chương ba trăm chín mươi bốn thủ đoạn mạnh nhất t h ô n g linh ngài đ ệ tứ chương ba trăm chín mươi bốn thủ đoạn mạnh nhất t h ô n g linh ngài đ ệ tứ vô phương thành bên trong xạ dù tổ bị hì dù r n ảnh phân thân biến mất ngay tại chỗ ở hắn ảnh phân thân biến mất sau đó họ r ồ xị mạ dương phân liếm liếm m ở môi ánh mắt nhìn chăm chú l â y dưới nền đất cái k i a thần bí sinh vật trên mặt toát ra thần sắc h ư n phấn hắn ở vài ngày trước liền đi tới cái này một tòa thành thị sách lược của hắn cùng xạ dù tổ bị hì dù rẽ không đồng dạng ở tới vô phương thành ngày đầu tiên hắn liền mang lấy hồng liên tiến nhập đến cái này trong thành ở hiểu rõ một ít tin tức sau đó ban đêm hôm ấy liền hướng về phía đại danh phủ đệ xuất thủ vào lúc đó thực lực của địch nhân còn không phải rất mạnh hắn rất nhẹ nhàng liền đột nhập đến đại danh phủ đệ vị trí trung tâm bất quá khi đó hắn cũng không có thể tìm kiếm đến cao cấp quỷ tung tích l i ê n ở hắn rút lui không bao lâu sau đó cái thành thị này liền phát sinh d ị biến nội thành tất cả quỷ ở cùng một thời gian phảng phất không co ràng buộc bắt đầu diện tích lớn tàn sát người trong thành c h ủ loại hơn nữa có một loại không rõ sinh vật nhanh trong thu gặt lấy nhân loại tính mạng họ rồ xị mà hắn dự cảm đến cái này có khả năng là quỷ vì tăng cường thực lực bản thân mà làm nỗ lực nhưng hắn một người căn bản không có biện pháp ngăn cản nhiều như vậy quỷ bất đắc gì hắn chỉ có thể lại một lần nữa đột nhập đại danh phụ đệ bất quá một lần kia hắn gặp đến lực cản liền có chút khủng bố thấy chuyện không thể làm họ dồ sĩ ma lại một lần lựa chọn rút lui đồng thời bắt đầu chuẩn bị một ít cấm thuật dự định đem quỷ một mạng đánh tịnh tối nay vốn là hắn động thủ hì a si đâu nghĩ đến mới vừa vặn tới đại danh phụ đệ liền nhìn đến xạ dù tổ bị hì dù rẹn ảnh phân thân đồng thời xạ dù tổ bị hì dù rẹn còn bức bách ra ban đầu chi quỷ một phần thân thể đây chính là có thể khiến hắn ít phí không ít tay chân xạ dù tổ bị giáo viên thật là cảm ơn họ dồ sĩ ma cơ nhẹ một、tiếng. theo sau hướng lấy sau lưng hồ nói hồng liên ra tay đi họ rổ x ì m à dứt liếm liếm ở môi trong mắt vẻ hưng phấn không che giấu chút nào vâng ô ng anh kiên bắt quái bốn phương tám hướng trận hồng liên đi tới họ rổ x ì m à bên người hai tay một hợp to lớn t r ả cờ dạ bắt đầu hướng bên ngoài tràn ra ở trước người hai người trên mặt đất đột nhiên dâng lên vô số to lớn màu hồng thủy tinh những cái tia thủy tinh bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng rất nhanh liền đem toàn bộ đại danh phúc đệ bao khỏa ở trong đó thậm chí ở trên mặt đất đều bắt đầu tách ra màu hồng thủy tinh không bao lâu mấy ngàn mét vuông đại danh phủ đệ bị màu hồng thủy tinh toàn diện bao khỏa. Giống nhưng vào lúc này trong lòng đất truyền ra một tiếng to do gào thét một con nhục trùng đột phá mặt đất hướng lấy bầu trời phun đi nhục trùng thể tích cực kỳ to lớn phá đất mà lên một nháy mắt đại danh phủ đệ bị triệt để sụp đổ nhục trùng trên thân thể cũng không phải là bóng lăng ra mà là t ừ n g chương vặn vẹo mặt người côn trùng r ă n g n a n h trực tiếp cắn về phía bên cạnh màu hồng thủy tinh ý đồ đột phá hồng liên phong tỏa Văn vang tiếng thật lớn, màu hồng thủy tinh bị cắn xuống tới Một màu thật thủy t họ r ổ x ĩ m a d ạ i nhân vật này chống cự rất kịch liệt ta kiên trì không được bao lâu ngài nhanh lên một chút đ ộ n g thủ hồng liên hô to trong mắt tràn đầy lo lắng ha ha đừng lo lắng g i á n lớn ổn định nhìn thấy vùng vây kịch liệt quỳ sâu chẳng những không hoảng hốt ngược lại là lộ ra một vệ d á n g tươi cười từ trong ngực lấy ra một cái q u y ể n trục trên mặt đất triển h i ệ ra báo tin chi thuật theo lấy họ r ổ x ĩ m a một tiếng gầm nhẹ trên mặt đất trên q u y ể n trục mặt bị một đoạn xương trắng chỗ che đậy khi xương trắng tản đi sau đó lộ ra hai cái bóng người hai người này xem trang phục cùng người bình thường không khác nhưng nhìn hai người mặt lại là cùng nhân loại không đồng dạng ỏ r ổ xị mãs thông linh ra tới thế mà là hai con quỷ dùng quỷ làm tế phẩm sử dụng e ẹ n đỏ k ẹ n sầy độ chính xác có thể cao lên không y ta ỏ r ổ xị mãs một bên lẩm bẩm một bên bắt đầu kết ấ n rất nhanh hai cái này quỷ dưới chân bắt đầu hiện hiện ra phức tạp chú ấn độ án màu trắng phiến trang đất cạn bã bắt đầu nhanh chóng bao khỏa hai con quỷ thân thể mà cái này hai con quỷ cũng bắt đầu thống khổ vùng vây lên tới bất quá loại này vùng vây liên tục không bao lâu liền không có động tính mà thân thể hai người chậm rãi ngưng tụ hoàn thành đây là nơi nào senju hashiza mạ dùng tay vị đỡ trắn đầu vẻ mặt nghĩ hoặc mà bên cạnh hắn sen dù tôi bị dạ Tô mạ có thể cảm giác được rõ ràng một lần này huế thổ xoay người độ chính xác vượt xa một lần trước hắn một lần này có thể sử dụng lực lượng đã đến tiếp trước tám mươi tôi thổ bị dạ mạ đại nhân hạt khi dạ mạ đại nhân lần này là không thể không mời ngài hai cái hỗ trợ vật kia tên là quỷ đại danh phủ nhân loại đều bị vật kia ăn ta họ mời ngài hai vị giúp ta một chút sức lực đem nó tiêu diệt họ rồ xì m a có thể cảm giác được rõ ràng tới từ sẻn rủ tô bị dạ mạ trên người áp lực đối phương thế mà là muốn ra tay đánh giết hắn áp lực kinh khủng khiến họ rồ xì mars đều lưu xuống một tia mồ hôi lạnh bất quá loại thời điểm này nhất định cần chuyển di tô bị dạ mạ lực chú ý quả nhiên nghe đến họ rồ sĩ m a nói tô bị dạ mạ đầu tiên là x ư c sở trên người tỏa ra khí thế khủng bố cũng là một thu quay đầu nhìn hướng đang va chạm màu hồng thủy tinh pháo đại khủng bố nh tôi bị dạ mạ cũng không phải là kẻ ngu si dùng hắn năng lực nhận biết đương nhiên có thể cảm nhận được lúc này trong thành tích m ị c h hơn nữa chỉ là xem thịt kia sâu răng rớp liền biết vật kia sẽ không là loại lương thiện gì ta cảm giác được khỉ khí tức một lần này đối thủ không phải là cổ n ổ hạ sao xen dù tôi bị dạ mạ phạm vi cảm giác khuyết tán rất lớn dễ như t r ở bàn tay liền cảm giác được ngoài thành xạ dù t ô bị hì rụ rèn lên tiếng dò hỏi đây là địch nhân của cả loài người ọ rồ s ị m à không trả lời thằng tôi bị dạ mạ vấn đề mà là chỉ còn tiệc cự chúng nói một mực không có nói chuyện s e n g u h a t hi d a m a vào lúc này cuối cùng là thở dài một hơi tô bị dạ mạ mặc dù cái này hậu bối đùa bỡn người chết lật đến sai lầm không thể tha thứ nhưng là vẫn trước giải quyết trước mắt đổ vào ta ta có thể cảm giác được vật này trên người chuyển tới khủng bố khám nghiệm s e n g u h a t hi d a m a vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra n g h e xong lời nói của hắn tô bị dạ mạ cũng xác thực không lại nhằm vào họ rổ x i mạ đem lực chú ý đặt ở nhục c h ú n g trên người mà họ rổ x i mạ nghe đến h a t hi d a m a mà nói cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm yên lặng đem dấu tại sau lưng hai thanh khắc họa lấy phức tạp chú hà c h ị dạ mã đại nhân tổ bị dạ mã đại nhân cảm ơn ngài hai vị trợ giúp ỏ rồ x ì mã trên mặt treo lấy dáng tươi cười theo sau hướng lấy hồng liên làm cái thủ thế ra hiệu nàng khởi ra bột tinh bích trồng lên ỏ rồ x ì mã đại nhân một khi khởi ra vật này liền ra tới hồng liên thấy h ỏ rồ x ì mã chỉ thị có chút giật mình nhắc nhở một miệng không có việc gì có hà c h ị dạ mã đại nhân ở ỏ rồ x ì mã nhìn lấy sẻn dù tầm đó bóng lưng toát ra nồng đậm hứng thú vung khiến ta kiến thức kiến thức chịu đựng chi lực lượng của thần a họ rổ x ỉ mặn trong lòng lẩm bẩm mà hồng liên nghe xong lời của hắn cũng không ở xoắn suýt không lại hướng lấy tinh thể tiêm trả cơ dạ không có hồng liên ra chỉ nhục t r u n g bắt đầu ở thủy tinh trong kết giới trắng trận phá hư không cách nào tự mình chữa trị kết giới căn bản là ngăn cản không được cự trùng công kích trong trước mắt liền vỡ vụn ra tới màu hồng bột phấn từ bên trên bầu trời bay xuống đến rồi sen du hạt hy dạ mạ nhìn thấy một màn này gầm nhẹ toàn thân nhanh chóng bày ra tư thế song trưởng một hợp quắt o một đột du cải tặn Senzuhas mạ tên cái ấn, t r mặt đất liền bắt đầu có một đất bắt trưởng tốt lên tới, trắng đầu liền lên sinh kiện cối có cự cây pháp n h rõ ràng thần môn theo lấy sen du hạt hy dạ mạ gâm nhẹ màu đỏ thám to lớn cổng tỏ dị hạ xuống từ trên trời Nam tòa cổng tỏ dị tình chuẩn rơi vào hồng tỏ d liên giật mình nhìn lấy một màn trước mắt nàng hết sức rõ ràng cái này cự trùng khủng bố liên là vừa mới kiềm chế cự trùng cái kia một chốc cũng đã tiêu hao nàng hầu như tất cả trà cớ dạ nhưng lúc này họ rổ xỉ mạt rẽ đỏ kẹn xảy ra tới cái nam nhân này thế mà trong chớp mắt liền đem cái này côn trùng chế trụ tiểu t ử kia vật này muốn như thế nào tiêu diệt s e n d u h a t hi ra mạ không chế lại c ự trùng sau đó cao giọng hỏi bất quá họ dồ sĩ m a lúc này tựa hồ là có chút s ứ n g sở không có ngay lập tức trả lời lời của hắn a chỉ có thể phong ấn vật này rết không chết họ dồ sĩ m a còn ở khiếp sợ ở s e n d u h a t hi ra mạ lực lượng kinh khủng trải qua một hồi mới phản ứng tới trả lời mặc dù s e n d u h a t hi ra mạ cùng s e n d u t o bị ra mạ là hắn triệu hắn ra tới nhưng lúc này s e n d u h a t hi ra mạ biểu hiện ra đến lực lượng thực sự là quá như sợ cùng hắn lần thứ nhất triệu hắn có thể nói là ngày đêm khác biệt phong ấn nha Nếu nói như vậy, sen d u tô bị d a mạ lẩm bẩm một tiếng đang muốn động thủ bên người liền chuyển tới lo lắng tiếng giống chờ một chút không thể dùng phong lấn thuật vật này có gì đó quái lạ sen d u hathi d a mạ hét lớn một tiếng ngăn cản tổ bị d a mạ tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống cách đó không xa liền phát ra một tiếng vang thật lớn một con kia cự trùng thế mà tránh thoát sen d u hathi d a mạ trói buộc thoát thân ra tới trong nháy mắt vụn gỗ bay tán loạn liền ngay cả hathi d a mạ sử dụng minh môn thần thời điểm rơi xuống cổng tỏ gì đều bị bắn bay chuyện gì xảy ra tô bị dạ mạ hai tay chống trước người cản trở bay tới vụ gỗ mà hàs hy dạ mạ phản ứng nhanh chóng ngăn tại họ rồ si m ạ cùng hồng liên trước người giúp hắn ngăn trở bay tán loạn v ụ gỗ xen dù hàs hy dạ mạ động tác này khiến họ rồ si m ạ z một người loại trình độ này lan đến đối với hắn đến nói không tính là gì nhưng xen dù hàs hy dạ mạ hành vi lại là khiến họ rồ si m ạ trong lòng có một ít cảm giác khác thường rõ ràng hắn hẳn là rất chán ghét ta mới đúng hơn nữa họ rồ si m ạ hắn cũng không có khống chế hàs hy dạ mạ thân thể nhưng là cái nam nhân này thế mà ở nguy hiểm đến thời điểm ngăn tại trước người hắn vật này có thể hấp thu trả cơ dạ âm trầm tiểu quỷ người đi nhanh vật này khó đối phó Senzu hắn a t i dạ mạ lo l g hướng Hozoshimazo nói, hắn lấy cảm giác được vật này khó giải quyết mức độ muốn để họ rồ xì mạt hắn trước tiên rời đi h a t n hì dạ m ạ đại nhân t ô bị dạ m ạ giáo viên các ngươi làm sao còn có cái này đến cùng là cái gì l i ê n ở s e n d u h a t n hì dạ m ạ cùng s e n d u t ô bị dạ m ạ cùng quái vật rằng có thời điểm mấy người sau lưng vang lên một tiếng kinh hô họ rồ xì mạt quay đầu nhìn lại thế mà phát hiện toàn thân nhung trang s ạ d ụ t ô bị hì d ụ dẹn xuất hiện ở sau lưng của bọn họ lúc này đang nhìn lấy c ử trùng đầy mặt khiếp sợ khi người tới vật này đến cùng là cái gì làm sao làm ra tới xen dù tô bị dạ mạ tựa hồ đã sớm cảm giác được xạ r ù tô bị hỉ r ù rèn tung tích cũng không quay đầu lại mà hỏi tới chỗ này chiến trường chỉ có xạ r ù tô bị hỉ r ù rèn một người bộ hạ của hắn đều bị cưỡng chế ngốc ở ngoài thành tri viện khi hắn chịu đến ảnh phân thân xuyên về tới tin tức liền ý thức được sự mạnh mẽ của kẻ địch bộ hạ của hắn chẳng những giúp không được gì thậm chí khả năng kéo chân sau vì vậy liền không có khiến những người kia đi vào đương nhiên chủ yếu nhất chính là hắn nhìn đến họ rồ xi mà thất ảnh xạ dù tô bị hì dù rèn nhiều ít còn có chút tư tâm không muốn khiến hắn những bộ hạ kia nhìn đến n ọ r ổ xì mạt nếu không trước mắt bao người hắn xạ dù tô bị hì dù rèn sợ là muốn cùng cái này ngày xưa đệ tử chiến đấu đây là hì dù rèn không muốn nhìn đến giáo viên ta cũng không biết vật này là đột nhiên xuất hiện ở cái này trước đó chưa từng gặp qua bất qua bốn năm trước nhẫn giới xuất hiện một loại tên là quỷ sinh vật dùng con người làm ra ăn vật này chỉ sợ là quỷ sản vật hì dù rèn chia sẻ một ít những gì bản thân biết âm t i tức ánh mắt lại là dừng lại ở họ rồ xì m ạ trên người tên đệ tử này thế mà còn ở sử dụng loại này cấm thuật thật là không lạ s a dù tổ bị giáo viên ngại nhưng đừng dùng ánh mắt như vậy xem ta địch nhân như vậy mời hạt hy ra mạ đại nhân cùng tổ bị ra mạ đại nhân xuất thủ cũng là bất đắc dĩ họ dồ sĩ m à chú ý tới sa dù tổ bị hy dù rẻn ánh mắt cười ha h a nói hừ sau đó lại tìm n g ư ờ i t í n h sổ Sa dù tổ bị hy dù rẻn cũng biết thời điểm này không phải là t í n h sổ thời cơ quay đầu đem lực chú ý để xuống nhục trùng trên người bất quá hiện tại trước mắt cái này to lớn nhục trùng đang phát sinh biến hóa cực lớn cũng không biết có phải hay không là bởi vì hấp thu lực lượng đủ nhiều cái này đ ụ c trùng thế mà ở bắt đầu cực nhanh co lại nguyên bản trăm mét to lớn chiều cao không bao lâu nữa thế mà biến thành một cái cao mấy chục mét to lớn t h ị t kén hơn nữa t h ị t kén mặt ngoài thế mà dâng lên kim loại q u a n g t r ạ c h vật này là muốn t h u ê bến i đâu xa dù tô bị hy dù rèn đem một màn này xem rõ ràng hô k h a nói mà nhìn thấy một màn này họ rổ xi ma thần sắc cũng lạnh xuống hắn cũng không nghĩ tới cái này một tòa vô phương thành lại có thể dựng d ụ c ra quái vật như vậy đồ vật trước mắt đã có chút vượt qua tưởng tượng của hắn tóm lại trước thử xem một chút có thể hay không phá hư a x e dù tô bị dạ mạ như mày một cái nhẹ giọng nói theo sau nhanh chóng đi tới hỉ dù rèn bên người từ trên người hắn lấy ra mấy tấm b a nổ nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ mấy giây sau t ổ b ì dạ mạ quay về đến mọi người bên người mà nơi xa cái kia thịt kén vị trí trung tâm đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động đ ị a n ổ mạnh ầm ầm ầm ầm nổ tung sản sinh ra song khí hướng ra phía ngoài càn quét mà đến liên tục mười mấy giây mới dần dần lắng lại khi nổ tung ánh lửa tản đi sau đó lộ ra cái kia thịt kén bất quá thịt kén lông tóc không tồn hao thậm chí thể tích lại bắt đầu co lại trong né mắt liền biến thành cao mấy mét、ba. l i ệ n tại mọi người thời điểm kinh nghi bất định cự kén đỉnh chóp n ứ t ra một cái m i ệ n g nhỏ một cái t ị n h lệ thiếu nữ từ trong t h ò đầu ra tóc của thiếu nữ bày màu rực rỡ bất quá đầu trên tóc còn có sền sệt dịch thể trong suốt ở thiếu nữ bắn ra đầu không lâu hai tay của nàng liền từ trong động bắn ra chống t ạ i kén trên vách đá nhân loại xa dù tô bị hì dù rèn mấy người đến gần nhìn lấy từ kén trong chậm rãi xuyên qua thiếu nữ trong lòng nghi hoặc không bao lâu thiếu nữ cả người từ kén trong xuyên qua thật dài màu sắc tóc tre kín nàng đại bộ phận thân thể nhưng trần trụi ở bên ngoài trắng như tuyết da t h ị vẫn là có chút lóa mắt bất quá ở trước mặt nàng đều là kinh nghiệm g i ả dặn lý giả dẫn ra. vô luận là xạ dù t ố bị hỉ dù rẽn hay là họ rổ xi mã thần sắc đều không có phát sinh cái gì biến hóa quá lớn ngược lại là lòng cảnh giác đã lên tới cao nhất quỷ dị không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung quỷ dị liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ đối mặt loại này không biết sinh vật mọi người cần phải làm là đánh lên mười hai phần tinh thần các ngươi là tới giết ta sao thiếu nữ môi đỏ k h ẽ nhết i ọ n g dịu rằng hỏi âm thanh của nàng êm thai thanh thúy huyện chuyện dễ nghe nhưng tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống hồng liên liền thống khổ che lại ngực bổ n h o ở trên đất t ư n g ngụng tương thờ h ồ hộn hện ngực kịch liệt đau đớn khiến nói không ra lời hồng liên ỏ rồ x ỉ m à nhìn đến bộ hạ của bản thân đột nhiên ngã xuống lông mày n h u lại vội vàng hỏi thấy hồng liên không đáp lập tức nhìn hướng cái k i a mới vừa từ thịt kén trong đi ra tịnh lệ thiếu nữ ra hỏa này thế mà vô thanh vô tức phát động công kích s ạ dù tổ bị hỉ dụ rẽn nhìn thấy một màn này cũng ý thức được địch nhân đáng sợ vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái to lớn quần trục trước người vung ra trên quần trục mặt là một cái to lớn người chứ đây là xạ dù tổ bị hỉ dụ rẽn trung cực thủ đoạn một trong s ạ dù tổ b ì hì dù rèn mở ra quyển trục sau đó cũng không dám chậm trễ lập tức kết tấn triệu hoán một đoàn xương trắng trong nháy mắt bao phủ trên quyển trục một bên một khu vực lớn lịch hướng củ chia rồ sơ nozut giáo viên dự định triệu hoán người nào họ rồ xỉ m à dư quan c ủ a khỏe mắt nhìn đến hì dù rèn lấy ra tới quyển trục trong lòng kỳ quái hắn không biết thân là đệ tam hổ cả s ạ dù tổ b ì hì dù rèn còn có thể tìm ai hỗ trợ bất quá họ rồ xỉ m à nghi hoặc không có liên tục bao lâu bởi vì cái kia trên quyển trục một bên sương mù đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán lộ ra trong đó bóng người cái kia một vẹp dù cho dân phận c xa thực dù phân i、si、tổ bị giả nghĩ không đại ngài mạ nhân, hai ra v cũng ở. thị r Cung bầu trời hòa làm một thể thiếu nữ. Trưng dù Tô Bì rẽn trước người trên quyển trục một bên sương mù màu trắng dần dần tàn đi ủ rủ mạ kỳ, kỳ ủ mị thân ảnh từ trong chậm rãi lộ ra h xen du hàm h i dạ mạ cùng xen dù tô bị dạ mạ hai người trên mặt đều toát ra một ít ngoại ý muốn t h ầ n sắc bọn họ cũng không nghĩ tới xa dù tô bị h ỉ dù d ẹ n đ ị c h hướng thông linh ra tới thế mà là cá nhân hơn nữa người này hai người bọn họ trước đó còn đều thấy qua nha đều là người q u â n a họ rộ si ma sư -si、m ì n h đã lâu không gặp a hàm h i dạ mạ đại nhân tô bị dạ mạ đại nhân nghĩ không ra ngài hai vị cũng ở u dù mạ kỳ kỳ ủ m ì ảnh phân thân từ trong x ư ơ n g khói đi ra cười lấy cùng mọi người chào hỏi hắn không nghĩ tới thế mà ở nơi này có thể nhìn thấy họ rộ si ma -si còn có hàm xi dạ mạ cùng tô bị dạ mạ ba người nguyên lai là tiểu t ử ngươi nghĩ không ra thời gian ngắn như vậy không thấy ngươi yếu đi nhiều như vậy sen d u tô bị dạ mạ liếc mắt nhìn thoáng qua u d u mạ kì kì u m i thấp giọng nói hắn có thể cảm giác được u d u mạ kì kì u m i trả cờ dạ lượng cùng trước đó hắn nhìn thấy thời điểm có lấy khác biệt lớn hiện tại u d u mạ kì kì u m i trong cơ thể trả cờ dạ vô cùng ít ỏi đương nhiên cái này ít cũng là so sánh với u d u mạ kì kì u m i trước đó tô bị dạ mạ cảm giác của ngươi có chút yếu cái này chỉ là hắn ảnh phân thân mạ thôi sen dù hà hi dạ mạ hai tay ôm ở trước ngực vừa cười vừa nói địch nhân quỷ dị hắn đã vừa mới lĩnh gia o qua hơn nữa vừa mới địch nhân công kích cũng phi thường quỷ dị hiện tại có ủ r ù mạ kỳ kỳ u mị một cao thủ như vậy tới c h i viện tương đối đến nói tình hình chiến đấu liền sẽ không đồng dạng ảnh phân thân ảnh phân thân trả cớ dạ thế mà có loại trình độ này sen dù tô b i dạ mạ có chút kinh ngạc bất quá rất nhanh liền khôi phục chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa thiếu nữ tóc màu nói nữ nhân này liền là địch nhân hiện tại lời thừa thái ta cũng sẽ không nói nữ nhân này rất quỷ dị tựa hồ là có thể hấp thu trả cớ dạ phải cẩn thận sen dù tô bị dạ mạ chia sẻ lấy hiện hữu tin tức cùng h t sĩ dạ mã hai người cùng một chỗ ngăn tại xạ dù tô bị hì dù rèn cùng u dù mã kiki u mì trước người xem bộ dáng của bọn họ tự hồ là nghĩ muốn viện hộ u dù mã kiki u mì cùng xạ dù tô bị hì dù rèn hai người ngược lại là họ rồ si maz cái thời điểm này lại là bị vắng vẻ xạ dù tô bị giáo viên h t sĩ dạ mã đại nhân tô bị dạ mã đại nhân còn có họ rồ si maz sư minh các ngươi viện hộ ta ta tới thăm dò đối thủ năng lực a u dù mã kiki u mì ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa cái k i a thiếu nữ tóc m à u đồng t ử không tự chủ dù r ụ thực lực đạt đến hắn loại trình độ này thế mà còn có thể từ thiếu nữ kia trên người cảm nhận được cảm giác gác bách máy liệt rõ ràng nhìn đi lên là một cái thiếu nữ nhưng cho người cảm giác lại giống như là đối mặt một cái manh thú không sai là loại kia trực diện manh thú cảm giác người cũng là tới g i ế t ta sao nhưng vào lúc này thiếu nữ trực lăng lăng nhìn hướng đám người sau đó hữu dù mạ kỳ kỳ u m i nhẹ giọng nói nhỏ tiếng nói của nàng mới vừa vặn rơi xuống hữu dù mạ kỳ kỳ u m i rõ ràng cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng hướng lấy hắn trả tới nhất thời không điều tra hắn thế mà trực tiếp bị lực lượng kinh khủng này đánh trúng thân thể、ừ. đột nhiên ưu dù mạ kỳ kỳ u mi che lại ngược vị trí thống khổ ngồi s ồ m xuống thân thể một giây t r ư ớ c còn hăng hái tràn đầy tự tin g á n g v ẻ một giây sau liền quẩn mình ở trên đất kỳ u mi người làm sao đâu xa Sa dù tô bị hì dù d ẹ n nhìn thấy ưu dù mạ kỳ kỳ u mi thống khổ ngồi s ồ m ở trên đất giật nảy mình đối phương lại một lần phát động công kích hơn nữa công kích cùng vừa mới công kích rõ rổ xi mát bộ hạ thủ đoạn tựa hồ là đồng dạng đồng dạng vô thanh vô tước nhưng một lần này công kích thế mà là trực tiếp công kích đến ưu d mạ kỳ kỳ u mi đến cùng là cái gì thủ đoạn công kích liền cái này tiểu quỵ đều chúng chiêu đâu họ dồ xị mà dánh mắt nhìn lướt qua u dù mạ kỳ kỳ u mi thân xác lạnh lùng lên tới nếu như nói vừa rồi công kích hồng liên có thể thành công là bởi vì hồng liên bản thân thực lực yếu mà nói như vậy hiện tại một lần công kích này đối tượng liền cùng trước đó không đồng dạng u dù mạ kỳ kỳ u mi thực lực vượt xa hồng liên dù chỉ là một cái ảnh phân thân đều không phải là hồng liên có thể so nhưng liền là dạng này tồn tại thế mà cũng không hiểu thấu thu đến công kích đây là hắn vừa bắt đầu không nghĩ tới nhìn thấy một màn này họ dồ xị mà cũng không dám đang chờ đợi tay phải một chiêu vô số bạch mãng từ hắn ống tay nào bắn ra men theo mặt đất nhanh trong hướng lấy đối diện thiếu nữ tó những thứ này rắn tốc độ bỏ rất nhanh trong chớp mắt liền đi tới thiếu nữ trước người ttt vô số bạch mãng đi tới thiếu nữ trước mặt mãng xả thân thể ư ứa lên hướng thẳng đến thiếu nữ mặt đánh tới vì cái gì vì cái gì muốn công kích ta thiếu nữ mắt thấy công kích tới gặp mắt lộ ra h u n g quáng trên tay móng tay đột nhiên rỗi dài không ít nhanh chóng hướng lấy phía trước bạch mãng trục tới thiếu nữ móng tay nhanh chóng cắt qua bạch mãng thân thể trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi mãng xả máu trực tiếp rơi xuống trên người thiếu nữ mãng xả máu trực tiếp rơi xuống trên người thiếu nữ mãng x u sắc đột nhiên biến thành màu t t i ế những g vang. n thứ này màu rắn thế mà có chứa kịch độc nhưng tình huống như vậy cũng không có liên tục bao lâu thiếu nữ ra ở trải qua ngắn n g ủ i thối giữa sau đó nhanh chóng khôi phục trước kia r ă n g dấp hơn nữa m à u rắn rốt cuộc không có thể tiếp tục cho nàng tạo thành tổn thương họ r ổ x ì mạt công kích chẳng nhưng không có thể cho đối phương tạo thành cái gì thực tế tính tổn thương ngược lại càng thêm kích nộ thiếu nữ muốn giết ta vậy ta liền giết người thiếu nữ gầm thét lấy xuyên qua bề rắn hướng lấy họ rồ xỉ mạt cấp tốc x u n g tới tốc độ của nàng nhanh vô cùng ở mọi người trong tầm mắt chỉ thấy một đạo tản ảnh từ nguyên bản thiếu nữ vị trí hướng lấy họ rồ xỉ mạt bay vụt mà tới. Ừ. o o r s i m bốn một tiếng vang thật lớn thiếu nữ lao xuống qua tới trùng quyền bị ụ dù mà kỷ kỷ ù mị đơn trưởng tiết được cường hắn lực đạo nhấc lên mạnh mẽ kinh phong hướng lấy chu vi tản mặt ra lực lượng rất không tệ bất quá cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi rồi -ki -ki u ưu mì k k u m hiện tại tựa hồ đã khôi phục bình thường tay trái tiếp được quyền của đối phương sau đó tay phải nhanh chóng bám vào lên khủng bố lôi thuộc tính trạ cỡ dạ theo sau nhanh chóng đâm về trái tim của thiếu nữ vị trí nghĩ muốn một kích mất mạng ưu d u mạ kì kì u mì công kích tương đương nhanh bám vào lấy lôi thuộc tính trạ cỡ dạ tay phải trực tiếp xuyên qua thiếu nữ lồng ngực -ki -ki u d u mạ kì kì u mì xuyên ra thiếu nữ lồng ngực trên tay phải còn có một trái tim chỉ một kích -ki -ki u dù mạ kì kì u mì liền phải tay người thiếu nữ đầy mắt kinh ngạt nhìn lấy -ki -ki u dù mạ -mi, kì kì u mì khoe miệm tràn ra một tiêng mà một k í c h thành công ủ dù mạ kỳ kỳ u mì trên mặt cũng không có lộ ra cái gì t h ầ n s ắ c cao hứng trái lại lúc này ủ dù mạ kỳ kỳ u mì khẽ như mày gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt y đồ đem tay rút ra nhưng cánh tay của hắn lại gặp khủng bố l ự c c ả n căn bản không nổ ra được hơn nữa thiếu nữ trên người tỏa ra khí tức không có mảy may yếu đi đi chết thiếu nữ đột nhiên phát ra một tiếng gào thét bao phủ ở trên người tóc đột nhiên không gió mà bay phiêu nhiên nhi khởi tóc nhọn đột nhiên biến thành từng con cánh tay nhỏ hướng thẳng đến ủ dù mạ kỳ kỳ u mì bắt tới ủ dù mạ kỳ kỳ u mì thân thể đã bị khống ch có thể làm chỉ có thể là đem thân thể chụp lên lôi háo giáp u d u m ạ k ỳ k ỳ u mì vốn là đã làm tốt mạnh mới vừa chuẩn bị nhưng ở bên người của hắn một đạo màn nước lại là đột nhiên xuất hiện trực tiếp cắt đứt thiếu nữ tóc thậm chí liền ngay cả u d u m ạ k ỳ k ỳ u mì cánh tay cũng bị xung đoạn thụy đ ộ t nước đoạn sóng s e n dù tô bị dạ mạ âm thanh truyền và o u d u m ạ k ỳ k ỳ u mì trong t hai thừa dịp một hồi này công phu u d u m ạ k ỳ k ỳ u mì thân thể nhanh chóng t ố i lui đi tới xạ dù tô bị hỉ dù rèn bên người không nói lời gì cầm lên trên mặt đất quần t r ụ hướng lên trên nhấn một cái và bị nước đoạn khó khăn chắc trở gãy tay cánh tay ảnh phân thân trong nháy mắt biến mất cùng lúc đó trên quyển t r ụ c mặt lại một lần bị sương mù bao phủ lại một cái ảnh phân thân xuất hiện ở trên chiến trường tổ bị dạ mạ giáo viên kỳ ụ mì ảnh phân thân số lượng không nhiều bản thể của hắn ở trong thôn công kích phải cẩn thận một ít s a dù tổ bị hy dù rèn thấy ủ dù mạ kỳ kỳ ụ mì biến mất một cái ảnh phân thân một bên lớn tiếng nhắc nhở sẻn dù tô bị dạ mạ một bên nhanh chóng hướng lấy thiếu nữ kia phong tới dự định liên thủ với tổ bị dạ mạ tấn công xa dù tô bị hy dù rèn cùng sẻn dù tô bị dạ mạ hai người lần đến gần thiếu nữ trước người, bắt đầu thiếu nữ thể thuật cũng không phải là rất mạnh ở tô bị giả mã liên thủ với xạ dù tô bị hỉ dù rèn công kích dưới tình huống bắt đầu liên tục bại lui trên người bị đánh trúng nhiều lần nhưng thiếu nữ có lấy khủng bố năng lực khôi phục chịu đến tổn thương không cần một giây đồng hồ liền khôi phục nguyên dạng đến lúc này sen dù hàs hi giả mã cùng ó rỗ x ĩ m ạ cùng mới xuất hiện u dù mạ kỳ kỳ u mì ngược lại là không nóng n ả y công kích liền đứng tại nguyên chỗ nhìn kỹ trong sân ba người giao chiến ý đồ từ trong tìm ra thiếu nữ sơ hở nữ nhân này thể thuật năng lực không mạnh nhưng chịu đến tổn thương có thể trong nháy mắt khôi phục xạ dù tô bị giáo viên đến cùng lứa tuổi chiến đấu như vậy xuống sẽ bị xem ra cần phải thử một chút phong ấn thuật nếu không liền không có xong không có họ rổ x ì m a t một bên nhìn lấy chiến đấu trong sân một bên ở trong lòng suy tư túi đầu nhìn t h o á n g qua mặc nhiên không có khôi phục thần trí x e n hồng họ rổ x ì m a t cắn nát một tay bắt đầu kết tấn cu chia rổ sờ n o rụt theo lấy họ rổ x ì m a t một tiếng gầm nhẹ một đầu to lớn mãng xà đột nhiên xuất hiện ở chiến trường bên trong mãng xà xuất hiện sau đó nhanh chóng cuốn lên trên mặt đất hồng liên theo sau liền hóa thành một đoạn xương mù biến mất ngay tại chỗ đưa đi hồng liên họ rổ xị m a r hít một hơi thật sâu liền dự định phát huy phong ấn thuật nhưng, nhưng vào lúc này cách đó không xa hữ dù mà kỷ kỷ ủ chỉ thấy u dù m a kỳ kỳ u mì nâng lên đầu ngưng thần nhìn lấy bầu trời đ ê m đen kịt trong lòng bàn tay bắt đầu hội tụ lên khủng bố trả cơ dạ ta nhớ được núi mì bồ cụ là ban ngày nhưng nơi này tại sao là đêm tối đâu các cụ dạ tâm nhãn có thể d ò xét phạm vì cũng thật to nhận hạn chế là kết giới a u dù m a kỳ kỳ u mì nhẹ giọng nói nhỏ hướng lấy bầu trời mạnh mẽ với tay khủng bố ánh chấp hóa thành một trôi c ự kiếm nhanh chóng bắn hướng bầu trời đông một tiếng văng trầm ủ d mạ kỳ kỳ u mì phát ra công kích ở trên trời bên trong trầm rãi tiêu tán ra tới ánh chấp men theo màn đen hướng lấy bốn phía g i t tá một mực ở cùng xạ dù tô bị hì dù rèn cùng sẻn dù tô bị dạ mạ giao chiến thiếu nữ ở thời điểm này đột nhiên phát ra trên lên một tiếng nghe tránh động tác xuất hiện rõ ràng biến hình bị xạ dù tô bị hì dù rèn một quyền đánh vào trên người đánh bay ra ngoài nhìn thấy một màn này xạ dù tô bị hì dù rèn cùng sẻn dù tô bị dạ mạ hai người đều là hai mắt tỏa sáng nhìn lẫn nhau một cái theo sau ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời đây chính là nhược điểm của nàng sao cứ như vậy liền dễ làm rồi k h i dù rèn có chút hưng phấn hắn nhận ra được cụ dù mạ kỷ kỷ u mị công kích cũng nhận ra được thiếu nữ đột nhiên xuất hiện dị thường ở hắn nhìn tới bọn họ đã thành công tìm đến thiếu nữ nhược điểm bất quá Uzu -ma -ki -ki u d u m a kỳ kỳ u mỹ biểu tình không có bất kỳ cái gì hưng phấn ngược lại là trước nay chưa từng có ngưng trọng hắn vừa mới công kích cũng không phải tiện tay doanh ra vừa mới công kích nhưng là hắn ngưng tụ tiên thuật t r ả c ờ dạ sau đó vung ra lôi kiếm là hắn ảnh phân thân giai đoạn hiện tại có thể sử dụng công kích mạnh nhất thủ đoạn nhưng liền là công kích như vậy lại mặc nhiên thất bại rồi hát hi dạ m a đại nhân xem ra cần phải muốn ngài xuất thủ Uzu -ma -ki -ki u d u m a kỳ kỳ u mỹ vẻ mặt nghiêm túc nhìn hướng sèn dù hát hi dạ mạ sèn dù hát hi dạ mạ hiển nhiên lĩnh hội tới ưu dù mạ k hai tay m ộ t h ợ p n h ắ m lại hai mắt, bắt đầu n g ừ n g t ụ l ạ i trả c o z a Không bao lâu, senzu has hi za mạo bong i ê n m ở r a hai m ắ t h é t l ớ n m ộ ting, t ế tin ê phá p m ộ t đ ộ n p h ả n l ò g ạ z a z senzu. Bình t ĩ n h mặt đất đ ộ t n h i ê n x u ấ t h i ệ n kịch liệt dung chuin, y uzu ma ki ki umi ả n h phân tân h n h ặ t lên t r ê n mặt đất c á i k i a q u y ể n trục nhanh c h ó n g n ả y r a cho has hi za m a phá t huy k h ô n g g i a n r ờ i x a has hi za ma uzu ma ki ki umi lặng lẽ c ả m nhận m ộ t t h o á n g lúc này, has hi za ma t r i ệ u h o á n r a tới senzu đ ạ i phân chưa luôn lặng lẽ lậu, nhẹ nhàng đập phang o tay, boi len ở trên quenchu mặt bắt đầu kitten. Has hi za ma công kích rất có khả năng không có biện pháp công phá bao phủ lấy bầu trời kết giới hắn dự định lịch hướng thông linh bản thể của hắn tới cùng một chỗ công kích l i ê n ở hữu dù mạ kỷ kỷ u mỹ thi thuật thời khắc hát hi dạ mạ triệu hắn ra tới đại phật vung vẩy lên nằm đấm hướng lấy bầu trời o à n h k í c h tới trong nay g mắt từng đợt kinh thiên động địa tiếng oanh minh từ trên trời vang lên sen d u hát hi dạ mạ mỗi một lần công kích đều có thể cho kết giới mang đến to lớn phụ tải cùng xạ dù tô bị hì dù rèn cùng sen dù tô bị dạ mạ giao chiến thiếu nữ đột nhiên cứng nợ căn bản liền không có phản kháng đối với hì dù rèn cùng tô bị dạ mạ công kích chiếu chỉ toàn bộ thu thu tho liền ở thiếu nữ bị đánh bay ra ngoài thời điểm thiếu nữ ở giữa không trúng phát ra một tiếng tức giận quanh người nàng đột nhiên tuân ra vô số phong nhận hướng lấy bốn phía cắt chém quá khứ s a dù tô b í hy dụ rèn hiển nhiên không nghĩ tới thiếu nữ còn có công kích như vậy thủ đoạn bởi vì không kịp né tránh bị phong nhận vạch phá cánh tay ngược lại là s ẻ n rủ tô bị ra mạ thân thể mặc dù bị phong nhận cắt mở nhưng không bao lâu liền khôi phục nguyên trạng v ế thổ thân thể khiến hắn cũng không sợ đối thủ công kích vật lý chuyện gì xảy ra xa dù tô bị hy dụ rèn nhanh trong kéo ra cùng thiếu nữ tầm đó khoảng cách đầy mặt cảnh giác mà ở hắn cách đó không xa vừa mới lại một lần bị đánh bay thiếu nữ lúc này trôi nổi ở giữa không trùng ở thiếu nữ quanh người không khí xuất hiện mắt thường có thể thấy và mẹo nàng thế mà có lấy tự do k h ô n g chế lực lượng của gió ở giữa không trùng cùng ổn định thân thể thiếu nữ ánh mắt quét hướng xạ rủ tô b ì hì rù rèn ở xạ rủ tô b ì hì rù rèn trước ngực một đoàn không khí bỗng nhiên áp xúc theo sau nhanh chóng công kích đến hì rù rèn ngực mà xạ rủ tô b ì hì rù rèn thần sắc bỗng nhiên biến đổi che ngực thống khổ quận mình ở trên đất liền ở thiếu nữ chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm một đạo h à n quang từ trước mặt của nàng cắt qua khi thiếu nữ nghĩ muốn né tránh thời điểm nàng cảm giác được rõ ràng thân thể của bản thân tựa hồ là bị chém thành hai nửa bất quá công kích như vậy cũng không thể cho thiếu nữ mang đến uy hiếp trí mạng lúc này thiếu nữ đang l ư ờ m hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lúc này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thanh niên tóc đỏ người thanh niên này cùng vừa rồi tựa hồ có lấy khác biệt cực lớn lúc này trước mắt cái này thanh niên tóc đỏ tay cầm t r ư ờ n g đ a o k h o á t trên người năng lượng màu vàng n ó ngáo ngoài mặc dù thiếu nữ cũng không biết trên người đối phương năng lượng là thứ gì nhưng thiếu nữ có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt người thanh niên này trong thân thể gần hàm lấy lực lượng kinh khủng mà cái này một cố lực lượng khiến nàng mê say mười một mươi biến mất quỷ vật chương ba trăm chín mươi sáu biến mất quỷ vật thế mà không có bị thương u dù mạ k ỳ k ỳ ù mì tay cầm ở mẹ nổ hạ bạ k ỳ gì, ngăn tại xạ dù tổ bị hì dù dẹn trước người kinh ngạc nói nhỏ một tiếng hắn vừa mới công kích đã bám vào lên lôi thuộc tính trạ cơ dạ nhưng bị chém thương thiếu nữ cũng không lâu lắm liền khôi phục nguyên dạng không có chút nào chịu đến tổn thương gì kỷ ù m ì cẩn thận công kích của nàng rất quỷ dị xạ dù tổ bị hì dù dẹn nắm lấy ngực phí sức từ trên mặt đất đ ứ n g lên một tay đỡ ở u dù mạ kỷ ù mì trên bờ vai phí sức nói Vừa m hắn, thủ thủ hắn sợ ưu dụ mạ kỷ kỷ ưu mỹ không có chút nào phòng bị bị đối phương công kích đến bởi vì ngay tại vừa rồi ưu dụ mạ kỷ kỷ ưu mỹ ảnh phân thân ở giữa qua đối phương chiêu số hiện tại tới chính là u dụ mạ k ỳ k ỳ u mỹ bản thể nếu như lại bị công kích đến rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì không tưởng được sự tình ta biết công kích của nàng thủ đoạn ta đã hiểu rõ đối với ta sinh ra không được cái gì uy hiếp -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ủ mị gật đầu một cái nhẹ giọng chấn an nói người khoác kỳ ủ bị trả cờ dạ hắn năng lực nhận biết lại một lần đạt được to lớn tăng lên đối với khí lưu cảm chi cũng dị thương nhẹ bén dù cho công kích của đối phương không có sử dụng trả cờ dạ y nguyên chạy không khỏi hắn lúc này cảm chi dự tràng nhưng vào lúc này bên trên bầu trời phát ra nổ mạnh bỗng nhiên ngừng lại ngừng đầu nhìn lại nguyên bản bầu trời đ ê m đen kịt bên trong xuất hiện từng đạo sáng tỏ vết dạng ánh sáng xuyên thấu qua những ngày kia không chúng kẽ hở chiếu vào nhìn thấy một màn này -ki -ki u dù mạ kỳ ủ mị một phát bắt được xạ dù tô bị hỉ dù rẻn bà vai hướng lấy hà ạ sĩ dạ mạ xẻn du đại phật ném qua theo sau hai tay trợt một hợp khủng bố trả cờ dạ từ vị trí bụng của hắn quốc lên m à tới bao vây lấy thân thể vi thu quần áo bắt đầu cấp tốc bành trướng màn trời đã xuất hiện với nước hiện tại liền phải tóm lấy thời cơ này đem màn trời đánh nát u dù mạ kỳ k ỳ u mị có dự cảm bao phủ lấy cái thành thị này màn trời cùng trước mắt thiếu nữ này nhất định là tương quan muốn đánh bại đối phương đầu tiên muốn liền là đánh nát trên trời màn trời cu dạ mạ nên chúng ta lên rồi tu dù mạ kỳ kỵ u mị ngưng thần ngưng tụ trả cờ dạ hai mắt đồng từ đã biến thành đồng từ dọc theo lấy hắn trả cờ dạ điên cùng tr một cái hoàn toàn do màu vàng trà cờ dạ tạo dựng ra tới cựu vĩ hồ xuất hiện ở trên chiến trường là bản thể tới rồi sao tạm thời dừng tay sẻn dù hạt hì dạ mạ chú ý tới chiến trường một đầu khác đột nhiên xuất hiện trà cờ dạ hình thái kỳ u bi hiếu kỳ nhìn qua mà thoát ly chiến trường quan sát chiến c u ộ c sẻn dù tô bị dạ mạ lúc này cũng ngưng thần nhìn hướng u d u mạ kỳ kỳ u mì hắn cũng muốn xem một chút làng lá đệ tứ hồ ca rốt cuộc đạt đến trình độ gì một lần trước gặp mặt cái này tuổi trẻ sau lưng cũng không có triển lộ quá nhiều lực lượng bởi vì lúc đó hắn cùng đại ca hắn trạng thái cách thời kỳ đ ỉ n h phong còn rất xa cũng không có b ư ớ c r a hữu du mạ kỳ kỳ u mì nhiều ít lực lượng bất quá hiện tại đối mặt cái này quỷ vật hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra hữu du mạ kỳ kỳ u mì một ít thực lực hữu du mạ kỳ kỳ u mì hình thái biến hóa còn không có dừng lại tới trà cờ d ạ áo ngoài mới vừa v ậ n hình thành kỳ u bị răng dấp hữu d mạ kỳ kỳ u mì sau lưng vị trí liền bắt đầu kéo dài ra màu vàng trà cờ dạ x i n xích màu vàng trạ cờ dạ xi xích nhanh chóng bao trùm bao khỏa lên một tầng thật dày háo g i á p màu vàng làm xong tất cả những thứ này -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u m i mới ngẩng đầu lên nhìn hướng bầu trời p h o n g ngự hắn đã làm tốt hiện tại liền l à b u ô n g tay thời điểm tiến công rồi ý niệm tới đây âm dương hai loại thuộc tính t r ả cờ dạ bắt đầu ở k ỳ u bị nơi miệng tụ tập mà vị trí này cũng trùng hợp là ở -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u m i trước người chỉ thấy -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u m i giơ ngang lấy hai tay khủng bố t r ả cờ dạ cầu đang đang nhanh chóng ngưng tụ thậm chí ở cái này trạ cờ dạ cầu mặt ngoài còn vờn quanh lấy khủng bố sấm xét dự định dùng bịt đạ mạ công nát màn trời sao h nếu là a n h không m ở sen dù tô bị dạ m ạ nhìn thấy u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ x u c thế t chuẩn bị trong lòng âm thầm nghĩ tới vì phòng ngừa ngoài ý mớn hắn nhanh chóng ném ra một viên hỉ dạ nái, mã bên người cùng hạt hỉ dạ m ạ cùng một chỗ đem s ạ dù tô bị hỉ dù rèn bảo hộ ở sau lưng có trời mới biết bịt dạ m ạ oanh kích đến màn trời sau đó sẽ phát sinh dạng sự tình di tình vạn nhất không có đánh nát như vậy nổ tung sản sinh ra sóng xung kích liền sẽ tại thiên mạc bên trong nổ tung đến lúc đó đ ư n g nói người liền ngay cả toàn bộ thành thị đều sẽ bị san thành bình điện sen dù tô bị dạ mã hết sức rõ ràng bịt hơn nữa trước mắt nhìn tới u d u mạ kỳ kỳ u m i bây giờ chuẩn bị phát huy công kích uy lực chỉ sợ còn xa hơn siêu đồng dạng b ị đạm ạ sen du h a t hi d a mạ hiển nhiên cũng nghĩ đến một điểm này hai tay một hợp sen du đại phật sau lưng bàn tay bắt đầu khép lại đem mọi người bảo hộ ở trong đó chỉ lưu suất một đường nhỏ thuận tiện quan sát nếu là u d u mạ kỳ kỳ u mỹ oanh không mở cũng không có quan hệ đầu này khâu khoảng cách sen du h a t hi d a mạ thậm chí không cần kết tấn chỉ cần câu câu ngón tay liền có thể khép lại uy b uy hạt hi dạ mạ đại nhân cùng tô bị dạ mạ đại nhân cũng quá mức sơ ý không có đem ta bảo vệ lên a trên mặt đất họ rồ xị m ặ nhìn lấy đang ngưng tụ chả cờ dạ u d u mã kỷ kỷ u mì cùng bị s ẻ n dù hạt hì ra m à cùng s ẻ n dù t ố bị ra m à bảo vệ lên tới s ạ dù t ố bị hì dù r è n không khỏi cảm thán một câu theo sau thân thể hóa thành thể lưu nhanh chóng chui vào mặt đất cô u d u mã kỷ kỷ u mì ngưng tụ bị đạ mã đ ô n g nhiên co rụt lại nguyên bản đường kính trăm mét bị đạ mã đ ô n g nhiên co rụt lại biến thành đường kính chỉ có mấy mét cầu nhỏ nhưng bên trong lần chứa năng lực bị áp xúc càng thêm dày đặc theo sau u d u mã kỷ k u mì hai tay giơ lên chả cờ dạ cầu nhanh chóng hướng lấy b Ú、dù mạ k ỳ kỵ ủ mị n h ắ m chuẩn địa phương cũng là phi thường có giảng cứu n h ắ m chuẩn phương vị liền là vừa mới ở sẻn dù hạt hỉ dạ mạ công kích xuống xuất hiện vết nước địa phương hắn lựa chọn địa phương vừa mới liền là hai đạo cực lớn khẽ hở chỗ g i a o giới một điểm này hẳn là yếu kém nhất đông liền ở trạ c ờ dạ cầu hướng lấy trên bầu trời bay đi thời điểm một mực không có hành động thiếu nữ tóc màu thân thể xuất hiện dị biến nóng ánh r a thịt bắt đầu biến đến b à o bừng một giây sau thiếu nữ toàn bộ thân thể nổ tung tế bào tựa hồ là không có ràng buộc bắt đầu điên cùng sinh sôi sinh trường g i n g bốn thiếu nữ trong miệm phát ra thống khổ gác g é t mà thân thể của、nàng. bắt đầu không hạn chế bành trướng ngắn ngủi mấy giây thời gian đã không có trước đó người hình dạng chiếm lấy là một cái to lớn kén phát sinh cái gì u dù mạ kỳ kỳ ưu mị nhúng mày ánh mắt nhìn hướng vừa mới chuyển tới tiếng gào t h é t phương hướng phát hiện nguyên bản ở đâu thiếu nữ đã biến mất bóng dáng chiếm lấy chính là một cái to lớn thịt kén cũng không có thử do xét ý nghĩ trong tay ở mẹ nổ hạ bạ kỳ dị lôi cuốn lấy vô tận sấm xét nhanh chóng hướng lấy cái kia thịt kén bắn nhanh quá khứ đông v a n năm mà cũng liền vào lúc này bên trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng văng trầm theo sau chói mắt ánh chấp đem trọn phiến thiên địa đều toàn bộ mà theo sát sau đó liền là một tiếng đinh thai n h ứ c g ó c tiếng nổ qua hồi lâu bên trên bầu trời mới chuyển tới một trận khủng bố sóng khí nổ tung sản sinh ra sóng khí ảnh hưởng đến toàn bộ vô phương thành ở vào nổ tung phía dưới kiến trúc chịu đến ảnh hưởng lớn nhất khủng bố sóng khí trong nháy mắt phá hủy phong ố c nguyên bản san sát nối tiếp nhau kiến trúc ở sóng xung kích xuống hóa thành phế tích bên trên bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện nổ tung thực sự là quá mức trói mắt cho dù là vô phương ngoài thành trời lệnh nạ dạ xỉ kỳ mấy người cũng là bị cái này dị biến giật này mình trước đó cái kia một đội đại phật oanh kích bầu trời thời điểm bọn họ cũng đều nhìn thấy nhưng cái kia dù sao cũng là trực tiếp đặc kích đối với bọn họ những người này ảnh hưởng còn không phải rất lớn nhưng hiện tại xuất hiện cái này nổ tung cũng không đồng dạng cho dù là bọn họ không phải là ở nổ tung vị trí trung tâm cái kia sóng xung kích khủng bố đều có thể đem bọn họ đánh giết h o à n g bét đều nằm xuống nạ dạ xỉ c ký lo lắng hô to thân thể nhanh chóng bổ nhà o ở trên mặt đất những người khác phản ứng cũng đều rất nhanh nguyên bản những người này liền chú ý lấy nội thành sự tính phát sinh ở nổ tung nổ tung một máy mắt tất cả mọi người đều phản ứng qua tới đụng ngã trên mặt đất mọi người mới vừa vặn nằm xuống không bao lâu khủng bố sóng khí liền c à n quét ra tới mạnh mẽ sóng khí mang lấy không ít trong thành kiến trúc h ả i cốt không chung bay múa tàn viên đoạn bích xem nạ dạ xỉ các kỳ mỹ mắt một trận cuộc loạn chỉ có thể lòng tràn đầy cầu nguyện đừng có đồ vật diễn đệm ở bọn họ những người này trên người bất quá cái thế giới này thường thường liền là như vậy n g ư ờ i càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì một mặt dài mấy mét tường đá ở gió lốc bên trong lăn lộn hướng lấy bọn họ những người này nắm sấp địa phương nhanh chóng bay tới mặt kia tường đá ở nạ dạ xỉ các kỳ trong con mắt càng thả càng lớn hỏng bếp rồi xong đời rồi. Nạ nỗ lực na di thân thể nhưng rất đáng tiếc loại trình độ này sóng xung kích bên trong hắn liền động đậy thân thể đều phi thường khó khăn nhìn lấy càng ngày càng gần t ư ơ n g đá nạ dạ xỉ các kỳ tuyệt vọng nhắm lại hai mắt vê anh qua rất lâu một tiếng vang thật lớn ở nạ dạ xỉ các kỳ sau lưng cách đó không xa vang lên mà nạ dạ xỉ các kỳ đợi đã lâu cũng cảm giác được không đến thân thể có chuyển tới cái gì đau đớn cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra phát hiện bọn họ những người này nằm sấp địa phương trên không bao phủ lấy một tầng thật mỏng màu vàng chạ cỡ dạ mà vừa mới sắp đánh trúng mọi người tường đá hiển nhiên là bị tầng kia chạ cỡ dạ bắn ra rồi. cái này t r ạ cờ dạ là nạ dạ xì c á i kỳ đầu tiên là tầng tầng thở phào nhẹ nhõm sống sót sau hai nạn cảm giác thực sự là quá tốt theo sau hắn liền hiếu kỳ lên cái này t r ạ cờ dạ bình t h ư ớ n g đầu mơn không cần phải nói là có người bảo vệ bọn họ cảm giác này là ngài đệ tứ t r ạ cờ dạ hắn tới hì ụ gạ t ộ c địa tìm tộc trưởng đại nhân thời điểm ta cẩn thận cảm chi qua sẽ không sai tộc hì gạ trong đó một tên nỉ h dạ giải đáp nạ dạ xì c á i kỳ nghi hoặc biết được tin tức này nạ dạ xì cờ kỳ chẳng những không có bưng lỏng ngược lại là khẩn trương lên tới liền ngay cả kỳ ủ mỹ đại nhân đều xất động vô phương trong thành đến cùng có đồ vật gì đó k k bao phủ lấy toàn bộ vô phương thành màn trời ở u du mạ kỷ kỷ u mì một kích này công kích xuống bắt đầu xuất hiện càng rõ ràng hơn vết nước trên bầu trời chuyển tới thanh thúy tiếng dạn nước cho dù là ở trên mặt đất u du mạ kỷ kỷ u mì mấy người đều có thể rõ ràng nghe thấy màn trời phía trên màu đen vết nước bắt đầu nhanh chóng biến lớn mấy đầu vết nước nhanh chóng đan vào với nhau mấy k h ô i hóng ánh hình dạng vật chất trong suốt từ trên bầu trời rơi xuống ánh sáng mặt trời ấm áp xuyên tấu qua trên bầu trời cái kia lại động chiếu đến trên mặt đất mà cái kia một đạo ánh sáng chiếu địa phương vừa lúc là cái kia t h ị kén vị trí chỗ tại. suy suy suy suy một cái tia thịt kén dưới ánh mặt trời phát ra suy suy tiếng vang được giống dồ tê in bị acid sủ phiệu dịp đậm đặc ăn mòn g á n g vẻ ngắn ngủi hơn mười giây thời gian thịt kén triệt để tăng ra biến thành một đoàn màu đen nước bẩn mà cái này một đoàn nước bẩn dưới ánh mặt trời rất nhanh liền tan biến vô tung vô ảnh ở mẹ nộ hạ bạ kỳ gì không có chống đỡ rơi xuống trên mặt đất lưới đ a o đâm vào mặt đất ở dưới ánh mặt trời phản xạ lấy hàn quang chạy trốn sao u dù mạ kỳ kỳ ủ mị ngưng thần nhìn hướng ở mẹn nộ hạ bạ kỳ dị cắm lấy vị trí một mặt điều tra lên lòng đất động tĩnh do xét rất lâu ngược lại là không có lại phát hiện tung tích của đ ị c h nhân đối phương không có trả cớ dạ muốn điều tra đối phương quả thật có chút khó khăn bất quá ở hắn điều tra xuống ạ xú mạ đám người ẩn thân địa điểm ngược lại là bị hắn phát hiện loại trình độ kia bảo vệ kết giới đối với ưu dù mạ k ỳ k ỳ ủ m ị đến nói có cùng không có cũng không có khác nhau quá nhiều Ừm. u dù mạ k ỳ k ỳ ủ m ị đang điều tra lấy tung tích của đ ị c h nhân nhưng hắn đột nhiên phát hiện sẻn dù hạt hì giả mạ cùng sẻn dù tô bị g i mạ thân thể của hai người phía trên bắt đầu lóe lên ánh sáng trắng như thế rắng dấp là h、e、đỏ kèn sẽ sắp giải trừ dấu hiệu nói đến họ rồ x ì mã giữ sư huynh đ â u u dù mạ kỳ kỳ ủ mị nhìn hướng lúc này đã c ở i ra phòng ngự sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng sẻn dù tô bị dạ mạ hai người trong lòng nghĩ hoặc lập tức tìm tỏi họ rồ x ì mã giữ thân ảnh nhưng tìm kiếm rất lâu đều không có phát hiện tung tích của đối phương chẳng lẽ u dù mạ kỳ kỳ ủ mị cảm thấy có chút ngạc nhiên hắn không hiểu họ rồ x ì mã giữ là dùng thủ đoạn gì rời đi hơn nữa hiện tại xem ra thiếu nữ kia biến mất chỉ sợ cùng họ rồ xỉ mã g ữ cũng thoát không được quan hệ bình thường đến nói chiến đấu đều còn không có kết thúc họ rồ xỉ mã g ữ làm sao lại k ở i ra h đỏ kèn hiện tại họ rồ x i mạt cởi ra h ẹ đỏ t ẹ n sĩ chỉ có thể có một cái nguyên nhân đó chính là hắn biết chiến đấu đã kết thúc rồi bị họ rồ x i mạt mang đi sao hắn làm sao làm được u d u mạ kỳ kỳ u mị cúi đầu c h ầ m tư mà nơi xa x a dù tô bị hì dù rèn đang cùng s ẻ n dù tô bị da mạ tạm biệt khỉ ngươi cho thôn bồi dưỡng ra rất xuất sắc nhân tài mặc kệ là cái nào tên là họ rồ x i mạt dâm l ã n h thanh niên vẫn là tiểu tử kia đều tương đương xuất sắc ta rất vui mừng s ẻ n dù tô bị da mạ đứng ở xạ dù tô bị hì dù rèn bên người trên người ánh sáng trắng càng ngày càng chứa h ắ n biết h đỏ tèn sĩ hắn sẽ phải trở về tỉnh thổ ở trước khi rời đi tổ bị dạ mạ còn muốn lại cùng xạ dù tổ bị hỉ dù d è n trò chuyện hai câu không ta không phải là một cái hợp cách h ồ cạ giáo viên ta phụ lòng kỳ vọng của ngươi c ô n ổ hạ những năm này kinh lịch qua mấy trận đại chiến t h ô n xạ dù tổ bị hỉ dù d è n nói đến đây xen dù tổ bị dạ mạ giơ tay ngăn lại hắn ta đều hiểu khi dù d è n mặc kệ trước kia thế nào ta đều tán thành ngươi làm ra tới công lao và thành tích dù cho ta chưa từng nhìn thấy hiện tại làng lá nhưng nhìn đến hắn ta có thể tưởng tượng đến nam nhân như vậy đều có thể vương tay cổ nộ hạ sự tình chắc hẳn tiếp nhận hắn đệ ngũ nhất định phi thường ưu tụ a thôn ở trong tay của các ngươi nhất định sẽ càng ngày càng tốt xen dù tô bị i ạ mạ nói xong lời này trên người ánh sáng trắng càng lúc càng chứa thậm chí đến cuối cùng nói ra lời nói lời nói đã hơi nếu mưa tiếng xa dù tô bị hi dù gen nhìn lấy tiêu tán ở trước mắt bản thân xen dù tô bị i ạ mạ trong thần sắc hổ thẹn không dám chút nào ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn mang về thôn dù cho đánh g â y hai chân của hắn cũng nhất định phải làm đến xa dù tô bị hi dù gen nắm lấy quyền tự đủ hi dù gen nói người là ai cũng đã không cần nói cũng biết ở nhân sinh của hắn bên trong để cho hắn tự hào chính là hắn bốn người đệ tử nhưng khiến hắn hổ thẹn cũng là cái này bốn người đệ tử bên trong một cái tám chương ba trăm chín mươi bảy thế giới nạ rủ tổ kiếm tu chương ba trăm chín mươi bảy thế giới nạ rủ tổ kiếm tu hai hợp một nghe nói không vô phương thành bị quỷ đồ thành rồi nghe đồn chỉ có đại danh cùng gia thần của hắn nhóm ở xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ dưới tre trở sống xuống tới nghe nói ta còn biết chúng ta cổ nộ hạ đệ tam hồ c á đại nhân tự mình dẫn đội trước đi chi viện nhưng khi bọn họ đổi tới thời điểm đã trễ đại danh một hệ cao tầng hầu như tử thương hầu như không còn không biết một lần này chúng ta cổ nổ hạ sẽ hướng đi cái dạng gì hoàn cảnh đừng lo lắng có đệ tam đệ tứ đời thứ năm hồ cả ở chúng ta cổ nổ hạ tuyệt đối sẽ không có vấn đề toàn bộ nhân giới chỉ có chúng ta cổ nổ hạ có ba vị ảnh theo lấy xạ r ụ tô bị hỉ rụ rẹn mấy người rời khỏi vô phương thành trở về cổ nổ hạ vô phương thành bị tàn sát hầu như không còn sự tình cũng ở cổ nổ hạ lưu truyền sôi sùng sục chuyện lớn như vậy căn bản là không gạt được cổ nổ hạ dân chúng trong lúc nhất thời toàn bộ thôn biến đến thần hồn nát thật tính sợ thôn cũng sẽ lọt vào quỷ tập kích mà vô phương thành gặp phải tàn sát tin tức cũng bị trong thôn người hưu tâm biết hướng lấy cái khác quốc gia nhanh chóng truyền ra ngoài hồ cả cao ốc trong phòng họp lúc này đang tụ tập cổ nộ hạ hầu như tất cả cao tầng lúc này mọi người đang vì đại danh tiếp xuống và ở địa điểm mà khó khăn đệ ngũ đại danh ý tứ rất rõ ràng hắn không muốn lại tiếp tục quay về đến vô phương thành hắn hy vọng có thể lại lần nữa lựa chọn địa điểm thành lập mới q u ố c đô h ắ n đ ố i với vô phương thành thật là có chút tấm ảnh vì cái này đại danh hy vọng có thể đạt được thôn duy trì trợ giúp hắn lại lần nữa thành lập trật ự trong phòng họp a su ma đứng người lên cao giọng nói bên cạnh hắn, đại danh mặc hoa phục cầm trong tay quân phối phiến yên tĩnh ngồi ở hạ s u mạ bên người không có nói chuyện ở trước hội nghị đại danh lén lút cùng hạ s u mạ có q u a giao lưu do hà smo đài bề ngoài hắn phát biểu lại lần nữa lựa chọn quốc đô địa chỉ sao liên quan tới lựa chọn địa điểm sự t ì n h do ngàn tá ngài bản thân quyết định l i ệ n tốt chúng ta cổ n ổ hạ không tham dự quốc đô lại lần nữa lựa chọn địa điểm đến nơi nói duy trì chúng ta cổ n ổ hạ vốn là hỏa quốc một phần tử ở loại này hai ếch trước mặt chúng ta sẽ công hiến lực lượng của chúng ta ta sẽ điều động thôn xây dựng cơ bản bộ đội phối hợp đại danh một bên hành động liên quan tới một điểm này ngài không cần lo lắng nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ ở trước hội nghị trong lòng sớm có nghĩ săn trong đầu lời này cũng là trực tiếp đối với hỏa quốc đại danh nói vượt qua phát ngôn viên ạ xù mạ đừng nhìn đây là một trận đơn giản hội nghị nội bộ nhưng trên thực tế một lần này hội nghị là một trận chân chính chính trị giao phong hơn nữa là cổ nộ hạ một bên c h i ê m cư ưu thế tuyệt đối chính trị giao phong đại danh sẽ ủy thác ạ xù mạ với tư cách phát ngôn viên kỳ thật mục đích cũng không thuần túy mà nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cũng nhìn thấu đại danh ý nghĩ vòng qua ạ xù mạ trực tiếp cùng đại danh trò chuyện bất quá ngàn t á n g ngày chúng ta cổ nộ hạ tình huống ngài hẳn là cũng có hiểu rõ trước đây ít năm mấy năm liên tục t r ì n h chiến cho cổ nổ hạ mang đến to lớn phụ tải phía trước thời gian bởi vì kinh phí hữu hạn còn xóa bỏ tương đương một bộ phận tại ngũ bộ đội xây dựng cơ bản bộ đội nhân số không ít ra bên ngoài hiệp trợ xây lại quốc đô lãng phí không ít ngài xem nạc ỉ cả giờ mỹ nạ t ổ ánh mắt nhìn lướt qua ạ x u mạ theo sau hướng đại danh c h ầ m g ã i nói nói đến vấn đề kinh phí tất cả mọi người ở đây đều biết lục hì tới một mực bể vải mặt mà tủ mày t r a nạ dạ xỉ cạ cụ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo ngồi ngay ngắn kinh phí nạc ủ cả giờ mỹ nạ tô đem vấn đề ném cho đại danh đối với tiền chuyện này, đại danh phương diện thật đúng là không có biện pháp lại hạn chế cổ nổ hạ vô phương thành dân số bị địch nhân tàn sát hầu như không còn mà đại danh phủ đệ cũng ở hữu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ công kích màn trời thời điểm bị sóng sung kích phá hủy mặc dù ở sau chiến tranh người của hắn từ phế tích bên trong lấy ra không ít ngân hàng p h i ế u cư nhưng đối với đại danh đến nói xây lại quốc đô nhưng là một bút to lớn chi tiêu thu thu ế cùng hắn đại danh nhất tộc hàng năm tích xúc cũng cần tiêu hao một bộ phận rất lớn ở loại thời điểm này không cắt giảm cổ nổ hạ kinh phí đã là không tệ lại khiến bọn họ cho cổ nổ hạ gia tăng kinh phí quả nhiên ở mỹ nato hỏi ra lời này sau đó đại danh một phương người t r ầ mặc m thật lâu nói không ra lời thậm chí đại danh trong tay quân phối phiến không ngừng triển khai thu thập nhìn ra được lúc này trong lòng hắn lo lắng trạng thái n h ấ n thôn trên nguyên tắc là cùng quốc gia bình khởi bình tọa tồn tại nhẫn thôn với tư cách chiến đấu cơ cấu bảo vệ quốc gia an toàn cùng ổn định mà quốc gia cấp cho nhẫn thôn tương ứng kinh tế duy trì nhưng theo lấy vô phương thành bị phá hư hỏa quốc chính trị cân tiểu ly kỳ thật đã bị đ á n h vỡ ở kẻ địch cường hãn uy h i ế p xuống tăng cường nhẫn thôn lực lượng đã là tất nhiên con đường đồng thời cái này cũng sẽ tạo thành đại danh một hệ người đối với nhẫn thôn lực lượng ỉ lại tại thời kỳ hòa bình Đại d a n hơn nữa cùng quỷ chiến tranh cùng trước đó loại tia quốc cùng quốc chiến tranh bất đồng trước đó là nhiều đối nhiều nhất thôn đối thủ cũng là cường hãng nhất thôn nhưng hiện tại cộ nộ hạ đối thủ biến thành quỷ mà những cái tia quỷ đối với cộ nộ hạ đến nói cũng không khó xử lý khó xử lý quỷ chỉ có hưu hạn mấy con mặt thôi kinh phí phương diện hỏa quốc sẽ dốc toàn lực duy trì bất quá yêu cầu của ta cũng rất đơn giản phải tất yếu đem hỏa quốc cảnh nội tất cả Ủy, chém tận g i ế sau đó hai bên người bắt đầu thương nghị chi tiết vô luận là đại danh một phương vàng viện binh phương thức vẫn là cổ nội hạ một phương duy trì phương thức đều phải cần thi đơn thương thảo mà ở phòng họp đang triệu khai trường dùng ảnh hưởng làng lá tương lai phát triển hội nghị thời điểm với tư cách trước đây hổ cả ưu d u mạ kỳ kỳ ưu m i lại là vui ở trong nhà mang đứa trẻ bốn duyên một cái gọi là ấn thật ra là vì hướng dẫn trà c ơ dạ là vì thuận tiện người thi thuật càng tốt điều khiển trà c ơ dạ nhưng ở học tập ấn trước đó ngươi cần t r ư ớ c cảm nhận được trà c ơ dạ cũng thử nghiệm điều khiển ngưng tụ trà c ơ dạ ấ n là không ngươi trước thử nghiệm cảm thụ một chút làng lá bên ngoài bên cạnh thác nước biệt viện bên trong ưu d u mạ kỳ kỳ ưu m i đang ở trong sân mặt dạy bảo nà mỹ cạ giờ duyên ngưng lại tụ trà cớ dạ bây giờ bốn tuổi hắn đã có thể bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ sử dụng trà cớ dạ cái này d tự nhiên mà vậy cũng rơi vào hữu dù mạ kỷ kỷ ù mì cái này cậu trên người rốt cuộc cờ t í nạ cùng mì nạ tổ hai người đều bề bộn nhiều việc một cái là bệnh viện phó viện trưởng một cái là thôn cầm quyền hố cả so với vợ chồng bọn họ hai đến nói với tư cách nhận giáo hiệu trưởng hữu dù mạ kỷ kỷ ù mì ngược lại là thanh nhàn nhất một cái kia rốt cuộc thế giới nạ dù tổ bên trong trường học không thể so đời sau hiệu trưởng không cần k ệ nần tham gia cái gì báo cáo tham gia cái gì hội thảo u dù mạ kỷ kỷ ù mì cái này nhận giáo hiệu trưởng càng nhiều vẫn là ý nghĩa tượng trưng cậu đại nhân ta có thể cảm giác được trả cơ dạ nhưng muốn như thế nào đ ề u động đâu trong sân trung tâm nạ mỹ cạ dợ duyên vừa đứng ở trên mặt đất hai tay khép lại kết ra không ấn hai mắt nhắm nghiền nỗ lực cảm thụ lấy trà c ơ dạ ở hắn cách đó không xa dụ dù mạ kỳ k ỳ hụ mị nghiêng dựa vào cây hoa anh đ à o xuống nhìn lấy duyên vừa tu luyện bất quá nạ mỹ cạ dợ duyên thường tức h thử hồi lâu chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được trà c ơ dạ tồn tại nhưng nói điều động đó là thật làm không được điều động cùng ngưng tụ là hoàn toàn hai loại ở n g ư ơ i cái tuổi này có thể cảm giác được trà c ơ dạ tồ tại đồng thời thuần thục ngưng tụ liền có thể đến nôi điều động đó là thi thuật thì mới cần nắm giữ không ấn chủ yếu tác dụng liền là ngưng t mà mười hai cái ấn cái khác mười một cái ấn đều có từng người vận chuyển trả cờ dạ phương thức cùng lộ tuyến khi những thứ này ấn dùng phương thức bất đồng tổ hợp lên về sau liền trở thành một cái mới trả cờ dạ tiến lên đường đi cũng liền là nhận thuật thi thuật phương thức u dù mạ kỳ kỳ u mị dùng c ả cụ dạ tâm nhãn cảm nhận một thoáng duyên ngưng lại tụ tập cùng một chỗ trả cờ dạ cường độ k h ẽ gật đầu vừa cười vừa nói trong thời gian ngắn như vậy mặt liền có thể cảm nhận được đồng thời ngưng tụ trả cờ dạ nạ mị c ả dợ duyên một thiên phú phi thường khủng bố thiên phú như vậy u dù mạ kỳ kỳ u mị càng thêm hy vọng duyên một có thể c ư ớ đạm t h địa từng bước một đi、xuống. quá sớm nắm giữ nhân thuật kỳ thật cũng không phải là một chuyện tốt l i ê n ngay cả h u rủ mạ kỳ chính kỳ u mi chính thức học tập nhân thuật đó cũng là ở bái sư đệ tam sau đó ở trước đó chỉ là luyện tập ấn cùng học tập phong ấn thuật duyên một người trước nắm giữ mười hai loại cơ sở kết ấn phương thức hơn nữa có thể thuần thục đi theo ấn hướng dẫn sử dụng trả cơ dạ ở làm đến những thứ này sau đó ta sẽ dạy ngươi cái khác người xem trọng trừ không ấn bên ngoài còn lại mười một loại ấn theo thứ tự l à ưu dù mạ kỳ k ỳ ủ m ỉ thấy nạ m ỉ c ả giờ duyên vừa đã có thể cảm nhận được trả cờ dạ tồn tại liền nghĩ lấy dạy một ít nội dung khác nói lấy một bên kết ấn một bên cho nạ m ỉ c ả giờ duyên một giải thích nếu như muốn hình dung h ồ cá bên trong ấn liền tương đương với hiện đại tiếng hán ghép v ầ n m à thuật liền tương đương với từng cái chữ bất đồng ấn kết hợp sẽ hình thành bất đồng thuật đây chính là ấn bản chất nguyên bản ưu dù mạ k ỳ k ỳ ủ m ỉ dạy bảo vẫn tính thuận lợi rốt cuộc nạ m ỉ cạ dở duyên một ngắn ngủi vài phút thời gian liền có thể nằm giữ không ấn tinh túy thành công ngưng tụ trả cờ、giả. ưu m kỳ kỳ mì vô ý thức liền cảm thấy bản thân cái này cháu ngoại trai nhận thuật thiên phú phi thường cưng hãn nhưng ở tiếp xuống dạy học bên trong nạ mỹ cạ dợ duyên một biểu hiện thật là khiến ưu dù m à mì mở rộng Rõ ràng tầm mắt. cạ ó thể thuận dợ duyên một ở học tập cái khác mười một cái ấn thời điểm biểu hiện thật là tương đương k é o hán g dòng dã thời gian một buổi sáng nạ mỹ cạ dợ duyên s ư n g sở là không có thể học được bất luận cái nào trừ ấn bên ngoài ấn u dù mạ kỳ kỵ u mỹ vốn cho rằng là tiểu tử này không có nghiêm túc học g i a n dạy một phen sau đó mới phát hiện duyên một học phi thường nghiêm túc hơn nữa kết tấn thủ thế cũng học nhanh vô cùng cùng u dù mạ kỵ kỵ u mỹ làm ra tới hầu như không có gì khác biệt nhưng liền là không có biện pháp đi theo ấn hướng dẫn điều động trả cơ d ạ nói một cách khác đó chính là na mỹ c ả giờ duyên một trả cơ d ạ năng lực k h ô n g chế tương đương kéo háng u dù mạ kỵ kỵ u mỹ còn không tin tả tự mình động thủ dẫn dắt lấy duyên một thể bên trong trả cơ da hy vọng hắn có thể nắm giữ loại này trả cơ da điều khiển cảm giác nhưng muốn duyên một bản thân tu tập thời điểm vẫn là thất、bại. nạ m ỉ cạ dợ duyên một rất có khả năng không có biện pháp sử dụng nhân thuật cậu đại nhân ta có phải là không có trở thành lý dạ tiềm chất nỗ lực một buổi sáng nạ m ỉ cạ dợ duyên vừa thấy bản thân tiến độ học tập không có mảy may tiến triển cũng không vội hoài nghi lên bản thân năng lực lên tới từ đi tới cái thế giới này sau đó nạ m ỉ cạ dợ duyên vừa thấy biết đến thần kỳ mà cường đại nhân thuật đối với năng lực như vậy cũng là tâm tồn khát vọng thật vất vả có học tập cơ hội thế nhưng bản thân lại ngay cả cơ sở cũng không có cách nào nắm giữ chuyện này đối với nạ mỹ cạ dợ d u ê n một lòng tự tin không thể nghi ngờ là một cái đà kích cực lớn nhìn lấy d u ê n vừa mất rơi khuôn mặt nhỏ U、dù mạ kỳ kỳ ủ mì trong lúc nhất thời nói không ra lời dùng ánh mắt của hắn tới xem nạ mì c ả giờ duyên một s á c thực không thích hợp trở thành n ý dạ dù cho hắn có thể mấp mô đã nắm giữ ấn nhưng phải dựa vào trình độ như vậy phát huy nhân thuật không thể nghi ngờ là người xi nói nhậu dù dù mạ kỳ kỳ ủ mì không đành lòng đả đà kích đứa bé này chầm mặc hồi lâu c h ầ m rãi ngồi s ổ m xuống thân thể hai tay ấn tại duyên một trên vai vừa cười vừa nói duyên một cái này chỉ có thể thuyết minh ngươi không có làm lý dạ thiên phú cho dù là không biết nhân thuật cũng có thể là phi thường ưu tú lý dạ ngươi có thể thuần thục ngưng tụ trả cớ dạ có thể nắm giữ không ấn thuyết minh ngươi vẫn là có trở thành nhì dạ tiềm chất bất quá cần phù hợp huấn luyện đem thiên phú của ngươi hướng dẫn ra tới con đường của ngươi sẽ cùng đại đa số nhì dạ đều không đồng dạng nói không chính xác ngươi sẽ trở nên so tất cả mọi người đều mạnh u dù mạ kỳ kỵ ủ mỹ lúc nói lời này ngự khí kiên định tâm tình của hắn cũng lây nhiễm đến nạ mỹ c ả giờ duyên một nghe l i ế u kiểu minh mà nói duyên tầng tầng gật đầu một cái xoay người liền muốn tiếp tục luyện tập kết tấn nhưng mới vừa vặn bày ra tư thế u dù mạ kỵ kỵ ủ mỹ liền nhẹng vô vô duyên một bả vai ngăn lại tu duyên một tu luyện thể thao ta ta tự mình dạy bảo ngươi đi theo ta đạo tràng u dù mạ kỳ kỳ ù mì không nói lời gì liền rời đi tiểu viện hướng lấy trạch viện đạo tràng đi tới mà nà mì cà dờ duyên yên t ĩ n h lập trong chốc lát tựa hồ là ở trần trờ cái gì bất quá rất nhanh liền cẳng cao u dù mạ kỳ kỳ ù mì bước chân chạy hướng đạo tràng chạm vào tối ánh nắng chiều chiếu chiếu vào trên mặt hồ vốn cũng không mặt hồ bình tĩnh dâng lên tầng tầng kỳ quang dương rậm trên đường nhỏ tan việc nà mì cà dờ mì nạ tổ cùng u dù mạ kỳ cợ tị nạ hai người dắt lấy nạ dù tổ bàn tay nhỏ hướng lấy ư hôm nay là thứ sáu mỗi khi cái thời điểm này hai vợ chồng đều sẽ mang lấy đứa trẻ tới u dù mạ kỳ kỳ u mì trong nhà ăn cơm thân tình cũng là lúc cần dài duy trì mẹ hôm nay ta trong trường học lại đoạt được thực chiến quan quân liền ngay cả ý dù cả sẻn sầy đều khen ngợi năng lực của ta à ta cảm thấy ta thể thuật đã rất lợi hại ngài lại dạy ta một ít lợi hại nhận thuật ta một lần này ta kém một chút liền bại bởi làm t r ợ nếu như không nỗ lực mà nói sẽ bị hắn đuổi kịp nạ dù tôi dắt lấy cờ tị nạ tay hướng về phía cờ tị nạ làm lũng tốt tốt tốt chờ có r ả n h liền dạy ngươi càng mạnh nhân thuật ngươi cũng muốn tiếp tục cố gắng đừng thua cho xạ s ủ kẻ tiểu t ử kia cờ tí nạ cười lấy s ở s ở nạ dụ tổ đầu nói nạ dụ tổ thể thuật tu luyện cũng không thể rơi xuống đây là nghi dạ cơ sở cơ sở nhất định phải vững chắc nạ q ỉ cả giờ mỹ nạ t ổ ở một bên đánh lấy dự phòng châm sợ bản thân đứa trẻ rơi xuống thể thuật tu luyện ba cá nhân trong lúc nói chuyện liền đi tới ủ r ù mà kỳ kỳ u mi chạch việc ử a cũng không thấy cờ tí nạ gõ cửa trực tiếp đẩy cửa ra đi vào kỳ u mi duy một chúng ta đến rồi đi vào sân nhỏ sau đó cờ tí nạ liền hô to một tiếng bất quá qua rất lâu cũng không thấy có người t i ế p l ờ i không khỏi nghi hoặc bốn phía quan sát chẳng lẽ ra ngoài đâu c ậ t í nạ nghi hoặc sờ sờ đầu không xác định nói ra mà nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ lúc này hơi như mày vừa cười vừa nói ờ đi đạo tràng xem một chút đi ba người ở m ỉ nạ tổ dẫn dắt xuống hướng lấy đạo tràng đi tới mới vừa vặn đi tới đạo tràng cửa thời điểm ba người liền nghe đến trong đạo trường chuyển tới thanh thúy đao gỗ tiếng đánh cộc cộc cộc âm thanh liên tục mà thanh thúy nương theo lấy đao gỗ tiếng đánh còn có tiếng bước chân rộn rộn là cái nào giờ nhìn đến tìm kỳ ù mỹ tu l u ậ sao nạ m ỉ cạ dợ mỹ nạ tổ nghe lấy đao gỗ gọi đánh tần suất đánh giá một t h o á n g đối chiến phía trên thực lực trong lòng nghĩ như vậy đẩy ra có mặt cửa chính mà trong đạo trường tuổi nhỏ nạ m ỉ cạ dợ duyên một mặc lấy rộng rãi quần áo luyện công hai tay nắm lấy một chuôi người khác đồng dạng cao đao gỗ đang hướng lấy ủ r ù mạ kỷ kỷ ủ mỹ điên cuồng công kích lấy duyên một bước chân ổn định công kích nối liền nhất động nhất tính tầm đó hàm tiếp hành vân l ư u t h ủ y căn bản không giống như là lần t h ứ nhất cầm dao răng rớp nếu như không phải là nạ mỹ cạ dợ mỹ nạ tổ nhận ra lúc này ở cùng ủ hắn còn tưởng rằng là cái nào giờ nhìn đang hướng kỳ ủ mị thỉnh giáo đâu đi đi chiến đấu bên trong nạ mị c ả giờ duyên một căn bản không có phát giác mị nạ tổ đám người đến hắn đã đắm chìm ở chiến đấu bên trong mặc dù tuổi tác hắn nhỏ lực lượng cùng tốc độ cùng kiếp trước không có biện pháp so sánh hơn nữa ở kiếp này cũng là hắn lần thứ nhất tay cầm đao gỗ đối với đao còn không quen thuộc nhưng duyên một lại rất hưởng thụ hiện tại cảm giác hắn rất hưởng thụ loại này không kiêng nể gì cả công kích khoái cảm tám chương ba trăm chín mươi tám thiên phu chắc tuyệt em trai chương ba trăm chín mươi tám thiên phu chắc tuyệt em trai hai hợp một ở trong đạo trường đắm chìm trong chiến đấu nạ m ỉ c ả giờ duyên cùng nhau không có nhận ra được trong đạo trường có những người khác đi vào bất qua -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ lại là phát hiện mỹ nạ tổ mấy người đơn giản một cái né tránh lợi dụng ưu thế tốc độ l ấ n đến gần duyên toàn thân trước liền một phát bắt được đối phương cầm dao hai tay nói khẽ dừng ở đây a duyên một -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ tốc độ nhanh vô cùng mãi đến duyên vừa nghe đến -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ tiếng nói chuyển tới hắn mới ý thức được bản thân hai tay bị -ki -ki u dù mạ kỷ kỷ u mỹ đ ạ lại đến lúc này hắn mới chậm rãi từ loại kia kỷ diệu trạng thái chiến đấu bên trong vâng theo tiếng sau đó duyên một khi lấy cửa mấy người nhìn lại trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp phụ thân đại nhân mẹ đại nhân huynh trưởng các ngươi tới duyên trái ngược tay cầm nao đi tới nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ đám người trước người cung cung kính kính chào hỏi nhìn lấy duyên từng cái vốn đứng đắn ráng vẻ cợt í nạ cởi lớn một thanh ôm lại duyên một không quan tâm chút nào duyên một lần thì trên người tràn đầy mồ hôi đại nhân gì gì đó người đứa bé này thực sự là đối với bản thân quá nghiêm khắc ca c a t í n a đối với cái này con trai nhỏ nhưng l à yêu thương vô cùng hôm qua sau xem cái này duyên một m ồ hôi đầy người ráng vẽ không khỏi đau lòng phản n à nói ki u mi ngơi cũng thật là duyên một con nhỏ như thế huấn luyện nghiêm khắc như thế làm gì l i ê n tính muốn tu luyện cũng muốn vừa phải à v ạ nhất n đem nhà ta duyên một mẹ chết làm thế nào c a t í n a lúc nói chuyện hướng l ấ y ki u mi ném đi ánh mắt nghi ê ngi h nàng vốn là dự định là khiến duyên một ở ki u mi nơi này học tập cơ sở chả cờ d a ứng dụng liền tốt nào biết được cụ mà, Kỳ Kỳ u dù ma ki ki u mi thêm à vô thành vô tức đối với duyên vừa vào được nghiêm khắc như thế h u luyện vừa mới đôi chiến cầng độ c ũ nạ g không cường phải hẳn thu duyên này tiếp cái tuổi một Mẹ độ. trẻ là đứa đ i nhân, chính thỉnh là c ta ầ u cầu huấn luyện đại nhân, ta cầu cầu đại nhân luyện ta, như ta, vậy cạ ư ờ n còn g độ, ta còn có thể có chịu dợ được được. duyên một tá giàn xếp nói lúc này mỹ nạ tổ cũng đi tới duyên một bên người người lấy vớt ve duyên một đầu trong miệng lẩm bẩm không hổ là con của ta mà bên cạnh nạ dù tổ chính diện lộ hưng phấn t r ê n miệng nói duyên một n g ư ơ i cuối cùng bắt đầu thể thuật tu luyện tới tới tới khiến anh trai ta tới dạy dấu ngươi kiếm đạo a anh trai ta kỳ thật cũng là rất sợ t r ư n g ác nạ dù tổ am hiểu kiếm đạo sao đây đương nhiên là hắn thuận miệng chuyện mục đích của hắn bất quá là muốn ở duyên một mặt trước t r i ể n lộ một thoáng anh cả huy nghiêm người đ ệ đệ này của mình đâu đều tốt khiêm tốn hữu lệ tướng mạo nhưng khuyết điểm liền là quá hiểu chuyện có đôi khi ở duyên một trước mặt nạ dù tô đều là cảm thấy bản thân mới là cái em trai kia không có làm người anh cả khoái cảm vừa vặn duyên vừa đã bắt đầu chính thức tu luyện thể thuật nạ dù tô cuối cùng cảm thấy bản thân có phát huy dư địa nạ dù tô đừng hồi náo n g ư ơ i biết cái gì bồi luyện hạ thủ không nhẹ không nặng làm bị thương em trai làm thế nào đi đi đi đi xa một chút khiến duyên một nghỉ ngơi thật tốt một thoáng tràn đầy là mồ hôi nhất định mẹ chết đi c ờ t í nạ nghe đến nạ rủ tổ làm gián đoạn một mặt ghét bỏ k h o á t khoác tay nạ rủ tổ tiêu chuẩn nàng còn không hiểu rõ a khiến hắn toàn lực ứng phó làm được nhưng khiến nạ rủ tổ điểm đến là rừng cái kia nạ rủ tổ vẫn là còn nó chút ai đừng nói nạ rủ tổ ngươi nói cũng không phải là không thể ta vừa vặn có chút mệt mỏi ngươi đến cho ngươi em trai làm một chút bồi luyện a đến nỗi duyên một ngươi còn có thể sao lúc này u d ủ mạ kỳ kỳ u mị cười lấy đi tới hướng lấy mỹ nạ tổ gật đầu một cái xem như là đánh qua c h à hỏi sau đó liền đem trong tay đao gỗ hướng lấy nạ rủ tổ ném đi mở miệm nói ra duyên vừa nghe đến kỳ u k h Hô chỉnh chỉnh tề tề. duyên một tu luyện đã liên tục mấy giờ mặc dù ở giữa có một ít thời gian nghỉ ngơi nhưng thời gian dài chiến đấu đã khiến duyên vừa mất hao tổn lượng lớn thể lực mặc dù hắn cũng coi như là tộc cụ du mạ kỳ nhưng hắn rốt cuộc còn chỉ có bốn tuổi thể lực vốn cũng không như người trưởng thành bất quá xem ủ dù mạ kỳ kỳ u mỹ mất đao cho nạ dù tổ dáng vẻ hiển nhiên cũng là không cho phép hắn cự tuyệt ta còn có thể duyên một điểm một chút đầu đáp ứng nạ dù t ổ nghe được lời này cao h ứ n g g i a n ra một thoáng thân thể nhanh chóng cởi x u ố n g g i à y cầm lấy đao gỗ chạy đến tu luyện t r à n g vị trí trung ương hô lớn nói nhanh duyên một khiến anh trai ta tới hảo hảo dạy dỗ ngươi này kỳ u mi ngươi làm sao có thể khiến nạ dù tổ khi bồi luyện đâu liền hắn cái kia không nhẹ không nặng dáng vẻ sao có thể làm tốt bồi luyện đâu c ờ t í nạ hai tay một chống n ạ n h nổi giận đùng đùng chất vấn nói mỹ nạ tội nhìn, nhìn hướng bản thân con trai nhỏ duyên một ánh mắt thâm thúy ôn u vớt ve duyên một đầu mỹ nạ tổ g ặ t g ò duyên một dốc hết toàn lực liền có thể vung ra tay chiến đấu liền được mỹ nạ tổ ngữ khi ônu theo sau nhẹ nhàng vỗ vô, vô duyên một sau lưng duyên vừa quay đầu lại xem xong mỹ nạ tổ một mắt gật đầu một cái đi vào trong sân u dù mạ kỳ kỳ u mị cười một tiếng cùng mỹ nạ tổ còn có cờ tì nạ cùng một chỗ đi đến đạo tràng bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống theo sau cất cao giọng nói duyên một nạ dù tổ không hạn chế tấn công thủ đoạn yêu cầu duy nhất liền là đánh tới trước mắt các người đình nhân hiện tại các ngươi có thể bắt đầu d u ê n một phóng n g a đến đây đi không cần lưu thủ nạ dù tổ phẳng không có nghe được cụ dù mạ kỳ kỳ u mị mà nói hướng lấy trước mắt duyên nói một chút nói hắn một tay nắm lấy lao gỗ cũng không có cái gì kết cấu đầy sơ hở vừa mới miệng nói tinh thông kiếm đạo quả nhiên là thổi n g ư bức duyên một điểm một chút đầu thấp giọng nói huynh trưởng đại nhân ngài cẩn thận duyên vừa hiện ở kỳ thật có chút xoắn suýt trong lòng hắn vẫn là có chút tấm ảnh trải qua mới vừa cùng ngụ dù mạ k ỳ Kỳ u mỹ chiến đấu nạ m ỉ c ả giờ duyên một hết sức rõ ràng bản thân là rất thích hợp tu luyện thể thuật hơn nữa thể thuật thiên phú cũng tương đương khủng bố vừa mới chiến đấu phí sức là bởi vì đối mặt người là cường hạ nụ dù mạ kỷ u mỹ nhưng đối mặt Duyên m ộ trong bài t ừ tạp t niệm r l ò n g h ắ n tôn trọng đối thủ, đối vì v ậ y h ắ n sẽ dốc t o à nạ lực ứng、phó. Đúng. n phó. dù u y ê n nhẹ một tiếng, thân tùy hành động, một gầm một t y h à tô đồng tử co giục n lại trong tay đao gô nhanh chóng quay về viện trợ nghĩ muốn đón đỡ lại duyên một công kích nhưng duyên một t r ư ớ c bổ xuống đao gỗ đột nhiên hướng lấy nạ rủ tổ bên phải c h ặ n lại nạ rủ tổ chuẩn bị trở về viện binh đao gỗ thế mà bị duyên ngăn càng ngăn mà duyên một ở đỡ lên nạ rủ tổ đao gỗ sau đó thế công không giảm hướng thẳng đến nạ rủ tổ đầu bộ tới hắn dự phán đến nạ rủ tổ công kích dưới sân quan sát nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cùng u dù mạ k ỳ cỡ tina nhìn thấy một màn này tất cả giật mình thân thể vô ý thức ngồi thẳng mỗi ít mỹ nạ tổ thậm chí chuẩn bị tùy thời ngăn lại duyên một công kích mà nhưng vào lúc này n ạ dù tổ nhanh chóng một ngựa ra sau tay trái khé chống mặt đất một cái sau xoay người rời khỏi tại chỗ kéo ra một ít khoảng cách theo sau ngẩng đầu lên đầy mặt kinh ngạc nhìn lấy duyên một hắn không nghĩ tới em trai của bản thân rõ ràng mới vừa vận tu luyện thể thuật thế mà liền có chiến đấu như vậy ý thức n ạ dù tổ cũng ý thức được vừa mới duyên ngăn cản cản bản thân đao gỗ cái k i a một thoáng tuyệt đối là đã dự phán đến bản thân động tác kế tiếp mới có thể làm ra phản ứng nếu không phải là phản ứng của hắn nhanh một thoáng này đã bị d u y từng cái đao gỗ đánh c h i n đấu bất quá gãi là như vậy n ạ dù tổ cũng cảm thấy anh cả của bản thân mặt vì che giấu xấu hổ n ạ dù tổ cười ha hà nói ha ha h a kém chút liền bị ngươi bổ chúng duyên một làm không tệ nhưng xuất đao lại nhanh một điểm liền tốt n ạ dù tổ nói xong thần sắc nghiêm túc một ít hắn phát giác trước người duyên một khí thế đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn nếu như vừa mới duyên một vẫn là như hồ nước bình tĩnh như vậy hiện tại duyên một khí thế liền phán g p h ấ t sóng g i ữ đồng dạng cuộn trào máy liệt làm sao có thể mỹ nato hiển nhiên cũng là cảm nhận được một ít duyên toàn thân bên trên truyền đến khí thế giật mình nhìn lấy d u y một theo sau nhanh chóng nghiêng đầu nhìn hướng ụ dù mạ kỳ kỷ, kỷ u mỹ ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mị phảng phất sớm có d ự liệu trên mặt treo lấy mỉm cười thản nhiên hô duyên một không có phủ nạ d ủ tổ mà nói tập trung ý chí sau đó tiến nhập đến một loại trạng thái kỳ diệu ở trạng thái như vậy bên trong hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên người bản thân mỗi một tấc cơ bắp cũng nhẹ n h õ m tiến hành khống chế hắn thậm chí có thể cảm giác được nạ d ủ tổ trên người cơ bắp trạng thái do đó dự phán nạ d ủ tổ hành động kế tiếp thậm chí liền ngay cả bên sân ưu dù mạ kiki u mị mấy người d u y một cũng có thể cảm giác được cơ bắp của bọn họ trạch thái thông thấu thế giới hô duyên một chân đ ạ p đất hướng thẳng đến nạ rủ tổ phong tới tốc độ so với trước đó còn có nhanh lên ba phần trong c h ư ớ c mắt duyên một liền đi tới nạ rủ tổ trước người lập lại c h i ê u cũ một đ a o chém hướng nạ rủ tổ liền ở nạ rủ tổ vung đ a o trở về thủ thời điểm duyên toàn thân tử vốn éo đao gỗ theo lấy hắn xoay người bỗng nhiên thay đổi vào đường đao tuyến từ dưới lên trên đón đỡ ra nạ rủ tổ đao gỗ theo sau duyên toàn thân tử trùng xuống quét qua chân công hướng nạ rủ tổ hạ bản nạ rủ tổ vốn cho rằng đối phương ở đón đỡ ra hắn đao gỗ sau đó sẽ tiếp lấy dùng đao gỗ công kích đã sớm làm tốt nên đón đao gỗ chuẩy nhưng không nghĩ duyên một thế mà quay đầu liền công hướng hắn hạ bàn nhất thời không điều tra trực tiếp bị duyên một đ á quét bắn chúng trực tiếp mất đi trọng tâm tầng tầng ngã xuống ở trên sàn nhà bằng gỗ m á n h liệt đòn nghiêm trọng làm cho nạ d ụ tổ có chút thất thần hắn không nghĩ tới bản thân thế mà bị một cái bốn tuổi đứa trẻ hành té xuống đất khi hắn ý thức qua tới thời điểm nạ mỹ cạ dợ duyên bản thân nhưng đứng ở trước người hắn đao gỗ trống ở nạ d ụ tổ nơi cổ h ọ n nạ d ụ tổ nhìn hướng nạ mỹ cạ dợ duyên một lúc này d u ê n một trong ánh mắt đều là lạnh lùng tiến vào thông thấu thế giới hắn đã toàn thân tâm đầu nhập vào chiến đấu bên trong trong trong mắt không có cái khác tình cảm. Dừng ở đây U、dù họa kỳ kỳ ủ mị âm thanh từ bên sân chuyển tới duyên vừa lui ra loại kia kỳ diệu trạng thái thu đ a o ngồi s ổ m xuống thân thể c h ấ n an nói huynh trưởng đại nhân ngài không có việc gì nạ mỹ cạ dợ duyên một hết sức rõ ràng thiên phú của bản thân có c ỡ nào cường đại hắn sợ lực lượng của bản thân cho nạ dụ tổ lưu lại ám ảnh khiến nạ dụ tổ có trách nhiệm hắn sợ bản thân ở kiếp này huynh trưởng giống như ở kiếp trước huynh trưởng đồng dạng bởi vì chính mình duyên cớ lưu lại ám ảnh sau cùng bị địch nhân mê hoặc sa đọa duyên một liền ở nạ mỹ cạ dợ duyên một suy nghĩ lung tung thời khắc trên mặt đất nạ dù tổ thần sắc nghiêm túc huynh trưởng đại nhân duyên vừa thấy nạ rủ tổ trạng thái như vậy trong lòng giật mình nạ rủ tổ răng dấp dần dần cùng kế tục quốc nham thắng thân ảnh trung điệp kế tục quốc nham thắng liền là hắn ở kiếp trước huynh trưởng ngươi là thiên tài ngươi tuyệt đối là một cái thiên tài nạ rủ tổ nghiêm túc nói một giây sau vẻ mặt nghiêm túc đ ỗ n g nhiên tán loạn ha ha ha ha ha ha ta rủ mạ kỳ nạ rủ tổ em trai là một cái thiên tài nạ rủ tổ đột nhiên vui vẻ cười như điên cái này đột nhiên cười to khiến duyên một n ậ ách trước sau tương phản kịch liệt nạ rủ tổ khiến duyên vừa có một ít không biết làm sao anh cả của hắn sẽ không là điên rồi đi ha ha ha ha đệ đệ ta là một cái siêu cấp thiên tài duyên một chờ sau này ta thành hố cạ ngươi nhất định phải trở thành ta phụ tá đắc lực hai anh em chúng ta tuyệt đối không thể bại bởi xạ xù kẻ hai anh em họ xạ xù kẻ có cái thiên tài anh trai thì thế nào ta cũng có cái em trai thiên tài ha ha ha ha n ạ dù tô một bên cười như đ i ê n lấy một bên bàn tay nhỏ dùng lực đập đánh lấy duyên một bà vai cho dù là đến hiện tại duyên một cũng không hiểu n ạ dù tô đến cùng vì cái gì bật cười bất quá d u ê n một có thể vững tin chính là n ạ dù tô cùng kế tục quốc nham thắng không đồng dạng ở kiếp trước hắn cử thế vô địch nhưng nhân sinh không thể nghi ngờ là thất bại hắn yêu thích nhất mẹ mất sớm kính yêu nhất huynh trưởng phản bội nhân loại phản bội hắn vợ của hắn đứa trẻ bị quỷ giết chết sau cùng cuối cùng hắn một đời đều không thể cho hắn tàn tạ nhân sinh trên bức vẽ viên m ạ n g dấu châm tròn bất quá ông trời cho hắn lại đến cơ hội hắn ở kiếp này mẹ c h a đối với hắn cực điểm yêu thương anh cả của hắn sáng sủa yên vui đồng thời cũng rất bảo vệ hắn hắn c ầ u ôn nhu mà cường đại duyên một vào giờ khắp này cảm thấy ông trời tự hồ là chuyên môn vì đền bù hắn mới để cho hắn đi tới cái thế giới này hắn rất thích nơi này đạo tràng một bên mỹ nạ tổ cùng cỡ t i nạ thật lâu không có nói chuyện nạ dù tổ yếu sao nói thật không yếu có thể trong người đồng lứa trổ hết tài năng tiến vào nhận giáo thậm chí ở nhận giáo bên trong thể thuật khảo hạch cũng có thể quanh năm chiếm cứ trước、ba. Vô vẫn luận là nạ tổ gia đình giáo dục vẫn là là điều đều nạ đình nạ thân tiên kiện, dụ tổ tổ tự t gia giáo phi phú h dục ưu ờ n g x ấ t tổ thế sắc. Nhưng liền là như vậy nạ là vậy mi à bị t u ổ duyên một tá bại, dù c hắn o duyên dọa duyên Umi, nhảy nạ cùng chính nạ cũng dọa bọn họ nhảy một mì một một tổ ti trẻ, là cỡ cái. họ h Ki đứa tiếp xúc thể thuật tu luyện bao lâu đâu mỹ nạ tổ trầm mặc rất lâu ánh mắt thâm thúy hỏi ở cái này trước đó các ngươi có hay không huấn luyện qua hắn ta không biết bất quá ở ta chỗ này hôm nay là hắn lần thứ nhất chính thức chiến đấu u dù mạ kỳ kỳ ưu mi vẻ mặt tươi cười trả lời hắn không biết ủ trí hạ y t r h ĩ a bốn tuổi ra chiến trường thì là một cái dạng gì tiêu chuẩn nhưng hắn biết nạ mỹ cạ dợ duyên tuyệt nhất đối với lại là một cái siêu cấp thiên tài một người có thể cùng ủ trí hạ y t r h ĩ a đánh đồng siêu cấp thiên tài thậm chí còn có thể siêu việt rất lâu không nhìn thấy khải bình thường đến nói mấy ngày nay hẳn là liền muốn đến cổ nộ hạ a ưu du mạ kỳ ưu mỹ nhìn lấy trong đạo trường bèn nhìn nhau cười nạ r ụ tổ cùng nạ mỹ cạ dợ duyên một trong lòng lẩm bẩm nói chín chương ba trăm chín mươi chín phong khởi thay đổi thời đại thủy triều chương ba trăm chín mươi chín phong khởi thay đổi thời đại thủy triều sau buổi cơm tối nạ mì cạ dơ mi nạ tổ vợ chồng hai mang lấy nạ rủ tổ cùng duyên vừa rời đi u dù mạ kì kì u mì nhà ban đêm gió mát thổi quét sân nhỏ bên cạnh thác nước tùy ý ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi tính t ọ a u dù mạ kì kì u mì nhìn lấy trước mắt nước hồ thả không suy nghĩ t hưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này、Cắt. chân đạp có xanh âm thanh từ u dù mạ kì kì u mì sau lưng văng lên hai mắt dần dần có tiêu cự hắn nhận ra được người đứng phía sau sư phụ kì u mì đại nhân hai đạo âm thanh gần như đồng thời văng lên ủ dù mạ kì kì u mì đứng dậy quay đầu nhìn lại lại t h ấ y ủ trí hạ x ỉ x ỉ cùng hồ x ỉ gạ k ỳ k ỳ sạm hai người yên t ĩ n h đứng ở sau lưng hắn đầy mặt phong trần mệt m ỏ i rắn g rớp hai người trước đó bị ủ r ụ mạ k ỳ k ỳ ủ mỹ điều động đi cái k h á c quốc gia mục đích là vì thu thập liên quan tới vũ tri quốc bên trong hiệu tin tức sau bởi vì quỷ sự kiện ở hòa quốc trong bắt đầu có không nhỏ ảnh hưởng ủ r ụ mạ k ỳ k ỳ ủ mỹ mật lệnh những thứ này ngoại phái tiểu đội trở về c ô n ô hạ chuẩn bị điều động bọn họ đi dò xét vô phương thành tình huống nhưng bởi vì xạ dù tô bị hỉ rủ rén quan hệ do xét vô phương thành hành động sớm rất nhiều ngày vô phương thành sự kiện đều đã xem như là có một kết thúc ủ c h ị hạ xị xị cùng kỳ xảm hai người mới vừa trở lại cổ nổ hạ mà thôi hơn nữa hai người này trở về cổ nổ hạ sau đó cũng không có vào thôn ngay lập tức liền đi tới ủ dù mạ kỷ kỷ ủ m ì nơi này báo cáo bọn họ hết sức rõ ràng lãnh đạo làm người là ủ dù mạ kỷ k ủ m ì mà không phải là toại trấn thôn đời thứ năm h ổ cả nà m ì cả giờ mị nato xì xì kỳ xảm các ngươi trở về thấy là xì xì cùng k ỳ s ả m hai người ưu dù mạ k ỳ k ỳ ủ mì trên mặt hiện hiện ra nụ cười ấm áp tay phải hư nâng n u hòa lực lượng đem quỳ một chân trên đất hai người ra lấy thế nào có thu hoạch gì sao xì xì cùng k ỳ s ả m hai người mặc dù là một bộ phong trần mệt mỏi giám dấp nhưng tinh thần của hai người trạng thái đều phi thường tốt trực tiếp hỏi thời gian rất lâu không thấy ưu dù mạ k ỳ k ỳ ủ mì cảm thấy hai người hẳn là thu thập đến một ít hiểu đ ộ c t í n h hắn cũng xác thực bức thiết muốn biết liên quan tới hiểu một ít tin tức sư phụ thu hoạch có một ít xì xì cùng kỳ xàm hai người nhìn nhau một cái kỳ xàm lặng lẽ hướng lấy xì xì gật đầu một cái không có nói chuyện mà xì xì đạt được kỳ xàm ra hiệu chậm mặc một hồi sau đó chậm rãi mở miệng nói n g a khí có chút nặng nề g h u dù mạ kỳ kỳ ù m ì nhìn thấy xì xì bộ dáng này hướng lấy trên mặt đất tịch chỉ chỉ, ra hiệu hai người ngồi xuống nói mà chính hắn cũng ngồi xuống nói khẽ xem bộ dáng của các ngươi hẳn là trải qua rất nhiều chuyện a ngồi xuống nói à, ở u dù mạ kỳ ù mi chỉ thị xuống xì xì cùng kỳ xàm hai người ngồi xuống kỳ xàm đem trên lưng xa mệ hạ đạ tháo xuống đặt ở bên cạnh mà xì xì ở ngồi xuống sau đó cân nhắc một chút câu nói chậm rãi nói ta cùng kỳ sạm điều tra tất cả cùng vũ c h i quốc liền k â nước nhỏ hà quốc cờ xạ gà cụ t o d ì no cuni phát hiện ở cái này ba cái quốc gia bên trong đều từng người có một cố lực lượng đang hứng khởi mỗi cái quốc gia bên trong đều có một c h i hoặc là mấy c h i tạm thời tên là quân phản luận a những thứ này quân đội do một ít lưu vong n ì dạ cùng bình dân tạo thành công h á m không ít thôn trang cùng thành chấn cỡ nhỏ cũng nhanh chóng tích góp lực lượng trải qua điều tra của chúng ta những tổ chức này sau lưng đều có hiểu bóng ra ở xì xì châm trước một ít lời nói chậm rãi nói thật sao quy mô hùng vĩ có tổ chức sơn tặc sao ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị đối với xì xì nói ra tin tức cũng không để ý ở bây giờ cái thời đại này đại quốc cùng đại quốc tầm đó bẩn thỉu không ngừng kẹp ở đại quốc trung ương mà không có nhận thôn t r e t r ở trong nước nhỏ sơn tặc cái kia thật là nhiều vô số kể những sơn tặc này tạo thành đều là một ít nhận thôn lưu vong nghị dạ hoặc là một ít hung đồ hiểu sẽ cùng những sơn tặc này có liên hệ tỷ lệ đại khái là lợi dụng những sơn tặc này cho quốc gia chế tạo một chút p h i t o á i do đó nổi bật bọn họ hiểu cái này lính đánh thuê quân đoàn giá trị loại thủ đoàn này ở h u du mạ kỳ kỳ u mì nhìn tới không thể nói là nhiều ít cao minh s ơ n tặc sư phụ dùng sơn tặc s ư n g hô những người này cũng không thích hợp bởi vì có khác với đồng dạng s ơ n tặc những tổ chức này cũng không có làm ra cấp đoạt tiền tài hoặc là quy mô lớn tàn sát loại này sự kiện ác tính trái lại những người này trừ bạo giúp kẻ yếu cấp phú tế h bẩn tại bình thường dân chúng bên trong có lấy tương đương hy vọng mọi người càng thích xưng hô bọn họ là nghĩa quân mà quân phản loạn cái xưng hô này là những quốc gia này lại g i n h cùng quan viên đối với những tổ chức này xưng hô xì xì nghe đến nụ rù m a kỳ kỳ u mi mà nói lắc đầu giải thích nói mà xì xì lời này lại là khiến nụ rù m a kỳ kỳ u mi dưới thân thể ý thức ngồi thẳng trừ bạo giúp kẻ yếu cất phú tế bẩn thậm chí còn công thành đ o ạ t đất cách làm này tu r ù m a kỳ kỳ u mi trong lòng t h ầ m nghĩ theo sau hiếu kỳ dò hỏi n g ư ờ i nói là thật những tổ chức này là làm như vậy tu r ù m a kỳ kỳ u mi âm thầm lấy làm kỳ hắn căn bản không cách nào tưởng tượng ở thế giới n ỉ dạ chẳng lẽ còn có thể xuất hiện quân khởi nghĩa đối với thế giới nị dạ giai cấp chèn ép vũ dù mạ kỳ kỳ u mi mặc dù không có tự mình kinh lịch qua nhưng cũng là có chỗ hiểu rõ thế giới của người bình thường bên trong đại danh dựng ở cao hơn hết có thể hiểu thành quốc vương đại danh quản hạt mỗi cái cấp bậc quan viên hình thành thế giới nị dạ cơ bản nhất giai tầng thống trị đối với quốc gia tiến hành quản lý đến nội nhân thôn độc lập với quốc gia là chuyên môn vũ lực cơ cấu cùng dùng đại danh làm chủ giai tầng thống trị có lấy quan hệ hợp tác tốt đẹp cả hai tương hô y tổn lại làm theo ý mình mà giai tầng thống trị áp dụng là gia tộc kiểu thừa chế độ tầng giới chót dân chúng nghĩ muôn suất đầu chỉ có hai cái con đường thứ nhất liền là tập được nhân thuật trở thành nị dạ nhẹ gia người bình thường phạm vi này còn có một cái liền là có thể đạt được kẻ thống trị thưởng thức vậy liền có cơ hội nhảy ra bình dân cái này danh sách bởi vì thế giới nạ d ụ tổ bản thân liền là một cái siêu phàm thế giới nghĩ ra loại người này tồn tại liền tạo nên giữa người với người to lớn khác biệt vì vậy tầng dưới chốt dân chúng gặp tai nạn là phi thường nhiều bọn họ chứ muốn bị giai tầng thống trị bóc lột bên ngoài n h ậ n thôn trốn đi lưu vong nghỉ dạ cũng sẽ cho những dân chúng này mang đến to lớn thái ếch nhưng liền là như vậy một cái thời gian quân khởi nghĩa vật như vậy là hầu như không tồn tại bởi vì n h ữ n thôn quan hệ từ người bình thường xây dựng thế lực phản kháng căn bản liền không có biện pháp có cơ hội phát triển cho dù là hấp nạp một hai cái lưu vong n h dạ mở rộng quân khởi nghĩa sức chiến đấu ở n h ẫ n thôn trước mặt căn bản cũng là lật không nổi bọt nước tới mà n h ẫ n thôn cùng những cái kia dùng đại danh dẫn đầu giai cấp thống trị lại có lấy mật thiết quan hệ lợi ích quân khởi nghĩa nghĩ muốn khởi thế căn bản cũng không khả năng nếu như là bình thường tiểu sơ tặc đại danh khả năng còn chú ý không đến nhưng một khi khuyết trương thành nghĩa quân cái kia ngay lập tức sẽ biến thành đại danh cái đinh trong mắt gai trong thịt n h ẫ n thôn công kích rất nhanh liền sẽ tới là những tổ chức này hấp nạp lượng lớn lưu vong n h dạ thực lực phi thường cường hãn hơn nữa nhân số đông đạo lại có lấy phi thường mạnh hiện tại vô luận là hà quốc hay là tỏ d i no cu ni hoặc là cờ xạ gạ cụ đều bắt đầu xa vào đến nội loạn bên trong trước mắt hà quốc cảnh nội đã xuất hiện ni dạ làng cắt tung tích xem ra hà quốc đại danh hẳn là hướng cạ dợ no cu ni xin giúp đỡ mà tỏ d i no cụ cù ni cùng cờ xạ gạ cụ chắc hẳn rất nhanh liền có động tĩnh sư phụ ngài t ọ a c h ấ n cổ nổ hạ chẳng lẽ liền không có thu đến cái gì gió thổi cỏ lấy sao ở ta cùng kỵ s à m trở về cổ nổ hạ trên đường thậm chí còn ở hỏa quốc cảnh nội nhận ra được những tổ chức này bằng dáng dùng cỗ nổ hạ năng lực t ì n báo hẳn là đã có tình báo tương quan mới đúng c không không hơn ỉ sỉ hạ s nữa có một điểm nguy lầm hiện tại cổ nổ hạ tình báo lực lượng đã thật tò co lại bởi vì quỷ ảnh hưởng làng lá tình báo lực lượng cơ bản đều chuyển qua quốc nội hơn nữa tình báo trọng tâm cũng là đặt ở tìm kiếm quỷ nhiệm vụ phía trên cái thời điểm này sẽ xuất hiện như vậy sơ hở cũng là bình thường bất quá căn cứ lời nói của ngươi tới phán đoán mà nói cái này một cổ nghĩa quân lực lượng đã chưa từng có bành trướng thậm chí bắt đầu ý đồ ảnh hưởng ngũ đại quốc một trong hoa quốc ưu dù mạ kỳ kỳ ù mi ánh mắt ngưng lại lên tiếng hỏi nếu quả thật chính là như vậy mà nói như vậy đối với những tổ chức này muốn ôm có đầy đủ coi trọng nếu như chỉ là vẹn vẹn bình dân nghĩa quân vẫn còn tốt rốt cuộc lực lượng không đủ không đủ gây sợ nhưng nếu như những nghĩa quân này đứng sau lương chính là hiểu như vậy liền cần dẫn tới đầy đủ coi trọng rốt cuộc hiểu nhưng là có lấy diện quốc chiến lực đây là một cổ không thể bỏ qua lực lượng là nghĩa quân duy trì có lấy lượng lớn dân chúng duy trì sau lưng còn có hiểu thân ảnh sư phụ chúng ta cổ n ổ hạ hẳn là dẫn tới coi trọng sisi gật đầu một cái nhắc n h ỏ nói u dù mạ kỳ kỳ u mỹ ngay vậy gật đầu một cái theo sau nhìn lấy sisi hỏi sisi nếu như những nghĩa quân này tiến vào hỏa quốc ảnh hưởng hỏa quốc dân chúng ngươi cảm thấy chúng ta cổ n ổ hạ phải nên làm như thế nào muốn hay không phái ra bộ đội đem những người này tiêu diệt hay là nói phái người khuyên giải phải biết như vậy một cố lực lượng rất có khả năng lật đổ hiện tại hòa bình ánh trăng từ bên trên bầu trời vẫy xuống chiếu chiếu và ưu dù ma kì kì u mì trên mặt lúc này trên mặt của hắn nhìn không ra hỷ ác bình tĩnh hỏi nghe lấy ưu dù ma kì kì u mì đặt câu hỏi u c h ị hạ s -si、ì s -si、ì ngồi thẳng người túi đầu suy tư lấy mà bên cạnh kì xảm trong mắt cũng có một ít tìm tòi nghiên cứu t h ầ n sắc nhìn lấy bên cạnh thiếu niên nói lời nói thật ưu dù ma kì kì u mì cái vấn đề này hắn kì xảm thật đúng là nghĩ qua phương pháp của hắn cũng rất đơn giản bỏ mặc những thứ này cái gọi là nghĩa quân ngồi đại tất nhiên là một cái bất an nhân tố rất có khả năng tạo thành quốc gia diện t hắn sẽ giải quyết dứt khoát ở nghĩa quân ngồi đại trước đó liền xuất thủ diệt s á t bất quá những thời gian này cùng xì、sì、xì、sì、ở chung kỳ s ả m vô cùng rõ ràng xì、sì、xì、sì、tính cách mặc dù xì、sì、xì、sì、đối đãi địch nhân không chút nào nương tay nhưng hắn biết xì、sì、xì、sì、là một cái ôn nhu người thậm chí có thể nói là một cái làm người tốt những nghĩa quân kia cũng không có làm cái gì khác người sự tình muốn xì、sì、xì、sì、đi giết những người này xì、sì、xì、sì、là tuyệt đối làm không được vì vậy kỳ s ả m cũng rất tò mò xì、sì、xì、sì、sẽ có như vậy lựa chọn ta xì、sì、xì、sì、ý thức được bản thân người sư phụ này là ở khảo giáo bản thân trong lúc nhất thời lại khó mà trả lời suy nghĩ hồi lâu Sì s c trả lời ta sẽ phái người đi chiêu hàng nghĩa quân đến trước mắt mới thôi làm hết thảy đều chưa từng có tuyến trong mắt của ta bọn họ là chính nghĩa trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người cũng không có vấn đề bọn họ vấn đề duy nhất liền là khiến nguyên bản vô tội người giàu gặp một ít tổn thất nhưng đối với người giàu đến nói những cái kia tổn thất kỳ thật không có giá trị gì chỉ cần chính xác hướng dẫn những người này cái thế giới này sẽ phát triển càng tốt đoạn đường này đi tới ta xem qua quá nhiều n g h è o khổ dân chúng đại quốc cùng đại quốc tầm đó đánh cờ đối với những tiểu quốc kia bình dân đến nói không thua gì thai hỏa n g đầu ở d ư ớ i hoàn cảnh như vậy có thể sản sinh ra dạng kia một nhóm người ta cảm thấy l à việc tốt sisi ánh mắt sáng ngời nhìn lấy u dù m a kiki u m i nói ra đ ấ y lòng của hắn c h â nghĩ u dù m a kiki u m i nghe vậy không gật đầu cũng không có lắc đầu mà là ngửa đầu nhìn hướng bầu trời nhẹ nhàng thở dài một hơi sisi trên thế giới này căn bản cũng không tồn tại không chảy máu cách mạng những tổ chức kia đến hiện tại ta còn không có nghe ngươi nói có cái gì kể cầu a hoặc là nói tổ chức này hạch o tâm tư tưởng có thể trở thành khổng lộ như thế toàn thể không có khả năng không có kể cầu bọn họ hiện tại không nói không phải là không có chỉ sợ là bởi vì g i ã tâm quá mức to lớn đã nói dễ dàng dẫn tới ngũ đại quốc quan tâm hiện tại bọn họ có lẽ còn là ở vào xúc tích lực lượng giai đoạn vì vậy cùng đại danh trận doanh ma sắt còn không kịch liệt khi bọn họ lực lượng t í c h xúc đến đầy đủ mức độ thời điểm chỉ sợ ba cái kia nước nhỏ liền có hai hoảng ở đầu hà quốc đại danh vẫn tính sáng suốt hiện tại liền mời cạ dợ no cù nhì can dự trợ rút càng kéo xuống đối với những quốc gia kia càng bất lợi thu thập tầng dưới chót dân chúng mục đích là vì hướng thượng tầng n ạ pháo những tổ chức này mục đích chỉ sợ chính là lật đổ những tiểu quốc kia nhà chính quyền hiểu một lần này không phải là trò đũa trẻ con a ưu dù mạ kỳ kỳ ù mị thật sâu thở dài một cái hắn đã có thể dự kiến hiểu hành động kế tiếp lợi dụng những tổ chức kia nắm giữ vũ c h i quốc xung quanh quốc gia thực tế chính quyền những quốc gia kia có thể cho hiểu mang đến to lớn dân số mà to lớn cơ số dân số vì hiệu khuyết trường cung cấp khả năng nghĩ dạ bồi dưỡng chu kỳ không hề dài bình thường đến nói một cái có nghĩ dạ tài năng người muốn trở thành một cái hợp cách nghĩ dạ chỉ cần mười lăm năm trái phải q u a n cảnh nếu như chiến đấu dày đặc mà nói không đến năm liền hắn có thể bồi dưỡng một cái ư tố n g dạ giống như là cả c ả s ỉ ủ trí hạ ít địa loại t i ê n phú này thiên tài bốn năm tuổi bắt đầu tiếp xúc nhị dạ huấn luyện mười bốn mười lăm tuổi thời điểm liền có thể leo lên chiến trường nếu để cho hiệu mưu đồ thực hiện được chỉ cần mười lăm năm trái phải thời gian vũ tri quốc liền có thể xây dựng lên một cái đủ để cùng ngũ đại quốc nhận thôn đối kháng cường h ã n nhất thôn đương nhiên nơi này là bất kể tính toán cao tầng chiến lược tình huống rốt cuộc cao tầng chiến lược không phải là dựa vào dân số cơ số liền có thể trồng chất ra tới nhưng đối với hiệu đến nói cao tầng chiến lược cái kia không kêu sự tỉnh dù mạ kỷ ủ mị từ một điểm này chi tiết liền có thể nhìn ra được hiểu hình thức hành vi cùng hắn lý giải bên trong cái kia h i ể u có biến hóa cực lớn bây giờ cái này hiểu càng có uy hiếp hơn nữa ở u d u mạ kỳ kỳ u mi nhìn tới như vậy hiểu thậm chí có khả năng ảnh hưởng toàn bộ nhân giới cì cì n g ư ơ i hôm nay liền ngủ ở ta cái này a phòng chống có không ít đệm c h ă n cũng có n g ư ơ i cùng kỳ sàm đi nghỉ trước đi ta nghĩ một người đợi một hồi u d u mạ kỳ kỳ u mi hơi hơi nhắm mắt lại ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa sóng nước lấp loáng mặt hồ không có lại để ý tới xì xì cùng kỳ sàm vâng xì xì cùng kỳ sàm hai người lên tiếng sau đó liền rời đi không n g t gấp rút lên đường khiến hai người nhiều ít cảm giác được một ít mọi bệnh ma kỳ sàm thời gian dài như vậy không nhìn thấy lên nguyên thu lại cũng rất là tưởng niệm ở hai người rời đi về sau u dù ma kỳ kỳ u mi nhìn lấy mặt hồ xuất thần trong đầu hồi tưởng lên năm đó bản thân khi đó hắn lần đầu leo lên chiến trường ở vũ tri quốc gặp phải nhị g dạ làng đá không tập bộ đội trốn ở trong kết giới hắn nhìn lấy bên ngoài kết giới đau khổ cầu khẩn vũ tri quốc bình dân cuối cùng âm thầm xuất thủ cứu những người kia hiện tại hắn sẽ nghĩ lên lúc ấy bản thân hắn lúc đó nói ta muốn thay đổi như vậy nhật giới nhưng những năm gần đây u dù ma kỳ kỳ u mi làm ra hết thảy đều là dựa vào lấy cô nổ hạ hắn cũng không có thay đổi thế giới hắn chỉ là bảo vệ người nhà bảo vệ cô nổ hạ mà thôi cùng hắn bất đồng dạ k ỉ cô cùng nạ gạ tô mấy người thành lập hiểu tựa hồ đang vì cái mục tiêu này mà nỗ lực mà u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ hắn rõ ràng có lấy lực lượng kinh khủng lại ổn định ở hiện nay cuộc sống yên tĩnh cũng không có lại ý đồ đi thay đổi gì một đêm này u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ nghĩ rất nhiều mãi đến mặt trời mới lên tia nắng đầu tiên của sáng sớm xuyên thấu qua lá cây chiếu ở trên mặt của hắn hắn cũng không có từ mê man bên trong đi ra chín trương một trăm nạ dù tổ tốt n h i ệ p thi chân nạ một ngày h i này ó i xong đều không có người tới quay rời hắn khi hắn quay về đến nơi ở thời điểm lên nguyên thu lại đang chuẩn bị cơm trưa kỳ s ạ n ở một bên giúp đỡ nhìn thấy ủ rủ mạ kỳ kỳ u mì trở về kỳ sạm để xuống trong tay đĩa nhìn hướng liễu cựu minh hỏi kỳ u mì đại nhân ngay ngồi một đêm có c h u y ệ nếu gì nghĩ không thông n sao.、Nếu、như có cái gì cần ta làm ngại cứ việc phân phó kỵ sản tấm kia cá mập trên mặt nhìn không ra cái gì âu n u nhưng hắn trong lời nói quan tâm -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ ù mị s á c thực là cảm nhận được không có gì nhớ tới một ít sự tình trước kia lại lần nữa xác lập một thoáng mục tiêu của bản thân mà thôi ta đi xem một chút cc các ngươi bận điệu -ki -ki u dù mạ k ỳ k ỳ ù mị vây vây tay dự định rời khỏi kỵ sản đối với hiện tại sinh hoạt ngươi hài lắm không nhưng khi hắn đi tới cửa thời điểm dù mạ kỵ kỵ ù mị đột nhiên ngừng lại bước chân quay đầu lại hướng lấy kỵ sầm hỏi nghe đến ủ rủ mạ kỳ kỳ ưu m ì vấn đề kỳ s ả m rõ ràng sức sở hướng lấy bên cạnh lên nguyên thu lại nhìn thoáng qua ánh mắt trở về đến ủ rủ mạ kỳ kỳ ưu m ì trên người gật đầu một cái mặc dù không có nói chuyện nhưng ủ rủ mạ kỳ liền không có lĩnh hội kỳ s ả m ý tứ cười một tiếng rời khỏi trong đạo trường u chị hạ s -si、ì s -si、ì đang khoanh chân ngồi ở đạo tràng bên cạnh thần sắc ngưng ơ trọng nhìn lấy có mặt trong hai người so tài ở bên cạnh hắn ngồi lấy một cái nam hải cùng một cái nữ hải bọn họ chính là buổi sáng tới ủ rủ mạ kỳ kỳ u mị trong nhà ưu rủ tổ cùng hì u gạ hì nạ tạ Ký mạ kỳ kỳ kịch túc tổ trong tạ tuần trở theo tổ tới trưởng, ít trịa một chưa có chính chỉ cùng cả cầm chiến. ở mì mà em mạ mì Mà mì nạ nhà nạ này nhà, nạ anh nơi này. Mà chính giữa đạo trường, u cùng nạ cả duyên một hai người đang đạo hạ rủ rủ gà giữa giờ hì hì hai hai là đau lễ liệt về ủ đi đi đối gỗ, sáng sớm cợt í nạ liền bởi vì bệnh viện có việc không thể không rời đi mà ở nàng trước khi rời đi đặc biệt đem trong nhà ba đứa con đưa tới nơi này khi đó ủ rủ mạ kì kì u mỹ đang bên cạnh thác nước đã tỏa nghị sự tỉnh lên nguyên thu lại tiếp đãi mọi người nhanh đến buổi trưa một bên thời điểm ủ chỉ hạ ít triệu thu đến xì xì về thôn tin tức đổi tới liêu cựu minh trong nhà thăm hỏi cái này rất lâu không thấy sư m ì n h thuận tiện cũng xem một chút rất lâu không thấy sư phụ n ạ dù tôi nhìn thấy ủ chỉ hạ ít triệu lập tức nâng ra khiến ít triệu hỗ trợ huấn luyện một chút em trai của hắn nhưng trong lòng hắn tồn lấy tính toán cũng không phải khiến ít triệu làm bồi luyện đơn giản như vậy đi đi đao gỗ lẫn nhau tiếng đánh phi thường thanh thúy bên sân mọi người đều hết sức chăm chú nhìn lấy trong sân so tài ưu t r ì hạ ít chia mới đầu bị nạ rủ tổ thỉnh cầu dạy bảo duyên một kiếm thuật thời điểm cũng còn không phải là rất để ý cho rằng là một trận phổ thông đối luyện mà thôi nhưng khi hắn cùng duyên vừa giao lên thủ sau đó ít chia đột nhiên phát hiện bản thân đối mặt đứa bé này thật không thể xem t h ư ờ n g tuổi gần bốn tuổi nạ mỹ c ả giờ duyên vừa ra đao rất lão luyện chiêu thức hàm tiếp phía trên rõ ràng không phải là cổ nộ hạ đã biết đao thuật phong cách nhưng một chiêu một thức đều tương đương thực dụng h i ệ n nhiên là sát phạt chiêu số nếu không phải là duyên một còn không thích đứng đao gỗ trọng lượng tốc độ cùng lực lượng đều kém xa tít tắc ủ chỉ hạ ít chĩa cho dù là ít chĩa đều không dám xác định bản thân có thể ở chiều thức đối bính phía trên ngăn chặn đứa bé này U ù dù mạ kỳ ủ mị im lặng không lên tiếng đi vào đạo tràng men theo bên sân đi tới xì xì bên người ngồi xuống ánh mắt ném hướng trong sân tuổi nhỏ duyên nhất chính hai tay nắm lấy đao gỗ thường lấy ủ trị hạ ít chĩa điên quần g công kích dù dù mạ kỳ ủ mị chú ý tới duyên một mỗi một lần công kích đều nương theo lấy nặng nề tiếng hít thở xem ra duyên một thể năng tiêu hao đã phi th U、dù mạ kỳ kỳ ủ m ị cũng nhìn không ra duyên vừa có thể lực chống đỡ hết nội dấu vết là hơi thở sao、U、dù dù mạ kỳ kỳ ủ m ị ngưng thần kiểm tra duyên một lần thì trạng thái hắn chú ý tới duyên một tiêu hao thể lực mặc dù to lớn nhưng tình trạng cơ thể hạ xuống hiển nhiên không có đối với lực chiến đấu của hắn sinh ra ảnh hưởng gì、U、dù dù mạ kỳ kỳ ủ m ị suy đoán chính là duyên một lần thì hô hấp phương thức khiến hắn mỗi một lần công kích đều có thể bảo trì tương đương tốc độ đối với duyên một hơi thở、U、dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ cũng là đặc biệt hiếu kỳ cùng coi trọng bởi vì căn cứ hắn chỗ biết ở tương khai sáng r a độc thuộc về chính hắn bí thuật bị gọi là bảy ngày hơi thở cái k i a thể thuật thiên tài dựa vào tự sáng tạo bảy ngày hơi thở thậm chí có thể cùng mở ra bắt môn độn giáp dốc ly chiến đấu bởi vậy có thể thấy được hơi thở tiềm lực là to lớn phát triển thỏa đáng dưới tình huống có thể khiến người thi thuật thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng mà nạ mỹ cạ dợ duyên một đang hô hấp pháp phát triển phương diện không thể nghi ngờ có lấy được trời ưu ái ưu thế nạ m ỉ cạ dợ duyên vừa đến trước mắt mới thôi còn không có biện pháp sử dụng nhân thuật ở hữu dù mạ kỷ ưu mỹ nhìn tới duyên vừa hiện nhưng là đem điểm thiên phú đều điểm ở thể thuật phía trên vì vậy luôn thể chính là đứa bé này biến cường con đường duy nhất mà hơi thở là thân thể hoạt tính tăng cường bắt môn đột giáp là tiềm năng phát triển buộc phát t r ả cờ dạ bí thuật hai loại này thuật là có thể đồng thời sử dụng nạc hủy cạ dợ duyên một chính là có thể kết hợp hai cái này thuật cùng một thân tồn tại đối với một điểm này ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị tin tưởng không nghi ngờ nhưng vào lúc này trong sân xuất hiện n g o à i ý m u ố nạc hủy cạ dợ duyên một đôi tay cầm đao ngang nhiên hướng lấy ủ trí hạ ít c h bộ tới mà ít c h nhìn rõ năng lực cũng phi thường khủng bố sớm tại duyên vừa nhấc tay thời khắc cũng đã hồi đao phòng thủ duyên một đao gỗ hung hăng bổ vào mà duyên một tay trong đao gỗ tựa hồ là không chịu nổi duyên một lực lượng trong thân đao trung tâm bỗng nhiên n ứ t ra đ ứ t mất thân đao bởi vì lực phản chấn quan hệ hướng lấy duyên một mặt cấp tốc bay đi chuyện đột nhiên xảy ra dưới sân hy nạ tạ chỉ tới kịp kinh hô một tiếng theo sau sợ h ã i trái mắt bên sân x ỉ x ỉ chú ý tới ngoài ý muốn phát sinh vừa mới đứng dậy chuẩn bị cứu xuống duyên một ở vào trong sân duyên một liền hít thật sâu một hơi tay cầm lấy trôi đao nhanh chóng lùi lại thoáng cái ngăn tại trước người cách ra thân đao bắn rất nhanh tại sắp đánh chúng duyên một thời điểm lại bỗng nhiên ngừng lại tốc độ thật nhanh c ù n g ta đối chiến thời điểm chỉ sợ chỉ dùng ba thành lực đây chính là cậu đại nhân đệ tử u chi h a i t c h i ệ a nạp h ủ cạ d ở duyên một mặt trên má tràn đầy mồ hôi cái này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn cũng xác thực là dọa hắn nhảy một cái mặc dù hắn biểu hiện rất tỉnh táo nhưng sau đó vẫn là một trận hoảng sợ duyên một ngươi không sao a u chi h a i t c h i ệ thu hồi đao gỗ ân cần nói cảm ơn tiền bối ta không có việc gì duyên một cung kính hướng lấy ít t r i túi mình vái trào ngựa lên đầu vừa cười vừa nói nghĩ không ra thế mà lại xuất hiện ngoài ý muốn như vậy huấn luyện dùng đao gỗ thế mà n ư ớ mất duyên một, lực lượng của ngươi có chút quá cường đại sau đó huấn luyện dùng c h ú t đao sẽ tương đối tốt đao gỗ huấn luyện có chút phong hiểm ít chĩa cầm lên trên tay cái kia một nửa đao gỗ nhìn kỹ một chút đứt gây so le không có cho rằng dấu vết đao gỗ đứt gây xác thực là bởi vì duyên dốc hết sức lượng cường đại nguyên nhân vì vậy đề nghị duyên vừa nghe xong nắm lấy trong tay đao gỗ trôi nhìn hướng dưới sân u d u mạ kỳ kỳ u m i ở u d u mạ kỳ kỳ u m i tiến vào đạo tràng thời điểm hắn cũng phát hiện u trị hạ ít chĩa mà nói có chút đạo lý bất quá đạo tràng huấn luyện dụng cụ thay đổi sự tỉnh còn phải xem dùng lực lượng của người đã có thể dùng đ a o thật tu luyện mục đích của huấn luyện trung quy là vì thực chiến làm c h u ẩ n bị t h à dùng chút n a o không bằng trực tiếp dùng thật binh khí u d u ma kiki -ki u mi s ờ s ờ cầm nói bất quá nghe s n g u d u ma kiki -ki u mi mà nói xì xì vội vàng khoát tay á o mới vừa vội vàng quên đ ủ sư phụ duyên một năm kỷ luật con nhỏ nguy hiểm như vậy vũ khí làm sao có thể cho nhỏ như vậy hai từ đâu mặc kệ là huấn luyện vẫn l à mang theo dùng thật binh khí cũng quá nguy hiểm không được sư phụ cc đ ố i ba phong duyên cùng nhau không quen thuộc hắn chỉ biết nhỏ như vậy đứa trẻ không có biện pháp hảo hảo điều khiển thật vũ khí dù cho đứa trẻ thiên phú thể thuật lại thế nào xuất chúng tâm trí cuối cùng vẫn là một đứa bé thật vũ khí chẳng những dễ dàng tổn thương đến người khác càng thêm dễ dàng tổn thương đến bản thân nha đừng lo lắng duyên một không phải bình thường đứa trẻ nhỏ dùng đau thật cũng sẽ không có vấn đề gì duyên một người là nghĩ muốn đoàn kiếm vẫn là kiếm giải n g dạ sử dụng nhiều nhất là đoàn kiếm rốt cuộc với tư cách n g dạ để nói cái nghề nghiệp này nhiệm vụ liền yêu cầu vũ khí tùy thân cần thuận tiện mang theo bất quá đây cũng không phải là cứng nhắc quy định. sử dụng kiếm giải nị dạ cũng không phải là không có ta chính là đương nhiên sử dụng kiếm giải cũng có một cái quy định bất thành văn đó chính là thực lực không mạnh người là không có tư cách sử dụng kiếm giải rốt cuộc gia thôn liền là đại biểu cổ nổ hạ nếu là mất mặt mất cũng là cổ nổ hạ người thế nào duy một nghĩ muốn cái gì vũ khí u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ lúc nói chuyện trên mặt vẫn là cười nhẹ nhàng mặc dù hắn đã sớm biết đáp án nhưng là vẫn nhịn không được muốn trêu chọc một thoáng ân cậu đại nhân ta nghĩ muốn rèn n o liền là kiếm giải không phải là loại kia thích c h n g ta trên người bây giờ loại kia kiếm giải muốn loại kia người trưởng thành sử dụng bình thường kiếm giải nếu như có thể mà nói ta còn nghĩ muốn một trôi họa kỳ giả xi、si, chiều dài bốn mươi lăm cm trái phải liền có thể nạ m ỉ cạ dợ duyên một mặt lên khó có được toát ra tâm tình hưng ơ phấn đi tới ủ r ù mạ kỳ kỳ ủ m ỉ trước người mong đợi nói không đợi ủ r ù mạ kỳ kỳ ủ m ỉ trả lời đâu bên cạnh nạ r ù t ổ liền một mặt nghi hoặc mà hỏi à cậu họa kỳ giả x i、si、là thứ gì cũng là kiếm sao ủ r ù mạ kỳ nạ dù tô vẻ mặt nghi hoặc hãn từ trước đến nay không có nghe qua nhẫn cụ bên trong có họa kỳ dạ xi、si、loại vật này đồng dạng nghi hoặc còn có hi ủ gạ hi nạ cô gái này cũng là chừng lấy cái mắt to to m ò nhìn u ũ u m a k i k i u mi liền ngay cả u c h í hạ ý chia lúc này cũng đến duyên một sau lưng một mặt hiếu k ỷ liền hắn cũng không biết h o a kỳ dạ xỉ là cái gì nhìn đến nạ d ụ tổ đám người phản ứng duyên một thần sắc biến đổi những năm gần đây bởi vì ngôn ngữ thói quen nguyên nhân hắn đều hầu như quên bây giờ thế giới cùng hắn trước đó chỗ tại thế giới không đồng dạ n g vô ý thức liền muốn giải thích một chút bất quá cũng liền ở thời điểm này u ữ u m a k i k i u mi mở m i ệ n g h o a kỳ dạ xỉ a cũng là kiêm a bất quá là thuộc về đoàn kiếm chiều dài phổ biến là 3 0 6 0 cm bất quá h ỏ a kỳ dạ xỉ bình thường đến nói không phải là đơn độc xuất hiện vũ khí đây là tes no cũ nỉ võ sĩ thường dùng bội đao một trong bình thường đến nói võ sĩ sẽ mang theo hai thanh vũ khí một chuôi là rèn đao mặt khác một chuôi liền là h ỏ a kỳ dạ xỉ h ỏ a kỳ dạ xỉ chủ yếu tác dụng liền là xuyên qua địch nhân khôi giáp khe hở do đó đưa đến trực tiếp công kích địch nhân hiệu quả bởi vì đại đa số võ sĩ lực lượng hoàn toàn không đủ để phá vỡ cứng rắn khôi giáp vì vậy cần họa kỳ dạ xỉ hiệp trợ công kích họa kỳ dạ xỉ tên cũng có phương diện này nhân tô ở thông qua xương sườn vị trí công kích địch nhân vũ khí. đương nhiên võ sĩ h ỏ a kỳ dạ si còn có một cái khác tác dụng đó chính là mổ bụng tự sát dùng chúng ta nghĩ g i mà nói đồng dạng không sử dụng loại vật này u dù mạ kỳ kỳ ưu mị cho nạ dù tổ giải thích nói n g h e xong ụ dù mạ kỳ kỳ ưu mị mà nói duyên t ầ n g tầng thở phào nhẹ nhõm do hắn nhảy một cái hắn cho rằng cái thế giới này không có h ỏ a kỳ dạ si loại vũ khí này đâu không hổ là cậu thế mà liền tesno c u nhi võ sĩ đều có hiểu rõ bất quá duyên một ngươi là làm sao biết vật này ngươi cũng đi qua t e n o cù nhi nạ dù tổ đung đưa đầu nhỏ một mặt tò mò hỏi ách ngẫu nhiên ở trong sách xem qua giới thiệu cho nên biết. Duyên một gái đầu một cái, vung một cái nhỏ hoàng nên Duyên vung biết. gãi một một một đầu Uru Mạ sợ, không ỳ Kỳ U Mì một ở bên n ì n Duyên răng dấp, hòa nói. Hòa sĩ à, dựa theo chiều dài đến nói, ngươi dụng, ngươi lớn hơn một chút, liền có thể sử dụng dành、đao. Cũng có thể xem như là quá độ sử dụng lấy là dấp, rất dạ dựa dài chiều quá một mắt một xem độ theo thực thích trước chút, thể thể giải hợp hòa Hòa chờ A, cao đao. có có kỳ k sĩ sắc sử sử sử ở cần giống như ta trước kia lúc nhỏ đem ở mẹ n ổ hạ bạ k ỳ dị như vậy vũ khí xem như cự kiếm v u n g v ậ y Uru U r Mạ Mì Kỳ Kỳ cười lấy sau đó liền khiến mọi người tiếp tục huấn luyện ăn qua sau cơm trưa ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ -ma liền mang lấy duyên một loại nạ dù tổ còn có hì nạ tạ ba người đi trong thôn nhẫn cụ cửa hàng chọn lựa duyên một lòng dụng cụ rèn đao cùng bạ kỳ gia xi、si. đương nhiên với tư cách đại nhân hắn cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia cho nạ dù tổ cùng hì nạ tạ cũng mua một chuôi rèn đao với tư cách l ễ vật mặc dù nạ dù tổ cùng hì nạ tạ đều không quá sẽ sử dụng loại này binh ký dày nhưng dù sao cũng là ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ l ấ vật hai người cũng liền vui vẻ nhận lấy đao loại cái tuổi này học sinh tiếp xúc nhẫn cụ đã không ít tiếp xuống Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ưu mị sinh hoạt liền triệt để khôi phục kiến tính sinh hoạt hàng ngày của hắn trừ nhận giáo đi làm bên ngoài liền là nghiên cứu một chút phong ấn thuật tu luyện một chút tiên thuật những lúc khác cũng liền là dạy dỗ dạy dỗ xì xì ít chỉ còn hưu duyên một ba người nạ d ủ tổ cũng khoảng thời gian c u ố n lấy u d u mạ kỳ kỳ ưu mị khiến hắn hỗ trợ huấn luyện hắn kỳ ưu mị cũng liền đem nạ d ủ tổ đưa bé này cũng mang lên mấy ngày sau mãi tổ gai quay về đến thôn -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ưu mị giải ở nhận giới mấy tên thủ hạ toàn bộ thu n mãi tổ gai đáp ứng ủ dù mạ kỷ kỷ u mỹ yêu cầu thành nạ mỹ cạ dợ duyên một giáo viên dạy bảo duyên một thể thuật mà cũng liền là từ một ngày kia trở đi làng lá bên trong nhiều thêm một đôi k ỳ quái thầy trò tổ hợp với tư cách sư phụ mãi tổ gai nhiệt tình như lửa nhưng đệ tử của hắn lại là thanh lánh muốn chết bất quá thầy trò khác lạ tính cách cũng không có trở thành hai người ngăn cách trái lại tình cảm của hai người coi như không tệ bởi vì mãi tổ gai là số ít mấy cái cũng không để ý duyên một mặt lên bất ngờ một trong ở hắn như thế mấy năm trưởng thành trải qua bên trong cũng chỉ có thân nhân của hắn còn có ủ dù mạ kỷ, kỷ u mỹ những đệ tử kia thủ hạn cùng số ít người trong thôn mới không thèm để ý h ắ n bớt thời gian trôi qua trong trước mắt liền đi tới cổ nố hạ sáu mươi năm một năm này u dù mạ kỳ nạ dụ tổ vừa mới một ư ơ i hai tuổi nên đón người k h á c sinh bên trong cái thứ nhất thời khắc trọng yếu nhận giáo tốt nghiệp thì tám chương bốn trăm linh một sơ lộ tranh vanh đứa trẻ chương bốn trăm linh một sơ lộ tranh vanh đứa trẻ k h u mị đại nhân nhận giáo khảo hạch cải chế kế hoạch đã phổ biến xuống lần này tốt nghiệp học sinh chính là lần thứ nhất sử dụng kế hoạch mới tham gia tốt nghiệp khảo hạch học viên đây là tỉ mị bản kế hoạch ngài xem một chút còn có cái gì cần bổ sung sao Lang lá nhẫn ọ c p h giáo từ đệ nhị hổ cả sáng lập ban đầu đến hiện tại ở trên chế độ đã có biến hóa cực lớn đệ nhị hổ cả sáng lập nhẫn giáo dự tính ban đầu là vì bảo vệ đứa trẻ ở tuổi nhỏ thời điểm miễn đi tiến vào chiến trường chỉ trích nhận giáo tồn tại liền là dùng một cái phía chính phủ lý do bảo vệ được nhưng ữ n g cái tiến đứa khai trẻ. thời thường Cái học học giáo phi nhận phóng, nhập kỳ này luận là vô sau i phải n h h có y không thiên phú, sẵn con là dạ đ ề có thể vào nhận giáo học thể tập. nhận Nhưng vào giáo sau đó theo lấy chiến tranh phát triển cố nộ t h ạ bởi vì chiến lược thiếu khuyết nguyên nhân không thể không đem một bộ phận nhì dạ quân dự bị cũng liền là nhận giáo học sinh điều động lên chiến trường từ khi đó bắt đầu nhận giáo đã dần dần lệ hướng nguyên bản sáng lập ý đồ cùng lúc đó nhận giáo chiêu sinh cũng bắt đầu biến đến nghiêm khắc lên tới bởi vì cái thời kỳ này nhận giáo học sinh tùy thời có khả năng tiến vào chiến trường chiêu thu học sinh cũng đều là có một ít cơ bản tố chất mới có thể tiến vào n h ậ n giáo nếu là n h ậ n giáo học sinh năng lực còn không bằng đồng dạng dân chúng thấp cổ bé họng chiến tranh điều động người còn không bằng trực tiếp điều động phổ thông người trưởng thành đâu mà theo lấy lần thứ ba n h ậ n giới đại chiến kết thúc n h ậ n giới khôi phục hòa bình như vậy chiêu sinh hình thức h i ệ n nhiên không hề thích hợp hiện nay n h ậ n giáo vì vậy ủ rủ mạ k ỳ k ỳ ủ mị phổ biến mới chiêu sinh chế độ cũng liền là cái gọi là tiềm lực chiêu sinh mời chế độ tương đối nới lỏng nhẫn giáo chiêu sinh phạm vi khiến càng nhiều người có cơ hội tiến vào nhật giáo học t ậ t nhưng cộ độ hạ kinh phí cho đến bây giờ mặc nhiên là một đại vấn đề nghĩ ra bộ đội quá phận to lớn tăng thêm thôn kinh tế gánh nặng trước đó vì làm dịu loại tình huống này nạ mỹ cạ dợ mỹ nạ tô đã lệnh xếp đặt một đám giả yếu tàn tật nghĩ ra không lại điều động bộ phận này nghĩ ra chấp hành nhiệm vụ mà là khiến bộ phận này nghĩ ra xử lý văn chức công việc cứ như vậy nhiệm vụ chấp hành liền có thể phân phối cho càng thêm tuổi trẻ nghĩ ra khiến thanh niên nghĩ ra trở thành chấp hành nhiệm vụ quân chủ lực ưu dù mạ kỳ ủ mỹ bên này cũng cân nhắc đến bộ phận này nguyên nhân bắt đầu đối với nhận giáo tốt nghiệp khảo hạch tăng thêm hạn chế phòng ngừa một ít không đủ tiêu chuẩn người tiến nhập đến giờ nhìn g a i tầng ở cái này trước đó nhận giáo tốt nghiệp khảo hạch vô cùng đơn giản. chỉ là đơn giản ba thân thuật sử dụng khảo hạch mà thôi khó khăn như vậy thậm chí còn kém rất rất xa thời kỳ chiến tranh nhẫn giáo thi nhập học hạt nhân vì vậy từ nạ dù tô lần này tốt nghiệp bắt đầu liền áp dụng mới tốt nghiệp chế độ ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị khảo hạch phương thức cũng rất đơn giản chia hai bộ phận một bộ phận là sách vợ chi thức thi viết khảo hạch một bộ phận là dùng thực chiến làm chủ sức chiến đấu khảo hạch hai hạng khảo hạch chỉ cần có bất kỳ hạng nào xếp tại cùng giới trước tám mươi phần trăm liền tính làm là hợp cách có thể trở thành giỡn nhìn nhưng nếu như hai hạng đều không thể đủ xếp vào cùng giới trước tám mươi như vậy xin lỗi học sinh như vậy còn cần tiếp tục ở nhận giáo đào tạo sâu chỉ hoãn tốt nghiệp dưới tình huống cùng lần tiếp theo thí sinh cùng một chỗ tham gia tốt nghiệp t h ì đương nhiên lại đọc cũng không phải là vô kỳ hạn lại đọc d ù mã kỳ kỳ ủ mỹ đưa ra lại đọc thì tuyến là một ư ơ i năm tuổi chỉ cần ở một ư ơ i năm tuổi trước đó có thể thông qua nhận giáo tốt nghiệp khảo hạch vậy liền có thể trở thành d â n nhìn nhưng nếu như ở một ư ơ i năm tuổi trước đó đều không thể đủ thông qua nhận giáo khảo hạch như vậy trường học liền sẽ không ở cho những người này cơ hội trực tiếp k h u y lui rốt cuộc nghị dạ bộ đội cũng không thể cái gì chất lượng người đều thu quá người nhỏ yếu tiến nhập đến trong bộ đội chỉ sẽ cắt giảm n h ị dạ bộ đội sức chiến đấu Uzu -ma -ki -ki u du mạ k ỳ k ỳ ủ mị một hạng này chính sách ra tới thời điểm gặp lên không nhỏ l ự cản c hắn một hạng này chính sách có thể nói là thật to đã kích bình dân giai tầng trở thành n h ị dạ khả năng bởi vì tất cả mọi người biết gia truyền ngọn nguồn n h ẫ n tộc dạy dỗ ra tới đứa trẻ tất nhiên sẽ so bình dân gia đình dạy dỗ ra tới đứa trẻ càng thêm ưu tú liên cầm thực chiến đến nói trước mắt nhận giáo bên trong tương đối cường học sinh đều là nhân tộc xuất thân bình dân gia trưởng lo lắng con của bản thân không sánh bằng những cái kia nhẫn tộc đứa trẻ vì vậy đối với -ki -ki u du mạ kỷ kỷ bất quá cũng may mà phổ biến một hạng này chính sách người là ưu d u mạ kỳ kỳ ưu mỹ dựa vào hắn ở trong thôn không gì sánh nổi hy vọng lại là đem tất cả âm thanh phản đối s i n h s i n h dưới áp lực đi dốc hết sức phổ biến đại chúng thầy ưu d u mạ kỳ kỳ ưu mỹ kiên trì dáng vẻ cũng biết là không thể là chỉ có thể gấp rút đối với nhà mình đứa trẻ con giáo ưu ca khảo hạch phương án ta xem xong sử dụng rút tham pháp khiến thí sinh lẫn nhau đối chiến khảo hạch như vậy kết quả quá có vận khí thành phần cần thay đổi đề nghị của ta là áp dụng ban giám khảo chấm n i ệ m chế thực chiến khảo hạch cũng không thể là giữa học viên lẫn nhau đọ sức khiến mỹ nạ tổ bên kia điều động trùng nhìn tới hiệp trợ thi trong lúc đối chiến thiết chí năm tên ban giám khảo đối với thí sinh thực lực tiến hành chấm điểm lấy tổng điểm theo sau dựa theo điểm số cao thấp tống ra thứ tự đương nhiên vì phòng ngừa gian lận xuất hiện bất công tình huống cho phép mỗi một tên thí sinh có một lần quyền lợi khiêu chiến ý tứ liền là ở tống ra thứ tự sau đó cho phép thí sinh khiêu chiến thứ tự ở phía trên bản thân thí sinh người có khả năng lên người thua tự động lui về phía sau một tên đến nội thi viết liền dựa theo ngươi nói làm liền có thể u dù mạ kỳ kỳ ủ mị xem xong rất lâu n â n ra bản thân sửa chữa ý kiến Ý、dù cá nghe v ậ y giờ ậ nạ rủ tổ trong trường học n g h u m nhiên là một bộ rất được hoan nghênh dáng vẻ nạ rủ tổ mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng vẫn tính anh tuấn hơn nữa rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ xuất thân danh môn thực lực của cá nhân phi thường mạnh tính cách cũng rất sáng sửa hiền hòa rất dễ dàng liền ở trong lớp thu hoạch hữu nghị liền là từ phòng học đến bài tập như thế một đoạn đường ngắn bên cạnh đều vây quanh lấy có quan hệ tốt đồng bạn bất quá nạ dù tô được hoan n ê n cũng liền hạn chế ở nam hải tử ở giữa cái tuổi này nữ hải tử càng thêm thích không thể nghi ngờ là trong lớp một nam nhân khác đồng dạng là xuất thân danh môn đủ chỉ hạ xa xù kệ cùng nạ dù tô bất đồng chính là xa xù kệ tính cách thanh lãnh mà hắn cái kia thanh lãnh tính cách h i ệ n nhiên càng thêm chịu nữ hải tử hoan n ê n h u y n h trưởng đại nhân hắn thật đúng là được hoan n ê n h a hành lang bên cạnh một cái trong phòng học nạ bị cạ dợ duyên vừa nghe đến phòng học bên ngoài ở mỹ hiếu kỳ xem xong ra ngoài phát hiện giữa đám người hữu d mạ kỳ nạ dù tô không khỏi cảm khói hắn là năm nay tiến vào nhận giáo bởi vì thiên phú xuất chúng quan hệ mới vừa tiến vào nhận giáo duyên một liền chịu đến tất cả giáo viên bạn học c h ú mục ũ n g trong vòng mấy tháng mặt liên tục nhảy lớp hiện tại sáu tuổi na m ì c ả giờ duyên một nghiễm nhiên là một cái nhận giáo sinh viên năm thứ ba cùng nạ dù tổ bất đồng chính là duyên một mặt lên vằn khiến những đứa trẻ nhỏ kia không dám đến gần hắn hơn nữa duyên một lòng nghị t h à n h t h ụ không hề giống nạ dù tổ dạng kia được hoang n ê n nói lời nói thật duyên càng nhiều ít cũng có chút ước ao nạ dù tổ có nhiều như vậy bằng hữu đời thứ năm hổ cạ con trai ta muốn khiêu chiến ngươi tiếp thu khiêu chiến của ta a l i ê n ở n g học ạ mỹ cạ dợ duyên một suy nghĩ lung tung thời khắc trong phòng học đột nhiên vang lên một tiếng giống to thanh âm cực lớn liền ngay cả phòng học bên ngoài hữu du mà khi ớ nạ rủ tổ, tổ không khỏi dừng lại bước chân hướng lấy bên cạnh phòng học nhìn lại trong phòng học nạ mỹ cạ dợ duyên một chỗ ngồi bên cạnh đứng lấy một đứa bé trai đang dùng tay chỉ duyên một nhìn tới vừa mới người nói chuyện liền là tiểu tử này duyên vừa nghiêng đầu nhìn lại trong mắt tràn đầy nghĩ hoặc hắn không nhận biết người trước mắt không biết đối phương vì cái gì đột nhiên muốn khiêu chiến bản thân hắn tự nhận là đi vào trường học thời gian dài như vậy vẫn tính đ i ệ thấp người kia là cô nộ hạ mạn cô nộ hạ mạn muốn khiêu chiến nạ mi cạ giờ duyên một cái gì đệ tam hổ cạ cháu trai muốn khiêu chiến đời thứ năm hổ cạ con trai duyên một mặt lên còn tràn đầy mê man đâu trong phòng học cũng đã xôi trào lớp các bạn học nhao nhao buôn t ẩ u b m báo chỉ một chốc chơi đ ù a đi nhà vệ sinh bạn học đều nhao nhao quay về đến trong phòng học tới xem một trận này cho hay mà phòng học bên ngoài ủ rủ mạ kỳ nạ r ù tổ cũng không hiểu gãi đầu một cái mặt dán ở trên cửa sổ muốn nhìn bên trong đến cùng phát sinh cái gì người muốn khiêu chiến ta người vì cái gì muốn khiêu chiến ta nạn mỹ cả giờ duyên một không hiểu rõ bản thân là làm sao chọc tới trước mắt người này không hiểu hỏi hắn cũng không muốn cùng đối phương chiến đấu bởi vì loại này chiến đấu thực sự là quá không có ý nghĩa hơn nữa trước mắt tiểu thí hải nhi thực sự là khiến duyên nhắc lên không nổi hứng thú gì hắn từ bốn tuổi bắt đầu tiếp thu thể thuật huấn luyện bắt đầu đối chiến đối thủ một mực đều làm mãi tổ gai xì xì ít chỉ còn có kỷ s ả m những người này mặc dù hắn không có thăng qua nhưng tầm mắt cũng đã bồi dưỡng ra tới cùng người đồng lứa kết đấu thực sự là quá nhàm chắn ừ ta nghe nói ngươi là nhảy vào đi vào ta không đồng ý ta muốn xác nhận thực lực của ngươi lớp chúng ta bên trong bạn học tất cả đều là tinh anh dựa vào quan hệ tiến vào lớp này người không xứng cùng chúng ta trở thành bạn học cô n ộ hạ m ặ chỉ lấy nạ mỹ cạ i ờ duyên một mũi nói thẳng mà lời của hắn cùng thái độ của hắn cũng khiến duyên một chân mày cao lại hắn là một cái rất coi trọng lễ tích người tới cái thế giới này nhiều năm như vậy đối với cờ tì nạ cùng mỹ nạ tổ s ư n g hô đều vẫn là mẹ đại nhân cùng phụ thân đại nhân hơn nữa nhiều năm như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai chỉ lấy mũi của hắn nói chuyện cùng hắn loại này tư thế ở trên cao nhìn xuống khiến duyên một đều có chút không thoải mái liền ngay cả cha mẹ của hắn đều không có đối với hắn như vậy ta không thích có người chỉ vào người của ta mui nói chuyện với ta có thể mời ngươi đem tay để xuống sao duyên một câu khí thanh lãnh nói thẳng như vậy sao cái kia không có ý tứ cổ nộp hạ mặt nghe đến duyên một mà nói hiển nhiên sưng sờ một thoáng theo sau mặt lộ ấ y n ấ y để xuống tay cắm ở bên hông sau đó ngự khí thay đổi cổ một cảnh hơi hơi ngẩng đầu lên lớn tiếng hỏi nạp bị cạ dợ duyên một ngươi tiếp thu khiêu chiến của ta sao ngươi là đệ ngũ hổ cả con trai ta là đệ tam hổ cả cháu trai nếu như là cùng ngươi chiến đấu cũng sẽ không bôi nhọ thân phận của ta nạ m ỉ c ả giờ duyên một nguyên bản còn tưởng rằng đối diện tiểu tử này là có chủ tâm kiếm chuyện rốt cuộc chỉ lấy người khác mũi nói chuyện cái k i a t h á i độ cũng quá ác liệt đâu nghĩ đến hắn nói một chút c ô nộ hạ mặt thế mà còn nhỏ giọng nói lời xin lỗi bởi vậy nhìn tới tâm tư của đối phương đơn thuần hơn nữa tính cách cũng không xấu khả năng trước mắt ra hỏa này là thật cho rằng bản thân là đi quan hệ đi vào cho nên mới sẽ đến tìm sự tình chỉ sợ c ô nộ hạ mặt một, một câu tiếp theo lời nói lại là khiến duyên sờ một cái không được đầu óc cùng so người chiến đấu còn dùng xem đối phương là thân phận gì sao duyên vừa thấy cổ n ổ hạ mars là thái độ này cũng thu hồi vốn nghị giáo hấn một chút tâm tư của đối phương giải thích nói ta nhảy lớp là trải qua nhận giáo giáo viên k hảo hạch không có đi quan hệ duyên tưởng tượng muốn tránh không có ý nghĩa chiến đấu kiên nhẫn giải thích nói đâu nghĩ đến cổ n ổ hạ m à r s nghe xong lời này lông mày dựng lên trực tiếp phản bác h ừ nhận giáo hiệu trưởng liền là ngươi cậu liền xem như có giáo viên k hảo hạch cũng khó tránh khỏi ngươi là đi quan hệ đi vào không cần nhiều nói nhảm cùng ta chiến đấu a để cho ta tới kiểm nghiệm kiểm nghiệm ngươi có phải hay không đi quan hệ đi vào như vậy vừa xem hiểu ngay cổ nộ hạ m a r lớn tiếng nói lấy mà cái này trong phòng học động tĩnh lại hấp dẫn không ít người c h ú m ụ liền ngay cả nguyên bản đi bãi tập xạ xù kẹ mấy người lúc này cũng ngừng chân ở phòng học bên ngoài lặng lẽ nhìn lấy trong phòng học sự tính phát sinh xạ xù kẹ đối với hiện tại nhẫn giáo hiệu trưởng u du mạ kỳ kỳ u mì cũng coi là cái biết rốt cuộc người kia là hắn thích nhất anh cả sư phụ hắn nghe qua rất nhiều lần lúc này nghe đến trong phòng học có nam nhân kia cháu ngoại trai xạ xù kẹ cũng không nhịn được tò mò hắn một mực biết u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có cái em trai mấy năm trước thời điểm còn gặp qua một lần không nghĩ nạ rủ tổ em trai đều đã lên ba năm kỷ luật bất quá nghe bên trong ý tứ đứa bé này là đi quan hệ đi vào n ạ m bị cạ dợ duyên một chú ý tới trong phòng học người càng bao vây càng nhiều ý thức được chuyện này khả năng không có biện pháp đơn giản như vậy bỏ qua nếu như không ở nơi này chứng minh một thoáng bản thân có trời mới biết lời đồn đại sẽ đem hắn còn có ưu dù mạ k ỳ k ỳ ưu mỹ hình dung thành bộ dáng gì đối với lời đồn đại nguy hại duyên một vô cùng rõ ràng tung tin đồn nhảm há miệng bác bỏ tin đồn chạy gãy chân đạo lý duyên một đã từng nghe ưu dù mạ kỷ ưu mỹ nói qua đã ngươi kiên trì vậy được rồi ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi ra tay đi duyên nhất mục ánh sáng hướng lấy chú vi nhìn lướt qua Theo sau ừ nạp g h hủy cả Nổ Hạ dợ duyên một con lạ ở trần thuật mặt thôi nhưng lời này đến cổ nộ hamas trong lỗ thay đó chính là trần trụi sỉ đục cổ nộ h ạ m a s không trần trợ nữa không có nói chuyện nằm đâm hướng thẳng đến duyên một trên mặt đập tới đột nhiên xuất thủ cổ nộ h ạ m a s dẫn tới chúng quanh phát ra một mảnh tiếng kinh hô một ít nữ hải tử thậm chí không đành che mắt duyên một là ngồi lấy cổ n ổ hạ maz là đứng lấy hơn nữa cổ n ổ hạ maz so duyên một n ằ m dài thân cao cũng muốn cao không ít tất cả mọi người đều cảm thấy duyên một chống ngăn không được cổ n ổ hạ maz nằm đấm bởi vì ngồi lấy duyên một căn bản không có biện pháp rất tốt phát lực bất quá phòng học bên ngoài nạ dù tổ nhìn thấy một màn này lại là nhẹ nhàng n ế t miệng em trai của hắn thực lực gì hắn hết sức rõ ràng loại này đầy sơ hở công kích đối với duyên thứ nhất nói căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì ba một tiếng vang nhỏ phát ra đối mặt cổ nộ hạ m a nằm ngồi ở trên chỗ ngồi mặt nạ m ỉ c ả giờ duyên một thậm chí liền ánh mắt đều đã thu hồi h ắ n chỉ là đơn giản khẽ vươn tay rất tùy ý liền ngăn trở cô nộ hạ chơi công kích cũng không v ộ i mà phản chế mà là nhẹ nhàng nói ngươi nếu là đầy đủ ưu tú hẳn là đã cảm giác tập thể nhóm tầm đó trên người rồi ngươi không phải là đối thủ của ta nạc mỹ cạ dợ duyên từng cái tay ngăn chở cổ n ổ hạ mã công kích nhẹ giọng nói vốn cho rằng cổ n ổ hạ mã có thể nhận rõ t r a n l ệ n h đâu nghĩ đến đối phương căn bản liền không có mảy may dừng tay dự định nhanh chóng thu quyền trực tiếp nâng lên một chân liền đá hướng duyên một khuôn mặt manh liệt đòn đầu gối nương theo lấy mạnh mẽ kinh phong dẫn tới chung quanh lại một lần phát ra từng trận kinh hô nhìn thấy cổ n ổ hạ mã như c ũ không chịu dừng tay duyên một cũng không có cho đối phương lưu lại mặt mùi ý nghĩ nhanh chóng từ trên chỗ ngồi đứng người lên hai tay trống ở sau trên bản đột nhiên vừa dùng lực một cái lộn mèo tránh thoát công kích của đối phương theo sau nhẹ nhàng rơi vào sau trên Theo sau ngôi h h h a n n c ó lai nạn nhảy xuống, vung quyền hướng l bị cạ dợ duyên một vùng nhưng nhưng quyền tấn công bất quá là đánh nghi binh mà thôi cho dù là đối mặt cùng thực lực bản thân có lấy tranh lệch thật lớn của nổ hamas duyên một cũng không có môn phóng thủy dự định v u n g quyền đánh nghi binh đồng thời nhanh chóng đi tới cổ nổ hamas trước người hai tay trực tiếp nhanh chóng ôm lấy cổ nổ h a m a z một cái cánh tay sau lưng kề sát lấy cổ nổ h a m a z lường ngực trực tiếp liền làm ộ t cái ném qua vai rõ ràng so cổ nổ h a m a z thấp không ít nhưng cổ nổ h a m a z lại có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân bay lên bị vung bay lên ý thức được một điểm này cổ nổ h a m a z hai mắt nhắm nghiền chuẩn bị nên đón tiếp xuống rơi xuống mặt đất sau đó kịch liệt xung kích bất quá ra ngoài hắn dự liệu là thời điểm rơi xuống đất cổ nổ h a m a z cũng không có cảm nhận được nhiều ít xung kích chỉ là trên cánh tay chuyển tới một cổ lôi kéo cảm giác mà phía sau lưng bên trên chuyển đến cái một cổ lực lượng đem hắm hơi hơi nâng lên không có khi ngạc nhiên cổ nộ hà maz sững sờ một chốc theo sau nghiêng đầu nhìn một chút lúc này hắn chỗ tại hoàn cảnh không sai hắn xác thực bị ném qua bay hiện tại liền ngã ở trên mặt đất bất quá ở phía sau hắn duyên một chân đỉnh ở nơi đó giảm bớt hắn nhận được x u n g kích mặc dù không có chịu đến tổn thương nhưng cổ nộ hà maz biết rõ bản thân bị đối phương chế phục Ngươi! nổ ránh nhìn hướng sau lưng cổ nổ mà giữ, muốn nói lại thôi. Mà phòng học bên ngoài, xạ sủ kẹ nhìn thấy lúc này trong phòng lại thôi. Uchiha Cổ phức cổ học lúc Hamaz Hamaz, thấy mắt Mà tạp xạ sau sủ kẹ nghe anh trai nói nạ r ụ tổ em trai là một cái không kém gì hắn siêu cấp thiên tài nhưng chỉ là như vậy căn bản nhìn không ra thực lực của đối phương xạ xù kệ với tư cách rụ trì hạ ít chĩa em trai có thể nói từ sinh ra lên đều không ngừng ở bị người ngoài đem hắn cùng anh của hắn đặt chung một chỗ tương đối mà ít chia với tư cách rụ trì hạ siêu cấp thiên tài đồng thời lại là đệ tứ h ổ ca đệ tử ít chĩa danh k h í không thể nghi ngờ là phải so xạ xù kệ lớn rất nhiều hơn nữa ở trong nhà cha của hắn rụ trì hạ phủ gạ cụ thường thường đối với ít c h a nói chính là không hổ là con của ta nhưng đối với xạ xù kệ nói lại là ngươi nếu là có thể giống như ít chĩa đồng dạng liền tốt cái này khiến đủ chỉ hạ xạ s ủ kệ trong lòng đối thiên tài hai cái chữ này phi thường mất cảm xạ s ủ kệ cũng hy vọng có thể đạt được cha bản thân tán thành hắn mặc dù rất yêu hắn huynh trường nhưng hắn cũng hy vọng bản thân có thể siêu việt ít chia nhưng theo lấy ít chĩa trưởng thành bây giờ xạ s ủ kệ càng ngày càng nhìn không thấu thực lực của đối phương nghĩ muốn siêu việt ít chia căn bản là không thể nào nói đến bất quá duyên một xuất hiện lại là cho xạ xủ kệ một cái khác nhìn trộm t c h thực lực phương thức nếu là ít c h cũng thừa nhận siêu cấp thiên tài như vậy thực lực của đối phương nhất định phải đến ít c h tán thành nghĩ đến cái này Sà s ù kẹ nhìn hướng duyên một ánh mắt bắt đầu biến đến nóng như lửa ngoài cửa sổ cái kia nóng như lửa ánh mắt hiển nhiên dẫn tới cảm chi linh mẫn duyên một chú ý không có tiếp tục để ý tới cổ n ổ h à m a s bung ra đối phương sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ đón lấy sà s ù kẹ ánh mắt người này là ai duyên một không nhận biết sà s ù kẹ trong lòng nghĩ hoặc b ấ t quá đồng dạng ở bên ngoài nạ d ụ tổ hiển nhiên chú ý tới sà s ù kẹ ánh mắt ngăn tại duyên một loại s ạ xù kẹ trong ánh mắt trung tâm này xạ xù kẹ ngươi nhìn chằm chằm lấy em trai ta xem làm gì n ạ d ụ tổ lúc nói chuyện ít nhiều có chút tức giận hắn cho rằng xạ sụ kẻ sở dĩ nhìn chằm chằm lấy duyên vừa nhìn là bởi vì duyên một mặt lên bớt từ duyên vừa tiến vào nhẫn giáo sau đó loại chuyện này n ạ d ụ tổ gặp thực sự là quá nhiều luôn có một ít không h i ể u chuyện tiểu quỷ thích chào phúng duyên một mặt lên bớt đặc biệt là có chút ba tám nhưng duyên một tính tình thanh lãnh không có cùng những người kia so đo qua nhưng n ạ d ụ tổ liền không đồng dạng hắn rất để ý người khác xem em trai hắn ánh mắt hơn nữa cũng một mực ở trong trường học bảo vệ em trai của hắn bất quá n ạ dù tổ không nghĩ tới chính là xạ xù kẻ thế mà cũng đối với duyên vừa có lo xạ xù kẹ nhìn lấy trước mắt nạ rủ tổ không biết đối phương ở đâu ra tức giận thử nhẹ một tiếng sau đó cất bước rời khỏi không để ý tới nạ rủ tổ trực tiếp hướng đi bãi tập g i a h ò a đáng hận nạ rủ tổ trong mắt lộ ra bất mãn hắn liền rất không thích xạ xù kẹ loại tính cách này săn tay áo nạ rủ tổ đổi kịp xạ x ù kẹ bước chân hướng đi bãi tập từ dưới đất bỏ dậy cổ nổ hạ mà không nói thêm gì nữa lặng lẽ quay về đến châu ngồi của mình một mặt n ố c trệ trong phòng học xung đột có một kết thúc cựa tụ tập xem á o nhiệt học sinh cũng dần dần tản đi duy nhất mục chỉ nhìn rời đi xạ xạ kẹ bóng lưng kỳ không có để ở trong lòng ngồi về trên vị trí yên lặng trở lên lớp bốn b u ổ chiều ý dù ca lại lần nữa sửa sang liên quan tới lần này nhận giáo học sinh tốt nghiệp khảo hạch kế hoạch khi đạt được cụ dù mạ kỳ kỳ u mị gật đầu đồng ý sau đó triệu tập tất cả giáo viên đem khảo hạch kế hoạch nói cho tất cả giáo viên khiến mỗi cái ban giáo viên báo tin mỗi cái ban học sinh mà nạ dù t ố bọn họ cái kia một ban là chính ý dù ca lớp do hắn tiến hành tuyên bố giáp ban trong phòng học ý dù ca ở trên bảng đèn dán lên hai tầm giấy tuyên truyền giảng giải nói các bạn học an tĩnh một chút trải qua sáu năm học tập các người cuối cùng nên đón mùa tốt nghiệp Kế h o ạ các h h ở t ngươi cũng nhìn đến trên bảng đen hai tấm này giấy liền là nhận giáo khảo hạch kế hoạch cụ thể hiện tại liền do ta đến cho các ngươi đơn giản nói một thoáng ý dù cả mà nói hấp dẫn tất cả học viên nguyên bản nóng o n g phòng học thoáng cá yên tĩnh trở lại một lần này khảo hạch chia làm thi viết cùng võ thí tên như ý nghĩa thi viết liền là khảo sát các ngươi sáu năm qua học tập tri thức bao hàm lịch sử văn hóa nhận thuật đơn giản tích các loại tất cả các ngươi học qua chương trình học mà võ thí liền là khảo sát các ngươi năng lực thực chiến hai hạng thi đem sẽ dựa vào biểu hiện của các ngươi tiến hành chấm điểm được điểm ở năm đoạn trước tám mươi học sinh mới có thể thông qua tốt nghiệp thi do đó chính thức trở thành dợ nhìn đáng ra nói một chút chính là cái này hai hạng thi chỉ cần có bất kỳ hạng nào thông qua cũng có thể trở thành dợ nhìn y dù cả mà nói dẫn tới một ít phản ứng mặc dù trong phòng học có rất nhiều học sinh đã sớm biết nhận giáo tốt nghiệp khảo hạch cải cách sự tình không ít người cũng đã nghe qua một ít liên quan tới khảo hạch tiếng gió nhưng khi ý dù cả chân chính tuyên bố thời điểm bọn nhỏ mặc nhiên có chuyện nói không hết n ạ dù tổ vừa bắt đầu nghe đến thi viết thời điểm sắc mặt vẫn là đổ nhưng khi hắn nghe đến hai hạng thi chỉ cần thông qua tùy ý một hạng liền có thể trở thành giờ nhìn thời điểm trên mặt lập tức liền vui mở lời nói nói nói lời nói thật thi viết thi hắn thật đúng là không phải là rất có nắm chắc nhưng thực chiến nhà t u y ê n bố x o n g sau l i ề n bắt đầu c h học o s i n h tuyên đọc t ư ơ n quan khảo hạch nội dung, đồng g khảo hạch thời trả lời một ít lời c á c học s i nộp h nhắc như đến vấn đề, như vậy m t thời màn, đồng hạ trong sinh t trường t đến học khác ạ một ít a nhàn rỗi tốt n hoặc i ệ p h h là về hưu nỉ g dạ bắt đầu bị phổ biến mời đi làm gia ra giáo Rốt các u ộ c nhận g i o trong bên bình bọn dân nỉ dạ không bọn họ gia trưởng ít, gia họ dạ ó thể h sẽ k ô n gia c á gì nhưng thể thuật, thuật, nhận dù s o o cũng là sinh là h ạ trưởng ở t o n thôn, nhận nỉ cũng n g g biết một hai cái nỉ dạ, cũng mời dạ, ờ i gia hỗ trợ t r được. vẫn là làm ư Các gia trưởng như thế một làm liền khiến toàn bộ n h ạ n giáo học sinh đều bắt đầu c n lại mời ra giáo mời ra giáo trong nhà có nhị dạ liền tự mình chỉ đạo thậm chí có chút quyền gia trưởng đặc biệt sinh tái bệnh ở mỹ n ạ tô cái k i a xin nghỉ bệnh nhãn giáo giáo viên hiển nhiên cũng nhận ra được tốt nghiệp nhóm đều nghẹn lấy một cổ sức lực nhanh chóng rèn sắc khi còn nóng bắt đầu cho các học sinh ôn tập mà đối với giáo viên đến nói bọn họ hiệu suất công việc là cùng học sinh thành tích trực tiếp móc nối giáp ban giáo viên cũng không hy vọng học sinh của bản thân bị đinh ban vượt qua đây không phải là đánh bọn họ mà sao mà đ ề cấp ban giáo viên đương nhiên hy vọng bản thân trong lớp học sinh có thể vượt qua học sinh lớp cao cấp dạ kia không liền nói do chỉ giáo giáo viên ưu tú đi vì vậy mặc kệ là học sinh ra trường vẫn là trường học giáo viên thậm chí là học sinh bản thân đều như đủ sức lực bắt đầu vì tháng một ư ơ i tốt nghiệp khảo hạch nỗ lực giơ ngọ ánh mặt trời chiếu tiến vào phòng giáo sư làm việc cửa sổ mỹ rủ kỳ bưng ly nước đứng ở bên cạnh cửa sổ con mắt chăm chú nhìn chằm lấy bãi th ở trên bãi tập giáp ban đang tiến hành thực chiến luyện tập mỹ d ũ kỳ nhìn đến nghiêm túc hắn là ất ban chủ nhiệm lớp hiện tại không có lớp của hắn lúc này đang quan sát giáp ban học sinh luyện tập ở nhận giáo bên trong hầu như tất cả mọi người đều biết ý d ũ cả đạt được hiệu t r ư ở n g thưởng thức ý d ũ cả chẳng những dạy học giáp ban thậm chí còn tham dự hiệu t r ư ở n g nhận giáo cải cách bên trong có thể dự kiến chính là ý d ũ cả đang giáo dục hệ thống phát triển nhất định sẽ phi thường thuận lợi nhưng đây cũng không phải là mỹ dù kỳ rất được hoan nghênh hắn nhưng nhìn không nên ý dù kỳ trừ nhẹ không phục bên ngoài còn có nồng đậm đấu k ỳ dựa vào cái gì ta mỹ dù kỳ thực lực vượt xa hắn ý dù cả dạy học tiêu chuẩn cũng tương đương xuất sắc năm đoạn trước hai mươi phần trăm trong đám người chúng ta ất ban chiếm cứ người cũng không ít dựa vào cái gì ý dù cả liền có thể đạt được thưởng thức nhìn lấy bài tập bên trong huấn luyện học sinh ý dù cả mỹ dù kỳ nét ly nước tay bắt đầu nổi lên cân xanh phong ấn chi thư ghi chép cổ n ổ hạ cấm thuật to lớn quần trục chỉ cần có thể đạt được nó ta liền có thể trở thành cứng giả loại này bất công đãi ngộ ta đã chịu đủ rồi mỹ dù kỳ trong lòng suy tư li pha lê tựa hộ là không chịu nổi gánh nặng bắt đầu phát ra âm thanh ca ca. xuất hiện từng tia vết dạng làng la đối với nhẫn thuật quản chế là tương đương nghiêm khắc đừng nhìn cộ n ổ h ạ nhẫn thuật tồn lượng phong phú nhưng đồng dạng n h ị giả nghĩ muốn thu hoạch nhẫn thuật bình thường chỉ có hữu hạn mấy loại con đường loại thứ nhất liền là dụng công tích hướng thôn đổi lấy nhẫn thuật loại thứ hai liền là gia tộc truyền thừa mà loại thứ ba liền là bại sư từ sư phụ bên kia truyền thừa nhẫn thuật còn có một loại liền là chiến trường giết địch thu hoạch chiến lợi phẩm giống như là mỹ dù kỳ như vậy chúng nhìn kỳ thật căn bản liền không có thu hoạch nhẫn thuật con đường chính quy lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thời điểm dùng thực lực của hắn cùng t dựa vào chiến công hoặc là giết địch thu hoạch nhận thuật đó là người s i n ó i ngộng mà hiện tại hắn cái tuổi này cũng sẽ không có người nào thu hắn làm đệ tử truyền thụ cho hắn nhân thuật bình dân ra đời hắn cũng không có cái gì gia tộc nhân thuật hắn nhiều năm như vậy vẫn chỉ là một cái t r u nhìn g n thiên phú hạn chế chỉ là một phương diện còn có một phương diện liền là không có cường đại thuật với tư cách dựa vào cùng hắn so sánh ý dù cả ở nhận thuật thu hoạch phía trên không thể nghi ngờ là tương đối tốt hơn rất nhiều ý dù cả cha mẹ năm đó đều là thôn tinh anh lý dạ ở lục vĩ thất vi tập kích cổ nổ hạ thời điểm dùng sinh mệnh bảo vệ cổ nổ hạ cha mẹ còn sót lại tài sản khiến ý dù c ả ở nhận thuật thu hoạch phía trên không có cái gì quá lớn chứng n g ạ i nếu không phải là thiên phú nhận hạn chế ý dù c ả đầu cùng cũng không chỉ là một cái trùng nhìn đơn giản như vậy cũng chính là phương diện này nguyên nhân khiến mỹ dù kỳ đối với ý dù c ả tràn ngập xem thường h ắ n trở thành giáo viên là bị ép nhưng ý dù c ả rõ ràng có lấy biến cường cơ hội lại cam tâm đắm chìm ở nhận giáo mang đứa trẻ trên loại chuyện này mặt đây cũng là mỹ dù kỳ căm giận nhất bất bình địa phương kiếm nén nhiều năm như vậy m dù kỳ trong lòng áp chế dục vọng cuối cùng bắt đầu bộc lộ ra cốc cốc cốc đột nhiên phòng làm việc cửa chính bị người g ó vàng mì d ũ k ỳ nghe đến tiếng gõ cửa lấy lại tinh thần cúi đầu xem một chút ờ mất bàn tay vội vàng đổ đi trong chén trả nước một bên lau lấy tay một bên hô nói đi vào đẩy cửa đi vào chính là một cái thiếu nữ mì d ũ k ỳ nhận biết đây là hắn trong lớp học sinh cù dạ mạ dạ cù mò nhìn đến cù dạ mạ dạ cù mò thân ảnh mì d ũ k ỳ đầu tiên là s ư ớ c sở theo sau trên mặt lộ r a nụ cười s xa lạ dạ cù mò a tìm ta sao chuyện gì mì d ũ k ỳ nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay ôn nhu hỏi cù dạ mạ dạ cù mò ở hắn trong lớp nhưng là một tồn tại đặc thù nam đó nhận giáo chiêu sinh Cái xuất t h â nhưng này n cụ giả mạ ấ t tộc đứa trẻ đứa đã đ ợ c mời i t ế vào nhận i á o những g trường a y lúc đó đi vào ọ c hạch, cũng chuẩn, chia khảo hiện nhập đến Nhưng h dạng đứa đồng đứa đến an. bé biểu này liền nắp là tiêu trẻ năm gần đây cụ dạ mạ dạ cụ mò bắt đầu triển lộ ra khủng bố huyễn thuật thiên phú trưởng thành theo tuổi tác huyễn thuật học tập đứa bé này càng ngày càng mạnh hiện nay đơn thuần thực chiến đến nói đứa bé này có thể ở năm đoạn xếp vào trước mười bất quá cụ dạ mạ dạ cụ mò có một cái rõ ràng ngược điểm đó chính là thể lực đứa bé này không biết nguyên nhân gì những năm này thân thể càng ngày càng kém xin nghỉ số lần cũng nhiều điều này cũng khiến nàng ở nhận giáo thứ tự rơi vào sau cùng mấy vị rốt cuộc thiếu thi quá nhiều m ị dù kỳ giáo viên nhẫn giáo tốt nghiệp khảo hạch ta muốn hỏi một chút ngài có biện pháp hay không có thể trợ giúp ta thông qua n h ậ n giáo khảo hạch ta muốn trở thành lý dạ, ta không muốn một đời đều ở lại nhà mặt c ú giả m ạ dạ c ú mò nhẹ nhàng v ố t một thoáng chăn tóc ngẩng đầu lên kiên định nói cha mẹ của nàng muốn để nàng từ bỏ trở thành lý dạ ý nghĩ nhưng c ú giả m ạ dạ c ú mò có ý nghĩ của bản thân nàng không muốn từ bỏ nghe đến nữ hải mà nói mì dù kỳ trong mắt b ộ c phát ra một vệ tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất theo sau lộ g a biểu tình k ó xử khảo hạch là phía c h i n định đã thành định cục không thể thay đổi tình huống của ngươi ta biết bởi vì thân thể nguyên nhân kéo xuống khóa không ít t h i v i ế t mà nói ngươi không có khả năng thông qua nhưng thực chiến khảo hạch thân thể của ngươi ngươi cũng biết muốn thuyết phục qua khả năng không phải là không có nhưng nắm chắc nhà rất nhỏ chuyện này có chút phiền phức mỹ dù kỳ trên mặt toát ra thần sắc khó khăn hắn không có đem lời nói nói chết dư quan g của khỏe mắt quan sát cụ già mạ dạ c ụ m ỏ quả nhiên nghe đến mỹ dù kỳ mà nói cụ g i mạ dạ cù mò trên mặt toát ra chờ mong có chút phiền phức đó chính là nói ngài có biện pháp mỹ dù kỳ giáo viên ngài nhất định phải giú ta chương bốn trăm linh ba bị lấy đi phong ấn chi thư. thư ai cũng không biết một ngày kêu buổi chiều mì dù kỳ cùng cụ dạ mạ dạ cù mò đến cùng nói cái gì bất quá ở mấy tuần sau một cái ban đêm cảnh giới lỏng lẻo hồ cả trong đại lâu nên đón một cái không chịu mời khách nhân lúc này thời tiết đã tiến vào mùa thu mùa thu ban đêm vốn nên là trời trong nhẹ nhàng khoác khoái nhưng lúc này cộ nộ hạ trên không lại là bị một tầng đồng đậm mây đen bao phủ thậm chí trong thôn đều dâng lên dày nặng sương mù dày đặc loại này quỷ dị thời tiết cùng mùa thu mùa này một điểm đều không hợp hôm nay thời tiết này thật là quỷ dị à thời điểm trạng vạng tối còn không có bất kỳ cái gì trời mưa dấu vết nhưng là đến hiện tại đều đã nhìn không tới đỉnh đầu mặt trăng hồ cạ cao ốc cửa hai môn hộ vệ bảo vệ ở cửa ra vào buồn bực ngán n g ẩ m phòng thủ dễ d à n g khiến phạm nhân buồn ngủ lúc này hai tên thủ vệ đang nói chuyện lên dây cót i n h thần từ nạ h ủ cạ dơ mị nạ tổ sau khi lên này làng lá bắt đầu đi lên nói cho phát triển con đường đối ngoại làng lá Cái khác quốc gia trên cơ bản không có á gia không trên bản d mà chạm l n lông mày tồn ngũ g lá là mày tại, cho dù đối ạ i q u c thứ hai thổ quốc, chỉ nội cạnh không nạ mỹ cạ dơ m i nạ tổ làm người thân hòa thì chính thủ đoạn cũng tương đương mềm mại bây giờ cổ nổ hạ liền trên đường đánh nhau ẩu đả loại chuyện này đều vô cùng ít ỏi phát sinh mà phòng thủ hồ cả cao ốc làm việc như vậy thực sự là quá dễ dàng nhẹ nhõm khiến người căn bản n â n không nổi cái gì sức mạnh tới đúng vậy a thời tiết vật này thay đổi thất thường hy vọng đừng trời mưa trong đó thủ vệ một tên thanh niên dùng tay che miệng đánh một cái a cắt một mặt nhẹ nhõm mà cũng liền tại lúc này mắt của hắn đ ỗ n g nhiên trở t o trong trắng mắt tràn ngập tơ máu p h ả n phất là nhìn đến đồ vật khủng bố gì trong mắt tràn đầy sợ hãi một giây sau người thanh niên này hai tay nâng lên một thanh bóp lấy cổ họng của bản thân á c h á c h thanh niên đụng ngã trên mặt đất dãy rồi lấy nước bọt từ trong miệng chảy ra này thô lên người làm sao vậy thô lên cùng người thanh niên này cùng phòng thủ nhị dạ tuổi tác hơi dài bất quá cũng liền hơn hai mươi tuổi rắng dấp nhìn thấy đồng bạn đột nhiên ngã xuống đất lập tức khẩn trương đi tới đồng bạn bên người nhìn thấy đối phương hai tay bóp lấy cổ của bản thân lập tức giơ tay đi kéo tay của đối phương người nào liên ở hắn t r ợ giúp đồng bạn tránh thoát thời điểm tên thủ vệ này tự a hồ là cảm nhận được có người sau lưng tiếp cận nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác k h ẽ quát một tiếng nhưng một giây sau một cái bóng đen liền hướng lấy khuôn mặt của hắn tập kích tới còn không có nhìn rõ thân ảnh của đ ị c h nhân trực tiếp liền bị kích choáng ngã trên mặt đất mà trước đó hai tay bóp lấy cổ bản thân thanh niên tự a hồ là đem bản thân ngã choáng cánh tay cơ bắp lỏng lẻo xuống tới hôn mê trên mặt đất chúng nhìn cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi ta nhất định sẽ khắc phục thân thể hạn chế tr Ta c h ẳ người những m tới chính là nhẫn giáo học sinh cụ dạ mạ dạ cụ mò rõ ràng chỉ là một cái ngay cả nhẫn giáo đều còn không có thể đi ra thiếu nữ lại là chế phục hai tên phòng thủ hổ cả cao ốc chụp nhìn ở cụ dạ mạ dạ cụ mò tiến vào hổ cả phòng làm việc sau đó hổ cả cao ốc cửa chính đối với phía trên tường viện đột nhiên ưu giữ mạc á i t h kỷ kỷ ủ mỹ đem tất cả ngoại phái thành viên triệu tập về cổ nố hạ sau đó liền không có lại phái bọn họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đến nỗi tìm kiếm quỷ vật nhiệm vụ mỹ nạ tổ giao cho cái khác người đi làm cả cạ xì mấy người liền n h à n r ô i xuống tới mỹ nạ tổ thấy cả cạ xì một k ệ nần không có gì đành dám liền đem hắn sắp xếp hạ bù đội ngũ hôm nay nhiệm vụ của hắn liền là thủ vệ đứng ở hồ cả ca o ố c cửa ra vào hai tên hộ vệ là trạm gác công khai hắn c á i này h ạ bù thành viên thì là nút trong bóng tối trạm gác ngầm mặc dù c ô nộ hạ những năm này phi thường hòa bình nhưng hồ cả ca úc là thôn trung tâm cơ cấu cho dù là phòng giữ lại yêu kém cũng không đến nỗi khiến một cô gái nhỏ tiến Cạ cạ sĩ đi theo ớ trước i kiểm tra một cao ốc ồ rồ i hai tên thủ vệ tình huống, phát hiện hai người này đều chỉ là ngất đi mà thôi, không khỏi tia thủ tình huống, phát chỉ không thở phào nhẹ nhóm. ánh thật h qua tay trịa tên ngất Trong mắt lướt qua một tia thật trọng, cắn nát ngón tay bắt đầu kết này cắn ngón ấn. no vệ đều đầu là mà Cú sơ rụt. lấy cả c ạ sĩ ấn hoàn thành một con chó sủ xuất hiện trên mặt đất chó vừa xuất hiện mở miệng liền muốn nói chuyện nhưng cả c ạ sĩ lập tức làm một cái cái ra giấu im lặng theo sau nhanh chóng lấy ra một cái quần chủ ở phía trên cảm ơn xuống tình báo sau đó giao cho thông linh thút ú t cả cà xỉ triệu h á n ra tới nhẫn k h u ể n hiển nhiên có linh tính t cả cả xì e m ở trong nháy mắt này nghĩ đến rất nhiều chuyện đối phương bước lên phong hiệp lớn như vậy tiến nhập đến hồ c ạ ca úc tất nhiên là có lấy không thể cho ai biết mục đích cả cả xì chuyện thứ nhất chính là muốn làm rõ ràng mục đích của đối phương là cái gì mà chuyện thứ hai l i ê n là cạ cạ s ỉ chuẩn bị trước điều tra một toán h g dấu ở cô gái này sau lưng rốt cuộc là ai rốt cuộc một cô bé hơn mười tuổi có thể có cái gì chủ kiến cạ cạ s ỉ cho rằng cô bé này hành vi tuyệt đối là có người xúi rục hắn cảm thấy hắn cần bắt được cái này phía sau màn hát thủ đợi đến tìm đến chính chủ lại đổi bắt không mượn hơn nữa bắt tặc bắt tàng A, đối phương còn cái gì đều không có làm đâu cứ u lập tức bắt lại đây không phải là đánh cỏ động rắn sao cụ dạ mạ dạ cụ m ò đi và hổ cả cao ốc sau đó phảng phất là có lấy mục đích rõ ràng ở trong bóng tối đơn giản phân biệt một thoáng phương hướng sau đó liền nhanh chóng đi tới lầu ba đến lầu ba sau đó cụ dạ mạ dạ cù mỏ nhanh chóng tìm đến hồ cạ phòng làm việc ở bốn phía điều tra một thoáng về sau lui một thoáng phòng làm việc cửa chính nhưng lại phát hiện khóa cửa rồi trong dự liệu phát hiện khóa cửa cụ dạ mạ dạ cù mỏ cũng không có lộ ra ngoài ý muốn t h ầ n sắc trái lại nét mặt của nàng nói cho bên cạnh ảnh tàng ở trong bóng tối c ả cà si đối phương là sớm có dự liệu tầm đó cụ dạ mạ dạ cụ mỏ hai tay k í tấn trong khe cửa bùn đất bắt đầu chậm rãi bay lên theo sau trận trứng lên trực tiếp đem khóa cửa đánh xấu dạ cụ m nhanh chóng đẩy cửa đi vào theo sau nhanh chóng đóng lại cửa chính mà cùng lúc đó đang trong nhà ngủ say u du m a kỳ kỳ u m i đột nhiên mở mắt ra trong mắt lộ ra một tiêu nghi hoặc n g ử a lên thân nhìn hướng làng lá phương hướng kết giới bị xúc động đâu là ai u du m a kỳ kỳ u m i nói nhỏ hai mắt khép hờ cạc ụ dạ tâm nhanh chóng k h u y ế t tặng qua rất nhanh liền đem toàn bộ cổ nộ hạ bao phủ ở bên trong cạc cà xi、si, còn có một người là ha ha có chút ý tứ l i ê n ở u du m a kỳ kỳ u m i bởi vì hồ cả cao ốc phòng làm việc kết giới bị xúc động mà bừng tình thời điểm đi ra phòng làm việc không bao lâu cụ dạ mạ dạ cụ mò liền rón ra rón rén đi ra ở tiểu nữ hải nhi sau lưng còn lưng có một cái to lớn của trụ đây là âm thầm quan sát cả cạ sĩ nhìn thấy nữ hải sau lưng quyển trục đ n g nhiên trận to hai mắt mục tiêu của đối phương thế mà là cổ n ổ hạ phong ấn chi thư trong truyền thuyết phong t ổ n cổ n ổ hạ tất cả cấm thuật phong ấn chi thư nhìn thấy một màn này cả cạ sĩ ý thức được sự tình đại điều hắn vốn là cho rằng nữ hải là một cái bên ngoài thôn gián điệp trộm lấy cũng đơn giản là đồng dạng tình báo mà tôi đâu nghĩ đến đối phương thế mà từ hổ cả trong văn phòng cầm ra phong ấn chi thư nhưng rất nhanh cả cạ sĩ càng nghĩ càng không đúng phong ấn chi thư nghe đồn là do lịch đại hồ cạ bảo quản thậm chí liền ngay cả hắn cái này n à mỹ cạ giờ mỹ nạ tô đệ tử thân truyền cũng chưa từng thấy mấy lần hắn càng không biết phong ấn chi thư giấu ở nơi nào nhưng trước mắt tiểu nữ hải này là làm sao biết hơn nữa đối phương chẳng n h ữ n g biết thế mà còn có thể cầm tới phong ấn chi thư bảo tồn phong ấn chi thư lịch đại hồ cạ đều là những người nào kia từng cái đều là đứng ở nhẫn giới đỉnh điểm cừng giả thậm chí thứ đệ tứ hồ cạ vẫn là xuất thân tộc ụ dù mạ kỵ dù mạ kỵ dù mạ kỵ kỵ u mỹ cả cạ s hơn nữa còn có thể đủ dễ dàng như vậy chiếm lấy bất quá sự thật đã phát sinh ở trước người không được phép cả cạ s ỉ nghĩ nhiều đạt được phong ấn chi thư cụ dạ mạ dạ c ụ mỏ nhanh chóng rời khỏi hồ c ạ ca úc biến mất ở trong màn đêm cả cạ s ỉ không có do dự nhanh chóng ẩn nút thân ảnh đuổi kịp đối phương bước chân mà ở hai người rời đi đồng thời bao phủ lấy bầu trời dậy nặng mây đen bắt đầu dần dần tiêu tán sáng tỏ ánh trăng rơi xuống hồ c ạ ca úc cái này kiến trúc t ư ờ n g bốn thành công đạt được phong ấn chi thư cụ dạ mạ dạ cù mỏ nhanh chóng hướng lấy cửa thôn thoát đi nhưng tiến lên nửa đường thời điểm cụ dạ mạ dạ cù mỏ tự hướng lấy trong thôn phía tây chạy như điên mà đi cả c ả xỉ lặng lẽ đi theo thiếu nữ sau lưng suy tư ra thôn mà nói hẳn là muốn đi mặt phía nam phía tây mà nói là tử vong xâm lâm sao tiếp đầu địa điểm là nơi đó sao cả c ả xỉ trong lòng thầm nghĩ theo lấy hai người bọn họ cách khu náo nhiệt càng ngày càng xa cả c ả xỉ đ á y lòng cảm giác khẩn trương liền càng ngày càng mạnh nguyên bản vác tại sau lưng dao nhỏ đều đã không tự chủ nắm tại trong tay hai bên kiến trúc càng ngày càng hoang vu sau một hồi hai người tiến vào tử vong xâm lâm bên trong tiến vào rừng rậm không bao lâu phía trước thiếu nữ đột nhiên mừng chân dừng lại bước chân á n ha trăng xuyên ha u ha ha không hổ là ta coi trọng nhất đệ tử thế mà phát hiện tùng tích của ta ra cúm ho làm tốt hiện tại đem đồ vật giao cho ta à ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thoát khỏi thân thể yếu đuối thông khổ Cả cạ s nghe í a trước c c á đến mỹ dù kỳ mà nói cụ dạ mạ dạ cụ mò ôm lấy quyển trục lui về phía sau một bước nhìn thấy thiếu nữ cử động như vậy mỹ dù kỳ mắt hít lại nụ cười trên mặt không giảm hỏi ha ha da cụ mò làm sao đâu đem quyển trục cho ta à chỉ cần cho ta dùng không được bao lâu liền có thể giải quyết thân thể ngươi vấn đề mỹ dù kỳ nỗ lực khống chế lấy cảm xúc của bản thân che giấu xuống kích động che giấu xuống não não dùng bản thân giọng ôn nhu nhất nhẹ giọng hỏi mỹ dù kỳ giáo viên cái này phong ấn chi thư thật sự có thể giúp tổ ta giải quyết thân thể vấn đề sao cụ dạ mạ tám nguyên hai tay ôm chặt phong ấn chi thư hỏi nàng cầm tới phong ấn chi thư sau đó không có công phu lấy ra xem nàng đối với phong ấn chi thư đối với mỹ dù kỳ đều ô m rất lớn kỳ vọng cho rằng phong ấn chi thư có thể giải quyết thân thể nàng phía trên vấn đề nhưng đến hiện tại cụ dạ mạ tám nguyên lại có chút khiết đảm nàng sợ phong ấn chi thư phía trên không có biện pháp giải quyết ra cụ mò có người yên tâm đi. đương nhiên là có chỉ cần giáo viên ta hảo hảo nghiên cứu một chút lập tức liền có thể tìm đến phương pháp mỹ dù kỳ một bên nói một bên chậm rãi hướng lấy cụ già mạ dạ cụ mò đi tới cụ già mạ dạ cụ mò tựa hồ là đạt được c ă n đ u ổ i gật đầu một cái lấy xuống to lớn quyển trục mỹ dù kỳ đi tới trước người của nàng cụ củ già mạ dạ cụ mò liền đem quyển trục giao cho mỹ dù kỳ mỹ dù kỳ hai tay cầm tới quyển trục trong mắt lộ ra nồng đậm c ù n g nhiệt nhanh chóng trải ra quyển t r ụ nghiệm chứng lên quyển t r ụ là thật hay giả thật là thật ha ha ha ha, ha. mỹ dù kỳ kiểm tra quyển t r ụ sau đó đầu tiên là lẩm bẩm theo sau kèm nén không được n c ù n g t i ế u lên tám nguyên đứng ở trước người hắn hai cái tay nhỏ trước người khẩn trương xoa nắn nhỏ giọng hỏi m ị rủ kỳ giáo viên ngài tìm đến phương pháp sao cụ dạ mạ dạ cụ mọ mà nói khiến m ị rủ kỳ nhỏ giọng l i ễ u lo mà thôi hạ thấp đầu mỹ nạ tôi nhìn hướng thiếu nữ trước mắt bất quá tạ vụ trong mắt của hắn đâu còn có vừa mới lúc nói chuyện ôn lu trong mắt tơ máu dày đặc tràn đầy sát ý cụ dạ mạ tám nguyên nghiên kỷ luật còn nhỏ chỗ nào cảm thụ được cái gì là sát ý nàng chẳng qua là cảm thấy mùa thu rừng rậm có chút lạnh thân thể đều đông lạnh nổi ra gà tìm đến đương nhiên tìm đến mỹ dù kỳ tay phải phản ở sau lưng hướng lấy cụ dạ mạ dạ c ủ mò dựa vào đi tới trước người đối phương thời điểm s ắ c ý trong mắt b ạ o trướng tay phải nắm lấy c ủ nải nhanh chóng hướng lấy cụ dạ mạ dạ c ủ mò ngực đâm tới đi chết đi mỹ dù kỳ nghiêm nghị nói c ủ nải trong phút chốc liền đến gần dạ c ủ mò trước người trước mắt c ủ nải liền muốn ngập vào tám nguyên trái tim thời khắc một cái bóng đen nhanh chóng lướt qua tiếp theo một cái trước mắt một vệ ánh sáng trắng chiếu ở mỹ dù kỳ trên mặt khiến hắn vô ý thức giơ tay ngăn cản kèn theo lấy ánh sáng trắng sáng lên một tiếng thanh thúy âm thanh từ trong rừng văng lên khi mỹ dù k trước mắt nơi nào còn có cụ giả mạ dạ c ụ mọ thân ảnh nương thần hướng lấy mặt bên nhìn lại một cái mang lấy h ổ ly mặt nạ tay cầm dao nhỏ tóc trắng hạ bù đang chậm rãi đem cụ giả mạ dạ c ụ mọ để dưới đất n g ư ờ i là m ị dù kỳ đáy lòng dâng lên một loại dự cảm chẳng lành nương thần nhìn lấy hạ bù nhanh chóng túi đầu nhìn hướng trong tay cù nải tầm đó hắn cú n á i lưới trôi vị trí có một cái bằng p h ẳ n g đứt gãy rõ ràng là bằng thép cù nải thế mà bị người cắt đứt làm ra loại chuyện này không phải là người khác chính là trước mắt cái tia tóc trắng hạ bù mà đối phương thân ảnh mỹ dù kỳ cũng có chút quen thuộc. n g ư ơ i nhưng biết đánh cắp phong ấn chi thư là tội gì trách phản thôn là muốn xử quyết cả c ạ xì một tay nắm lấy dao nhỏ một bên lấy xuống mặt nạ đây không phải là cái gì cần giấu giếm thân phận ám sát nhiệm vụ hắn không cần thiết tiếp tục mang lấy mặt nạ hơn nữa đối phương hiển nhiên đã nhận ra hắn lừa mình dối người không có ý nghĩa quả nhiên là ngươi hạ tạc cả c ạ xì m ư i một chương 4 0 n t r ă rỗ xị mạt bóng dáng chương 4 0 n t r ă rỗ xị mạt bóng dáng quả nhiên là ngươi hạ tạc cả cà xì、si. mỹ dù kỳ ô n lấy to lớn quần t r trong thần sắc khó che đậy tâm tình khẩn trương hắn không nghĩ tới đánh cắp phong ấn chi thư thế mà bị cả cạ xỉ đầm đến, đến rồi đâm đến cái nào d ũ nhìn đều không phải là vấn đề quá lớn hết lần này tới lần khác thế mà đâm lên hạ tặc răng trắng con trai đời thứ năm h ổ ca đệ tử cái thiên tài này chi danh đã sớm chuyển khắp nhận giới hạ tặc cả cạ xỉ mỹ dù kỳ vừa nói chuyện đồng thời nhanh chóng quan sát lên địa hình bắt đầu làm lên chạy trốn dự định quan sát rất lâu ánh mắt rơi vào cả cạ xỉ bên cạnh cụ da mạ giả cụ mọ trên người khoe miệng nhịn không được câu lên một tia đường cong mỹ dù kỳ phong ấn chi thư mất đi sự tỉnh ta đã báo cáo cho mi nạ tổ giáo viên hiện tại để xuống phong ấn chi thư bó tay chịu trói ngươi còn có vãn hồi cơ hội nhưng nếu như ngươi ý đồ mang lấy phong ấn chi thư chạy trốn hoặc là phản kháng ngươi liền thật khó thoát khỏi cái chết rồi cả cà sĩ sức quan sát phi thường ưu tú lặng lẽ xây dịch bước chân ngăn tại cụ dạ mạ dạ c ụ mỏ trước người thần sắc nghiêm túc nhìn lấy mỹ dù kỳ vãn hồi cơ hội đánh cắp phong ấn chi thư liền là phản thôn trừng phạt không chống cự cũng là đường chết một đầu chống cự cũng là đường chết một đầu ta làm sao có thể bó tay chịu trói đâu ngươi là kẻ ngũ a mỹ dù kỳ dễu cấm nói đồng thời nhanh chóng từ sau lưng lấy xuống to lớn phong ma sư hù dạy k ẹ n không chút nghĩ ngợi hướng thẳng đến cả cà xỉ bắn đi cùng lúc đó mỹ dù ký lại từ nhẫn cụ trong túi lấy ra mấy cái sư hù dạy k ẹ n hướng thẳng đến cả cà xỉ bắn tới cũng không dám cùng cả cà xỉ chính diện đối chiến vừa n g h i ê n đầu mỹ dù kỳ cũng không nhìn công kích của bản thân hiệu quả lập tức biến mất ở trong rừng cây Ngu xuẩn. Cả cả toát ra thần sắc thất vọng, tay phải nhanh chóng bị lôi thuộc tính thuộc Cả cả sắc cờ phải trả toát thất tay bao ra ra phủ, lôi bị n n ở bên cạnh hắn trên mặt đất m ũ i lao ngập vào đất mặt đồng thời cũng không biết cả cạ s ỉ từ chỗ nào mỏ ra mấy cái sù d i k ẹ n trực tiếp bay vụt ra ngoài đánh chúng mì dù kỳ đánh ra cái kia mấy cái sù d i k ẹ n nhìn lấy biến mất ở rừng cây âm ảnh bên trong mì dù kỳ cả cạ s ỉ hai tay kết tấn theo sau nói khẽ thủy đột Xì g ì đ ầ n chi thuật k h ô giáo mùa thu trong rừng rậm đột nhiên ở cả cạ s ỉ bên người hội tụ lên lượng lớn nước không bao lâu những thứ này nước liền hội tụ thành một đầu dài mấy mét thủy lòng thủy lòng ở cả cạ xỉ quanh người lượn vòng hai tuần sau đó hướng thẳng đến trong rừng cây vào tới và nơi xa trong rừng vang lên một tiếng vang thật lớn theo sau thủy long nổ tung bọt nước vang khắp nơi thủy long nổ tung sau đó hình thành sóng lớn lôi cuốn lấy một ít tàn căn đoạn lá c u ố n trở về đến c ả c ả xỉ bên chân cùng những cái kia tàn căn đoạn lá cùng một chỗ còn có mì dù kỳ cái kia ướt xuống thân ảnh Xì gì đần chi thuật mặc dù không có trực tiếp đánh trúng hắn nhưng hình thành sóng lớn lại là đem hắn lôi cuốn trở về mì dù kỳ một cái xoay người từ dưới đất bỏ dậy trong tay vẫn là nắm thật chặt phong ấn chi thư phong ấn chi thư là dùng gia chế liền là làm ướt một điểm mà thôi đáng hận hạ tạ cạ cạ xỉ mỹ dù kỳ t h ầ n s ắ c cấm lãnh hắn biết bản thân không phải là đối thủ của cả c ả sĩ cho dù là đem thủ đoạn cuối cùng dùng đến cũng tuyệt đối đánh không lại cả c ả sĩ nhưng hắn không nghĩ tới là hắn trước mặt cả c ả sĩ thế mà ngay cả chạy trốn đều trốn không được cả c ả sĩ bên kia nhìn thấy mỹ dù kỳ từ dưới đất bỏ dậy nâng lên bước chân hướng lấy mỹ dù kỳ đi tới cả c ả sĩ ngươi đừng tới đây n g ư ơ i nếu là quát tới ta liền hủy phong ấn tri thư mỹ dù kỳ nhìn thấy cả c ả sĩ xê dịch bước chân lập tức từ trên người lấy ra một chương đồ nổ tiếp cận phong ấn tri thư quát lên Bất quá cả mỹ nạ tổ t r o giáo n viên hãi, ngươi n lời nói, cũng biết hắn là một cái ôn nu h hộ cả nếu như là lời nói của hắn ngươi còn có cơ hội không cần thiết cá chết lưới rách cả cà x ì ôn nhu hướng dẫn lấy nhưng nhưng vào lúc này cả cà x ì cảm thấy góc áo của bản thân bị người t ó m lấy quay đầu nhìn lại lại thấy trước đó một mực chầm mặc cụ già mạ dạ cù mỏ đã đi tới bên cạnh hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mị dù kỳ l u i ra cả cà x ì nhìn đến thiếu nữ trong mắt c ử u hận cảm xúc lập tức quát khé nói nhưng thiếu nữ bất vi sở động ánh mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương mị dù kỳ nhìn thấy cụ già mạ dạ cù mỏ cái kia tràn ngập ánh mắt cừu hận đáy lòng không khỏi phát lạnh đột nhiên hắn cảm giác được có đồ vật gì đó tiếp cận sau lưng lông tơ toàn bộ lộn ngược dựng thẳng lên ra đầu tê dại một hồi đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại ở phía sau hắn thế mà xuất hiện một cái to lớn màu trắng tự mãng thế xét đánh không kịp bưng thai vung vẩy đôi trực tiếp đem hắn cuốn lại mà phong ấn c h i thư cũng theo đó rơi xuống xuống tới bất quá cái này to lớn quyển trục không có rơi xuống đất mà là rơi vào một người thanh niên trong tay cả cà s、si、ị nhìn đến cái này đột nhiên một màn trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc một thoáng mà khi ánh mắt của hắn dịch chuyển đến cái tay kia nắm quyển t r ụ thanh niên thời điểm đồng tử c h ấ co ngươi là họ rộ xị mã cả cạ s ỉ cũng không có dùng cái gì tính ngữ nhưng họ rồ s ỉ mát xuất hiện vẫn là để hắn giật này mình nơi này chính là cô nộ hạ tử vong s â m lâm mặc dù vị trí chỗ vắng vẻ nhưng nơi này cũng vẫn là làng l á trong phạm vi thế lực hơn nữa có đệ tứ hổ cạ cùng đ ờ i thứ năm hổ cạ t ọ a c h ấ n cô nỗ hạ họ rồ s ỉ mát lại dám về thôn cái này không phải liền là dê vào miệng c ủ a sao hắn làm sao dám cả cạ s ỉ thân thể hơi hơi phục xuống toàn thân cơ bắp trong nháy mắt căng cứng họ rồ xỉ m á cho hắn áp lực thực sự là quá lớn dù chỉ là đứng ở nơi đó cũng cho cả cạ xỉ áp lực lớn lao đây chính là trong truyền thuyết sản n ì n đi Cùng thuộc một cái trận doanh thời điểm còn không tệ h u ngươi đạt được rất tốt rèn luyện a cả ca xì chầm mặc thật lâu họ rổ xì mà đột nhiên nợ nụ cười nhìn lấy cả c ạ s ì ánh mắt toát ra tán thưởng theo sau túi đầu nhìn một chút bên người ôm lấy quần chục cái kia quen thuộc ra t h â u chất cảm khiến họ rổ xì mà tầm tỉnh thoảng cái tốt hơn nhiều vốn là chỉ là dự định thử một chút không nghĩ tới thật sẽ mang đến cho ta kinh hỷ phong ấn chi thư năm đó chỉ là phiên duyệt một bộ phận cũng đã khiến ta được ích lợi không nhỏ mỹ du kỳ ngươi làm rất tốt họ rồ xị mặt dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn phong ấn chi thư mặt ngoài trong mắt lộ ra một ít hồi ức theo sau nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng mỹ du kỳ t ă n g hắn dương nhưng lời của hắn mặc dù là nói như vậy trói buộc lấy mỹ du kỳ bạch mãng lại là không có bông ra mỹ du kỳ họ rồ xị mặt lớn ngài thích l i ề n tốt vậy nhanh lên một chút thả ta xuống a mang ta cùng một chỗ rời đi cỗ nỗ hạ ta sẽ vĩnh viễn đi theo bên cạnh ngài vì ngài làm việc. mỹ dù kỳ trong mắt lộ ra chờ mong gấp giọng nói a nghe vậy họ dồ xì m à lại là nhẹ giọng cười một tiếng mỹ dù kỳ có một việc ngươi lầm ta chỉ là muốn phong ấn chi thư mà thôi đến nỗi ngươi có chính ngươi nơi đi có thể phản bội thôn của chính mình người trưởng thành ta cũng không phải là rất cần a họ dồ xì m à cười ha hả nói lấy khiến mỹ dù kỳ ra đầu tê dại mà nói bị ném bỏ rồi mỹ dù kỳ trong đầu nhanh c h ó n g c ắ t qua như vậy một cái ý niệm theo sau thân thể bắt đầu nhịn không được run dày lên tới không biết là bởi vì thân thể ướp xuống lạnh nguyên nhân hay là bởi vì sợ hãi nguyên nhân theo sau mị dù kỳ hai mắt trực lăng lăng nhìn lấy họ rồ s ì mãs trong mắt mất đi thần thái tràn đầy mê mang họ rồ s ì mãs không tiếp tục để ý mị dù kỳ ánh mắt lại lần nữa đặt ở cả c ả xì trên người ở cả c ả xì trên người dừng lại trong chốc lát sau đó nhìn hướng đứng ở cả c ả xì bên cạnh cụ dạ mạ dạ cùng họ cụ dạ m ã nhất tộc người sao loại cảm giác này khiến ta cảm thấy quen thuộc người gọi là tên là gì họ rồ s ì mãs lên tiếng hỏi trong mắt lộ ra một ít hiếu kỳ hắn từ tiểu nữ h à i này trong mắt nhìn đến rất nhiều quen thuộc cảm xúc mê man sợ hai còn có dấu ở đáy mắt kiên nghị cô gái này cùng hắn còn nhỏ thời điểm rất giống. cụ dạ mạ dạ cù mò biết tỏ rổ xì mà dự là ở hỏi nàng không có né tránh tỏ rổ xì mà d á n h mắt nhẹ giọng trả lời cụ dạ mạ dạ cù mò mới vừa vặn nói xong tên các cà xì dùng tay nhẹ nhàng ôm ôm cụ dạ mạ dạ cù mò thân thể đem nàng đẩy đến phía sau bản thân các cà xì không biết vì cái gì tỏ rổ xì mà dự sẽ đối với tiểu nữ hài này cảm thấy hứng thú hắn chỉ biết tỏ rổ xì mà bây giờ là thôn địch nhân việc hắn muốn làm rất đơn giản chính là muốn ngăn cản bất luận cái gì địch nhân nghĩ muốn làm sự tình cụ dạ mạ dạ cù mò a thân thể của ngươi rất mỏng manh nếu như không chiếm được tốt trị liệu sống không quá hai mươi tuổi trời sinh vết máu bệnh dù nạ là giải quyết không được nếu như ngươi nghĩ muốn t r ị tốt lời của chính ngươi đến chỗ của ta à ta sẽ nghĩ biện pháp t r ị tốt ngươi ỏ rồ s ỉ mạt miết miệng cười lấy đem phong ấ n chi thư hướng sau lưng một vùng vươn tay mời nói ỏ rồ s ỉ mạt mà nói khiến cả cạ s ỉ cũng n h ị n không được nữa nắm lấy dao nhỏ nhanh chóng x ô n g hướng ỏ rồ s ỉ mạt đối phương thế mà ở ngay trước mặt hắn mê hoặc trong thôn đứa trẻ chuyện như vậy cả cạ s ỉ làm sao n h ị n được muốn ra tay với ta sao có dũng khí họ rồ xì mars c ờ i một tiếng miệng hạ ra một cái chui kiếm từ trong miệng nhanh chóng r ố i ra họ rồ xì mars nhanh chóng nắm lấy chuôi kiếm rút ra mà khi hắn làm xong tất cả những thứ này thời điểm cả cà xỉ cũng đã xông đến họ rồ xì m a r trước người vung kiếm hướng lấy họ rồ xì m a r đầu chém đi cả cà xỉ trên đ o ạ n đao mặt bám vào lấy lôi thuộc tính tra cớ dạ lóng lánh đao mang trong n g á y mắt chiếu sáng hát cám rừng rậm keng họ rồ xì mars cỡ xạ nạt nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới trực tiếp ngăn trở cả cà xỉ dao nhỏ mà cả cà xỉ cũng nhanh chóng biên chiêu dao nhỏ nhanh chóng lùi lại tay trái bá chị đỏ gì theo lấy cả cà xỉ gầm nhẹ tay trái nhanh chóng hướng lấy họ rổ xỉ m à ngược trận đâm quá khứ chị đỏ gì uy thế khiến họ rổ xỉ m à hai mắt tỏa sáng theo sau tay trái nhanh chóng n ô ra thế mà một phát bắt được cả cà xỉ cổ tay tay trái chị đỏ gì liền trực tiếp dừng ở họ rổ xỉ m à t r ư ớ c người không thể tiến thêm cùng lúc đó hai đầu bạch mãn g đột nhiên từ họ rổ xỉ m à t r o n g tay háo xuyên qua mở ra miệng rắn lộ ra răng nọc hướng lấy cả cả xỉ hết hầu đánh tới cả cà xỉ thấy công kích tập kích tới bản năng nghĩ muốn né tránh nhưng tay trái vừa kéo lại là không có thể tránh thoắt họ rổ xỉ mạt t ó i ý thức được trốn không thoát cả c ạ s ì đồng tử chặt co khủng bố ánh chấp nhanh chóng bám vào ở toàn thân họ rổ x ì m à cũng không nghĩ tới cả c ạ s ỉ lại có thể khiến lôi thuộc tính trả cờ dạ bám vào toàn thân tay bị ánh chấp kích thích một thoáng không tự chủ đưa ra tới mà hai đầu bạch mãng cũng thành công đi tới cả c ạ s ỉ trước người cắn về phía cả c ạ s ỉ hết hầu ra ngoài họ rổ x ì m à d ự liệu là bám vào trên người cả c ạ s ỉ lôi thuộc tính trả cờ dạ tựa hồ có lấy cực mạnh tác dụng phòng ngự bạch mãng tập kích chẳng những có thể đem cả ca xỉ chế phục mà là làm mãng xà g i n g nọc bị băng rơi rồi cái này bạch mãng nhưng là hắng xà giang n ọ chẳng những có mãng cái kia cường đại r à o sát lực lượng cũng rắn có độc mới có được nọc độc răng nọc hơn nữa lực lượng cũng rất mạnh không phải là động vật phổ thông mà là chân chính thông linh thú nhưng liền là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng thông linh thú công kích thế mà bị trước mắt nhìn như không có chút nào phòng bị c ả cạ x ì đó được ừ m cái này thuật là kỳ u m i lôi h a o giáp họ d ồ x ì ma l ô n g mày n í u lại hướng sau nhảy một cái trốn đến cự mãng bên người tay cờ xạ n ạ t nhanh chóng đâm vào mì dù kỳ thân thể mì dù kỳ căn bản ngay cả phát ra kêu thảm cơ hội đều không có trực tiếp họ rồ xị ma rách giết mỹ dù kỳ nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn vì họ rồ xì ma d ư ngưu đổ ra phong ấn c h i thư thế mà căn bản không chiếm được có rồ xì ma gi tán thành ngược lại là bị hắn tự tay đánh chết theo lấy mì dù kỹ thân thể dần dần mất đi nhiệt độ trước đó trói buộc lấy mì dù kỹ cự mãng buông ra mì dù kỹ thi thể họ rồ xì ma nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy lên đầu rắn màu trắng cự mãng nhanh chóng nhúc nhích thân thể hướng lấy c ủ g a mạ dạ c ủ mỏ cấp tốc bơi đi đáng hận cả c ạ xì k h ẽ cắn răng hai tay nắm lấy dao nhỏ nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ khi cả cạ xí lại một lần nữa lóe ra thân ảnh thời điểm Liên lạc cả cả cả cả cả cả cả cả cả bay ra ổ cả cả xì mà ngoài h n ư ờ i h cả c ả x ì đâm đến một khoảo đại thụ mới miễn cưỡng ngừng lại thân thể rõ ràng có lấy lôi hào giáp che chở nhưng cả cà cả xi cảm giác thân thể giống như là muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng đau đớn kịch liệt khiến hắn mồ hôi lạnh chảy dòng không có khả năng trên lệch làm sao có thể có lớn như thế cả cạ x ì cắn răng phí sức đứng người lên đ ấ y lòng điên cuồng hô không có khả năng c ạ cạ x ì lại một lần nắm lấy đoạn kiếm sông hướng họ rổ xì maz mà, mà họ rổ xì maz bên kia tựa hồ cũng không có tiếp tục cùng c ạ cạ x ì chơi đùa ý nghĩ tay trái tùy ý vứt bỏ cùng lại sau đó nhanh chóng dối dài trực tiếp bắn ra mấy mét khoảng cách một thanh bóp lấy cả cạ xỉ cổ theo sau cánh tay nhanh chóng lùi về khẩn nói cả cạ xỉ kéo cận thân trước ta đối với ngươi không có hứng thú gì vì cái gì muốn dùng hết lần này lần khác ảnh hưởng ta đâu. Orosimaz cà u i si thai hỏi. đầu, ở cạ cạ bên dọng n thấp hỏi. Ra hòa Ra y Cạ cạ xi nỗ lực thở hồn hện, lực tay phải nắm lấy kiếm, lấy đoàn gặp nhiên đâm hướng bất quá hắn mới nâng lên tay. liền một đòn gối đá vào bụng、dưới. Ách. Orosimaz, mới Orosimaz đâm đầu đá một dưới. gối g tay, bất quả vào cạ cạ Cạ cạ trọng kích rốt cuộc cầm không được d a o nhỏ ta liền không lưu n g ư ờ i rồi cà c xi cà xi chuẩn bị chém xuống thời điểm động tác của hắn đột nhiên ngừng lại chẳng biết lúc nào một chuôi hình dạng kỳ lạ cũng nại yên lặng trống ở -mà -nơi họ rồ xì ma à d nơi n cổ họng đã lâu không gặp a mỹ n ạ t ổ 14. ờ i chương 405. m ỹ n ạ t ổ cùng đời trước hồ ca chiến đấu chương 405, m ỹ n ạ t ổ cùng đời trước hồ ca chiến đấu đã lâu không gặp a mỹ n ạ t ổ họ rồ xì m à dừng lại vung hướng cả ca xì cỡ sanad ánh mắt hướng lấy bên người lướt đi chẳng biết lúc nào họ rồ xì m à bên người đã nhiều một cái thân ảnh người tới người mặc trường bảo màu trắng và nóng ánh tóc ở dưới ánh trăng cũng là dễ thấy như vậy trong tay của hắn nắm lấy một trôi phân r a tam xoa cung này chống ở họ rô si mát chỗ cổ họ rô si mát sở dĩ sẽ dừng lại trong tay động tác cũng thật là bởi vì cảm nhận được bên người chi nhân mang đến uy hiếp người vừa tới không phải là người khác chính là bây giờ cổ n ổ hạ đời thứ năm h ồ ca nạ mỹ c ả giờ mỹ nato cả c ả xỉ nhận khuyển hụt đem tin tức truyền lại cho mỹ nato thu đến tin tức sau đó mỹ nato liền ngay cả thông cổ n ổ hạ bảo vệ kết giới tìm đến cả c ả xỉ tung tích đổi u tới nơi này thuận đường kịp thời cứu xuống cả c ả xỉ họ rô si mát không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp ngươi mỹ nạ tổ trong ánh mắt tuần hàm lấy nhàn nhạt sắc khí đối với họ rô simard hắn cũng không lạ l ắ m cái nam nhân này đã từng cùng sư phụ của hắn d ì d ì cái dạ là tính mạng tương giao trí hữu hơn nữa rất được đệ tam hổ cả xạ rủ tô bị hỉ rủ d ẹ n tín nhiệm ở cổ nổ hạ bên trong cũng là đã nắm giữ không nhỏ quyền lợi nhưng đối phương nghiên cứu cấm thuật bị xạ rủ tô bị hỉ rủ d ẹ n phát hiện vì tránh né trừng phạt họ rô simard phản bội chạy trốn ra thôn ra thôn sau đó họ rô s i m a mặc dù chưa bao giờ có đối với cổ nổ hạ n g dạ xuất thủ qua nhưng nói đến cùng hắn đều là phản nhẫn là là là muốn bắt phản nhẫn đã từng tình nghĩa ở một lần này lúc gặp mặt kỳ thật cũng đã không tồn tại nghiêm chỉnh mà nói ta là ngươi tiền bối a mỹ nạ tổ ỏ rổ x i mạt hơi hơi h í p mắt lại chậm rãi để xuống dơ cao hai tay ở trước người hắn cả cạ s ị như chút được gánh nặng thở ra một cái lập tức kéo ra khoảng cách đi tới cụ già mạ dạ cụ mò bên người cũng không nói chuyện l ặ n g lặng nhìn lấy rằng có mỹ nạ tổ cùng ỏ rổ x i mạt hai người thứ ngươi phản bội chạy trốn lúc kia lên cũng đã không phải một lần này ngươi tới cổ nổ hạ mục đích là cái gì chỉ là vì phong ấ n chi thư sao Nạ mỹ nạ tổ trong tay cụ nải hướng về phía trước dơ dơ lên mũi đau đâm rách r õ rổ xì m ạ g i ữ chỗ cổ ra máu tươi đỏ thắm từ miệng vết thương chậm rãi chảy ra ỏ r ổ xì mạt cảm nhận được đau đớn hơi hơi nhữ mày trong ánh mắt sát ý c h à n ngập bất quá rất nhanh ỏ r ổ xì mạt thu l i ê m khí thế chuyển nhan sắc cười một tiếng nói là cũng không hoàn toàn là thời điểm vừa mới bắt đầu là nhưng bây giờ không phải là ỏ r ổ xì mạt nói lời nói khiến mỹ nạ tổ cảm giác như lọt vào trong sương n g vừa định tiếp tục hỏi nam nhân trước mắt cổ thế mà chợ tốn éo tới một cái ba trăm sáu mươi độ cấp chuyển trực tiếp mặt hướng mỹ nạ tổ theo sau họ rổ xị mạt miệng há ra màu tím xương ngủ dày đặc liền từ trong miệng của hắn dâng trào mà ra mỹ nạ tổ phản ứng nhanh chóng ở họ rổ xị mạt nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm liền ý thức được không đúng trong tay c ủ nái bị hắn tiện tay vứt bỏ mà bản thể của hắn thì là nhanh chóng dùng sùn xịn no rụt rời khỏi tại chỗ trong nháy mắt biến mất ở màu tím trong xương ngủ dày đặc họ rổ xị mạt thấy mỹ nạ tổ bóng người biến mất nhịn không được nhũ mày nhẹ d ọ n g lẩm bẩm tốc độ thật nhanh dù cho không có sử dụng hịn x ị hắn sùn xịn o rụt cũng không có bao nhiêu người có thể vượ rời khỏi h ọ rổ xì m à bên người nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ lại một lần nữa hiện hiện thân ảnh thời điểm là ở c ả c ả xì bên người dặn dò một câu chiếu cố tốt nàng còn có chín h n g ư ơ i sau đó nhanh chóng từ trong ngực lấy ra tám chi c ù nải kẹp ở hai bàn tay đầu ngón tay nhanh chóng hướng lấy màu tím x ư ơ n g mù dày đặc vung ra ngoài cùng lúc đó mỹ nạ tổ hai tay nhanh chóng k ế t h ấn hất ra tám chi c ù nải trong nháy mắt biến thành đầy trời c ù nải đem toàn bộ x ư ơ n g mù tím bao phủ khu vực bao gồm vào tốt tốt t đô chuyên môn mỹ nạ tổ chế tạo đặc biệt cụ nải ngập vào sương mù tím bên trong phát ra âm thanh than sương mù tím bên trong vang lên âm thanh cũng không phải là cụ nại ngập vào đất mặt hoặc là cụ nại đánh trúng thân thể của con người phát ra tiếng vang lúc này bên trong phát ra âm thanh là cụ nại đâm trúng gỗ mới có thể phát ra tiếng vang cái này một cái tình huống khiến mỹ nạ tổ lưu tâm lòng cảnh giác nhấc lên t h ủ y đột đại bác n o d u t nhưng vào lúc này màu tím sương mù d à y đặc b ị một đoá từ trong dâng lên sóng lớn xua tan ra tới một giây sau sóng lớn đi tới mỹ nạ tổ cùng c ả c ả s ỉ đám người trước người hướng lấy ba người bọn họ bao phủ tới nạ bị cạ dở mỹ nạ tổ không dám k i n h thường nhanh chóng hướng lấy cách đó không xa trên cành cây bắn ra một chi cụ n ạ n theo sau nhanh chóng bắt lấy cả cạ s ỉ cùng cụ r a mạ tám nguyên mang lấy hai người bọn họ biến mất ngay tại chỗ khi ba người lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã đứng ở một gốc đại thụ trên cành tây mặt mà phía dưới mặt đất đã xa vào một mảnh sông trạch bên trong cái này thủy đội thanh thế thật lớn chưa từng có nghe nói qua họ rổ s ỉ mà giam h i ể u thủy đội ở loại này môi trường khô giáo bên trong sử dụng loại trình độ này thủy đội họ rổ s ỉ mà thực lực chỉ sợ so ta trong dự đoán còn mạnh hơn ở cự một phía dưới dòng nước xung kích lấy thân cây hướng lấy bốn phía tản mặn ra khiến mỹ nạ t ô giật mình là theo lấy thời gian trôi qua trên mặt đất mực nước không có chút nào hạ xuống ý tứ đối phương đơn giản thủy đ ộ n thanh thế thế mà to lớn đến loại trình độ này họ rồ sĩ mã chỗ tại khu vực m ặ t nhiên bị một bộ phận xương mù tím bao phủ mỹ nạ tổ không cách nào thấy rõ toàn cảnh liền ở hắn đánh trúng lực chú ý cẩn thận quan sát thời điểm đột nhiên cảm nhận được bên cạnh động tĩnh nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ không chút nghĩ ngợi lập tức một nằm g i ặ t người liền ở hắn cúi đầu tránh né đồng thời bên cạnh hắn đại thụ trên cành cây thế mà cấp tốc kéo dài ra một cây sắc bén có gỗ đâm hướng trước đó mỹ nạ tổ chỗ đứng vị trí nếu không phải là mỹ nạ tổ né tránh kịp thời cái này một cây gai gỗ chỉ sợ trực tiếp có thể đem mỹ nạ tổ quen ngược mà qua một đột mỹ nạ tổ trong mắt lộ ra nồng đậm kiếp sợ mà cùng lúc đó theo lấy sương mù tím bên trong tuân ra dòng nước chầm rãi ngừng màu tím xương độc cũng chầm c h ầ m tàn đi lộ ra trong đó thân ảnh cùng mỹ nạ tổ dự đoán bất đồng thời điểm lúc này sương mù tím bên trong lộ ra người không chỉ riêng chỉ có một cái họ rổ x i maz mà thôi còn có hai cái thân mặc cổ p h á t khôi giáp nam nhân một cái giáp đỏ tóc đen một cái lam giáp tóc bạc lúc này thật nhìn lấy trên cây mọi người mà ở sau lưng của hai người đứng lấy thì là họ rổ si maz hai người này là bên cạnh c ả cạ s ì nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người đồng t ử chợ co nhìn không được hoảng sợ nói ở bên cạnh hắn nạ mị cạ dơ nước nhóm trên mặt cũng lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng thân sắc hắn nhận ra đột nhiên xuất hiện hai người này giáp đỏ tóc đen cổ n ổ hạ đệ nhất hồ cả sẻn rủ hạt xì ra mạ mà lam giáp tóc bạc thì là cổ n ổ hạ thứ đệ nhị hồ cả sẻn rủ tổ bị ra mạ E đỏ tẻn sầy chi thuật lại là họ r ổ s ì mạt ngươi cái tên này sao sẻn rủ t ổ bị ra mạ tựa hồ còn có ý thức túi đầu nhìn một chút thân thể của bản thân nghiêng đầu nhìn hướng họ rồ xì mà nói bất quá mới vừa vặn quay、đầu. Tô bi giả mạ l sơn cảm giác được dù tôi bị dạ、so、mạ、so e、cảm nhận được bất đồng trước kia trói buộc lực lượng trong lòng âm thầm nghĩ tới mà ở bên cạnh hắn s e n dù h t sĩ dạ mạ căn bản liền không có để ý tới cách đó không xa b i nạ tổ mà là bông ra cảm chi điều tra một thoáng bản thân chỗ tại địa điểm nơi này khiến hà sĩ dạ mạ cảm thấy đã quen thuộc lại xa lạ nơi này là sau khi hắn chết mấy chục năm l à n g lá E đỏ tèn xây trong truyền thuyết cái kia có thể khống chế đã qua đời c h i nhân n h â n thuật loại này đùa bỡn người chết n h â n thuật ngươi đã hoàn thành sao odosi m à s nạp bị c giờ mỹ nạ t ô hiển nhiên nghe đến vừa mới sẻn d ụ tô bị da m à mà nói thoáng cái liền nhớ tới liên quan tới e đỏ tèn s x cái này thuật tin tức tương quan đây là ghi chép phía trên phong ấn c h i thư nhật â n t h u truyền thuyết là có thứ đệ nhị hổ cả sẻn d ụ tô bị da m à phát triển sử dụng bất quá bởi vì quá mức tàn nhẫn mỗi lần sử dụng đều cần hiến tế sinh mệnh mới có thể triệu h á n ở đệ nhất hổ cạ dưới áp lực hạt khi dạ mạ nhưng thuật vẫn là ghi lại ở phong ấn chi thư phía trên đối với cái khác mỹ dạ đến nói phong ấn chi thư khả năng là cơ mật nhưng đối với h ổ cạ đến nói tìm đọc phong ấn chi thư cũng không phải là chuyện lớn hơn gì mỹ nạ tổ không chỉ một lần xem qua cái kia của c h ủ ha <laughs> ha nói cái gì đùa bỡ người chết đây là khiến người sống giải mộng nhất thuật mỹ nạ tổ thế nào chờ mong cùng đợi trước h ổ cạ hà hỉ ra mạ đại nhân cùng tổ bị dạ mạ đại nhân chiến đấu sao ta là rất chờ mong đâu này ta ngược lại là muốn xem một chút là ngươi hỉ d ỉ xin nhanh vẫn là tổ bị dạ mạ đại nhân hỉ d ỉ xin nhanh họ rồ xị mạ xê dịch bước chân đi tới sèn rủ hạt hí dạ mạ sau lưng theo sau hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút sèn rủ tô bị dạ mạ căn bản cũng không chịu chính hắn không chế hướng lấy mỹ nạ tổ mấy người xông ra ngoài tô bị dạ mạ trên chân bám vào lấy trả cờ dạ ở trên mặt nước mỗi chạy một bước đều sẽ lưu xuống nhàn nhạt vợt sóng rất nhanh chạy nhanh sèn rủ tô bị dạ mạ đột nhiên biến mất ở mỹ nạ tổ cùng cả c ả xỉ đám người trong tầm mắt hiu ở sèn rủ phi biến mất đồng thời cùng nhau cụ nải từ rừng cây chỗ h cám bắn ra tới từ góc chết phương hướng hướng lấy mỹ nạ tổ áo ba lô cấp tốc bắn đi nếu không phải là mỹ nạ tổ nhận ra được cù nải phá không tiếng vang hắn còn phát hiện không được có cù nải từ chỗ tối tập kích tới không kịp quay đầu xem mỹ nạ tổ từ phương hướng âm thanh truyền tới phán đoán một thoáng cù nải góc độ bắn phản t h u chia ra một chi cù nải theo sau nhanh chóng chết đi thân thể theo lấy mỹ nạ tổ động đậy thân thể cái kia một chi bắn tới cù nải trực tiếp đâm vào không khí dán lấy nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ gương mặt bay vụt quá khứ nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này mắt s ắ c mỹ nạ tổ nhìn đến trước một khắc bay khỏi cù nải phía trên thế mà m ị mở khắc ấn lấy một cái phức tạp thoật thức tho năm đó hắn học tập hy sinh no rụt thời điểm cái kia trên quyển chụp mặt liền có một cái cùng c ủ nải phía trên giống nhau như đ ú c t h u ậ t thức k hy sinh chém không ra mỹ nạ tổ sở liệu một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ bên người bóng người xuất hiện thời điểm liền là cái kia một chi c ủ nải cùng mỹ nạ tổ giao thoa rời đi thời điểm s e n dù tô bị dạ mạ mới vừa xuất hiện liền vung vẩy lấy một chuôi c ủ nải dùng bổ xuống phương thức hướng lấy mỹ nạ tổ công tới không giống với người khác sử dụng cù nải thủ đoạn xen dù tô bị dạ mạ nắm lấy cù nải là dùng bổ xuống t ổ bị dạ mạ cụ nải mùi đao đột nhiên b ư ớ c lên tới một đầu cơm nước ngắn ngủi cụ nải trong nháy mắt biến thành một trôi nước chế kiếm dài hướng lấy mỹ nạ tổ bổ tới tư thủy kiếm trực tiếp đem cự mộc nghiêng cắt m à đứt nhưng ở cái này gốc cây cự mộc trên cành tây mặt lại không có nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ đám người bóng dáng rồi thật nhanh s e n dù t ổ bị dạ mạ trong lòng kinh ngạc nhìn lấy trước mắt tiếng lóng ngang bằng cự mộc theo sau ánh mắt nhìn hướng rừng tây c h ỗ sâu nơi đó là hắn vừa mới bắn ra cụ nải địa phương cũng là nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ đối mặt công kích lúc phản tửu chĩa ra cụ nạc mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ đám người đã xuất hiện ở nơi đó bởi vậy có thể thấy được nạc mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ sử dụng hì d i t xỉn thời điểm tốc độ tương đương nhanh hơn nữa đối phương mang hai cá nhân từ trên trình độ nào đó nói cái này cùng hắn giao chiến nam nhân đối với hì d i t xỉn nắm giữ thậm chí đã siêu việt hắn rồi dừng cây chỗ sâu nạc mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ mang lấy cả cà s ỉ cùng cụ giả mạ giả cụ mọ đi tới trên mặt đất tiện tay từ trên mặt đất đem một chi chế tạo đặc biệt cụ này nổ lên mỹ nạ tổ ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng cây trướng nhìn hướng đứng ở trên nhánh cây xẻn dụ tổ bị dạ mạ vẻ mặt nghiêm tú báo tin đệ tam hổ cả đại nhân khiến hắn tới chi về ta thả ra nhị l ưng báo tin ngoài thôn kỷ u mi khiến hắn cũng cùng nhau qua tới ỏ rồ sĩ mã đã nắm giữ h ế thổ xoay người chi thuật đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mã đại nhân cùng đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị dạ mã đại nhân đã biến thành hắn c h ô i l ỗ i ta sẽ ở chỗ này ngăn chặn hắn báo cáo sự tình liền giao cho ngươi cả c ả xì mỹ nạ tô một bên cảnh giác lấy tổ bị dạ mã độc tính một bên hướng lấy cả cà x g i ạ n dò chuyến tin sự tình ta điều động nhận k u y ể n đi a ta lưu lại giút ngài ngay một người lôi chiến quá mức nguy hiểm ta tới phối hợp ngài cả cà, -cà sĩ -sì、nghe đến mỹ nạ tổ mà nói có c h ú t g ấp hắn cũng nhận ra sẻn dù hạt sĩ dạ mạ cùng sẻn dù tô bị dạ mạ chính vì hắn nhận ra hai người hắn mới biết được bọn họ lúc này có bao nhiêu nguy hiểm hai vị đời trước h ồ cạ lại tăng thêm trong truyền thuyết sàn nhìn một trong họ rộ xì mạ cho dù là lao sư hắn nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cả cà, -cà sĩ -sì、đều cảm thấy mỹ nạ tổ có chút giữ nhiều lãnh ít không đành lòng ở thời điểm này vứt xuống giáo viên của bản thân một mình rời khỏi cả cà, -cà sĩ -sì, ngươi là nị dạ phục tùng mệnh lệnh hơn nữa chiến đấu loại trình độ này không phải là ngươi của hiện tại có thể dính vào thời h điểm i c ế n đấu còn muốn còn p hủy â tâm n bảo cạ dơ mỹ nạ tổ lời nói thấm thiế nói ra đến cuối cùng lúc đầu còn tràn đầy nghiêm túc mỹ nạ tổ hướng lấy cả cạ xì lộ ra một cái nụ cười ônu ở bên người của hắn cả cạ x ỉ cúi đầu từng tia nắm chặt xong quyển mà ở hai người nói chuyện thời điểm cụ dạ mạ dạ cụ mò liền im lặng không lên tiếng lẳng lặng nhìn lấy hắn có chút ước ao có chút ước ao như vậy thầy trò cảm tình từ mỹ rủ kỳ phản bội chuẩn bị giết nàng lên nàng liền chịu đến đà kích cực lớn không có cuồng loạn gầm thét không có khắc cốt minh tâm cửu hận có chỉ là đối với nhân tính tuyệt vọng nhưng ở thời điểm này cụ dạ mạ dạ cụ mò từ mỹ nạ tổ cùng cả c ả xỉ trên người nhìn đến không đồng dạng đồ vật khiến nàng vốn đã lòng tuyệt vọng lại một lần nữa có quý động giáo viên ta lập tức liền đi mời kỷ ú mỹ đại nhân giúp ngươi cả c ả xỉ nghe vậy không lại nói nhảm kéo một phát cụ dạ mạ dạ cù mò trực tiếp ôm lấy nàng lách mình rời khỏi ở đưa đi cả cà xỉ cùng cụ dạ mạ dạ cù mò sau đó mỹ nạy dần thu trong thần sắc tràn đầy ngưng、trọng. đối thủ là hạt hy dạ mã đại nhân cùng tổ bị dạ mã đại nhân mà nói liền thật muốn dùng hết toàn lực ca nạp bị c ả giờ m i nạ tổ thấp giọng thì thầm một câu thưởng thức một thoáng trong tay cái kia một chi chế tạo đặc biệt cụ nải suy tư một chút đem cụ nải hướng lấy trên bầu trời ném ra ngoài đó là cái gì ánh trăng chiếu ở m i nạ tổ ném ra cụ nải phía trên phản xạ ra điểm điểm ánh sáng họ dồ sĩ -sí、mã cùng s ẻ n r dù hạt hy dạ mã cùng s ẻ n r d tô bị dạ mã đều chú ý rơi hướng lấy bầu trời bay đi cái kia một chi cụ nải ánh mắt đều dịch chuyển hướng nơi đó cụ nải ở bay lên không sau một hồi tựa hồ là mất đi vọt tới trước lục mũi lao hướng phía dưới bắt đầu chậm rãi rơi xuống mà rừng cây âm ảnh bên trong nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ hai mắt chu vòng cùng xuất hiện màu da cam p h ấ n mắt nhìn lấy rơi xuống cù nải hai tay bắt đầu nhanh c h ó n g kết tấn mười hai chương bốn trăm linh sáu lấy tên quỷ tài t u y ệ t chiêu chương bốn trăm linh sáu lấy tên quỷ tài t u y ệ t chiêu hai hợp một nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ ném ra ngoài cù nải bắt đầu chậm rãi hạ xuống ở ảnh hưởng của trọng lực xuống cù nải đáp xuống tốc độ càng mở càng nhanh đến cuối cùng tốc độ thế mà nhanh đến khiến cú nải hóa thành một đạo lưu quang vương góc mà xuống cảm giác này là t i ê thuật bảo vệ ở họ rỗ xỉ m a r bên người sẻn dù hạt hỉ g i mạ mặc dù không có biện pháp bản thân khống chế thân thể nhưng năng lực nhận biết lại vẫn là trong lòng bàn tay của hắn hắn tự hồ là nhận ra được một ít đồ vật lông mày n h u lại trong mắt lộ ra một ít kinh ngạc bất quá hạt hỉ g i mạ không có lên tiếng nhắc nhở tô bị giả mạ cùng họ rỗ xỉ m a r vừa mới ở sẻn dù tô bị giả mạ cùng nà mỹ cạ i ờ mị nạ tổ ngắn ngủi giao thủ quá trình bên trong hắn đã thoáng nhìn nà mỹ cạ i ờ mị nạ tổ cái k i a m à u trắng ngự thần bảo sau l ư n g têu lấy màu đỏ văn tự cái kia thật to đệ ngũ hô ca năm chữ to khiến hạt hỉ giả m biết mỹ nạ tổ là đệ ngũ hổ cả sèn dù hạt hi ra mạ lại làm sao có khả năng sẽ ở thời điểm này nhắc nhở họ rồ xì m ặ đâu lưu quang đang phía dưới sèn dù tô bị d a mạ hơi hơi hít mắt lại trong tay cù nải tùy ý bắn hướng nơi xa làm đường lui trên tay bắt đầu nhanh chóng kết tấn mặc dù không biết nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ có cái gì tấn công chiêu số nhưng hắn cũng không có mảy may tránh né dự định hoặc là nói họ rồ xì m ạ căn bản liền không có mảy may khiến tổ bị d a mạ tránh né dự định nhưng vào lúc này bên trên bầu trời bắt đầu nhấp đ o n điểm ánh sao họ rồ xì m ạ ngưng thần nhìn lại phát hiện cái kia nhấp đ o n điểm sáng căn bản cũng không phải là cái g mà là từng trôi hình dạng kỳ lạ chế tạo đặc biệt c ù n ả i một giây trước vẫn là một đạo lưu quang rơi xuống một giây sau toàn bộ bầu trời đều bị lưu quang bao phủ thậm chí liền n ọ rổ xỉ m a cùng sẻn dù hạt hỉ dạ m à lúc này chỗ tại khu vực đều bị lưu quang bao phủ ở bên trong phạm vi chi lớn khoảng chừng mấy trăm mét vuông hơn nữa lưu quang tốc độ rơi xuống đột nhiên tăng nhanh căn bản cũng không cho họ rổ xỉ m a kết tấn phòng ngự thời gian là sùi kèn ca bùn xỉ nó rút khổng lỗ như vậy phạm vi bao trùm liền lao đầu tử đều làm không được giá hỏa này là làm sao hoàn thành chính họ rổ xỉ m a đều không có ý thức được lúc này c h á n của hắn đã chạy xuống một tia mồ hôi lạnh trong lòng kinh ngạc đồng thời nhanh chóng điều khiển sèn dù hạt hi dạ mạ ở họ rồ xì ma điều khiển xuống hai tay m ộ t hợp trên mặt đất đ ố n g nhiên bốc lên tới tráng kiện của gỗ đem hai cá nhân bao vây lại mà sèn dù hạt hi dạ mạ phòng ngự cũng không chỉ một tầng họ rồ xì ma d í thức được mỹ nạ tổ một đợt này công kích sẽ tương đương hưng mãnh bảo vệ hai người một bảo bắt đầu nhanh chóng t h ê m dày một đội phòng ngự dâng lên không bao lâu từ trên bầu trời rơi xuống cù này liền bắt đầu nện ở một trong pháo đại mặt mỗi một chi rơi xuống cũ này đều phảng p t là một k h ả uy lực khủng b toàn bộ khu vực thế m à vang lên đông đông tiếng oanh minh căn bản cũng không giống như là c ủ nải đâm vào gỗ âm thanh mà một bên khác sen dù tô bị ra mạ toàn bộ thân thể cũng bại lộ ở cù nải trong mưa thân thể ở cù nải v à n h kích xuống bắt đầu dần dần tiêu tán ra tới đông đông đông đông đông ba nổ tung liên tục gần tới hai phút ai cũng không biết trong thời gian ngắn như vậy đến cùng có nhiều ít c ủ nải từ không trung rơi xuống nghe đến tiếng nổ biến mất sen dù hạt thị ra mạ c ở i ra một đội nhân thuật bảo vệ ở hắn cùng họ rồ xì m a trước mặt hai người t ư ờ n g gỗ bắt đầu chậm rãi nứt ra họ rồ xì m a quét một vòng chiến trường tâm trận trầm một thoáng thế mà họ dồ sĩ mạc cùng sẻn dù hạt hì dạ mạ hai người hiện tại đang đứng ở một cái trên trụ đá đá bất quá ba bốn m vông t r ư n g hợp là vừa mới sẻn dù hạt hì dạ mạ dùng một đội phòng hộ phạm vi vào lúc này trừ hai người bọn họ đứng thẳng vị trí chung q u n h mấy trăm m vông mặt đất trọn vẹn lom xuống năm sáu m họ dồ sĩ mạc biết đây là bởi vì nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ công kích quan hệ khiến toàn bộ khu vực địa hình phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất trước đó p h i ế khu vực này bên trong thảm thực vật sớm đã biến mất vô tung vô ảnh lưu xuống chỉ là một mảnh bùn lấy đất chống m ạ thôi mà cái này toàn bộ trên chiến trường tắm đầy hy di sinh cùng m liền ở họ rồ xì m à quan sát hoàn cảnh chung quanh thời điểm cảm giác của hắn bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái thân ảnh một đạo người mặc áo trắng thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở họ rồ xì mạt sau lưng cú nải đột nhiên hướng lấy họ rồ xì m à t giáo ba lô đâm tới công kích tới phi thường nhanh họ rồ xì m à chỉ tới kịp tránh đi yếu hại liền trực tiếp bị cú nải đâm vào thân thể sau lưng chuyển tới đau đớn khiến họ rồ xì m à cắn răng nhanh chóng nghiêng đầu hướng lấy sau lưng nhìn lại mà ở trước người hắn cách đó không xa sen du hạt hi d mạ nhanh chóng dôi ra một con mục trưởng hướng lấy nạ mị cà dơ mị nạ tổ trọc tới nhưng khi nạ mỹ cạ dơ mỹ nato lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới họ rồ si maz trước người trong tay hắn cù nải không ngừng chút nào nghỉ hướng thẳng đến họ rồ si m a giết hầu v ậ ợ t đi khủng bố hai đoạn tấn công phát sinh ở trong nháy mắt khi họ rồ si m a dí thức được sẻn rủ hạt hỉ ra mà công kích thất bại nghĩ muốn lại một lần nữa quay đầu thời điểm nạ mỹ cạ dơ mỹ nato công kích cũng đã đến、Phúc. một tiếng vang nhỏ ở tĩnh mịch dưới hoàn cảnh lộ ra như vậy văng r ộ i dưới ánh trăng nạ mỹ cạ dơ mỹ nato một kích thành công địch nhân của hắn họ rồ si maz đã đầu thân phân ly máu tơi đỏm từ chỗ đứt dâng trào mà ra xuất thủ nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tô lại không có nhiễm phải một chút xíu vết máu giống như chiến đấu bắt đầu thì dạng kia tiêu sái kết thúc rồi nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tô đứng ở họ rổ xì mạt h â n thể bên cạnh trong tay củ nải phía trên nhỏ xuống một giọt máu tươi hai mắt xung quanh màu da cam phấn mắt bắt đầu chậm d ã i biến mất nhìn cách đó không xa họ rổ xì mạt h i thể nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tô thấp giọng thở dài nói bất quá kỳ quái là bị họ rổ xì m ạ rẽ đỏ kẹn xảy ra tới sẻng d hạt hỉ dạ mạ cũng không có biến mất thậm chí vừa mới ở củ nải trời mưa biến mất sẻng d tô bị dạ mạ thân thể cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ở mấy hơi thở sau đó lại khôi phục thực thể sen d u hàshi dạ mạ cùng sen d u t o bị dạ mạ không có điều khiển đứng ở tại chỗ ánh mắt đều là nhìn hướng đứng ở họ rồ si m à bên thi thể na mỹ cạn dơ mi nato không thể công kích đệ ngũ vừa mới một chiêu kia gọi là gì sen d u t o bị dạ mạ mặc dù không có cách nào hành động nói chuyện vẫn là có thể làm được lúc này hắn không có lại tiếp tục công kích na mỹ cạn dơ mi nato đang tò mò nhìn lấy mỹ nato hỏi Tiên pháp. Xuân thiểm quang siêu vòng vũ giống tăng thức. siêu giống xoắn quang vòng pháp, ốc vũ nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ trả lời khiến sẻn dù hạt hi g ả mạ cùng sẻn dù tổ bị giả mạ hai người đầy đầu dấu chấm hỏi hoa này bên trong hồ c h ạ m canh gắt tên thật là trước mắt cái này để ngũ h ổ c ả lấy sao nguyên bản đối với thôn tương lai tương đương xem trọng sẻn dù hạt hi g ả mạ không khỏi hoài nghi lên bản thân trước đó phán đoán l ú g l â y đầu sẻn dù hạt hi g ả mạ hỏi nghĩ không ra ở đời sau cổ n ổ hạ tròng mặc nhiên có nhân tài ưu tú có thể nắm giữ tiên thuật lực lượng đệ ngũ ngươi làm coi như không tệ cổ nộ hạ có người ở nhất định có thể trở nên càng thêm cường thịnh sẻn dù hạt hi d mạ không tiếc khích lệ mặc dù mỹ nạ tô đặt tên có chút kéo háng nhưng không thể không thừa nhận trước mắt toàn bộ thanh niên thực lực phi thường cường hãn ở hắn cùng sẻn rủ tô bị dạ mạ d ư ớ i bảo vệ lại có thể giết chết họ rồ si maz năng lực như vậy cho dù là hắn cũng không nhịn được tán thành xuống tới E đỏ tèn h xệ thuật ở họ rồ si maz chết sau vẫn không có thể giải trừ tô bị dạ mạ đại nhân ta muốn làm thế nào mới có thể giải trừ cái này thuật đâu mỹ nạ tô không có tiếp hàs hi ra mà mà nói cha chuyển mà hướng lấy tổ bị dạ mà hỏi không biết vì cái gì nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tô ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tưởng nhưng hắn lại nói không ra nơi nào có vấn đề hiện tại hắn chỉ nghĩ lấy nhanh lên một chút giải quyết hết đem sự tính kết thúc công việc mà kết thúc công việc chủ yếu nhất công việc liền là khiến sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng sẻn dù tổ bị dạ mạ hai người quay về đến bọn họ hẳn là trở về địa phương tiếp xúc hẹ đỏ tèn xây biện pháp có hai cái một cái là người thi thuật kết thời ra hẹ đỏ tèn xây ấn nhưng hiện tại giống như đã làm không được mà đổi thành bên ngoài một cái liền là dùng phong ấn thuật đem ta cùng đại ca hai người phong ấn đồng dạng phong ấn thuật chỉ có thể phong ấn thân thể nếu như có thể mà nói cần đem linh hồn của chúng ta phong ấn như vậy mới có thể một lần vất và suốt đời nhãn xẻng dù t ổ bị dạ mạ không có chút nào tàn g tư trực tiếp đem hai cái phương hắn nói cho nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ thời điểm hắn nói chuyện tương đương bình tĩnh phong ấn linh hồn như vậy chữ từ miệng hắn nói ra không có mảy may gợn sóng cảm tình phong phú cần bị phong ấn không phải là hắn đồng dạng phong ấn linh hồn phong ấn nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ lẩm bẩm một câu nhìn hướng xẻng dù t ổ bị dạ mạ cùng xẻng dù hạt hỉ dạ mạ ánh mắt hai người biến đến phức tạp hắn không biết thế giới sau khi chết là cái dạng gì nhưng nhìn xẻng d tô bị dạ mạ cùng xẻng d hạt hỉ dạ mạ hai người này tình huống tử vong sau đó đó chính là thật sự có linh hồn loại vật này đã liền linh hồn đều có có phải hay không là còn có chuyện thế nói chuyện này cứ như vậy phong ấ n lại sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng sẻn dù tổ bị dạ mạ linh hồn hai người thật được không có phải hay không là sẽ ảnh hưởng hai người này chuyện thế lúc này na mị cạ i ờ mị nạ tổ trong đầu cân nhắc liền là chuyện như vậy hắn lương thiện khiến hắn ở thời điểm này xoắn suýt đệ ngũ hai chúng ta đều là đã qua đời chi nhân người chết rồi liền cái gì cũng không có ngươi không cần có tâm lý gánh nặng ta rất vui vẻ có thể nhìn thấy ngươi sẻn dù tổ bị dạ mạ nhận ra được mị nạ tổ tâm tư hắn nhìn thấy mỹ nạ tổ một bộ do dự dáng vẻ liền có thể đại khái suy đoán nói đối phương đang suy nghĩ cái gì mở miệng an ủi nói ngược lại là s e n d u hạt hi da mạ lúc này đã trầm m ặ t xuống tới ánh mắt sáng rực nhìn hướng ngã vào mỹ nạ tổ bên cạnh cái k i a một c ố không đầu thi thể n a m s e n d u hạt hi da mạ vừa định muốn lên tiếng nhắc nhở đột nhiên phát hiện bản thân lại một lần mất đi thân thể k h ô n g chế mà lần này thậm chí ngay cả nói chuyện cũng đã làm không được mỹ nạ tổ nhận ra được hạt hi da mạ tựa hồ có lời muốn nói quay đầu nhìn về hạt hi da mạ thấy đối phương lại đột nhiên không đã nói trong lòng không khỏi nghĩ hoặc nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn cũng tựa hồ là nhận ra được cái gì đông nhiên biến mất ngay tại chỗ nạp ỉ cả giờ mỹ nạ tổ r ư ớ c một chân mới vừa vặn rời khỏi sau một chân vừa mới ở bên chân hắn nọ rổ xi m à t h i thể liền trợt nổ ra tới bay ra vô số nhỏ bé màu trắng mãng xả ở thi thể hắn nổ tung một s á t na phong ấn chi thư rơi xuống trên mặt đất bay ra màu trắng mãng xả nhanh chóng hội tụ tại cùng một chỗ đồng thời bắt đầu dần dần tăng trưởng b i ế n lớn thậm chí còn dần dần có người hình dạng nạp ỉ cả giờ mỹ nạ tổ kinh ngạc nhìn lấy cái này đột phát một màn một mặt không thể tin mà ẹ đỏ k ẻ n sẽ xẻn rủ dần dần cùng s ẻ n rủ tô bị dạ mà hai đạo thân ảnh đã nhanh chóng x â y dịch ngăn tại cái kia tụ tập bạch xà thân thể trước đó mấy hơi thở sau đó cái kia do bạch xà hội tụ mà thành thân thể có biến hóa rõ ràng bạch xà gây dựng lại sau đó bất ngờ biến thành họ r ổ xì mà r ă n g r ớ p mỹ n ạ t o n g ư ơ i quả nhiên rất mạnh dì d i dạ tên kia lại có thể có được ngươi đệ tử như vậy thật là vận may của h ắ n n a hơn nữa khiến ta kinh ngạc nhất chính là ngươi thế mà thành công đã nắm giữ tiên thuật lực lượng ngươi là làm sao làm được mới xuất hiện họ rồ xì mà tay phải nắm lấy cổ một bên rán ra cổ thích đứng lấy thân thể một bên hướng lấy trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ hương vị phát sinh ở chuyện trước mắt thực sự là khiến m i nạ tổ mở rộng tầm mắt hắn lần thứ nhất biết có người lại có thể ở đầu bị chém đứt sau đó còn có thể khôi phục như vậy thật u hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy hơn nữa nhìn vừa mới họ rổ x ì mãs khôi phục dáng vẻ hiển nhiên không phải là thân thể thế thân thuật hoặc là độn thuật phân thân bởi vì hắn dùng cũ nái bổ xuống họ rổ x ì mãs d ư đ ầ u đều vẫn còn ở đâu thậm chí miệng vết thương hiện tại cái thời điểm này đều còn hướng ra phía ngoài tràn đầy màu tươi trước mắt họ rổ xi m ã tuyệt đối là dùng một loại hắn không biết thủ đoạn trọng sinh rồi mà một điểm này phát hiện cũng khiến mỹ nạ tổ cả người cảnh giác lên tới khó giải quyết như vậy đối thủ hắn chưa bao giờ có gặp quà đã ngươi không muốn nói vậy liền thôi sắp trời cũng không sớm hôm nay liền đến nơi này mới thôi a ta sẽ lại đến cổ n ổ hạ ôi ôi ôi ôi họ rổ xị m à không lưng đem phong ấn chi thư nhặt lên nghiêng m e o ở trên v a i ngẩng đầu quan sát á n h trăng mở miệng cười nói theo sau thân thể bắt đầu chậm rãi chim xuống thế mà là dự định rời khỏi lưu xuống phong ấn chi thư nạ mỹ cã dợ mỹ nạ tổ thấy họ rổ xị m ã chuẩn bị thoát đi trong tay cụ nải nhanh chóng bay ra tay phải lập tức ngưng tụ ra dạ xe gắng hướng lấy họ rồ xì mạt ra sông đi qua nhưng cú nải tiến lên giữa không trung bị sèn rủ t ố bị dạ m ạ bắn ra một chi cú nải bị cản lại không có biện pháp sử dụng hỉ dạ xỉn tiếp cận chỉ có thể sử dụng sùn xỉn no giục mì nạ tổ trực tiếp nên tiếp hạt hỉ dạ m ạ một đội công kích a a a a họ rồ xì mạt nhìn lấy bị sèn rủ t ố bị dạ m ạ cùng sèn rủ trụ dây dưa kéo lại nạ mì cạ giờ mì nạ tổ vớt ve phong ấn chi thư trên mặt ý cười càng sâu v a n h m ố n nhưng vào đúng lúc này bên trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn một giây sau một đạo từ sắc thiệm điện vạch phá bầu trời đêm rõ ràng là một cái trăng sáng cao chiếu trời trong bầu trời đêm lại có một đạo sấm sét bỗng nhiên xuất hiện ánh chấp từ bầu trời mà rơi trước mắt là tới đánh vào họ r ồ xị mạt bên người liên tiếp phong ấn chi thư giải giải c h ữ trực tiếp bị sấm sét đập gãy mà phong ấn chi thư cũng theo đó rơi xuống trên mặt đất cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến họ r ồ xị mạt dưới lông mày níu chặt vừa định dỗi tay đi nhặt phong ấn chi thư liền cảm thấy ra đầu cùng áo ba lô chuyển tới một trận hơi lạnh thầu xương họ r ồ xị mạt biết chỉ cần hắn dám can đảm đi nhặt phong ấn chi thư liền sẽ nên đón khủng bố công kích một đạo x ạ c ý đã đem hắn gắt cái kia m ộ t đạo s á t ý m á h liệt họ rồ xị mã chưa bao giờ có gặp q u a bất quá hắn biết toàn bộ cổ nộ hạ sắn có loại năng lực này cũng chỉ có một người m à thôi thời gian nhờ quá dài hắn đã biết sao sư đệ tốt của ta uzu ma kiki u mi họ rồ xị mã thu hồi tay ngẩng đầu lên nhìn hướng bầu trời thân thể nhanh chóng chìm vào lòng đất biến mất vô tung vô ảnh sau khi hắn rời đi sen d u t o b i dạ mạ cùng s e n d u h a t s i dạ mạ hai người cũng dừng xuống tay kéo ra cùng m ị nạ tổ khoảng cách sau đó đồng thời nhìn hướng bầu trời là tiểu tử kia a sen dù tô bị dạ mạ mở miệ hỏi có ý riêng ân hiện tại ta nhiều ít có thể cảm giác được một ít lực lượng của hắn so lúc đó dự kiến thời điểm càng thêm cường đại rồi sen du h a t hi dạ mạ gật đầu một cái theo sau hai anh em nhìn nhau cười một tiếng đồng thời hóa thành xương trắng biến mất ngay tại chỗ nạ m ỉ c ả giờ mỹ nạ tôi nhìn lấy biến mất tỏ rổ xì mạt dưới người chậm rãi đi tới phong ấn chi thư bên cạnh nhặt lên phong ấn chi thư kiểm tra một tháng o sau đó như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm theo sau hắn giận nói ra ngươi hẳn là đã sớm tới a tới đều tới ở một bên không ra tay xem ta làm trò cười cho thiên h ạ bốn phía rừng tây yên tĩnh gió lạnh vội qua mang theo một tia bụi bụi nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tô bên người đã thêm một bóng người dưới ánh trăng đỏ tươi tóc là dễ thấy như vậy ta nghĩ ngươi phòng làm việc ngồi lâu cần hoạt động một chút liền không có q u ấ y g i à y ngươi u dù mạ kỳ k ỳ ủ mì mặc lấy toàn thân ở nhà màu đen áo ngủ vừa cười vừa nói nếu như không phải là phong ấn chi thư muốn bị mang đi ngươi chỉ sợ sẽ còn tiếp tục xem k g ta mỹ nạ tô liếc mắt nhìn thoáng qua u dù mạ k ỳ k ỳ ủ mì ngữ khí ưu oán đây là mi tô bà nội di vật không cho sơ thất u dù mạ kỵ kỵ ủ mì nhẹ nhàng vớt v e phong ấn chi thư ra trâu mặt ngoài trong mắt lộ ra một ít hồi ít h thường là người ngàn dặm mỹ nạ tô biết Uzu -ma -ki -ki u z u m a kỳ kỳ ưu mỹ đối với u z u m a kỳ mi tô cảm tình đó là hắn ở trên thế giới này mà số lượng không nhiều người thân chỉ bất quá người thân này sớm đã chết đi mười một chương bốn trăm linh bảy mùa tốt nghiệp chương bốn trăm linh bảy mùa tốt nghiệp phong ấn chi thư bị trộm lấy theo sau bị truy hồi tin tức ở trong thôn cũng không có nhắc lên cái gì bọc nước nguyên nhân chủ yếu vẫn là cất giữ tại hồ cạ trong văn phòng vật phẩm trọng yếu bị cướp cũng không phải là cái gì hào quang thời điểm người biết nội t ì n h cũng không có khả năng tuyên dương ra ngoài mà đổi thành bên ngoài một bộ phận nguyên nhân liền là xuất phát từ đối với cụ già mạ dạ c ụ mò cân nhắc dù sao cũng là một cái mười hai tuổi đứa trẻ hơn nữa còn là chịu đến mê hoặc ở cụ già mạ nhất tộc thỉnh cầu xuống nạ bị cạ i ờ mỹ nạ tổ không cùng so đo hơn nữa cụ già mạ tám nguyên thuật tiên phú cũng chính thức tiến nhập đến mỹ nạ tổ trong tầm mắt mời đến xù nạ vì cụ già mạ tám nguyên điều trị thân thể mấy tháng sau ưu dù mạ kỳ nạ dụ tổ lần này học sinh rốt cuộc đã đợi được bọn họ chờ mong đã lâu tốt nghiệp thi n h ĩ dạ trường học cùng trước kia bất đồng chính là rõ ràng là thứ tư toàn bộ n h ĩ dạ trường học lại là tương đương yên tĩnh trên bãi tập không thấy học sinh bóng dáng trong phòng học cũng không có chuyển tới giáo viên giảng bài âm thanh nhưng toàn bộ trường học lại là bị một loại bầu không khí khẩn trương bao phủ tốt nghiệp khảo hạch hạng thứ nhất liền là thi viết kiểm tra bài thi tổng hợp nhận giáo mỗi cái niên cấp học được qua tri thức đối với thí sinh đến nói thi chiều rộng tương đối lớn cần phải có tương đương cơ sở mới có thể thuận lợi làm xong bài thi vì phòng ngừa học sinh gian lận trừ thuộc khóa này thí sinh bên ngoài cái khác tất cả thí sinh đều nghỉ đ ị kỳ mà những cái kia để chống phòng học liền với tư cách các thí sinh trường thi bởi vì thí sinh nhân số cũng không phải là rất nhiều nhưng phòng học số lượng lại là không ít vì vậy một cái trong phòng học thi thí sinh nhân số liền biến đến tương đương t h ư thớt hơn nữa thí sinh cùng thí sinh tầm đó cũng ngăn cách tương đương một đoạn khoảng cách đồng thời mỗi cái trường thi đều trang bị hai tên giáo viên giám thị một trước một sau giám sát các thí sinh giải bài thi gian nào đó phòng học một cái chỗ ngồi gần cửa sổ phía trên Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cắn lấy đ ầ u bút một mặt táo bón biểu tình quả thật cha hắn là h ồ ca mẹ nó là cộ nộ hạ bệnh viện phó viên trưởng cha mẹ hai cái ở nhận giáo thời điểm cũng tính được là là cao tài sinh nhưng cha mẹ là cao tài sinh cũng không có nghĩa là con trai cũng phải là cao tài sinh mà nạ dù t ổ liền là loại kia cao tài sinh thái kê con trai nếu để cho hắn khảo hạch thể thuật còn có năng lực thực chiến nạ dù t ổ tự tin bản thân sẽ không thua bất luận người nào nhưng thi viết mà nói đó chính là khó xử hắn nạ dù t ổ đáng hận trên chỗ ngồi nạ dù t ổ nhìn chòng chọc vào trong tay bài thi có chút tức giận cả t r ư ơ n g phía trên bài thi l í t nha l í t nít h đều là đề mục nhưng khảo để phía sau dùng cho giải đắp những cái kia mạng lớn chống không lại là lắc đắc con con vặn vặn mấy chữ thi đã bắt đầu gần tới ba mươi phút nạ dù tô trả lời ra tới đề mục dùng đầu ngón tay đều có thể bẻ rõ ràng nỗ lực suy tư trong chốc lát sau đó nạ rủ tổ thân thể hướng sau ngửa mặt lên ngồi liệt ở trên ghế thở dài một tiếng chính hắn cũng biết phải dựa vào thi viết thông qua khảo hạch đã không có khả năng vị k i a thi sinh ngươi làm sao đâu giáo viên giám thị nhìn thấy nạ rủ tổ động tác những mày lại đi tới nạ rủ tổ bên người hỏi nạ rủ tổ cử động dẫn tới chú ý của hắn hắn cho rằng tiểu tử này muốn làm tệ vì vậy n g ự a khí cũng có chút nghiêm khắc ta đáp xong nộp bài thi nạ rủ tổ nhanh chóng ở bài thi phần đầu viết lên tên của bản thân đứng người lên đem bài thi dùng bản nháp giấy một tre không để ý cùng trường thi bạn học cái tia ánh mắt kinh ngạc hai tay vác tại phía sau đầu đi ra trường thi giáo viên giám thị có chút kinh ngạc đi một bên cầm nạ rủ tổ bài thi một bên tầm nói không nghĩ tới thế mà đã làm xong đâu cái này cũng quá nhanh nhưng khi hắn lật ra nạ rủ tổ bài thi thời điểm trực tiếp không nói gì cùng nộp giấy trắng cũng không có gì khác biệt giáo viên giám thị đại khái xem lướt qua nạ rủ tổ bài thi thở dài đem bài thi thu vào nhìn thấy trong trường thi thí sinh khác đều hiếu kỳ nhìn lấy hắn dùng tay gõ bàn một cái nói hô nói nhìn cái gì vậy đều chú ý bản thân đáp đề theo sau cái này giáo viên giám thị cùng một vị lao sư khác đánh cái chào hỏi liền rời đi phòng học rời khỏi phòng học sau đó tên này giáo viên giám thị trực tiếp nắm lấy nạ d ủ tổ bài thi đi tới phòng làm việc hiệu trưởng gõ vang phòng làm việc hiệu trưởng cửa chính vài tiếng vang nhẹ sau đó trong văn phòng chuyển tới ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị âm thanh đi vào ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị đang trong văn phòng túi đầu đọc sách đâu nghe đến tiếng mở cửa liền dương mắt nhìn lên kỳ m u dạ a làm sao đâu có chuyện gì sao ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị nhận ra đi vào phòng làm việc giáo viên là nhận giáo bên trong một tên phi thường đ i ệ thấp trùng nhìn hơn ba mươi tuần người nhưng tính cách tựa như là kiếp trước loại kê lao học cứu nghiêm túc cứng nhắc đối với học sinh dạy học tương đương nghiêm túc để bụng là một cái đáng giá tín nhiệm lao sư tốt hiệu trưởng nơi này có một phần bài thi ngài xem một chút kỵ mù dạ đi tới ủ rủ mạ kỵ kỵ ưu mị trước phòng làm việc đem ủ rủ mạ kỵ nạ rủ tổ bài thi đặt ở liễu cựu minh trên bàn bài thi cuộc thi này mới bắt đầu không bao lâu a nhanh như vậy đã có người thi xong sao tới khi ta đoán một chút là nhà nào thiên tài giải bài thi nhanh như vậy là sẻn rủ cả d ì n a nghe nói đứa bé này một mực đến nay thành tích đều phi thường ưu tú cùng nạ ạ kỵ ca cái kia thái kê không đồng dặn đâu kỵ mù g i ả nghe xong ủ rủ mạ k ỳ k ỳ ù mị mà nói một mặt xấu hổ không có nói chuyện mà ư rủ mạ k ỳ k ỳ ù mị cũng c ư ờ i từ trong tay đối phương đem bài thi nhận lấy không đủ hắn xem chính là mặt sau không có nhìn đến thí sinh tên u dây trắng cái nào ngu xuẩn làm nhiều năm như vậy sách xem như là đọc đến cậu thân lên ư rủ mạ k ỳ k ỳ ù mị vừa nhìn mặt sau một mảnh trống rỗng nhịn không được nói lật một mặt nhìn đến phía trên bài thi tên ư rủ mạ k ỳ k ỳ ù mị dáng tươi cởi thoáng cái thu liếm trong văn phòng xa vào đến quỷ dị trong t r ư n mặc k ỳ mù dạ chú ý tới ủ r dù m ạ kì kì ưu mi cầm bài thi tay phải mu bàn tay gân xanh nổi lên liền có thể biết lúc này ủ r dù m ạ kì kì ưu mi tâm tình thức thời lặng lẽ đi ra phòng làm việc t h u ậ t đường còn sẽ cửa mang lên hôn đ à n nạ dù tô người chết chắc rồi không đợi k ỳ mù dạ đi ra bao xa đâu trong văn phòng liền chuyển tới ủ r dù m ạ kì kì ưu mi hét to k ỳ mù dạ rất khó tưởng tượng giống như ủ r dù m ạ kì kì ưu mi loại này từ trong đống người chết bỏ ra tới cường giả siêu cấp còn có cảm xúc mất khống chế thời điểm cái này cậu cũng thật là đủ nhục lòng kì mù dạ lắc đầu thở dài một cái rời khỏi quay về đến trường thi tiếp tục giám thị nhận giáo lúc này ở vào đóng kín trạng thái cho dù là thi xong học sinh cũng không cho phép rời khỏi trường học kết thúc sớm thi viết thủ dù mạ kỳ nạ d ụ tổ căn bản cũng không biết hắn mới vừa v ẫ n thi xong cái kêu bài thi liền đưa đến hắn cậu trên bàn lúc này hắn đang buồn bực n g á n ngẩm du đang ở trên bãi tập đã đi một chốc sau đó tựa hồ là có chút mệt mỏi ở một cái trên bàn đu dây ngồi xuống thoải mái hưởng thụ lấy cái này sáng sớm ánh sáng mặt trời kỳ quái làm sao sau lưng như vậy l ư n g đâu cũng không có gió lạnh thổi qua tới a nạ dù tổ cảm giác được sau lưng chuyển tới từng tia khí lạnh k nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở sau lưng bản thân bóng người ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ xuống nhảy một cái từ trên bàn đu dây rơi xuống c â u c â u nạ rủ tổ xem ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mi một mặt tâm trầm tay phải nắm lấy một quận giấy linh tính hắn thoáng cái liền nghĩ đến cái gì nói chuyện đều nói l ắ p h ô n đản thế mà khiến ta mất mặt ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mi một tay đao trực tiếp bổ vào nạ rủ tổ trên đầu theo sau một sách nạ rủ tổ cổ áo ôm đến trong ngực của bản thân hai tay trực tiếp kẹp lấy nạ rủ tổ thân thể nhỏ bé nằm đâm đính trụ nạ rủ tổ việt thái dương bắt đầu trùi cái kia chua sảng cảm giác trực tiếp khiến nạ rủ tổ kêu d â n lên cụ dù mạ kỳ kỳ ù mì che nạ rủ tổ miệng bắt đầu g i ằ n vặt nạ dù tổ không t r á n h thoát trong miệng chỉ có thể phát ra ô ô ô âm thanh đồng thời một tay đập đánh lấy mặt đất điên c u ầ n cầu tha thứ hai người náo trong chốc lát sau đó cụ dù mạ kỳ kỳ ù mì bông ra nạ rủ tổ tự mình tự ngồi ở trên bàn đu dây mặt trong tay bài thi tiện tay ném về phía nạ rủ tổ nạ rủ tổ ông đầu từ dưới đất b ò dậy trong tay nâng lấy cái kia một chương bốn chia bài thi có chút khâm phục giải thích nói ta đã rất nỗ lực nhưng h ả o để làm không được cũng không có biện pháp a dù dù mạ k vừa mới nộp lên đi bài thi đã phê trước qua một trăm năm mươi chia bài thi hắn đạt được bốn chia thành tích đã làm ghi chép nạ rủ tổ cái này một khoa thành tích xem như là chính thức ra lò nỗ lực qua sao ngươi lúc nói lời này m ò một thoáng trái tim của ngươi nạ rủ tổ u dù mạ kỳ kỳ ưu m ì tựa hồ là khí ngữ khí khôi phục bình tĩnh của ngày xưa nạ rủ tổ nghe đến ưu dù mạ kỳ kỳ ưu m ì mà nói còn nghĩ muốn giải thích nhưng ưu dù mạ kỳ kỳ ưu m ì chỉ chỉ bên cạnh bàn đu dây mở miệng nói bài thi có rất nhiều nội dung đều là phi thường cơ sở đưa chia để cho dù là ngươi cũng có thể trả lời ra tới liền ở bài thi mặt sau ta sinh khí không đơn thuần là bởi vì ngươi thi thi đến trên l ệ khiến ta mất mặt ta là tức giận đối mặt thi ngươi sớm từ bỏ ta không biết ngươi là làm đến thứ mấy để thời điểm từ bỏ nhưng có lẽ ngươi hẳn là liền bài thi đề mục đều không có đều xem xong a u dù mạ kỳ kỳ u mi chỉ chỉ bài thi nhẹ giọng thở dài một cái nạ dù t â nghe đến ưu dù mạ kỳ kỳ u mi cảm xúc bình tĩnh trở lại cầm lấy bài thi ngồi đến trên bàn n u dây lật đến bài thi mặt sau bắt đầu xem lướt qua lên k h ả o đề chính như u dù mạ kỳ k cho nói phía sau một ít đề mục có không ít cơ sở đề mục mặc dù hắn không phải là toàn năng trả lời ra tới nhưng trả lời một bộ phận là rất dễ dàng phát hiện a t h i thi đến tranh lệch bình thường rốt cuộc không phải là tất cả mọi người đều là đọc sách tài liệu nhưng dù cho sẽ không đi đọc sách thái độ vẫn là cần đoàn chính mặc kệ là lên lớp thái độ vẫn là thi thái độ tối thiểu nhất ngươi muốn đem trên bài thi mặt đề mục hoàn hoàn chỉnh c h ỉ n h xem lướt qua sóng làm không được liền chống không làm được liền nỗ lực viết đây mới là một cái tốt thái độ nhưng là từ bài thi của ngươi phía trên ta chỉ nhìn đến qua loa ngươi là cảm thấy dùng thực lực của ngươi nhất định có thể thông qua thực chiến khảo hạch mới sẽ làm như vậy a có đường lui không có nghĩa là thi viết thời điểm liền có thể tùy tùy tiện, tiện. người tâm tính như vậy đối mặt địch nhân thời điểm sẽ khiết đảm ưu dù m a kì kì u m i nghiêng đầu nhìn hướng nạ dù tổ nhẹ g i ọ n g nói nhưng nghe được lời này thời điểm nạ dù tổ đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn hướng ưu dù m a kì kì u m i kiên định nói không đối mặt địch nhân thời điểm tuyệt đối sẽ không khiết đảm kì u m i nhìn lấy nạ dù tổ mắt không có lại tiếp tục cùng hắn tranh luận cái thời điểm này cùng nạ dù tổ nói những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa gì hết thảy ở tương lai sinh hoạt bên trong đều sẽ thấy rõ ràng hy vọng đi thành tích của ngươi đã ghi chép đến phiếu điểm bên trong như vậy điểm số không có khả năng thuận lợi thông qua thi viết trở về chuẩn bị cẩn thận thực chiến k h ả o hạch đ ừ n g như xe bị tuột xích bài thi cầm về nhà đi khiến chị gái cùng mỹ nạ tổ ký tên ngày mai ta tới cẩm các mặt khác người thi xong ngươi lại đi a hiện tại h ả o h ả o tự kiểm điểm một thoáng hành vi của ngươi u dù mạ k ỳ k ỳ u mi đứng dậy rời khỏi bãi tập nạ dù tôi nhìn lấy trên bài thi mặt bốn thật lâu nói không ra lời giờ ngọ thời gian thi viết thi chính thức kết thúc thi xong các học sinh lục tục no ngoe ở trường học bãi tập tụ tập giao lưu lấy thi đáp để tình huống xong xuôi xong xuôi lần này thi thật là khó a ta có rất nhiều để đều là đón bỏ A trịa ký mỉ cáo xì cạ mà đồng đảng, chỗ ở lại gần, thi một đương nhiên muốn ra ở về. n h đuổi ừ n lắng, không có vấn、đề. Liên tính g lo thi có bất đề. q á còn có thực chiến hạch thực lực của có không nha, dùng ngươi, nhất định có thể thông thể khảo phải là qua. Sikamaza nói cáo gì thi viết thành tích hắn n ắ m chắc ở trong lớp cũng là loại kia lót đấy tồn tại lúc này nghe cáo gì nói như vậy mở lời an đuổi nói hai người một bên nói lấy một bên đi tới nạ rụ tô bên người nhìn lấy ngồi ở trên bàn đu dây mặt ngẩn người nạ rụ tô xì c ạ m mặt có chút không hiểu vô vô nạ rủ tổ bà vai quan tâm nói nạ rủ tổ n g ư ơ i làm sao đâu nghe đến tiếng hô nạ rủ tổ quay đầu lại ánh mắt bên trong có tiêu cự a xì c ạ m mặt cùng c à o gì a các ngươi thi xong sao nạ dù tổ lúc nói chuyện có chút mặt mà ủ mày cho xì c ạ m mặt cùng c à o gì hai người liếc mắt nhìn nhau trả lời thi xong a cái này chẳng phải ra tới nhà ngươi đâu thi thế nào xì c ạ m mặt hỏi lên nạ rủ tổ thi tình huống bất quá nạ rủ tổ nghe được lời này t ú i đầu a cáo gì người phía trên bài thi đề toàn bộ viết sao ách ta là nói bài thi đề ngươi đều xem xong sao nạ dù tổ trải qua một hồi nhăn nó hỏi thành tích của hắn cùng cạo dị thành tích chia năm năm dựa theo thường ngày thi tình huống đến nói hắn hai đều là lớp lót đẫy tồn tại hầu như không phân trước sau đương nhiên rồi tất cả để đề ta đều trả lời đâu cho dù là sẽ không ta đều che lên đi nếu có thể đ o á n đúng liền là kiếm được lựa sai cũng không có cách rốt cuộc ta sẽ không đi cạo dị gãi lấy đầu một mặt hổ thẹn chính hắn cũng biết bản thân thành tích không tốt vì vậy ở phương diện này một mực đều xấu hổ ở nói thành tích của bản thân bất quá ở nạ dù tổ cùng xì cả m trước mặt ngược lại là không có chú ý đến rốt cuộc bọn họ là bằng hưu t ố t nhất như vậy nha ta biết nạ dù tô nghe vậy đứng dậy hướng lấy cửa trường học đi tới mặc kệ sau l ư n g x ỉ c ả m a cùng cáo gì như thế nào hô hoán đều không có lại đi đáp ứng khi nạ dù tô khi về đến nhà đã là chạm vào tối cờ tì nạ ở trong phòng bếp làm lấy cơm mỹ nạ tổ trong tay cầm lấy một phần báo đang ngồi ở trên ghế s a lon tinh tế kiểm tra mà ở mỹ nạ tổ bên người nạ mỹ c ả giờ duyên ôm một cái lấy một quyển kiên cường nghị lực n h ị truyền đang chuyên tâm đọc một bộ yên tính hài hòa cảnh tượng ta trở về rồi nạ dù tô ở cửa trước đổi dày mặt mà ủ mày trau trả hỏi một tiếng sau đó lặng lẽ quay về đến trong phòng của mình đóng lại cửa phòng nạ du tổ đừng trở về phòng chuẩn bị ăn cơm nha c ơ tín nạ không có phát giác nạ dù tổ trạng thái có chút không đúng lớn tiếng hô nói mà mỹ nạ tổ tựa hồ là có chỗ phát hiện để xuống báo đi tới nạ dù tổ t r ư ớ c cửa phòng nhẹ nhàng g õ vang cửa phòng nạ dù tổ ngươi làm sao đâu chuẩn bị ăn cơm mở cửa ra mỹ nạ tổ ngữ khi ô u nu bất quá thấy nạ dù tổ nửa ngày không có trả lời nói ta nạ dù tổ không mở cửa ta đi vào nhà qua hồi lâu vẫn là không có trả lời mỹ nạ tổ không khỏi đẩy ra cửa phòng đi vào lúc này nạ dù tổ đang nằm ở trên bàn sách hai mắt vô thần giống như là ở tự hỏi lại giống như là đang ngẩn người nạ dù tổ ngươi làm sao đâu mặt Mà ủ mày cho. mỹ nạ tổ đi tới nạ dù tổ bên cạnh rỗi tay ở trước mắt của hắn lắc lắc nhẹ giọng hỏi cha ta có cái bài thi cần ngài ký tên nạ dù tổ nhìn thấy mỹ nạ tổ từ trên chỗ ngồi ngồi dậy theo sau từ trong ngực lấy ra một phần tràn đầy nếp nhăn bài thi đưa tới mỹ nạ tổ trong tay nạ bị c ả giờ mỹ nạ tổ không rõ ràng trò lắm ở cầm qua bài thi đại khái xem lướt qua một thoáng về sau cảm thấy bản thân biết nạ dù tổ thất lạc nguyên nhân hơi mở miệng vốn nghĩ động viên vài câu nhưng suy nghĩ một chút hẳn là lên không được cái gì dùng đổi giọng an ủi nói một lần làm không tốt không có quan hệ lần sau lại đụng đến thời điểm không nên phạm đồng dạng sai lầm liền tốt nạ du tô muốn trở thành một cái ưu tú nghĩ dạ trung quy không phải là dựa vào một cái ưu tú thi viết điểm số liền có thể thi là thủ đoạn không phải là mục đích chỉ có thể nói thi như vậy học tập thủ đoạn không thích hợp ngươi mà thôi ngươi sẽ có trưởng thành của bản thân phương thức ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành một cái ưu tú nghĩ dạ mỹ nạ tô mặc dù không biết cụ thể phát sinh cái gì nhưng dùng e g của hắn dù cho không biết cụ thể phát sinh sự tình gì dựa vào đoán cũng có thể đoán cái thất thất bát bát nhận giáo tốt nghiệp bài thi thế mà lại đến nạ dù tổ trên tay hơn nữa còn là đánh chia hơn nữa càng kỳ quái chính là còn muốn ký tên không cần nghĩ đây tuyệt đối là ưu dù m ạ kỳ kỳ ưu mỹ thao tác mà ưu dù m ạ kỳ kỳ ưu mỹ mục đích mỹ nạ tổ cũng có thể đoán được một ít một cái mặt đỏ một cái mặt trắng mỹ nạ tổ rất dễ dàng liền có thể lĩnh hội kỳ ưu mỹ dụng ý sau khi nói xong lời này mỹ nạ tổ lặng lẽ rời khỏi phòng cho nạ dù tổ một mình thời gian tự hỏi đến khuya nạ dù tổ nghe đến bụng của bản thân bắt đầu cụ đều lập tức đi ra cửa phòng. q u sáng, sáng sớm hôm sau thi viết thành tích bảng xếp hạng chỉ dán ở nhị giả cửa trường học vì vậy mới sáng sớm cửa trường học liền tụ mãn trước tới kiểm tra thành tích đứa trẻ cùng đứa trẻ ra trường trong lúc nhất thời toàn bộ cửa trường học biến đến chen trúc ta qua rồi ta thi viết thành tích qua rồi cứ như vậy mặc kệ thể thuật khảo hạch thành tích như thế nào ta cũng có thể trở thành giờ nhìn rồi tương tự như vậy tiếng kêu gào trong đám người thường xuyên có nghe đến thi thông qua người hưng phấn mà vui sướng thi không có thông qua người thì là không nói một lời thất lạc trong đám người đi ra vừa mới đi tới trường học cụ r ụ mạ kỳ nạ r ụ tội nhìn thoáng qua cửa trường học cái kia hỗn loạn đám người nắm thật chặt n ắ m đấm không có quá khứ tham gia náo nhiệt hướng thẳng đến trong sân trường đi tới hắn điểm thi cuối kỳ hắn đã sớm biết bất kể nói thế nào t ứ phân loại thành tích này cũng không có khả năng thông qua nhận giáo tốt nghiệp khảo hạch từ vừa mới bắt đầu nạ dù tổ liền đem mục tiêu đặt ở thể thuật khảo hạch phía trên đợi đến đủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tiến nhập đến phòng học sau đó phát hiện lúc này trong phòng học học sinh tương đương ít, bọn họ giáp một ban tổng cộng có hơn ba mươi người nhưng cái điểm thời gian này ở phòng học chỉ đến chừng phân nửa nạ dù tổ không có quá để ý đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống chờ đợi ý dù cả đến thực chiến khảo hạch cùng thi viết khảo hạch bất đồng ở khảo hạch bắt đầu trước giáo viên sẽ đến trong lớp cho học sinh tuyên truyền giảng giải quy tắc q u a sau mười mấy phút ý rủ c ả trong tay cầm lấy văn kiện nhanh chân đi vào phòng học lúc này trong phòng học chỉ lác đác ngồi mười mấy tên học sinh ý rủ c ả nhìn thấy một màn này có chút kinh ngạc nhưng không có nói nhiều trực tiếp đi tới phía trên bục giảng bắt đầu nói lên quy tắc nhận giáo thể thuật khảo hạch rất đơn giản cùng bọn họ trước kia phương thức huấn luyện cũng không sai bị lắm liền là do một tên trùng n h ì n giám khảo làm đối chiến đối thủ dưới sân thiết trí năm tên ban giám khảo cho mỗi cái thí sinh chấm điểm theo sau dựa theo điểm số cho các học sinh đứng hàng thứ tự sau cùng lấy ra trước tám mươi lăm học sinh coi là thực chiến học cách thông qua nhận giáo khảo hạch quy tắc như vậy cùng v ớ i bắt đầu chế định có chỗ khác biệt bất quá vì nâng cao khảo hạch hiệu suất cuối cùng vẫn là dùng phương pháp như vậy ngay h sau ý rủ c ả giảng xong quy tắc cuộc thi vốn cho là có cơ hội ở trước mặt mọi người cùng xạ s ủ kẻ giao thủ đủ u dù mạ kỳ nạ rủ tổ không khỏi có chút mất mát cái này sáng sớm hắn nghe đến liên quan tới đề tài của hắn nhưng là khá nhiều cái gì hổ cả con trai đếm ngược thứ ba hổ cả cuộc sống gia đình một cái kẻ ngu si như vậy mà nói đã rất đà kích lòng tự tin của hắn hắn nghĩ muốn liền là ở trước mặt mọi người chứng minh bản thân nếu như có thể đánh bại thường thường bị gọi là thiên tài xạ xú kẻ chắc hẳng hẳng h c ũ nạn g không quan hệ, nếu như có thể đánh quan nếu có b i c h ú g giám cũng người đều giật này, cả mình mọi mình hẳn khiến nảy Nạ khảo, thể Cả cả là có tất. đều dù tổ trong lòng âm thầm nghĩ tới trong mắt lộ ra kiên định ở ý dù cả tuyên bố thi quy tắc sau đó các học sinh lại chờ trong chốc lát theo sau ở ý dù cả dẫn dắt xuống hướng lấy bãi tập đi tới mà lúc này bãi tập chung quanh trên khán đ à i đã sớm tụ mãn người tới xem nhận giao tốt nghiệp khảo hạch không chỉ riêng có thuộc khóa này bọn nhỏ ra trường một ít cấp thấp đứa trẻ ra trường cũng mang lấy đứa trẻ tới quan sát khảo hạch dù sao cũng là tốt nghiệp khảo hạch hơn nữa còn có ở đứng ngoài quan sát chiến cơ hội con của bọn họ dù cho năm nay không thi nhìn nhiều xem làm quen một chút cũng là một chuyện tốt đương nhiên trừ học sinh cùng học sinh ra trường bên ngoài một lần này khảo hạch còn tới không ít trong thôn dù nhìn khán đài một góc a s ú mà cùng đỏ hai người ngồi cùng một chỗ nhìn lấy chậm rãi vào sân các thí sinh mà ở nhìn đài tối hậu phương cả cà xỉ mang lấy mặt nạ vung lòng dựa và ở sau lưng trên vách tường túi đầu nhìn lấy một quyển màu hồng phấn tiểu thư ở bên cạnh hắn m ạ i tổ gai lưng có một cái to lớn quần trục thân mặc toàn thân màu xanh lá quần áo bó đang tràn đầy phấn khởi nhìn vào c h à n g thí sinh này c ạ c ạ xì những thí sinh này ngươi tương đối vừa ý những người nào một lần này đảm nhiệm giờ nhìn nhóm chỉ đạo dù nhìn hồ cà đại nhân cho phép chính ngươi chọn đội ngũ đâu thế nào trong những người này có ngươi vừa ý sao m ạ i tổ gai dọn không nhỏ chấn c ạ c ạ s、si、ì một cái giật mình lặng lẽ đem màu hồng tiểu thư bỏ vào trong ngực c ạ cà xì、si、dương lên đầu nhìn hướng trong sân theo sau thở dài hiện tại nói những thứ này đều còn quá sớm Thực chiến khảo hạch đều còn không còn có đều bởi ắ t thí thể thể kết tình đầu đâu, đều đâu, đâu. qua, qua quả. cái có cái còn có chi chia cái có chọn còn sinh giờ liền giờ loại nào nào không thể qua đều còn không có kết quả. Húng nìn bóng không nìn này, sự sống lựa lớp lớp b vì bảo vệ phong ấn c h i thư bất lợi cả cà xỉ gánh trách nhiệm bị đá ra ạ b ù đội ngũ mỹ nạ tổ cho cả cà xỉ một cái nhiệm vụ mới đó chính là trở thành trong thôn chỉ đạo dù nhìn đến mang mới tốt nghiệp giờ nhìn hơn nữa mỹ nạ tổ còn cho cả cà xỉ một cái đặc quyền đó chính là cho phép chính cả cà xỉ chọn lựa nghĩ muốn mang lớp mà biết được tin tức này mà tổ gai trước kia liền kéo lên cả cà xỉ cùng hắn cùng một chỗ đến xem nhận giáo các học sinh tốt nghiệp khảo hạch loại chuyện này ta nhưng không tin ngươi không hiểu rõ lý giả trường học trước đó liền thường thường tiến hành thực chiến mô phỏng những người nào thành tích tốt những người nào thành tích không thật sớm liền không nhiều cho dù là có một số người phát huy thất thường hoặc là phát huy vượt xa bình thường tổng thể đến nói kết quả cũng là có thể dự phán ngươi xem trọng những người nào nói một chút lại có quan hệ gì đừng nhìn mặt tổ gai một bộ chỉ ngây ngốc g á n g dấp hắn cẩn thận tỉ mỉ cùng khôn khéo cũng là có thể từ nhỏ chi tiết bên trong nhìn ra chỉ có t h phó ể ứng nói. Ta t xem r ọ n g ở n hạ nhà giáo bên trong bên đều có c ú t Bất danh qua chẳng khí. quá đây l thực lực ưu trị hạ xạ xú kẻ từ ta biết ta muốn làm chỉ đạo dù nhìn thời điểm ta liền quan tâm qua hắn là một cái rất không tệ hạt giống cả c ả xì ánh mắt ném hướng trong sân u c h ị hạ xạ s ú kẻ cùng bên cạnh khải nói mà ở hai người bọn họ nói chuyện thời khắc trong sân các học sinh bắt đầu tập hợp xếp hàng u dù mạ kỳ kỳ u mị đi tới bãi tập trung ương bắt đầu dài rằng g ặ c hiệu trường nói chuyện u trị hạ xạ xú kẻ liên l ạ ít chữa cái em trai kia sao nghe nói là một cái tương đương xuất sắc thiên tài không biết cùng nghệ gì so mà nói thế nào mãi tổ gai sờ sờ cảm theo lấy cả cạ xì、si、ánh mắt tìm đến trong đám người hữu c h hạ xạ xù kẻ xạ xù kẻ bề ngoài xuất chúng khí chất thanh lãnh cùng anh của hắn rất giống cho dù là khải không nhận biết xạ xù kẻ dựa vào hữu c h hạ gia văn cũng có thể tìm đến xạ xù kẻ vị trí xa xa quan sát trong chốc lát sau đó khải khẽ lắc đầu cơ sở không vững chắc nghe đến khải lời này cả cạ xì、si、kinh ngạc quay đầu xem xong đối phương một mắt cơ sở không vững chắc xạ xù kẻ cơ sở còn không vững chắc Cạ cạ sĩ tự nhận là bản thân xem người h thân ậ n bản n là xem là... xem một rất chút u n h xa x sủ kẻ đứa bé này trần trụi ở bên ngoài da trắng non non mịn g vừa nhìn liền là không có khắc khổ tu luyện thể thuật trạng thái hắn tu luyện thiên về điểm hẳn là đặt ở nhận thuật tu tập còn có sưu di kèn thuật tu tập phía trên thể thuật cơ sở không dạy với tư cách nghĩ giả đến nói thể thuật mới thật sự là cơ sở cho dù là ngươi thời thơ hấu cũng là trọng điểm tu luyện thể thuật à, rốt cuộc ngươi thời điểm sáu tuổi cũng đã có thể ở dạng kia trên vách đá mặt tu luyện mài tổ gai lúc nói chuyện ánh mắt bên trong toát ra một ít cảm khái hắn nhớ hắn còn nhỏ thời điểm trong rừng rậm tu luyện tu luyện trên đường đột nhiên nhìn đến trên đất có một giọt nước rơi xuống vốn cho rằng là trời mưa đâu nghĩ đến ngẩng đầu một mắt là có người thông qua leo lên vách núi phương thức tu luyện cái kia một giọt nước thật ra là mồ hôi mà cái kia người tu luyện chính là sáu tuổi cả ca si mà một màn này khiến hắn từ nhỏ nhớ đến lớn cũng liền là từ lúc kia m ạ c h tổ gai mới chính thức hiểu rõ đến cái thế giới này không chỉ có hắn một người đang cố gắng cho dù là cả cả xì dạng này thiên tài đồng dạng đang cố gắng nếu như muốn đuổi kịp cả cả xì dạng này thiên tài mà nói hắn m ạ c h tổ gai chỉ có thể trả giá càng nhiều nỗ lực vì vậy ở nhìn người thời điểm m ạ c h tổ gai đối với nỗ lực người kiểu gì cũng sẽ coi trọng mấy phần mà hiện tại x à xù kẹ hiển nhiên không có đạt đến yêu cầu của hắn thể thuật tu tập A. Tập hẳn là trải qua chỉ đạo là thích hợp hắn nhất phương thức tu luyện khải không phải là tất cả mọi người đều có thể giống như ngươi tu luyện thân thể sẽ không chịu được nổi cả cạ xỉ vì x ả s ủ kẻ giải thích một câu mãi tổ gai từ tiến vào nhận giáo lên liền là trong trường học treo đôi xe tồn tại nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn trưởng thành là một cái ưu tú dù nhìn trong này đương nhiên là có lấy mãi tổ gai nỗ lực nhân tổ ở nhưng có thể trở thành du nhì người n lại có cái nào không phải là thiên tài đâu thể thuật có thể tu luyện tới khải loại tiêu chuẩn này đã không đơn thuần là dựa vào nỗ lực hai chữ liền có thể làm đến một điểm này cả cạ xỉ hết sức rõ ràng nhưng khải tựa hồ cũng không có phát giác chứ u chi hạ xạ xủ kẻ đâu chứ hắn người liền a có xem trọng học sinh sao mãi tổ gai tựa hồ cũng không muốn tiếp tục thảo luận xạ xủ kẻ chỉ chỉ bãi tập tùy ý hỏi s e n dù ca dìn a nạ kỳ tiền bối con gái m ộ t đ ồ n huyết kế giới hạn cả c ả xì r ơ r ơ lên cằm nhìn hướng trong sân s e n dù ca dìn đối với ca dìn mãi tổ gai ngược lại là nhận biết dù sao cũng là trong truyền thuyết m ộ t đ ồ n huyết kế giới hạn người sử dụng cùng đệ nhất hồ cả đồng dạng nhất thuật tên kia khí thực sự là quá lớn nhưng danh khí lớn vi danh khí lớn nhận biết quy nhận biết khải đối với ca dìn tựa hồ cũng không phải là rất hài lòng không hề nghi ngờ nàng là siêu cấp thiên tài nhưng cơ sở cũng không b ề n chắc khải quan sát một t h o á n g trong sân cái kia tóc đỏ tiểu nữ h à i lại lắc đầu cả cạ sĩ nghe vậy sờ lên cầm nghiêng đầu nhìn lại không khỏi nghi ngờ hỏi vậy ngươi xem chọn ai mãi tổ gai nghe được lời này cười hắc hắc không có nói chuyện cả cạ sĩ thấy đ ố i phương vẻ mặt này liền biết có mặt đứa trẻ tựa hồ không có một người là phù hợp yêu cầu của hắn điều này cũng khiến cả cạ sĩ không khỏi nghĩ đến trước đó ở trong thôn nghe nói qua nghe đồn truyền thuyết trong thôn có ba cái bệnh tâm thần thường xuyên vây lấy thôn lộ n g ư ợ đi hai cái là ăn mặc kỳ lạ một cái là bản bản chính chính tinh thần tiểu h ỏ a nhi hơn nữa cái k i a trong truyền thuyết tinh thần tiểu h ỏ a nhi cả cạ s ì hắn nhận biết là hồ cả con trai nhỏ nạc mỹ cả giờ duyên một nhìn tới ngươi đã có rất hài lòng đệ tử a cả cạ cả s ì cảm khái một câu đã nói nhiều như vậy nguyên lai、like、là khải gia hỏa này ở đặt cái này khoe khoang đệ tử của bản thân cái này khiến cả cạ s ì có chút cảm thấy không nói gì hắc đương nhiên khải hướng lấy cả cạ s ì giơ ngón tay cái thành công đổi lấy cả cạ s ì bị ạ tiểu cẳng mà liền ở hai người nói chuyện cái này một hồi cho phép ư r dù mạ kỳ kỳ ưu m ỉ cái kia căng dài hiệu trường phát biểu cuối cùng sắp đến hồi kết thúc hy vọng các vị bạn học có thể dũng cảm p h â n đấu chúc mọi người có thể ở trong khảo hạch đạt được một cái khiến bản thân hài lòng thành tích theo lấy ư r dù mạ kỳ kỳ ưu m ỉ chậm rãi rời khỏi bãi tập nhân giáo khảo hạch cũng cuối cùng bắt đầu toàn bộ b à i tập bị phân chia ra bốn cái trường thi mỗi cái khu vực chiến đấu đều thiết t r í khảo hạch giáo viên cùng chấm điểm bàn giám khảo mà ưu dù mạ kỳ kỳ u mì không có đi đến bất luận cái gì một cái trường thi mà là đi tới sớm dự lưu gia tới m ờ i ban giám khảo đều là kinh nghiệm phong phú nghĩ ra tham gia khảo hạch học sinh đến cùng có hay không trình độ bọn họ một mắt liền có thể nhìn ra đương nhiên cũng vì phòng ngừa có bạn học bởi vì dấu dốt quan hệ không có triển lộ ra toàn bộ thực lực ban giám khảo đều sẽ không chủ động tiêu d ừ n g tham gia thi học sinh vô cùng rõ ràng thi mục đích là cái gì ở triển lãm ra bản thân tất cả thủ đoạn cầm khảo hạch giáo viên không có biện pháp sau đó liền sẽ chủ động dừng tay đương nhiên cũng có một ít học sinh không nhìn rõ bản thân nghĩ muốn đánh ngã trước mắt khảo hạch giáo viên đối mặt học sinh như vậy khảo hạch giáo viên cũng sẽ không nương tay sẽ nghĩ biện pháp khiến đối phương mất đi năng lực chiến đấu bất quá khảo hạch giáo viên dù sao cũng là trùng nhìn ngoài ý muốn cũng vẫn là sẽ có một đ ộ t du cải tặn đột nhiên số một trong trường thi đột nhiên truyền tới một tiếng thiếu nữ hét to tiếng không bao lâu toàn bộ số một trường thi địa hình đột biến toàn bộ trường thi bị đột nhiên d ố i dài ra tới bốn gốc cây cự một chỗ bao trùm cự một nhánh cây điên cùng sinh trưởng đem khảo hạch trùng nhìn dám khảo gắt gao k h ó a ở bên trong phát sinh cái gì đó là cái gì biến hóa đột nhiên xuất hiện này dẫn tới người chung quanh kinh hô liên tục liền ngay cả trên khán đài ủ dù mạ kỷ kỷ ủ mị đều bị cái này dị biến hấp dẫn ánh mắt c a gì một độn thế mà đã trưởng thành đến loại trình độ này mặc dù xa xa không có biện pháp cùng sẻn dù hạt hì dạ mạ nhận thuật quy mô lẫn nhau so sánh nhưng cái tuổi này có thể làm đến loại trình độ này liền tiềm lực đến nói đã vượt xa dạ mạ tổ không hổ là kết hợp tộc sẻn dù cùng tộc u dù mạ kỳ huyết mạch đứa trẻ u dù mạ kỳ ù mị nhìn lấy bị treo ở trên cây điên cùng vùng vây trùng nhìn giám khảo nhịn không được cười khẽ một tiếng đây còn là khảo hạch bắt đầu về sau cái thứ nhất bị học sinh đánh bại giám khảo bất quái này giám khảo ngược lại cũng không mất mặt dù sao cũng là thua với huyết kế giới hạn lý dạ thua cũng bình thường nhưng một độn nhất thuật uy lực kinh、khủng. bên sân ban giám khảo lớn tiếng hô nói nghe được lời này cạ dìn hai tay một hợp bốn gốc cây cự mục bắt đầu nhanh chóng lùi về đến trong lòng đất mà cạ dìn một tay này càng làm cho tất cả giám khảo xem trọng một mắt nhận thuật vật này muốn nói phóng thích vẫn là tương đối dễ dàng nhưng muốn nói đến thu phóng tự nhiên vậy liền phi thường không đơn giản hiển nhiên trước mắt thiếu nữ này đối với một độ nắm giữ xa không chỉ bọn họ những thứ này ban giám khảo chỗ nhìn đến như vậy mấy cái ban giám khảo nhìn nhau một cái ăn ý ở trong tay bảng biểu bên trong điền lên cạ dìn thành tích mà vừa mới bị cạ dìn thả tới mặt đất giám khảo sờ sờ mồ hôi c h á n sau đó từ trong ngực cầm ra danh sách kêu cái kế tiếp học viên vào s â n u c h i hạ xạ s u k e tới số một trường thi tham gia khảo hạch、9. Chương 409. Số mệnh quy tích, chủng cờ Chương tích, chủng mệnh mệnh ngoài ngoài gì 409. Số Số quy quy tiết trạ tiết lộ lộ ra ngoài gì ra dạ. Cả dù sao cũng là danh môn tri hậu các người xem đối với ủ trì hạ xạ xủ kẻ chờ mong kỳ thật cũng không thua kém đối với sẻn dù cả dìn chờ mong hơn nữa xạ xủ kẹ thiên tài chi danh cũng ở trong thôn có chút danh tiếng theo lấy hắn vào sân các người xem điểm chú ý đều chuyển qua hắn một cái tia trường thi phía trên còn lại ba cái trường thi cho dù là đang có học sinh ở khảo hạch cũng không có bao nhiêu người quan tâm đến ta rồi u chị hạ xạ xủ kẹ đi vào trường thi nhìn thoáng qua đi xuống tràng sẻn rủ c ả dịn h í t một hơi thật sâu vung liền khiến ta xem một chút thực lực của ngươi a thí sinh ưu chí hạ xạ x ủ kẹ nếu như ngươi lời chuẩn bị xong tùy thời có thể xuất thủ tấn công rồi Ở xạ sủ kẻ phía trải ư ớ qua một hồi giám khảo thấy ủ trí hạ xạ xủ kẻ không có cái gì động tĩnh không gọi lại một lần nữa lên tiếng nhắc nhở nói hắn chờ nửa ngày cũng không thấy ủ t r ì hạ xạ s ủ kẻ có động tác gì nhìn không được thúc giục nói kỳ thật ta đã bắt đầu rồi xạ xù kẹ hơi nết khoẹ môi lên lên tay phải đột nhiên dối đến trước ngực đó là cái gì có một ít người xem nhìn đến đ ủ chỉ hạ xạ xù kẹ trên tay liên tiếp lấy đồ vật gì ở dưới ánh mặt trời phản xạ ra cũng không ánh sáng máy liệt nhịn không được lên tiếng kinh hô mà theo lấy xạ xù kẹ động tác trong không khí đột nhiên phát ra bén nhọn tiếng x é gió ba cái sù dê kèn từ ba cái hoàn toàn khác biệt phương hướng đồng thời bay hướng giám t h ả o sù dê kèn lúc nào ném ra đến chúng nhìn giám khảo mãi đến nghe đến tới gần tiếng xe gió mới ý thức được xả s ù kệ đã triển khai tấn công nhanh chóng điều chỉnh một thoáng chỗ đứng lấy ra cù n ạ i dự phán một thoáng cù n à i phương hướng chuẩn bị ngăn cản nhưng ba cái sù h di k ẹ n tới gần trước người hắn thời điểm sù h di k ẹ n quy tích bay đột nhiên xuất hiện quỷ dị biến hóa tất cả sù h di k ẹ n điểm rơi ở cùng một thời gian phát sinh trên phạm vi lớn thay đổi cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện biến hóa khiến giám khảo thoáng cái không có thể phản ứng q u a tới một giây sau ba cái sù di kèn đồng thời đâm vào trong thân thể hắn cái này cũng chưa tính ở sù di kèn đâm vào giám khảo thân thể thời điểm hắn có thể cảm giác được rõ ràng trên người căng thẳng cánh tay hai chân thế mà đồng thời bị trói buộc đây là giám khảo cúi đầu vừa nhìn phát hiện thân thể của bản thân bị nhỏ bé dây kém c ố n chặt nếu như không xem cẩn thận căn bản là phát hiện không được dây kém tung tích vừa mới ủ trí hạ xạ sủ kẻ cầm ra sư h ủ dây k è n cột lấy nhỏ bé dây kém cái tia bay q u ỷ dị bay góc độ thật ra là xạ sủ kẻ thông qua dây kém quản lý vi mô kết quả giáo viên người thua xạ sủ kẻ hai tay đều nắm lấy một n ố n dây sắt đang lúc nói chuyện đột nhiên kéo một phát dây kém nhanh chóng cục chặt mà bị dây sắt trói buộc giám chữ loại hình biến h à n h y chữ loại hình đầy mặt kinh ngạc nhìn lấy lũ trí hạ xạ xù k ẹ xinh đẹp xù kẹt kẹt thuật trên khán đài mà tổ gai nhìn thấy trong sân một màn này nhìn không được hô nhỏ một tiếng tán dương hắn không nghĩ tới vô cùng đơn giản xù kẹt ném thế mà ở xạ xủ kẹt r o n g tay chơi ra hoa tới xạ xủ k ẹ một tay này hắn thừa nhận liền ngay cả hắn đều làm không được thậm chí đại đa số trùng nhìn cùng dù nhìn đều không nhất định có thể làm đến hướng xạ xủ k ẹ như vậy sử dụng xù kẹt loại thao tác này nếu như không phải là trả giá lượng lớn nỗ lực là vô luận như thế nào đều không đạt được nghĩ đến lấy khải đối với xạ xù kẹ lập tức có một ít đổi mới đối phương chịu đựng tu luyện tuyệt đối không ít chỉ không phải là đường đi cùng hắn không đồng dạng mà thôi đối với nỗ lực người khải là sẽ không có bất luận cái gì coi thường ý nghĩ trong sân u c h ị hạ xạ xù kẹ tự nhận là năm chắc thắng lợi trong tay trên mặt lộ ra dáng tươi cười mà nhưng một giây sau xạ xù kẹ dáng tươi cười cứng ở nơi đó bị hắn dây sắt gắt gao trói lại cái k i a d á n g thảo thế mà hóa thành một đoạn xương m ù màu trắng biến mất ngay tại chỗ bị gắt gao vây khốn thế mà là một đoạn có gỗ s a s ù kẹ nhìn thấy một màn này vứt bỏ trong tay dây sát ánh mắt nhìn khắp bốn phía tìm kiếm lấy tên kia giám khảo bằng dáng nhưng tìm hồi lâu cũng không có phát hiện tung tích của đối phương trong lòng không khỏi nghi hoặc lên tới trốn đến nơi đ â u đi s a s ù kẹ vững vàng thân thể cảnh giác nhìn lấy chu vi p h ò n g bị có khả năng tập kích tới công kích xù kèn thuật biết tròn biết méo nhưng cái này nhãn lực vẫn là còn chờ tăng cường bên cạnh một vị nào đó ban giám khảo khẽ lất đầu lời b ì n h nói mà trên khán đài mặt quan sát con trai bản thân khảo hạch rủ trí hạ phụ gạ cụ lúc này âm chầm lấy mặt không nói một lời nhìn lấy trong sân đũ trí hạ xân đầy mặt đều viết lấy không hài lòng ba chữ to xạ xù k ẹ bạn học tâm nhãn có chút thực a ha ha ha ha đột nhiên xạ xù k ẹ nơi xa trên mặt đất cái kia một đoạn cọc gỗ hóa thành một đoạn sương ngủ t h i giám khảo từ trong xương khói đi ra cười lớn nói thằng đến lúc này u c h i hạ xạ xù k ẹ mới ý thức được bản thân thế mà bị đối phương buộc n ị c h từ vừa mới bắt đầu cái kia giám khảo liền không có tránh thoát trói buộc của hắn vừa mới xạ xù k ẹ cho rằng đối phương sử dụng thế thân thuật tránh thoát công kích của hắn vì vậy mới đưa rơi trong tay dây kẽm nhưng tình huống chân thật cũng không phải là đối phương sử dụng thế thân thuật tình huống chân thật là đối phương sử dụng hend nosuts lừa gạt hắn khiến chính hắn chủ động đưa đi đối với đối phương c h ó i buộc bị trêu đùa xạ s ủ kẻ khuôn mặt nhỏ đỏ lên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt giám khảo hai mắt phảng phất là có thể p h u n ra lửa bất quá xạ s ủ kẻ không có bị phẫn nộ choáng váng đầu góc hai tay trước người nhanh chóng kết tấn hóa đ ộ t gaki nosuts xạ sủ kẻ kết tấn tốc độ coi như không tệ mấy giây sau đó một cái to lớn quả cầu lựa từ trong miệng của hắn phân ra hướng lấy giám khảo bay vụt quá khứ ở quả cầu lửa bay ra một máy mắt xạ xủ kẹt r o n g tay áo rơi xuống hai viên màu xám viên cầu viên cầu rơi đập tới mặt đất thời điểm trong n g á y mắt dâng lên màu xám đen sương mù đem xạ xủ kẹ toàn bộ thân thể bào phủ vào giáng khảo đối mặt xạ xủ k ẹ nhẫn thuật công kích vội vàng sử dụng thổ đội nhấc lên một mặt tường đất ngăn cản nhưng ngọn lửa đi qua sau hắn cũng mất đi ủ chỉ hạ xạ xủ kẹt u n g tích đối phương che kín ở nồng đậm màu xám đen trong sương khói lôi đài chiến cùng thực chiến không đồng dạng nơi này là đất bằng tác chiến bốn phía không có đồ vật che chắn bom khói hiệu quả bị giảm bất đi nhiều ẩn là không có tác dụng gì giám khảo nhìn cách đó không xa sương mù la lớn bất quá trả lời hắn là trong sương khói đột nhiên bay ra hơn mười miếng sư hù diken mặc dù sư hù diken là phá sương mù mà ra nhưng giám khảo đến cùng là kinh nghiệm phong phú t r u n g nhìn dễ như t r ở bàn tay ngăn lại sau đó mỉm cười nhìn trước mắt sương mù ở hắn nhìn tới xạ x ủ kẹ đến lúc này hẳn là đã là hết biện pháp là thời điểm đi ra tới nhận v u a ở lôi đài chiến bên trong sử dụng b ô n khói loại này hạ sách trong hạ sách đều đã lấy ra dùng hắn không tin tưởng xạ xù kẹ còn có thể có cái gì thủ đoạn khác mà cũng liền vào lúc này khán đài truyền tới từng trận tiếng kinh hô trong trường thi giám khảo không rõ ràng cho lắm quét nhìn chu vi cũng không có phát hiện cái gì thường gì trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái b à ảnh nhưng cũng liền vào lúc này giám khảo trực giác sau lưng nhất trọng cả người bị người áp đảo trên mặt đất mặt cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật nỗ lực nghĩ muốn ngẩng đầu lên một chuôi sắc bén cù nải cắm vào mặt hắn bên cạnh trên mặt đất giáo viên một lần này là ta thăng a cùng lúc đó giám khảo nghe đến phía sau hắn chuyển tới từng tiếng sáng âm thanh nghiêng đầu nhìn lại chính là thí sinh đồ tri hạ xạ sụ kẻ người. người làm sao thì ra là thế giám khảo rõ ràng sững sờ một thoáng sau đó nhanh chóng phản ứng qua tới nguyên lai từ vừa mới bắt đầu ủ trị hạ xạ s ủ kẹ dự định liền là từ phía trên tấn công vừa bắt đầu cả k ỳ n o r ú t bom khói xuyên phá x ư ơ n g mù dày đặc tập kích tới hơn mười miếng xù n h y k ẹ n đều là đánh nghi b i n h căn bản nhất mục đích là hấp dẫn sự chú ý của hắn khiến hắn chú ý không đến xạ s ủ kẹ bản thân kỳ thật tại công kích thời điểm cũng đã nhảy lên giữa không trung một tay này cũng khiến giám khảo ý thức được xạ s ủ kẹ lúc chiến đấu loại kia linh tính n g dạ chiến đấu nắm chắc đối thủ tâm thái là phi thường trọng yếu loại này không tưởng tượng n mà c h i ế nhân đấu tiến h đến c giáo tốt nghiệp khảo hạch tiến hành đến mức này sử dụng ba thân thuật bên ngoài nhận thuật đối địch học sinh kỳ thật cũng không nhiều h u trị hạ xạ xù kệ liền là những người này bên trong trong đó một cái hơn nữa khảo hạch tiến hành đến hiện tại trừ xen rủ cạ dìn dùng mục đội nhận thuật đánh bại giám khảo bên ngoài cũng chỉ có xạ xủ kẻ thành công đánh bại đối thủ thu hoạch đến thắng lợi đồng thời xạ xủ kẻ phương thức chiến đấu càng thêm khiến giám khảo thưởng thức rốt cuộc mục đội nhân thuật là dựa vào huyết mạch lực lượng dựa vào huyết kế giới hạn lực lượng đạt được thắng lợi cũng sẽ không khiến người cảm thấy ngoài ý muốn thậm chí tất cả mọi người đều cho rằng đã nắm giữ mục đội cạ dìn liền nên có mạnh như vậy bọn họ ngạc nhiên không phải là cạ dìn bản thân mà là ngạc nhiên ở mục đội nhân thuật nhưng xạ xạ ủ kẻ cuộc chiến đấu này liền không đồng dạng thắng lợi của h ắ n không có cùng sách lược chế định thắng lợi như vậy mới có thưởng thức giá trị hoặc là nói có đặc biệt chiến đấu mỹ cảm dừng ở đây thí sinh xạ sủ kệ người thi kết thúc bên sân bình thẩm nhóm ở viết xuống xạ sủ kệ thành tích sau đó liền tuyên bố mấy tên ban giám khảo không hẹn mà cùng cho xạ sủ kệ viết xuống điểm cao rốt cuộc xạ sủ kệ thể hiện ra đến trí tuệ cùng thiên phú cho bọn họ lưu xuống ấn tượng khắc sâu mà thẳng đến lúc này trên khán đài ủ trí h ạ phủ gạ cù mới rốt cục lộ ra một ít dáng tươi cười bất quá dáng tươi cười rất nhanh tu liễm biến về vừa mới cái kia cẩn thận tỉ mỉ biểu tình nghiêm túc Ở b ê nếu như h ắ là trên hạ tỏ hiện n chiến trường hắn còn có đồng đội của hắn đều sẽ bởi vì hắn đại ý mà mất mạng tính mạng nếu như là ít triệu mà nói tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy trở thành ni ra cũng không phải chơi nhà tròi hán tâm tính như vậy là muốn chết người ta nói như vậy phù gạ cụ ngữ khí nghiêm khắc mặc dù nói lời nói đều là vì xạ xù kẻ tốt nhưng cái này đồng cứng ngữ khí nói mỹ cô tò đều một trận bị ả t i ệ u g ẳ n g tốt tốt lời này đừng nói cho ta nghe đạo lý lớn ta cũng sẽ nói tóm lại trở về nhà ngươi đừng một bộ mặt người chết bày cho con trai xem xạ xù kẻ một lần này nhất định có thể trở thành giận nhìn buổi tối phải cố gắng chúc mừng một thoáng nghe phù gạ cụ còn nghĩ muốn nói tiếp mỹ cô tò không kiên nhẫn ngắt lời nói một lần này phù gạ cụ ngược lại là không có lại phản bác cái gì mặc nhìn lấy trong sân những học sinh khác khảo hạch bất quá khoe miệng treo lấy nụ cười thản nhiên h á n đại khái nhìn một chút nhóm học sinh này thật không có mấy người có thể so với đến được con của hắn cũng liền s e n r ù nhà s e n r ù cá dìn có thể đi vào mắt của hắn cái khác cái gọi là nhân tài bất quá là gà đất c h o sảnh s e n r ù cá dìn cùng ngụ chỉ hạ xạ xủ kẻ hai cái này thí sinh khảo hạch s o n g s o n g lục tục no ngoe lại có không ít học sinh tham gia khảo hạch bất quá có chức hai người châu ngọc ở phía trước thí sinh khác khảo hạch liền lộ ra có chút bình thản vô vị nguyên bản các người xem tăng vọn nhiệt tình ở trải qua mười mấy vòng khảo hạch sau đó cũng bị làm hao mòn không bị b làm hao sai thí lắm. k á n no ngoe người đài rời khỏi, lục tục có một t thành khảo hạch hoàn、thành. học sinh, cùng ra tu r ư ờ n bọn g của h dù mạ ghi có ờ đến nạn g ư ờ i khảo h dù tô tới số bốn trường thi tham gia khảo hạch. u n người sinh, Nạ bị rời đi Maki xem. Thí Tổ u d u ma kỳ nạ d ụ t ổ tên cũng khiến tất cả người xem đem l ự c chú ý tập trung đến số bốn trường thi u d u ma kỳ là cái kia đệ ngũ hổ ca nhi tử nốc ta biết ta biết thi viết thành tích lót đẩy tiểu tử bất quá nghe nói tiểu tử kia năng lực thực chiến rất mạnh lại xem một chút ta xem một chút hổ cạ con trai đến cùng cái gì tiêu chuẩn một ít vốn muốn rời sân người xem lại lần nữa quay về đến trên vị trí ánh mắt ném hướng số bốn trường thi mà u d u ma kỳ nạ d ụ t ổ ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong không nói một lời chậm rãi đi vào trong trường thi u dù ma kỳ kỳ ủ mị ánh mắt ném hướng nạ dù tô hắn nhận ra được hôm nay nạ rủ tổ tựa hồ là có một ít không đồng dạng nguyên bản nạ rủ tổ làm sao gào to hồ cho dù là vào sân chỉ sợ cũng phải làm một ít yêu tiêu h thân bất quá hôm nay tiểu tử này khác thường yên tĩnh không khỏi làm kỳ ù mị lên một ít t â m cảm giác này là cái gì vì cái gì ta từ trên người hắn cảm giác được một loại kỳ quái trả cơ dạ? u dù mạ kỳ kỳ ù mị tinh tế xem xong một chốc sau đó lông mày níu chặt hắn từ nạ rủ tổ trên người cảm giác được một cổ kỳ quái trả cơ g i trước đó hắn chưa bao giờ có thấy qua hơn nữa có thể khẳng định là đây tuyệt đối không phải là u dù mạ kỳ nạ rủ tổ bản thân trả cơ g i lực lượng thật mạnh người nào ở dưới mí mắt ta gây sự u dù ma kỳ kỳ ủ mị hơi hơi hít mắt lại ngồi thẳng người lên tới một trận này vô cùng đơn giản tốt nghiệp khảo hạch tựa hồ xuất hiện biến hóa gì 12. 410. 410. Chương Chương chỉ cổ lực thành. thành. khảo lệnh theo hắn trưởng trưởng lượng nạ nạ xuống, nạ trong sân, trong sân. giám U U u dù dù dù mà mà mà trầm mà Một vào vào kỳ kỳ kỳ kỳ rủ rủ rủ rãi tổ tổ tổ Ở đi đi lấy Cùng u dù mạ kỳ kỳ u m i bên trong nhận thức tiên thuật có lấy bảy tám phần tương tự nhưng rồi lại hoàn toàn khác biệt chứ u dù mạ kỳ kỳ u m i toàn bộ trong sân tựa hồ cũng không có những người khác cảm giác được cái này một cổ kỳ dị trà cớ giả các người xem đều vẫn còn ở thảo luận lấy nạ dù tổ thi viết thành tích còn có hắn vị kia hổ cả cha chỉ có ta nhận ra được sao lấy một cổ lạ lâm trà cớ giả là người thế nào u dù mạ kỳ kỳ u m i ánh mắt thâm thúy nhìn hướng nạ dù tổ thời điểm đã nhữ mày trong lòng trầm t ư mà cũng liền vào lúc này yên lặng đã lâu cụ già mạ đột nhiên mở mắt ra hồ đồng tử bên trong tràn đầy kinh ngạ tâm tình chập chấn to lớn liền ngay cả nó trả cờ dạ đều bắt đầu bạo động lên tới cụ dạ mạ dị thường dẫn tới u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ chú ý u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ đem tâm thần chìm vào ý thức của bản thân c h i hải bên trong đi tới cụ dạ mạ trước mặt mở miệng hỏi cụ dạ mạ làm sao vậy ngươi cảm giác được cái gì cụ dạ mạ không có ngay lập tức trả lời u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ vấn đề mà là tình tế cảm chi sau đó sắc mặt thay đổi mấy lần sau đó mới chậm d ã i nói ta cảm giác được lao ra từ trả cờ dạ không phải nói là cùng lao ra từ tương tự trả cờ dạ nghe xong cụ dạ mạ mà nói U dù m ạ k ỳ k ỳ u mi đồng tử c h a c o hắn biết cụ già mạ trong miệng lao đầu tử là ai có thể bị hắn thân thiết xưng hô lao r a tử người chỉ có một cái đó chính là xuất thủ chia cắt thập vĩ sáng tạo ra chín con vĩ thú người nị thủy tổ lục đạo tiên nhân cũng hoặc là nói là ô số sù kỳ hạ gọ dô mô cùng lục đạo tiên nhân tương tự trả cờ giả u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi thấp giọng khen nói vẻ mặt nghiêm túc hắn biết cái thế giới này bí mật u dù m ạ k ỳ k ỳ u mi cũng một mực biết lục đạo tiên nhân trả cờ g i còn sót lại đến nay dùng một loại này khắc loại phương thức quan sát toàn bộ thế giới lý ra lục đạo tiên nhân lưu lại trả cờ g i phi thường cường đại cương đại đến có thể ở lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong lại lần nữa giao cho nạ dụ tổ cùng xạ s ủ kẻ phong ấn cả cụ dạ lực lượng hơn nữa con của hắn h thứ l à là cùng ỉn dở dạ hai người trả cờ dạ cũng có thể thông qua không ngừng luân hồi phương thức lưu truyền tới nay ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mị mặc dù không có ý đồ đi tìm kiếm qua những lực lượng này nhưng cái này đủ để ảnh hưởng thế giới đồ vật hắn cũng một mực là lưu lấy tâm hiện tại nghe cụ dạ m à nói lời này ý tứ chỉ sợ là nạ dụ tổ trên người xuất hiện hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua d i biến khiến nạ rủ tổ dẫn động cái tia ngủ say dị trùng trả cờ dạ mặc dù nạ rủ tổ cũng không có biểu hiện ra cái gì rõ ràng dị thường nhưng ủ r dù mạ kỳ kỳ ủ mị đã coi trọng hơn cuộc chiến đấu này lòng cảnh giác nhấc lên một khi có cái gì diễn biến phát sinh hắn sẽ ngay lập tức xuất thủ、Bành. trong sân một tiếng vang nhỏ qua sau nạ rủ tổ đâm ra một quyền bị giám khảo cự thủ đón đỡ xuống theo sau hai người nhanh chóng tối lui kéo ra khoảng cách nhất định lẫn nhau ngắm nhìn lúc này khảo hạch nạ rủ tổ giám khảo biểu tình đã không giống trước đó nhẹ nhàng như vậy thoải mái trái lại lúc này hắn hơi hơi thở hổn hển vẻ mặt nghiêm túc không ít mà ở hắn cách đó không xa ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bày biện phòng ngự tư thế khí tức ổn định ngắn ngủi như thế giao phong hắn cũng không có tiêu hao hết nhiều ít thể lực cùng hắn trái lại chính là giám khảo tựa hồ là biểu hiện ra một điểm phí sức rắn dấp ảnh phân thân chi thuận U、dù mạ kỳ nạ rủ tổ hai tay ở trước ngực làm mười kết ra ảnh phân thân ấn theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống nạ rủ tổ bên người trong nháy mắt bị xương trắng bao phủ một giây sau nạ rủ tổ ảnh phân thân xông phá xương trắng nhanh chóng hướng lấy trong sân giám khảo phòng tới chỉ ngắn n g ủ i mấy giây thời gian liền có bảy tám cái ảnh phân thân lấn đến gần giám khảo trước người đồng thời vung vẩy lấy năm đấm hướng lấy giám khảo công qua đối mặt tới từ bốn phương tám hướng công kích chúng nhìn giám khảo cũng chỉ có thể lấy ra củ nải miễn cỡ ngăn cản ở phòng ngự thời điểm vẫn không quên phán kích đánh tan mấy cái nạ rủ tổ ảnh phân thân nhưng dù cho hắn nỗ lực đánh nát mấy cái ảnh phân thân tình cảnh của hắn cũng không có mảy may chuyển biến tốt đẹp như cũ ở vào bảy tám cái ảnh phân thân vây công khu vực phạm vi bên trong tiểu t ư n à y đến cùng phân ra nhiều ít ảnh phân thân không về không đâu đang vây công xuống chúng nhìn giám khảo trung quy là không có biện pháp làm đến chú đáo vẫn là bị ảnh phân thân đánh trúng mấy cái mặc dù không có cho hắn tạo thành bao lớn tổn thương nhưng trên thân thể chuyển tới đau đớn vẫn là để cái này giám khảo nhịn không được lo lắng lên tới h ắ n ý thức được nếu còn tiếp tục như vậy nữa l ặ n bại cũng liền là vấn đề thời gian vất quá ở ngắn ngủi lo lắng sau đó tên này giám khảo nhanh chóng khôi phục bình tĩnh tựa hồ là nghĩ đến cái gì trên mặt nổi lên ý cười ảnh phân thân loại này chia đều trả cờ dạ nhất thuật một cái nhận g i á o tiểu quỷ lại có thể sử dụng bao nhiêu lần đâu dù cho hắn là đệ ngũ hồ ca đại nhân con trai c h u n g quy cũng là một cái mười hai tuổi tiểu quỷ mà thôi chỉ cần ta kiên trì đi xuống tiểu tử này trả cờ dạ hẳn là rất nhanh liền sẽ chống đỡ không nổi hơn nữa ảnh phân thân mọi mệnh cũng sẽ t r u y ề n về bản thể đến lúc đó liền là ta phản kích thời cơ chúng nhìn g á m khảo trong lòng suy nghĩ lấy nỗ lực phòng ngự lấy tới từ bốn mặt công kích cứ như vậy tên này g á m khảo liền cố ý kéo dài lên thời g chuyên tâm phòng ngự cũng không lại chủ động phản kích ở phòng ngự thời điểm còn ngưng thần quan sát lên người chung quanh ý đồ từ trong tìm kiếm ra ủ r d mạ kỳ nạ d ụ tổ bản thể đặc sắc thể thuật quyết đấu dẫn tới quan sát khảo hạch các người xem kinh hô liên tục tất cả mọi người đều không nghĩ tới khảo hạch trùng nhìn thế mà ở thể thuật phía trên triệt triệt để để bị ủ r d mạ kỳ nạ d ụ tổ áp chế dù cho ủ r d mạ kỳ nạ d ụ tổ là mượn nhờ ảnh phân thân lực lượng thể thuật như vậy tiêu chuẩn cũng đã vượt qua cùng tuổi đứa trẻ rất nhiều hơn nữa giống như là ưu d mạ kỳ nạ dù tổ cái tuổi này chỉ là có thể sử dụng ảnh phân thân như vậy cấp b nhận thuật cũng đã đầy đủ khiến người phải biết rất nhiều nhẫn g i á o tốt nghiệp đứa trẻ vẫn chỉ là có thể thuần thục nắm giữ ba thân thuật mà thôi thậm chí có một bộ phận rất lớn đứa trẻ liền ba thân thuật cũng không có cách nào nắm giữ nắm giữ cấp b nhân thuật đối với một ít đứa trẻ đến nói liền nghị cũng không dám nghĩ ảnh phân thân chi thuật trong trường thi ảnh phân thân số lượng bắt đầu biến ít giám khảo ở thời gian d à i vây công xuống cũng có chút chịu không được hao phí một ít lực lượng đánh nát một cái ảnh phân thân khi h ắ n cảm thấy cơ hội phản kích càng ngày càng gần thời điểm nguyên bản tham dự vây công một cái nạ rủ t đột nhiên rời khỏi chiến trường theo sau hai tay kết tấn q u ạ to U、dù m ạ kỳ nạ r ụ tổ cũng không biết hôm nay là chuyện gì xảy ra thường ngày hắn sử dụng ảnh phân thân cũng chỉ có thể phân ra hơn mười hai mươi cái mà thôi nhưng hôm nay hắn cảm giác được trong thân thể tuân ra vô tận lực lượng cảm thấy còn có dư lực hắn thấy vây công ảnh phân thân có chút ít nhanh chóng nhảy ra chiến trường lại lần nữa kết tấn mà theo lấy nạ r ụ tổ lời nói rơi xuống toàn bộ trường thi trong nháy mắt lại nhiều hơn ba mươi cái nạ r ụ tổ ảnh phân thân nạ r ụ tổ ở ảnh phân thân sử dụng phía trên cũng rất tính toán tỉ mỉ không có đem tất cả ảnh phân thân đầu nhập vào chiến đấu bên trong vây công g á m khảo ảnh phân thân tổng số bảo trị ở bệ tên trình độ lớn nhất phía trên phát huy vây công giáng khảo nhìn thấy hữu rủ m à kỳ nạ rủ tổ ảnh phân thân lại một lần phủ kín toàn bộ trường thi mồ hôi lạnh không khỏi từ c h á n chảy xuống hắn của hiện tại hô hấp đã biến đến trầm trọng lên tới hắn không có biện pháp tưởng tượng hữu rủ m à kỳ nạ rủ tổ như vậy một cái đứa trẻ mười mấy tuổi vì cái gì sẽ có nhiều như vậy trả c ờ giả cùng thể lực tới chống đỡ ảnh phân thân chi thuật cái này thuật tiêu hao nhưng là tương đương c ù n g bố chia đều trả c ờ giả mọi mệnh trả cũng không phải nói một chút mà thôi cái này thuật không chỉ riêng yêu cầu người thi thuật có hùng hậu trả cỡ g i càng muốn cầu người thi thuật có cường h ã n thể phách người bình thường giống như là u dù mạ kỳ nạ d ụ tổ như vậy sử dụng ảnh phân thân đã sớm bởi vì mọi mệnh quan hệ hôn mê a nhưng lúc này vây công ảnh phân thân tinh thần sáng láng không có chút nào mọi mệnh ra dấp g i a hỏa này thể lực thật là sâu không thấy đáy a không hổ là tộc ủ dù mạ kỳ hậu dưới a u c h ị hạ phủ gạ cụ nhìn lấy chiến đấu trong sân nhìn không được cảm khái ánh mắt không khỏi nhìn hướng u dù mạ kỳ kỳ u mi nạ d ụ tổ phong cách chiến đấu cùng u dù mạ kỳ kỳ u mi không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự nhưng hai người đều có một cái trúng điểm đó chính là sâu không thấy đáy thể lực còn có trạ cơ dạ tiểu tử ngươi cũng phải cẩn thận. ta k h o n g k h độn người、dồi. Nhưng rồi. do không không cắt g chi thuật giám khảo phun ra gió lốc vô cùng sắc bén mấy cái dựa vào hắn gần ảnh phân thân trực tiếp bị phong nhận đánh chúng hóa thành khói trắng biến mất ngay tại chỗ mà không ít cách đến gần ảnh phân thân cũng là né tránh công bằng trực tiếp bị oanh làm khói trắng ngay lập tức tránh thoát ảnh phân thân nhanh chóng đi tới nạ rủ tổ bản thể trước người trợ giúp hắn ngăn trở giám khảo công kích trong lúc nhất thời toàn bộ trường thi bị đối phương dọa bãi chỉ có nạ rủ tổ bản thể dùng tay ngăn tại trước mặt chờ đợi lấy gió lốc biến mất kết thúc rồi ạ nạ rủ tổ cảm nhận được gió lốc biến mất để xuống tay nhìn lấy đối diện giám khảo từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một trôi c ủ nải n ắ m ở trong tay ưu dù mạ k ỳ nạ rủ tổ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao nếu như có không cần khắc khí toàn bộ dùng đến a giám khảo nhìn lấy trong không trường thi tâm tình thật tốt cười lấy hỏi bất quá nói xong hắn nhịn không được ốm n é o n g ư ờ i thân thể chuyển tới cảm giác đau nhức có chút máy liệt nạ rủ tổ t r ư ớ c đó công kích vẫn là để hắn thu đến một ít ảnh hưởng a ba ngay vậy nạ rủ tổ thật sâu hít một hơi gào thét lớn nắm lấy cù nải hướng lấy giám khảo xông đi qua lựa chọn trực tiếp công kích đi hết biện pháp rồi giám khảo thân thể chìm xuống đồng dạng lấy ra một chuôi cù nải cầm trong tay vừa mới chuẩn bị nên đón nạ rủ tổ công kích liền thấy vọt tới trước nạ rủ tổ nhanh chóng đem trong tay cù nải hướng lấy hắn bắn quát tới sau đó hai tay thế mà bắt đầu rất nhanh kết lên lần tới đây là giám khảo chỉ nhịn nạ rủ l i ê n biết đối phương muốn kết cái gì ấn trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng bắt đầu nhanh chóng kết ấ n Sưu ảnh phân thân chi thuật mặc dù ủ dụ mạ kỳ nạ dù tổ ném ra tới chính là cụ nải nhưng sưu ảnh phân thân chi thuật không chỉ riêng có thể chia sù nải cũng là có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả theo lấy nạ dù tổ lời nói rơi xuống hắn ném ra ngoài một trôi cụ nải trong nháy mắt biến thành mấy trăm con lít nha lít nhít đem chọn khu vực bao phủ vào cha dạy ta nhân thuật cuối cùng có cơ hội dùng một lần này ta nhất định phải thắng nạ dù tổ trong lòng mặc niệm ném ra cụ nải sau đó tay phải dối ra thế mà bắt đầu cô động lên trà cờ dạ một màu làm nhạt trà cờ dạ cầu bắt đầu ở trong tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ lên tới không đơn thuần là sư d ạ i kèn ảnh phân thân chi thuật liền ngay cả dạ s ẻ n gầm cũng ưu dù m à kỳ kỳ ù mị thấy nạ r ù tổ thi thuật nhịn không được lông mày nhũ lại mắt lộ ra kinh ngạc mà trong sân giáng thảo kết tấn sử dụng giá phong đ ộ t đột phá ngăn cản lại bay vụt mà đến cụ nải mưa nhưng hắn không có chú ý tới ở cái này cụ nải mưa sau lưng còn đi theo một cái tóc vàng thiếu niên đợi đến hắn chú ý tới thời điểm thiếu niên đã đi tới trước người hắn trong tay đối phương cái kia màu xanh thảm trạ đang hướng lấy bụng của hắn hung hăng đập tới da sẽ g ặ n g nạn dù tổ trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn trải qua s ự c hút nhẹ kèn ảnh phân thân chi thuật đánh nghi binh sau đó hắn rốt cuộc tìm đến cơ hội lấn đến gần đối thủ trước người dùng r a vừa mới tu luyện hoàn thành không lâu nhất thuật h o à n g bét rồi bị loại này mật độ cao trạ c ờ da đánh chúng sẽ chết giám khảo thân thể nghiêng về phía sau nỗ lực tránh né lấy nhưng hắn biết hắn đã né tránh không mở. đến lúc này hắn thế mà cảm nhận được sợ hãi của tử vong trong đầu thế mà nhanh chóng lược lấy lửa đời trước nhân sinh đoạn ngắn đây chính là nhân sinh đèn kéo con sao nghĩ không ra ta thế mà muốn chết ở trên trường thi mặt trân trọng a giám khảo nhắm lại hai mắt chờ đợi lấy tử vong đến nhưng qua hồi lâu hắn đều không có cảm giác đến đau đớn của thân thể chuyển tới nhịn không được mở mắt ra khiến hắn không nghĩ tới chính là lúc này đứng ở trước người hắn cũng không phải là tham gia khảo hạch thiếu niên tóc vàng kia hắn chỉ nhìn đến một cái bóng lưng cùng đầu kia đỏ tươi tóc dài cái bóng lưng kia khiến hắn nâng lấy tâm chậm rãi thả về vị trí trái tim k i ự u kỳ i u mị đại nhân giám khảo trần trờ lên tiếng hỏi ngươi không sao a xin lỗi khiến ngươi bị kinh sợ Ta thay ta cháu người o ạ i trai xin lỗi n g ơ i biết Đứa trẻ thủ nhỏ, không biết sâu cạn, hạ thủ không nặng nhẹ. hạ g sâu có ư trước mặt chầm rãi quay đầu tấm kia tuấn mỹ khuôn mặt thình lình là một dây t r ư ớ c còn ở trên khán đài quan chiến u du ma kì kì u mì lúc này hắn ngăn tại giám khảo trước mặt một cái tay nhẹ nhàng bắt lấy u du ma k ỳ nạ dù t ổ thủ đoạn mà nạ dù t ổ trong tay dạ sẻng g n g tỏa ra xanh thẳm ánh sáng ảnh ngược ở u du ma k ỳ kì u mì trên quần áo ở dạ sẻng g n g đang phía dưới trên mặt đất xuất hiện một cái gần chừng một mét hố nhỏ chỉ là xem cái kia hố. tên này g á m khảo đều có thể tưởng tượng ra được dạ sẻng g n g đánh v à người sau đó hiệu quả bị thuật kia đánh chúng cái này thuật không cho phép đối với đồng bạn sử dụng đây chỉ là một cái nhận giáo tốt nghiệp khảo hạch mà thôi u dù mạ kỳ kỳ ủ mị thần sắc nghiêm túc dạy dỗ bất quá hắn ngược lại không có nhiều ít nghiêm khắc bởi vì hắn biết nạ d ụ tổ bản thân tâm địa liền không hỏng chỉ cần để cho hắn biết tính nghiêm trọng hắn sẽ có phân t ứ c quả nhiên nghe đến liêu c ử u minh mà nói nạ d ụ t ô một mặt ngạc nhiên bởi vì đoạn thời gian trước cha hắn dạy hắn thời điểm cũng không có nói cái này thuật lợi hại đến mức nào biết sau đó nạ d ụ t ô lập tức một mặt hổ thẹn đi tới giám khảo trước mặt con lấy eo cúi đầu không ngừng nhận sai bất quá cái này cũng không trách mị nạ tổ rốt cuộc cái này thuật dạy nạ dù tổ cũng liền mấy ngày thời gian mà thôi hắn căn bản liền không có nghĩ qua nạ dù tổ có khả năng trong thời gian ngắn như vậy học được. n ạ dù tổ cuộc chiến đấu này mặc dù kém chút xảy ra chuyện lộ ra có chút mạo hiểm nhưng các nghĩ dạ cái nào không phải là nhìn quen t r à n g diện lớn người so với giám khảo kém chút bỏ mình mọi người điểm chú ý đều đặt ở n ạ dù tổ thiên phú lên rất nhiều người đều nhận ra dạ s è n gẳng cái này thuật dù sao cũng là đệ ngũ hổ cả bảng hiệu nhận thuật một trong đồng thời ảnh phân thân svuzeken ảnh phân thân chi thuật đều không phải là cấp bậc t h ấ p thuật trong lúc nhất thời n ạ dù tổ thành tất cả mọi người thảo luận tiêu điểm thiên tài hai cái chữ này là mọi người nói nhiều nhất hai chữ mà hình dung đối tượng thế mà là thi viết treo đôi xe ưu dù mạ kỳ n ạ dù tổ chín chương bốn trăm mười một chế lớp chương bốn trăm mười một chế lớp nhận giáo khảo hạch ở ưu dụ mạ kỳ nạ rủ tổ hạ chẳng sau đó liền tiếp tục tiến hành sau đó kêu thảm khảo hạch học sinh có bình dân xuất thân đứa trẻ cũng có n h ẫ n tộc xuất thân đứa trẻ thực lực cao cao thấp thấp cao thấp không đều bất quá tổng thể đến nói thực chiến khảo hạch mấy cái ưu tú nhất người vẫn là xuất thân nhẫn tộc đứa trẻ mấy giờ sau đó tốt nghiệp khảo hạch tiến vào hồi c u ố i theo lấy một tên sau cùng học viên chiến đấu kết thúc nhận giáo khảo hạch xem như là chính thức kết thúc mặc dù còn không biết xác thực thanh tích nhưng bọn nhỏ đối với bản thân ở trong thực chiến biểu hiện chúng quy có cái dự tính một ít cảm thấy bản thân biểu hiện trinh lệch thông qua vô vọng sớm một chút liền rời đi trường thi ngạch h ử ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mì từ trên chỗ ngồi đứng lên nhẹ nhàng vô vô bên cạnh mì rổ phồn hám dọn một cái mà nguyên bản ẩ m ĩ bay tập trong nháy mắt biến đến yên t ĩ n h trở lại tất cả mọi người đều dựng thẳng lên lỗ thai t h i viết thành tích đã dán ra tới thực chiến khảo hạch thành tích vào ngày mai buổi sáng sẽ ở cửa trường học công nhiên bày tỏ xế chiều ngày mai hai điểm trường học sẽ mời đệ ngũ hồ cạ nạ mỹ cạ dợ mỹ nato vì thông qua khảo hạch học viên phân phát băng beo chắn đồng thời ở phân phát băng beo chắn sau đó sẽ có chỉ huy trực ban dù nhìn đến đem các ngươi mang đi mặc kệ là thi viết vẫn là phát huy khảo hạch thông qua người đều sẽ chính thức trở thành làng lá dở nhìn ở nơi này ta cầu chúc thông qua khảo hạch các vị tiền đồ như gấm hy vọng các ngươi không nên phụ lòng chính các ngươi ở nhận giáo những năm này nỗ lực không có thông qua học viên ta cũng hy vọng các ngươi không nên n ộ trí nỗ lực gấp bội ở năm sau thông qua nhận giáo khảo hạch khảo hạch liền đến nơi này mọi người giải tán a u dù mạ kỳ ủ mỹ đại khái giảng một thoáng tiếp xuống tương quan công việc theo sau liền báo tin giải tán mà ưu d mạ kỳ ủ mỹ cũng rời khỏi đại chủ tịch hướng lấy phòng làm việc của bản thân đi tới trước khi rời đi cũng không nhìn nhìn thoáng qua cao hứng bừng bừng chính cùng đồng bạn thổi lấy n h ư bức nạ rủ tổ dị t r ù n g trạ cờ dạ sự tình phải nghĩ biện pháp điều tra một thoáng theo lấy nạ rủ tổ tốt nghiệp ta cũng muốn đem lòng cảnh giác n h ấ t lên tiếp xuống cổ nỗ hạ đoán chừng rất khó lại giống hiện tại như vậy an ninh hòa bình rồi quay về đến phòng làm việc sau ủ rủ mạ kỳ kỳ u m i nằm nghiêng ở ghế ngồi của mình phía trên nhắm mắt lại tự hỏi lấy hôm nay nhận giáo tương đương yên tĩnh cho hắn tự hỏi hoàn cảnh theo lấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tốt nghiệp một ít lung ta lung tung sự tình sẽ tìm tới cổ nỗ hạ hơn nữa dựa theo tiết điểm thời gian tới mở. h i ể u tổ chức này cũng sẽ bắt đầu chậm rãi nổi lên mặt nước tối đa ba năm toàn bộ nhận giới lại đem xa vào một trận đại chiến bên trong tại đại chiến đến trước đó h ữ dù mạc kỵ kỵ ú mị cần làm tốt chuẩn bị đầy đủ những năm này mặc kệ là xỉ xỉ trưởng thành vẫn là ít địa t r ư ở n g thành ta đều chưa từng đi nhiều can thiệp nhưng là từ bên cạnh bọn họ người tình huống tới xem hai cá nhân hẳn là đều không có thu đến cái gì đ â m tới m ạ n dễ kỵ ú xạ dịn gẳng hẳn là cũng không có mở ra mặc dù không có người thân cận tạ thế là một chuyện tốt nhưng tam câu ngọc xạ dịn g ẳ n đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng thực sự là quá có hạn để cho bọn họ đi chỉ huy trực ban mà nói, có thể hay không có mở mắt khả năng đâu u dù m ọ kỳ kỳ ù mì ngón tay gõ nhẹ mặt bàn chậm rãi mở mắt ra theo sau cũng không trần trờ nữa đứng dậy đẩy ra cửa sổ biến mất ở trong văn phòng thôn quy mô cần lại mở rộng dù n g hiện tại chúng ta cổ n ổ hạ dân số cùng sản n g h i ệ p số lượng địa phương nhỏ như vậy đã có chút không đủ dùng thôn mặt phía nam dự lưu một ít đất trống theo lấy những năm này phát triển cũng đã quy hoạch xong xuôi còn muốn mở rộng thôn quy mô chỉ có thể tháo rỡ rơi hiện tại từ ngoài khuyết trương ra ngoài tương ngoài cùng kết giới là liên thông nếu như muốn hủy tháo tường ngoài mở rộng thôn quy mô bảo vệ kết giới cũng cần lại lần nữa bố trí một hạng này một hạng đều là đại sự mỹ nato cần ngươi tự mình quyết định hồ cả trong văn phòng nạ giả xỉ c ả cụ đem một phần thôn mở rộng bản cáo bạch đặt ở nạ mỹ c ả giờ mỹ n a t o bàn phía trên giải thích lấy mỹ n a t o lật xem bản cáo bạch lông mày nhịu chặt năm đó bố trí bảo vệ kết giới chính là đệ nhị hồ c ả vợ u dù mạ kỳ mỹ tô đại nhân từ c ô n ô hạ thành lập ban đầu liền ở sử dụng kết giới này sau đó kết giới bảo vệ cũng đều là căn cứ vào kết giới này nếu như muốn hủy tháo từ ngoài kết giới này liền phá như vậy cường lực kết giới muốn ai tới bố trí đâu hơn nữa kết giới thay đổi ra vào kết giới phương thức liền phát sinh biến h tất cả ở bên ngoài nì dạ đều cần lại lần nữa học tập nhiệm vụ lượng cũng không nhỏ lại một cái chúng ta cổ n ổ hạ tọa lạc địa phương là một cái hình quạt mặt phía nam vừa mới là biên giới nhất lại muốn mở rộng đồng thời lại lần nữa thành lập t ư ờ n g thành cần nhân lực còn có tài chính chỉ sợ phi thường to lớn thôn tài chính có thể duy trì quy mô lớn như vậy mở rộng sao nạ bị c ả giờ mỹ nạ tô một bên nhìn lấy bản cáo bạch một bên như mày hỏi hắn hỏi mấy cái vấn đề đều là phi thường khó giải quyết vấn đề nếu như không có nhằm vào những vấn đề này không có dự án mà nói hắn không có cách nào đồng ý kết giới sự tỉnh ta nghĩ ngươi bất đồng lo lắng những người khác làm không được dù, dù mạ kỳ kỳ u mi hẳn là có thể ta nghe hắn từ nhỏ học tập phong ấn thuật tận đến mi tô đại nhân c h â n truyền bảo vệ kết giới loại chuyện này hắn hẳn là có thể giải quyết những năm này thôn xuất hiện phản nhẫn cũng có không ít đặc biệt là sàn nghìn một trong họ rộ x i mạ bây giờ cũng lưu vong nhận giới thậm chí còn xuất hiện trước đó hắn xông vào thôn ý đồ đánh cắp phong ấn chi thư sự t ì n h kết giới thay đổi càng thêm có lợi ở thôn phòng vệ chí ít loại chuyện này hẳn là sẽ không lại xuất hiện vì an toàn cân nhắc tất cả mọi người tất cả mọi người lại lần nữa học tập kết giới ra v à phương thức cũng không phải là không thể đến nỗi ngươi nói vấn đề tiền bạc xem một chút cái này nạ dạ s ỉ cạ cụ đang lúc nói chuyện đem dưới nách kẹp lấy một cái văn kiện cầm ra tới đặt ở nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ bàn phía trên nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ nghe vậy hoài nghi nhìn thoáng qua nạ dạ s ỉ cạ cụ theo sau mở ra văn kiện bắt đầu nhanh chóng xem lướt qua lên tới ở trong tay hắn chính là từng người hồ sơ xem xong một chốc mỹ nạ tổ cũng không có phát hiện cái gì không khỏi kỳ quái hỏi cái này tên là cà đỏ là ai cái này cùng ta nói vấn đề tiền bạc lại có quan hệ gì đâu mỹ nạ tổ nghi hoặc mà hỏi chỉ nhìn xem nhân vật tư liệu hắn thật không có nhìn ra cái gì chỉ biết đối phương là một cái phú khả định quốc đại phủ ông nhưng cái này có gì hữu dụng đâu đối phương cũng sẽ không đem tiền cho cô nỗ hạ có quan hệ cái này tên là ca đo người trên mặt sáng là một cái chính quy hải vận thương nhân nhưng trên thực tế gia hỏa này là một cái hải tặc hắn cùng thủ hạ của hắn không chế lấy nạ mì no cụ nỉ h chung quanh hầu như tất cả hải vận mậu dịch hoạt động mà hắn vận chuyển đồ vật cũng không chỉ riêng chỉ có hàng hóa mà thôi buôn bán nhức khẩu vũ khí chiến tranh hắn đều có đặt chân hơn nữa dựa vào lấy hắn nắm giữ tài phú tụ tập một nhóm lớn thủ hạ đối với tất cả không hài lòng người của hắn tiến hành đà kích căn cứ ta chỗ nắm giữ tình báo tới xem nạn mỹ no cũ nỉ như vậy đạo quốc dân sinh m ệ n h mạch đều đã bị cái này một cái thương nhân chỗ không chế chỉ cần chúng ta đem hắn nổ mở rộng thôn trang tiền liền đều có rồi hơn nữa hắn làm sinh ý chúng ta cộ n ổ hạ cũng có thể làm đương nhiên chúng ta làm chính là chính quy sinh ý kiếm nên tiền kiếm được nạn giả s ỉ cạ cụ giải thích đồng thời quay về đến trên chỗ ngồi của bản thân từ trong ngăn kéo cầm ra một phần văn kiện giao cho mỹ nạ tổ một phần kia văn kiện bên trong t ỉ mỹ liệt kê cã đỏ chứng cứ phạm tội cùng tiền có tội khi có bằng chứng trong đó thậm chí còn có một ít tranh ảnh có thể nói g i a hỏa này là hành vi phạm tội t ừ n g đống thì ra là thế ngươi nói nguồn gốc tài chính liền là cái này sao c ứ đâu chúng ta không có khả năng ở không có chút nào lý do dưới tình huống điều động nị dạ tiến vào nạ mì no cuni chúng ta nhất định phải cân nhắc đến nị dạ làng x ư ơ n g mù có khả năng làm ra phản ứng đối mặt mỹ nạ tô nghi hoặc nạ dạ xỉ cà cù mỉm cười tự tin nói ra yên tâm thủ hạ của ta đã chĩa hạt nạ mì no cuni dân chúng ta tin tưởng sẽ có người sáng suốt đứng ra mời chúng ta cổ nộ hạ mà cũng liền vào lúc này bên ngoài cửa bị người g ó vang mỹ nạ tổ cùng xì cả c ủ hai người lên nhau không có lại tiếp tục thảo luận chuyện này mỹ nạ tổ thu hồi trên bàn hồ sơ h ô nói đi vào phòng làm việc cửa chính bị người lấy ra ủ dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị thân mặc một tịch màu xám đen trường sam từ ngoài cửa đi vào nhìn thấy người đến là ủ dù mạ k ỳ k ỳ ủ mị mỹ nạ tổ cùng xì cả c ủ hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra hai người các ngươi trong phòng làm việc làm gì chuyện trộm gà trộm cho đâu ta tới khiến các ngươi rất khẩn trương có phải hay không là ta tới không phải lúc vậy ta đi -ki -ki u d u mạ kỷ kỷ u mị thấy mỹ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ đồng thời thư khí gián g dấp t h ầ n s ắ c quái dị nhìn lấy hai người xoay người liền muốn rời khỏi mau vào đi vừa mới lại trò chuyện một ít chuyện cho rằng là lại người nghe t r ồ n g đâu ngươi tới vừa vặn có kiện sự tình ta cũng muốn nghe một chút đề nghị của ngươi mỹ nạ tổ vây vây tay vội và nói g n ta tới là có sự tính khác không có dành cho ngươi làm cầu đầu quân sư u d u mạ kỷ k u mị mặc dù miệng nói như vậy còn nhưng là vẫn đóng cửa lại đi tới mỹ nạ tổ bên người mỹ nạ tổ cũng không để ý đến -ki -ki u d u mạ kỷ ù mị mà nói đem vừa mới giấu đi văn kiện cầm ra tới cho đến -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i trong tay mà nạ dạ x ỉ cà c ụ đem thôn mở rộng còn có ý bức vẽ bí mật khống chế nạ mì n ó cụ nhì hải vận sự t ì n h toàn bộ nói cho -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i n g h e xong không bao lâu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i liền đã nắm giữ chuyện này k h ẽ gật đầu nói phương pháp không tệ thôn mở rộng sự t ì n h ta đồng ý kết giới sự t ì n h cũng không cần lo lắng ta chơi được đến nội tài chính ngươi đừng nói x ỉ cà c ụ phương án không tệ thích hợp hải vận là một món tài sản khổng lộ trước đó bởi vì chúng ta là đường bộ quốc gia hơn nữa chúng ta cộ độ hạ nguồn kinh tế cũng một mực dựa vào đại danh cấp phát còn có nhiệm vụ tích lũy không có coi trọng qua hải vận đến mức trải qua thời gian dài hải vận bị làng mây cùng nhị dạ làng sương mù thôn cầm giữ nhưng những năm này không biết chuyện gì xảy ra nhị dạ làng sương mù thôn đối với những chuyện này lực độ trưởng không yếu đi rất nhiều một ít nhìn chuẩn thời cơ thương nhân nắm chắc cơ hội thà hải vận bị những cái kia bất lương thương nhân cầm giữ không bằng khiến chúng ta tới làm là một cái có thể liên tục phát triển tốt sách lược bất quá cái này cần một cái tốt cớ tốt nhất đừng khiến người khác phát giác chậm giải quyết t r ư ơ n g chúng ta hải vận sự nghiệp cho thôn cung cấp ổn định tài chính nguồn gốc u dù mạ kỳ kỳ u mị sờ sờ cảm nói n g h e đến -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ mị mà nói mị nạ tổ cùng xì cả cụ hai người nhịn không được lại đối mặt một mắt bọn họ không nghĩ tới -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ mị thế mà nhanh như vậy liền nắm chắc sự tình mạch lạc bất quá lý do này rất nhanh liền sẽ tự mình đưa lên tới a -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ mị nhìn lấy cái kia tên là cạ đỏ thương nhân tấm ảnh trên mặt hiện hiện ra ý cười cái này tràn ngập hài kịch cảm giác mặt béo cho dù là qua nhiều năm như vậy -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ủ mị vẫn không có quên người này không chính là u d u mạ kỳ nạ dụ tô na mị nó cụ nhỉ hành trình cuối cùng nhân vật phản diện đi Sì cụ c không biết thú dụ m à k ỳ k ỳ u mi vì cái gì sẽ biết cổ nộ hạ xuất thủ cớ sẽ tự mình đưa lên tới không đợi hắn đặt câu hỏi bên cạnh mỹ nạ tổ liền mở miệng nói đã ngươi đều đồng ý vậy ta cũng đồng ý s ì cà cụ thôn mở rộng tỉ mỉ quy hoạch mau chóng an bài người hoàn thành đến lúc đó triệu tập các tộc tộc trường hợp kỷ u mi nói đến ngươi tìm ta có chuyện gì mỹ nạ tổ nói xong hướng lấy k ỳ u mi hỏi cái g i a hỏa trước mắt này nhưng là phòng làm việc khách quý ít gặp không có sự tình đối phương cũng không trở về quả thật có chút sự tình ngươi trước đó không phải là an bài cả cạ sĩ cùng khải đi chỉ huy trực ban dạy học sao ta dự định a xì、sì, xì、sì、cùng ít t r ị a cũng an bài đi chỉ huy trực ban dạy học xì、sì, xì、sì、từ nhỏ liền không có kinh lịch qua nhận giáo kiếp sống mà ít t r ị a cũng không sai bị ệ lắm hai người bọn họ chấp hành nhiệm vụ cũng đều là hai người một tổ nhiệm vụ cơ mật trải qua như vậy ta cảm thấy đối với bọn họ trưởng thành bất lợi ta nghĩ lấy để cho bọn họ với tư cách chỉ huy trực ban dù n ì n có thể hay không cho bọn họ nị h giả kiếp sống mang đến một điểm màu không giống nhau màu không phải sao liền tới tìm ngươi ưu dù mạ kỳ kỳ ủ m i đi tới trên ghế salon nằm xuống nói nghe liếu cửu minh mà nói mị nạ tổ cùng xì、sì、cả cụ hai người nhược một lần liếp nhau một cái hai phương người đối trong đều từ mỹ ắ t đọc ra kinh nạ tổ nói ra v ă n khoăn của bản thân mặc dù những năm này phụ gạ cũ nỗ lực khiến các tộc nhân du nhập g n trong thôn nhưng tiêu ngạo h u chỉ hạ vậy cũng không chẳng qua là nói một chút mà thôi không ít h ữ chỉ hạ tộc nhân cùng những người khác tổ đội thời điểm ở chung cũng không phải là rất vui sướng cũng liền số ít h ữ chỉ hạ tộc nhân có thể thích ứ n g được phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ còn lại đại đa số đều là ở trong thôn với tư cách nhân viên cảnh sát không sao ít chĩa cùng Si Si là đệ tử của ta phụ gạ cụ sẽ không nói gì gì đó đem bọn họ hai cái từ ạ bù hệ thống điều ra tới là việc tốt k i u mỹ chẳng hề để ý vây vây tay thấy k i u mỹ kiên trì mỹ n ạ t ô cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý dù mà kỳ k i u mỹ không có trong phòng làm việc ở lâu mỹ n ạ t ô đồng ý hắn liền lách mình rời khỏi đến trạm vào tối nhận g i á o giáo viên đem tất cả thông qua nhận g i á o tốt nghiệp khảo hạch danh sách nhân viên cùng tương quan học sinh tư liệu giao cho hổ cả trong văn phòng do hổ cả cho những học sinh này chế lớp thông qua khảo hạch học viên nhân số không ít mỹ nato đem khảo hạch thành tích xếp tại hàng đầu học sinh chọn ra tới còn lại học sinh tư liệu liền giao cho s ì cạ cụ khiến hắn phái người đi biên soát lớp rốt cuộc hắn là h ồ ca không r ả n h bận tâm đến mỗi một người s ì cạ cụ ở an bài tốt người sau đó quay về đến phòng làm việc đúng lúc thấy mỹ nạ tổ trên bàn bảy đầy học sinh tấm ảnh mà mỹ nạ tổ ngồi ở bàn đọc sách phía sau đang sở lên cầm tự hỏi lấy s ì cạ cụ ngươi tới vội vặn lần này ỉ nổ xích trộ ngươi dự định khiến ai tới với tư cách chỉ đạo giáo viên nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ thấy nạ dạ xì、sì、cạ cụ từ ngoài cửa đi vào ở trên bàn cầm lên ba cá nhân tấm ảnh đặt ở bên cạnh cười lấy hỏi ân s ù mạ tốt chúng ta mấy cái gia tộc thế hệ giao hảo a s ù mạ cũng phi thường l ưu tú hắn sẽ cho bọn nhỏ rất tốt chỉ đạo nạ dạ xỉ cả c ủ vốn là nghĩ hàm xúc một thoáng về sau suy nghĩ một chút ở mỹ nạ tổ trước mặt cũng không có loại này tất yếu dứt khoát mở miệng nói ra ân a s ù mạ quả thật không tệ vậy liền h á n chia lớp ngươi cũng đến cho ta tham mưu một chút đây đều là khảo hạch xếp tại hàng đầu đứa trẻ đều rất có tiềm lực muốn cho bọn họ thích hợp nhất đồng đội mới có thể phát huy những người này tài năng một người chỉ ngắn ngươi cũng cùng một chỗ xem một chút mỹ nạ tổ vây vây tay vừa cười vừa nói đối với chia lớp chuyện này s ì cạ cụ thật sự chính là có chút hứng thú trực tiếp chuyển ghế đi tới mì nạ tổ bên cạnh ngồi xuống bắt đầu bày mưu tính kế lên tới hai người một bên thảo luận chia lớp tình huống một bên chỉ định chỉ huy trực ban dù nhìn hoàn toàn quên mất sạch trước đó cùng cả cạ xì tầm đó ước định đem cả cạ xì muốn dạy họ c ban cũng cho hắn phân phối xong mười chương 412. m ớ i đội bảy chương 412. m mới đội bảy sáng sớm hôm sau thông qua nhận giáo khảo hạch các học viên lục tục no n g o e ở nhận giáo b a i tập bên trong tụ tập sau đó ở mọi người ánh mắt mong chờ t r ồ n g nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ mang lấy nạ dạ xỉ cạ cụ cùng một đám chỉ đạo du nhìn xuất hiện ở bãi tập bên trong bãi tập phía trước trên đài cao nạ dạ xỉ cạ cụ hát lấy tên từng cái bị điểm đến tên học viên đầy coi lòng mong đợi đi lên đài cao nhận thuộc về bọn họ băng đeo chắn ở dưới đài cao một bên chỉ đạo du nhìn nhóm tụ lại cùng một chỗ trò chuyện cạ cà xi、si, chia lớp báo tin ngươi hẳn là thu đến a ngươi mang chính là cái nào lớp a xù mạ cùng đỏ hai người sóng vai đứng chung một chung một chỗ hướng l hắn cùng đỏ tầm đó trước đó liền trao đổi qua liên quan tới học sinh sự tình bọn họ đều biết đối phương muốn mang chính là người nào hai người đều đối với cả cạ s ỉ mang lớp có chút hiếu kỳ Mà A s ù m à nghe được lời này lộ ra một cái cười trên nôi đau của người k h á c dáng tươi cười ắt đội bảy a cái này đội cũng không tốt mang a chúng ta trong những người này có thể mang lớp này cũng không nhiều a A s ù m à nói chuyện gặp thời sau ánh mắt hướng lấy cách đó không xa l ư ớ t đi ở nơi đó cựu chị hạ ít triệu cùng cựu chị hạ x ỉ x ỉ cái này hai sư huynh đệ đang chuyện cho thiên tựa hồ cũng đang đàm luận chỉ huy trực ban sự t ì n h cảm giác được A s ù m à ánh mắt hai người đồng thời quay sang nhìn khe gật đầu xem như chào hỏi ạ xù mạ thu hồi ánh mắt nhìn lấy cả cạ xì ánh mắt bên trong có chút đồng tình A Suma, vì vậy? gì cái nói như vậy? Đội đều là những ây nào, nào đệ ngũ con trai hữu dù mạ k i nạ dù t ổ phụ gạ cụ tiền bối con trai nhỏ hữu trí hạ s ạ số kẻ còn có nạ kỳ ca con gái cả dìn mỗi một cái đều không phải là đèn đá cạn dầu thiên phú của bọn họ không thể nghi ngờ nhưng chế tạo phiền phức năng lực chỉ sợ cũng không yếu nạ dù t ổ cùng cá dìn nhưng là cái kia a a s ù mạ giơ giơ lên tầm có ý riêng nhìn hướng đang trên đài cao nhận băng b è o c h á n đ ủ dù m à kỳ nạ dù tổ cùng ngụ trí hạ xạ s u ố kẻ giải thích nói thì ra là thế nhưng như vậy chia lớp thật được không đem dỉn cờ gì kỳ đều đặt ở trong một lớp học nếu như xuất hiện n g o à i ý muốn gì sự tình liền đại điều cho dù là cả ca si đối mặt cục diện như vậy chỉ sợ cũng phải t h ú c thủ vô s xe ga r ố t thì c ủ h ệ l ạ đ ẹ thấp giọng nói nhẹ giọng nói đối với như vậy chia lớp nàng kỳ thật có chút không hiểu hắn biết cả dìn cùng nạ dụ tổ hai người đều là người trong thôn trụ lực một cái là lục vĩ dìn cờ dị kỳ một cái là thất vĩ dìn cờ dị kỳ mặc dù những năm này chưa từng xuất hiện qua vi thú bạo tẩu tình huống nhưng giống như là nàng cái tuổi này dù n í n đều là kinh lịch qua mười mấy năm trước vi thú chi l o ạ n vi thú lực lượng kinh khủng kia cho dù là hiện tại dù hỷ c ủ hệ này mặc nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ chưa bao giờ có quên mất qua đem hai cái bom hẹn giờ đặt chung một chỗ mặc kệ là từ đâu phương diện nghĩ đều không phải là một kiện hợp lý sự tình dù cho dân đội người là bọn họ lần này ưu tú nhất dù n h n hạ tạc cả cả si, đồng dạng cảm thấy không đáng tin cậy n h a ngươi cân nhắc loại chuyện này là hầu như không tồn tại không có ngoại lực nhân tố mà nói vị thú phong ấn là không có khả năng có buông lỏng kỳ u m i đại nhân lực lượng ngươi nếu như kiến thức qua liền sẽ không nghĩ như vậy hai người bọn họ phong ấn đều là gia cô qua sẽ không có ngoại ý muốn kỳ thật ta rất chờ mong cùng bọn họ ở c h u n g nha hạ tặc c ả c ả si h i ế p lấy mắt cá chết nhìn hướng trên đài cao mọi người bốn trong phòng học tham gia xong ban phát nghi thức bọn nhỏ tụ tập ở từng người trong phòng học chờ đợi lấy chỉ huy trực ban du nhìn đến u dù mạ kỳ nạ rủ tâu ngồi ở trên chỗ ngồi mặt chờ mong nhìn lấy cửa cấp bách muốn biết hay là bọn họ chỉ huy trực ban dù nhìn mà theo lấy thời gian trôi qua từng cái dù nhìn đi vào phòng học lĩnh đã đi đội viên của bọn họ nhưng liền là chưa bao giờ có chút đến qua nạ dù tổ tên của hắn mãi đến mặt trời d r n lệnh thiên luân biến đỏ trong phòng học chỉ còn lại số lượng không nhiều chín tên học sinh lại qua rất lâu phòng học cửa chính lại một lần nữa bị người mở ra cụ chị hạ ít triệu cùng cụ chị hạ x ỉ x ỉ hai người chậm rãi đi vào phòng học mà hai người này đến khiến một mực chậm mặc cụ chị hạ xủ kệ đều giật mình đứng lên tới hoảng sợ nói anh trai còn có xì xì đại ca hai người các ngươi làm sao tới đâu u c h ị hạ xạ xù kẻ biết anh hắn ít chĩa còn có xì xì là u d u mạ kỳ kỳ u mỹ đệ tử một đoạn thời gian rất dài đều không ở trong thôn hơn nữa hai người này đều là thuộc về á b u hệ thống đều là thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ sẽ ở chỗ này nhìn thấy hai người quả thực ra ngoài dự liệu của hắn ít chĩa đại ca còn có xì xì đại ca thế mà là các ngươi các ngươi cũng là chỉ huy trực ban dù nhìn sao là cậu khiến các ngươi tới sao mang ta dù nhìn hẳn là hai người các ngươi bên trong một vị trong đó a nạ dù tô hiển nhiên cũng là nhận biết ít chĩa cùng xì xì cao hứng chào hỏi mà lời nói của hắn cũng dẫn tới xạ xủ kẻ chú ý xạ s ù kẻ thấy nạ rủ tô một bộ cùng anh trai hắn quen biết rằng r ố c không khỏi dễ ước nói làm sao có thể xì xì đại ca cùng anh trai là bực nào thiên tài làm sao có thể trở về mang ngươi loại này treo đôi xe là đến tìm ta xạ s ù kẻ một mặt tự tin rốt cuộc ít chĩa cùng xì xì đều là xuất thân tộc cụ trí hạ hơn nữa đều cùng xạ s ù kẻ quen biết với tư cách hắn chỉ đạo dù nhìn không có gì thích hợp bằng cái gì, người cái tên này nói cái gì? nạ rủ tô nghe đến treo đôi xe ba cái chữ lập tức lông mày dựng lên chật từ trên vị trí phân lên nhưng đầu sang chỗ khác một chân đạp ở xạ xù kẻ trên mặt bàn hai người bọn họ là ngồi trước sau bàn nạ rủ tổ sinh khí chừng lấy xạ xù kẻ ta nói anh của ta còn có xì xì đại ca không thể nào là người chỉ đạo giáo viên người cái này treo đuôi xe không cần hai người bọn họ đến mang xạ xù kẻ thấy nạ rủ tổ nổi giận đùng đùng dáng dấp cũng là không chút nào hư hai tay ôm ở trước ngực trên cao nhìn xuống nhìn lấy nạ rủ tổ vẻ mặt khinh thường g i a hỏa đáng hận nạ rủ tổ nghe lời này lập tức vuốt lên tay áo liền lên trước cùng xạ xù kẻ đỏ sức mà cách đó không xa ít triệu cùng xì xì hai người liếc nhau một cái đều bất đắc gì lắc đầu ít triệu không có biện pháp đi lên trước tách ra một giây sau liền muốn vặn đánh ở cùng một chỗ hai người tốt đều đừng làm rộn ta cùng xì xì là chỉ đạo d ù nhìn không sai bất quá chúng ta đội viên đều không có hai người lên ở giữa hạ dù nổ xạ cụ dạ thác nước ba người các ngươi cùng ta đi à bắt đầu từ hôm nay ta liền là các ngươi chỉ đạo dù nhìn các ngươi liền là cấp dưới của ta u chị hạ ít chĩa tách ra nạ dù tổ cùng xạ sụ kẻ sau đó liền không có lại để ý tới cái này hai cái tiểu tử trong tay cầm lấy đội viên tư liệu quét nhìn trong phòng học dư lại mấy người từ trong tìm tới bản thân đội viên vâng vài tiếng đáp ứng lục tục no ngoe vang lên hạ dù nổ xạ cụ dạ mấy người từ trên c h â u ngồi đứng lên đi tới ủ chỉ hạ ít chĩa trước người không có thể cùng xạ xủ kẹ chia cùng một chỗ đáng hận a hạ dù nổ xạ cụ dạ trên mặt m a n g cười thành thành thật thật đi tới ít chĩa trước người nhưng trong lòng lại là điên cuồng phàn nàn lấy bất quá nghe bọn họ nói chuyện người này là xạ xủ kẹ anh trai cũng là chuyện tốt a bất quá rất nhanh hạ dù nổ xạ cụ dạ tâm thái liền chuyển biến qua tới ý thức được một điểm này nàng tâm t ì n h tốt rất nhiều cùng lúc đó xì xì cũng điểm đến ba cái tên theo sau hai người mang lấy từng người đội viên rời khỏi giáo viên trước khi rời đi ủ chị hạ ít t r ì a nhìn lấy trong phòng học dư lại ba đứa con dặn do x ả s ù kẻ nói x ả s ù kẻ xem ra cùng nạ d ụ tổ còn có cả dìn tạo thành tiểu đội sau đó muốn cùng đồng bạn hào hào ở c h u n g nha nạ d ụ tổ cả dìn em trai ta liền n h ớ các người ít t r ì a nói xong hướng lấy x ả s ù kẻ vây vây tay theo sau rời khỏi giáo viên đợi đến những người này rời đi về sau nạ d ụ t ổ hậu chi hậu giác ôm lấy đầu têu dây lên a, a a a ta không nên cùng g i a hỏa này ở một cái đội ngũ x ả xù kẻ nghe thấy nạ dù tổ oán giận nhịn không được nếp miệng hắn kỳ thật cũng không muốn cùng nạ dù tô một tổ gia hỏa này quá phiền rồi bất quá sự tình đã thành định cục xạ xù kệ cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể cầu nguyện tới chỉ đạo giáo viên có thể khiến hắn có chút kinh hỉ thế mà là cùng hai người này ở một cái đội ngũ thật là bất hạnh a ca dìn nhìn lấy oán giận nạ dù tổ còn có không nói một lời xạ xù kệ ô n đầu trong lòng âm thầm cảm khái cùng ai một đội đều rất tốt nhưng là cùng hai người này một đội liền không quá làm người vừa lòng nạ dù tổ gia hỏa này mặc dù là họ hàng nhưng người kia gào to hô tính cách nàng không thích xạ xù kệ tiểu từ kia mặc dù dáng dấp n h ạ trai lại quá mức cầm trầm ca dìn đã có thể tưởng tượng được tương lai cùng các đồng bạn ở chung sẽ có cỡ nào khó khăn bất quá may mắn hai người này thực lực không yếu chí ít sẽ không kéo ta lui lại c ả dìn trong lòng âm thầm may mắn theo sau không còn quan tâm nạ dù tổ cùng xạ sủ kẹ v ư ợ n bực ngắn ngẩm nằm ở trên bàn mặt phòng học nơi cửa sau c ả c ả xì xuyên thấu qua trên cửa cửa sổ nhìn lấy trong phòng học ba người hiểu n g ầ m cười một tiếng hắn đã ở ngoài cửa xem xong một đoạn thời gian rất dài đối với ba người lẫn nhau quan hệ trong đó cũng có tương đối hiểu rõ nạ dù tổ cùng xạ sủ kẹ hai người hiển nhiên là đối thủ rất không đối phó có điểm giống hắn trước kia cùng ô bị tổ dạ kia mà cả dìn tiểu nữ h à i kia tựa hồ phi thường có chủ kiến của mình là một cái có thể một mình đảm đương một phía thiếu nữ nàng cùng nạ dụ tổ cùng xạ xủ kệ quan hệ trong đó lộ ra cũng không thân mật xem ra là tiếp xúc hữu hạn đối với đội viên quan hệ trong đó cả c ả sĩ cảm thấy bản thân hiểu rõ không sai bị lắm dạo bước đi tới cửa trước chậm rãi đẩy ra cửa phòng học nhưng chính là ở hắn đẩy cửa một m ấ y mắt trên cửa đột nhiên phát ra một tiếng v a n g nhỏ theo sau một cái bản lao từ trên khung cửa mặt rơi xuống xuống tới hướng lấy đầu của hắn đập tới cả cà sĩ cũng không ngầm đầu lên t i ệ n tay liền bắt lấy rơi xuống bàn lau theo sau cười lấy hỏi là ai làm đùa ác đâu mặc dù là câu nghi vấn nhưng ánh mắt của hắn lại là khóa chặt nạ dù tổ bởi vì nạ dù tổ vừa mới thiết t r í cạm b ấ y toàn bộ quá trình hắn đều nhìn đến, đến rồi n g ư ờ i là c ạ c ạ xì、sì, tiền bối nạ dù tổ nhận ra đi vào phòng học c ạ c ạ xì、sì, hắn cùng c ạ c ạ xì、sì、trước đó liền có qua tiếp xúc mặc dù không nói được nhiều ít chín nhưng lại cũng không lạ l ắ m c ạ c ạ xì、sì. cô nộp hà nos hì g i kì ba con trai s ạ s ù kẻ hiển nhiên nghe nói qua cả c ả xì tên tuổi nghe đến nạ rủ tổ kêu lên cả c ả xì tên lập tức biết cả c ả xì thân phận nhìn hướng cả c ả xì trong ánh mắt cũng có nồng đậm hiếu kỳ bình thường đến nói giống như hắn cái tuổi này đứa trẻ hẳn là sẽ không có nghe nói qua cổ nộ hạ nosh hiếu kỳ bạ cái danh hiệu này bởi vì ở hắn ra đời lúc kia nhận giới đã là thế hệ trẻ tuổi thiên hạ sóng chia mỹ nạ tô một đời người kia mới là làng lá lực lượng trung kiên mà răng trắng một đời người này đã bắt đầu chậm rãi phai nhạt ra khỏi t i ề tuyến nếu không phải là xạ xù kẻ cha hắn đã từng cùng hắn đề cập qua hạ tặc răng xạ xù hơn nữa chính cả cạ sĩ bản thân cũng phi thường không chịu thua kém dựa vào nỗ lực của bản thân ở nhận giới xông ra tên tuổi không nhỏ nghe hắn là cỗ nộ hạ trở thành du nhìn trẻ tuổi nhất ghi chép hắn trở thành du nhìn thời điểm giống như chỉ có một mươi hai tuổi còn chừng so anh của ta còn muốn sớm xa xù kẽ nói thầm trong lòng trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu là ta mang các ngươi dù nhìn liền là ta rồi bất quá các ngươi bây giờ mặc dù đã thông qua nhận giáo tốt nghiệp khảo hạch nhưng còn chưa có tư cách trở thành g i n h ì n làm cấp giới của ta cùng người khác bộ hạ không đồng dạng sẽ đối với yêu cầu của các ngươi sẽ càng thêm nghiêm ngặt hơn nữa ta không cần ba tên bộ h ạ cả cà xỉ một giây trước còn phi thường hiền hòa nhưng một giây thần sắc trực tiếp liền nghiêm túc có ý tứ gì cả dìn nhận ra được sự tình tựa hồ cùng nàng tưởng tượng có chút không giống lập tức hỏi ý tứ liền là đạt được ta tán thành mới có thể trở thành giờ nhìn không chiếm được ta tán thành liền không có biện pháp trở thành giờ nhìn mà ta cũng không cần ba tên bộ h ạ n h i ề u như vậy ta chỉ cần ta kỳ thật một cái đều không cần cả cà xỉ sợ lên c ằ m theo lấy lời nói của hắn g i trong phòng học bầu không khí trong nháy mắt trầm xuống nã dù tổ cùng xạ xủ kệ còn có cả dìn ba người đều nhìn cả cà xỉ một mặt kinh ngạc không nghĩ tới thông qua nhận giáo khảo hạch sau đó thế mà lại có chuyện như vậy phát sinh đương nhiên cái này dù sao cũng là thượng cấp điều động nhiệm vụ cơ hội ta vẫn là sẽ cho các ngươi nhưng tiền đề liền là các ngươi có thể thông qua ta thí luyện không muốn bị l u i về nhận giáo liền tới số một tu luyện tràng chờ ta tiếp thu ta thí luyện à. cả ca xì、si、nói xong không đợi nạ rủ tổ mấy người nâng ra vấn đề trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ rời phòng học lưu xuống ba cái không rõ ràng cho năm thiếu niên hai mặt nhìn nhau cái này ca xin nhìn lấy biến mất cả ca xì trần chờ không biết muốn làm gì mà ở nàng sững sờ một hồi này nạ Nà dù t ô đã một chân đạp ở trên bệ cửa mặc kệ thí luyện là cái gì ta đều sẽ thông qua ta cũng không muốn tiếp tục ngốc ở nhẫn giáo bên trong nạ dù t ô lẩm bẩm lấy trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài xà xù kẹ hơi hơi nhắm lại hai mắt không nói một lời đi ra phòng học nhìn thấy nạ dù tổ cùng xà xù kẹ hai người lục tục rời khỏi c ả dìn cũng ý thức được cái thời điểm này không phải là xoắn suýt thời điểm bước nhanh rời phòng học bốn làng la số một tu luyện tràng ta dương ngã về tây chân trời đám mây bị mặt trời in nhuộn thành tươi đẹp màu đỏ tu luyện trắng lên nạ dù t ô buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên bãi cỏ. ở bên cạnh hắn xà s ù kẹo khoanh chân ngồi ở trên mặt đất mà ca dìn dựa vào các gỗ nhìn lấy bầu trời n g t người n ba người này rời khỏi phòng học đã có gần ba giờ đều đã đến trạm vào tối bọn họ vẫn là không có đợi đến ca ca xì bóng dáng mười chương bốn trăm mười ba tới từ ca ca xì thí luyện chương bốn trăm mười ba tới từ ca c ạ xì thí luyện g nhẹ bụ bụng của ta đều cùng ngủ cục đều các ngươi chờ a ta muốn trở về rồi nạ dù tô đứng dậy quét nhìn chu vi như c ũ không có phát hiện cả c ả xỉ tung tích phủi phủi trên mông đít cho b ụ i liền dự định rời khỏi bên cạnh xạ s ủ kẻ cũng không có muốn ngăn cản nạ dù tô ý tứ mở ra liếc mắt xem xong nạ dù tô một mắt nói khẽ ngươi đã đi cũng tốt ngươi loại tiêu chuẩn này người liền tính tham gia khảo hạch cũng chỉ sẽ kéo c h â n sau cuối cùng vẫn như c ũ là bị đào thải không bằng sớm một chút trở về tối thiểu còn có thể đuổi kịp câu tối u chỉ hạ xạ xủ kẻ dối lưng một cái điều chỉnh một tháng tư thế ngồi tiếp tục ngồi ở trên mặt đất không có muốn đứng dậy dự định. Nạ ngươi dụ tổ, c hãng ớ nóng vội rời khỏi, đều đ chờ thời i g a dài như n vậy, c ũ không nhiều quan tâm lại cùng h ờ một lát. c nạ dụ tổ dù sao cũng là họ hàng không thể nhìn lấy nạ dụ tổ từ bỏ cả cạ s ỉ khảo hạch liền như vậy rời khỏi cạ dìn có một loại dự cảm đây cũng là cả cạ s ỉ đối với ba người bọn họ khảo hạch một trong nhưng không đợi hắn đi ra mấy bước đường đâu liền nghe đến sau lưng phát ra một tiếng văng nhỏ nạ rủ tàu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại phát hiện lúc này cạ dìn dựa vào cái kia một đoạn tu luyện cọc gỗ đ ỉ n h chót đang ngồi sồn một cái mang lấy mặt nạ khỏe mắt thay cười thanh niên chính là buổi chiều thấy qua hạ tặc cạ cà s、si. ì u xin lỗi ta ở nhân sinh ngã tư lạc đ ư ờ n g rồi tới chậm cạ cà s、si、ì đột nhiên xuất hiện dẫn tới chú ý của mọi người đến nơi hắn lấy cớ mấy người đều mang tính lựa chọn không có nghe một mực biểu hiện rất tỉnh táo xạ xủ kệ nhìn thấy cạ cà xì thân ảnh trực tiếp từ trên mặt đất phu lên vội vàng hỏi này có cái gì thí luyện nhanh lên một chút bắt đầu đi đã lãng phí thời gian rất lâu ta còn muốn trở về ăn cơm chiều đâu đừng nhìn xạ xủ kẻ trước đó một bộ bình tĩnh răng dấp hắn kỳ thật cũng đã sớm chờ không kiên nhẫn lúc này nhìn đến cả cạ s ỉ xuất hiện liền lo lắng nghĩ muốn bắt đầu khảo hạch nha đừng có gấp lời đến khoe miệng cả cạ s ỉ nhìn lướt qua ba tên đội viên mấy người trên mặt đều biểu hiện ra mức độ bất đồng lo lắng nạn rủ tô biểu hiện nhất rõ ràng không che giấu chút nào mà xạ xủ kẻ tương đối đến nói tốt một chút trên mặt mặc dù một bộ biểu lộ bình tĩnh nhưng trong giọng nói lo lắng h ắ n nghe ra được mà c ả dìn biểu hiện lòng dạ xấu nhất chỉ nhìn mặt ngoài nhìn không ra cái gì đối với ba người tâm thái có một ít hiểu rõ sau đó c ả c ả s ỉ cũng không bán cái nút từ phía sau lấy ra hai cái lục lạc ở trước mặt mọi người lung lay ha ha khảo hạch của ta kỳ thật cũng rất đơn giản trước đó ta đã nói ta không cần nhiều như vậy bộ hạng nhưng trở ngại thượng cấp mệnh lệnh cứ như vậy toàn bộ đem các ngươi lui về lại không quá tốt bởi vì lần ta vẫn là định cho các ngươi một cái tranh thủ cơ hội nhìn đến trên tay ta lục l à sao chỉ cần các ngươi có người có thể từ trong tay của ta thành công cấp đoạt đến lục lạc liền là vì hợp cách đến nỗi khảo hạch thời hạn các ca xì nói đến đây nhìn một chút đã ở chân trời mặt trời tiếp tục nói liên đến mặt trời hoàn toàn xuống núi hẳn là còn có gần tới chừng một giờ cướp đoạt lục lạc thủ đoạn không hạ chỉ có các ngươi có bản lĩnh thế nào đều có thể ca ca xì cho mọi người giảng thuật quy tắc theo sau đem lục lạc dắt vào hông tùy thời có thể bắt đầu a ca ca xì đứng người lên nhẹ nhàng nhảy một cái từ trên mặt cọc gô rơi xuống mà tiếng nói của hắn mới vừa vặn rơi xuống xả xù k ẹ cùng ca dìn nhanh chóng rời khỏi tại chỗ trực tiếp chui vào trong rừng tây ẩn núp lên thân hình của bản thân xa xù kẻ cùng ca dìn đối với thực lực của bản thân năm chắc để cho bọn họ cùng c h u n g nhìn đối chiến bọn họ sẽ còn ý đồ chính diện xuất kích nhưng đối mặt dù nhìn hai người bọn họ đều cảm thấy cần lợi dụng một chút địa hình n h ư thế tu luyện tràng địa phương không nhỏ nhưng là một mảnh đất c h ố n g trải cũng bất lợi cho bọn họ tác chiến nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều là loại ý nghĩ này lúc này như cũ đứng ở tu luyện tràng bên trong nạ dù tổ hiển nhiên liền cùng cạ dìn cùng xạ s ù kẹo ý nghĩ bất đồng ở hắn nhìn tới từ dù nhìn trong tay cướp đoạt lục lạc cũng không phải là một kiện quá mức khó khăn sự tình nạ dù tổ đồng bạn của ngươi đều che giấu làm sao ngươi không trốn lên tới sao ở như vậy khu vực chống trải tác chiến thân là giờ nhìn ngươi, nhưng là không có phần thắng chút nào nha đối mặt nạ d ụ tổ nhịn không được lên tiếng để điểm nói đối với bản thân giáo viên con trai lớn cả cạ s ì không thể nói là nhiều ít quen thuộc nhưng cũng không phải là hoàn toàn xa lạ đối với nạ d ụ tổ thực lực cá nhân sớm tại nhận giáo khảo hạch thời điểm hắn liền hiểu qua một ít hừ ta sẽ đoạt tới tay nạ d ụ tổ thân thể hơi quong lập tức nhanh chóng hướng lấy cả cạ s ì phong tới một bên chạy thời điểm hai tay ở trước ngực kết tấn lập tức phân ra ba cái ảnh phân thân ảnh phân thân xuất hiện sau đó tính cả bản thể cùng một chỗ từ bốn cái phương vị hướng lấy cả cạ xì bức khép lại quá khứ ảnh phân thân chi thuật sao sử dụng đã phi thường thuần t h ụ động tác cũng rất lão luyện đơn giản giáo viên dạy dô rất không tệ nhưng c ạ c ạ s ì đối mặt chủ động phát động công kích nạ r ụ tổ âm thầm đánh giá theo lấy nạ r ụ tổ ảnh phân thân áp s á t tới c ạ c ạ s ì cuối cùng có động tác cũng không thấy hắn có cái gì dư thừa động tác đối mặt công kích c ạ c ạ s ì chỉ là đơn giản nhảy một cái nhẹ nhõm nhảy ra nạ r ụ tổ vòng tây rơi vào trên mặt có gỗ ở hắn rời đi đồng thời ba thanh củ n à i không có chút nào âm thanh đâm vào ba cái ảnh phân thân trong thân thể ảnh phân thân nhanh chóng hóa thành một đoàn xương trắng biến mất ngay tại chỗ cú này lúc nào n ạ rủ t ổ nhìn đến bên cạnh bản thân ảnh phân thân biến mất theo sau chú ý tới rơi trên mặt đất cù nải lộ ra có chút giật mình hắn ảnh phân thân ở biến mất thời điểm c h u y ể n về tin tức cũng không có phát hiện cả cạ s ỉ là như thế nào phát ra cù nải vẹn vẹn liền là một tay này cũng đã vượt qua n ạ rủ t ổ lý giải ném ra cù nải tốc độ thật nhanh nắm bắt thời cơ cũng phi thường xảo diệu bắt lấy n ạ rủ tổ xuất thủ nháy mắt kia g i a hòa này s u o o t h i e kẻ thuật thật mạnh núp trong bóng tối xạ xủ kệ thời khắc chú ý lấy chiến trường nạn d tổ không có ẩn núp lên tới là hắn không nghĩ tới nhưng nạn d tổ tấn công chính diện đối với xạ x đối với cả cạ s ì thực lực có thể có một cái cơ bản phán đoán mặt khác bên cạnh cạ xì n trốn cảm y đại thụ phía a cả giác được có đồ vật gì đó đến gần túi đầu vừa nhìn thế mà là một cái nhánh cây đang nhanh chóng hướng lấy hắn tập kích tới Kinh n g ạ c khẽ di một tiếng, cả cả、si、một cạ cạ xỉ không phải là lần đầu tiên đối mặt m ụ t đ ộ t nghĩ ra hắn trước đó ở á bụ thời điểm liền tiếp xúc qua dạ mã tổ mặc dù sau đó đối phương bị điều đến cổ nộ hạ xây dựng cơ bản bộ đội nhưng cả cạ xỉ、si、đối với đối phương mục đội nhận thuật vẫn là ảnh hưởng sâu sắc lúc này lại một lần nữa nhìn thấy một độ nhất n thuật cả cạ xì、si、nhiều ít cảm thấy có chút hoài niệm lên tới ca dìn một độ n rất dễ dàng liền phong bế cả cạ xì、si、tất cả đường chạy trốn tráng kiện dây leo đem cả cạ xì、si、trực tiếp bọc lại đắc thủ rồi ca dìn nhìn thấy một màn này cao hứng v mũ quyền cũng không tiếp tục c ầ n giấu bản thân thân ảnh từ chỗ tối đi ra liền ở nàng chuẩn bị khống chế nhanh cây lấy xuống lục lạc thời điểm bị dây leo trói lại cả cạ xì、si、đột nhiên hóa thành một đ o à n sương mù biến mất ngay tại chỗ chiếm lấy là một đoạn có gỗ thế thân、thuật. c ả dìn g i ậ t mình trận to hai mắt c ả c ạ s ỉ trốn tránh động tác nàng toàn bộ hành trình đều nhìn ở trong mắt căn bản liền không có nhìn đến cả c ạ s ỉ b ế t ấn nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông cả c ạ s ỉ là lúc nào sử dụng thế thân t h u ậ t mà cũng liền vào lúc này c ả dìn dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ vội vàng không kịp chuẩn bị nàng trọng tâm bất ổn lảo đảo một cái té ngã trên đất mà cũng liền ở thời điểm này một đôi tay từ lòng đất dối ra bắt lấy c ả dìn mắt c ả chân và ảnh một tiếng vang nhỏ qua sau cà dìn toàn bộ thân thể đều bị kéo vào đến trong lòng đất chỉ lưu lại một cái đầu trần chùi ở bên ngoài trước một cái cả c ạ s ì âm thanh từ c ạ dìn sau h ó t vang lên c ạ dìn nỗ lực nghiêng đầu sang chỗ khác cũng chỉ có thể nhìn thấy cả c ạ s ì một điểm bóng nhìn không tới toàn cảnh với tư cách một độn huyết kế giới hạn người sử dụng n g ư ờ i bại lộ quá sớm tình hình quân địch còn không có điều tra hoàn toàn vội vã như vậy nhảy ra quá không sáng suốt c ạ dìn tương cả c ạ s ì mà nói giống như là ở giáo huấn nhưng đến cà dìn trong lỗ thai lại khiến nàng cảm thấy đây là ở treo t r ọ c làm sao hai tay đều đừng bùn đất để lại liền một tay nắm tay đều đã làm không được chớ đừng nói chi là cái ấ n cho dù là một độn huyết kế giới hạn nhưng à n g m vào nói n lúc này tiếng xe gió đột nhiên văng lên đẩy trời sủ dị kèn hướng lấy cả cà xi、si、bay đi che giấu xạ xủ kẻ cuối cùng kìm nén không được phát ra công kích. cà ô n g kích. c cà, cà, cà, cà xì nhanh thấy kích rẻ t ầ n chóng t một chỉ cái cà c không lộ ra đầu dịn, kết tấn sau cùng nhanh chóng đi tới cà dìn trước người hai tay trợn đập đánh trên mặt đất một khối khắc tinh mỹ đầu chó vách đá ở phía trước hai người nhanh chóng dâng lên bay vụt mà đến sư hù dẹ kèn bị vách đá đều ngăn lại khi c ả cạ s ỉ khởi ra nhất thuật tìm kiếm xả sủ kẻ tung tích thời điểm đã không có bóng dáng của đối phương đồng thời biến mất còn có trước đó tấn công chính diện nạn dù tổ một hồi này công phu xả sủ kẻ thế mà mang lấy nạn dù tổ trốn đi tiểu tử kia dự đoán đến ta sẽ không vứt xuống c ả g ì mặc kệ mới dùng loại phương pháp này trợ giúp nạn dù tổ thoát ly ánh mắt nhận ra được một cái đồng đội bị bắt dựa vào cá nhân không cách nào thành công mới chủ động trợ giúp nạn dù tổ nhưng thời điểm này mới dựa vào đoàn đội lực lượng hơi trễ bất quá có thể ý thức được một điểm này coi như không tệ cạ s ỉ tìm kiếm không đến nạ r ụ tổ cùng xạ s ủ kẻ tung tích dứt khoát liền đem cạ dìn từ trong đất đào lên theo sau đem cạ dìn dùng dây thường rắn rắn chắc chắc cột vào trước đó cái kia tu luyện dùng trên mặt có gỗ theo sau lấy ra một quyển tên là thân mật thiên đường màu hồng cuốn sách nhỏ dựa vào ở cọc gỗ cạnh như không có chuyện lạ xem lên l i ê n ở xạ s ủ kẻ cùng nạ r ụ tổ che giấu đồng thời số một tu luyện trắng cách đó không xa trên một cây đại thụ r ụ mạ kỳ kỳ ủ mỹ cùng nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ hai người đang đứng ở trên cành tây mặt nhìn lấy một trận này thí luyện mỹ nạ tổ một thân màu trắng ngự thân bảo ở trong rừng cây cũng là tương đương dễ làm người khác chú ý nhưng chẳng biết tại sao mặc kệ là khảo hạch cả cà xi vẫn là tham gia khảo hạch nạ rủ tổ mấy người đều không có phát hiện hai người bọn họ tung tích nạ dù tổ đứa bé này thật là thẳng tính nếu là bọn họ có thể sớm một chút ý thức được muốn ba người phối hợp lẫn nhau thật đúng là có cơ hội từ cả cà xỉ trong tay cướp đến lục lạc mỹ nạ t ổ cảm khái nói nhìn đến cả cà xỉ dùng phương pháp như vậy khảo hạch nạ rủ tổ mấy người không khỏi làm hắn nghĩ tới hắn trước đó chỉ huy trực ban thời điểm cũng là dùng phương pháp như vậy khảo hạch cả cà xi ô bị tổ còn có gin thoáng t r ớ c mắt đã trôi qua hơn đều là hơn mười tuổi đứa trẻ không ý thức được rất bình thường ba cá nhân cấp đoạt hai cái lục lạc cấp đến lục lạc người có thể thông qua khảo hạch đột ngột vừa nghe mọi người đều sẽ cho rằng đây là cá nhân chiến đều sẽ lựa chọn từng người tự chiến thậm chí sẽ vì cái này cái gọi là danh lệch nội bộ ra tay trước sinh mâu thuẫn ra tay đánh nhau nhưng bọn họ không ý thức được ở quyết định lục lạc thuộc về trước đó đầu tiên là muốn có thể từ trên người đối phương cấp đến lục lạc đối mặt một cái vượt xa địch nhân của bản thân lợi ích nhất trí một phương cần đồng tâm hiệp lực hợp tác đoàn đội mới là lần này thí luyện mấu chốt nếu như không phát hiện được một điểm này một lần này khảo hạch vẫn là thất、bại. bất quá hiện tại nhìn tới xa xù kẻ đứa bé kia là ý thức được u dù họa kỳ kỳ ủ mì bên hông vác lấy t r ư ờ n g đ à o toàn thân áo đen tay trái nhẹ nhàng nuốt ve ơ mẹ nổ hạ bạ kỳ dì trôi đao vừa cười vừa nói hắn nhớ tới kiếp trước nghe nói qua một cái chuyện lý thú nghe nói có một đôi vợ chồng thảo luận vạn nhất trong năm triệu muốn như thế nào tốn kết quả thảo luận lấy thảo luận lấy đôi vợ chồng này đánh lên sau cùng bởi vì cái này hư vô mở mịt năm triệu nháo ly hôn một trận này khảo hạch nó bản chất vẫn là khảo nghiệm người thói hư t ậ t xấu đối với giờ nhìn đến nói là một phòng rất trọng yêu khóa phú gà mỹ nạ tổ cảm khái một câu giai đoạn hiện tại biểu hiện xà xù k ẹ rõ r à n g trội hơn nạ dù tổ l i ê n ở hai cái cùng nhìn lén âm thầm q u a sát thời điểm biến mất thật lâu nạ dù tổ từ trong rừng cây trôi ra không có chút nào ẩn nút bản thân tung tích d u tứ cứ như vậy đứng ở cả c ả xì trước mặt cả c ả xì nhận ra được nạ dù tổ đến hơi hơi nâng lên đầu nhìn t h o á n g qua đánh nghi binh sao cả c ả xì trong lòng nghĩ lấy không để ý đến tiếp tục đọc sách cả c ả xài s e n s â y hiện tại bắt đầu vòng thứ hai chiến đấu a nạ dù tổ từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một trôi cụ nải nếch trong tay tự tin chậm dãi nói ra nhưng cũng liền ở thời điểm này mặt đất đột nhiên bắt đầu lay động kịch liệt lên tới trong rừng cây chim bị cái này đột nhiên chấn động kính khởi chuẩn bị công kích nạ dù tô bị cái này đột nhiên chấn động làm trở tay không kịp ngã trên mặt đất phát sinh cái gì nạ dù tổ sờ lấy đầu đầy mặt n g h i hoặc mà ở trước người hắn cách đó không xa c ả cạ s ỉ cũng là sắc mặt đ ổ t biến trong rừng cây trước đó hữu d mạ kỷ kỷ ú ữ mị cùng nạ mị c ả giờ mi nạ tổ đứng lấy trên nhánh cây sớm đã không có hai người tung tích báo tin cô nộp hạ tiến vào cấp một trạng thái phòng bị giờ nhìn cùng trùng n h ì n tổ chức dân chúng tị nạn tất cả dù nhìn đến ta chỗ này tập hợp ạ bộ thành viên phân tán đến ra tới bảo vệ thôn trọng yếu thiết bị. động tác nhanh hồ cả trong văn phòng nạ m ỉ c ả giờ mỹ nạ tổ nhanh chóng ra lệnh theo sau đi tới phía trước cửa sổ nhìn lấy làng lá phương hướng cửa chính đến cùng phát sinh cái gì một mươi một chương bốn trăm m ư ơ i bốn trên trời để ế n chương bốn trăm m ư ơ i bốn trên trời để đến ầm ầm ầm ầm lúc hoàng hôn làng lá dân chúng đột nhiên nghe đến phương xa chuyển tới nổ vang nổ mạnh tiếp xuống toàn bộ thôn bắt đầu lay động kịch liệt phát sinh cái gì là động đất sao số một tu l u y ệ n tràng nạ rủ tổ phi sức tử trên mặt đất đứng người lên phủi phủi bùi đất trên người nghi ngờ hỏi c ả cạ xi một mặt ngưng trọng nhìn lấy cửa thôn phương hướng cái thời điểm này hắn cũng đã không có khảo hạch dự định thôn phụ cận tự a hồ là phát sinh cái gì khó lường sự tình cái này khiến hắn có chút lo lắng lên thôn an nguy lên tới không phải là động đất động đất là từ dưới lên trên tâm động đất trong lòng đất nhưng cái này động tĩnh không phải là động đất xa xù kẹt tự a hồ là nhận ra được cái gì n g n g đầu nhìn hướng cửa thôn phương hướng ba người đều không có chú ý tới lúc này bị trói ở trên gốc cây mặt cá dìn sắc mặt trắng bệnh mím miệng thật chặt dính một mặt thống khổ rắng dốc nạ dù t ô chú ý tới cạ dìn dị dạng vừa định mở miệng hỏi thăm bụng dưới vị trí đột nhiên c h u y ể n tới một cổ đau đớn kịch liệt thoáng c á i lại bổ nhào ở trên đất làm sao nạ dù t ô đụng ngã trên mặt đất thân thể không lên tới thẳng đến lúc này cả cà s、si、ì mới chú ý tới nạ dù tổ cùng cà dìn hai người tình huống vội vàng cắt mở c h ó i buộc lấy cà dìn dây thừng nhanh chóng đi tới cà dìn trước mặt kiểm tra một hồi cà dìn tình huống cà dìn ngươi làm sao đâu cả cà s、si、ì mặc dù trong lòng lo lắng nhưng là vẫn nỗ lực để cho bản thân ngự khí lộ ra bình tĩnh hắn không muốn đem hốt hoảng sức truyền bá đến bọn nhỏ trên người đau cà dìn nói xong từ ngụng từ nghe lời này cả cà s ỉ thần sắc cứng lại lập tức tới đến nạ d ủ tổ bên cạnh do hỏi nạ d ủ tổ ngươi có phải hay không cũng đau bụng đau đớn khiến nạ d ủ tổ không có biện pháp nói chuyện nghe đến cả cà s ỉ hỏi thăm nạ d ủ tổ chỉ có thể gật đầu ra hiệu chẳng lẽ cả cà s ỉ thấy nạ d ủ tổ gật đầu tâm đột nhiên chìm xuống dưới nạ d ủ tổ cùng tại cái kia chấn động qua sau thế mà đồng thời bắt đầu đau bụng cái này hiển nhiên không hợp với lẽ t h ư ờ n g mà cả cà s ỉ trong lòng kỳ thật cũng có suy đoán hai người bọn họ đồng thời xuất hiện loại tình huống này chỉ sợ là bởi vì hai người đều là dịn cờ gì kỳ quan hệ sa suke ngươi lưng có nạ rủ tổ ta lưng c ó c ả dìn chúng ta đi hổ cả ca o ốc chỉ sợ muốn xảy ra chuyện rồi cả c ả xỉ quả đoán ra lệnh bước nhanh đi tới cả dìn bên người đem l ư n g thơm ở trên lưng theo sau nhanh chóng nhảy lên m ọ t cây u chị hạ xạ s ủ kệ mặc dù không biết đến cùng phát sinh cái gì nhưng cũng biết chỉ sợ là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra lập tức trên lưng nạ rủ tổ đuổi kịp cả c ả xỉ bước chân hướng lấy hổ cả ca o ốc đuổi đi doanh ba nổ vang tiếng nổ lại một lần vang lên cỗ nổ hạ cửa thôn vị trí một cái trang phục kỳ dị người tùy ý phất tay đánh ra một đoàn năng lượng màu đen đoản lại một lần hướng lấy bảo vệ làng lá kết giới bay đi một giấy k cái h này rốt cuộc là ai là tộc hì ga sao các vị rủ kỳ ý rủ mổ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia tập kích cổ nổ hàng người đầy mặt ngưng trọng đối phương là đột nhiên xuất hiện ở làng lá bên ngoài không nói hai lời liền trực tiếp công kích làng lá cũng may mắn đoạn thời gian này cổ nộ hạ chuẩn bị mở rộng kết giới ban người một mực mở ra lấy kết giới nỗ lực học tập n g h ị muốn tham dự đến sau đó do hữu dù mạ kỳ kỳ h u mỹ chủ đạo mới kết giới thành lập công việc cũng chính bởi vì như vậy thôn mới có thể thành công chống đỡ lấy đối phương lần công kích thứ nhất cả mỹ dù kỳ ý dụ m ồ quan sát lấy cách đó không xa nam nhân suy đoán thân phận của đối phương đối phương người mặc một tịch trường b à o màu trắng toàn thân cao thấp không có cái gì có thể phân biệt nhận thức thân phận đồ vật chỉ có cái kia một đôi trắng bệnh hai mắt khiến cả mỹ dù kỳ ý dụ mổ có suy đoán bị hạ tự gẳng như vậy huyết kế đồng thuận chỉ có làng lá tộc hì gà có những thôn khác tử không có ngủ say nhiều năm như vậy cái thế giới này thế mà đã biến đến như thế bất đồng nhân loại đã đã nắm giữ lực lượng cường đại như thế đi trong thôn này có cường đại trả cờ dạ phản ứng có thể đem những thứ này trả cờ dạ thu hồi mà nói ta hẳn là có thể khôi phục tám chín thành lực lượng ồn sụt sù ký đơn giản kiểu ánh mắt bên trong toát r a nồng đậm khát vọng nhưng liên tiếp hai lần công kích khiến hắn tiêu hao rất lớn không thể không tạm dừng xuống nghỉ ngơi ngàn năm trước kia hắn cùng thủ hạ phát hiện cái hành tinh này bất quá ở trồng cây quá trình bên trong gặp phải thuộc về cái thế giới này tiên đạo lực cản lực lượng kinh khủng đem hắn oanh sinh mệnh hấp hối thủ hạ của hắn cũng triệt để tiêu vong trong thế giới này hai người bọn họ cất giữ tại bí cảnh bên trong cự thạch mạng đơn giản cũng vì đó vỡ vụn bất quá ô xô s ù ký đơn giản kiểu lực lượng khủng bố nỗ lực tồn lưu xuống thân thể còn có một tia t r ả cớ dạ trải qua ngàn năm ngủ say cuối cùng vào thời khắc này tỉnh lại vừa mới tỉnh lại hắn tựa như là mấy ngày chưa từng ăn qua cơm đàn ông đói không kịp chờ đợi thôn vệ t r ả cớ dạ khôi phục một ít lực lượng sau đó nhận ra được l à lá bên trong không nhiều chú ý to lớn trà cớ dạ n g a không dừng vó đổi tới nơi này không nghĩ tới thế mà gặp phải một ít lực、cảng. l i ê n ở o s o su ký đơn giản kiểu công kích cách nhau thời khắc cửa thôn tụ tập nị dạ tăng thêm không ít một ít nhận ra được chấn động nị dạ tự phát chạy tới nơi này ở c u n g g á c cổng thủ lĩnh cả mỹ d ủ kỳ ý dù mổ đơn giản giao lưu về sau đã nắm giữ tình huống nơi này ánh mắt của mọi người đều nhìn chòng chọc và o s o su ký đơn giản kiểu nhưng tất cả mọi người đều sáng suốt không có lựa chọn chủ động công kích những nhân loại này thế mà đều đã nắm giữ trả cờ dạ. cái thế giới này đến cùng phát sinh cái gì ô số su ký đơn giản kiểu nhìn đến làng lá cửa người tụ tập càng ngày càng nhiều chẳng biết tại sao trong lòng đột nhân dân lên một cổ bà hắn ở đối mặt thời điểm thế mà có một ít tim đập nhanh loại này đột nhiên xuất hiện cảm xúc dị dạng khiến hắn có chút cáu kỉnh lên nhìn không được nâng lên tay liền muốn công kích lần nữa năng lực khủng bố lại một lần ở đơn giản k i ể u trong tay hội tụ liền ở hắn chuẩn bị tiếp tục đánh phía làng lá thời điểm bên người của hắn thình lình nô ra một đoạn lưỡi kiếm hướng lấy cổ của hắn chém đi Cái ngạc, chóng toát giản kiểu mắt hơi hơi trần to, trên mặt toát ra một ít kinh nuôi lại, gì? trong tay năng lượng Đơn trần trên nhanh sau mắt mặt một to, ít theo tay hướ ra mà là ở bên ngoài kết giới trên đất trống nổ tung nhấc lên mạnh mẽ gió lốc hướng lấy bốn phía c u ầ n c u ộ n của tới trong kết giới mọi người không hiểu phát sinh cái gì lúc này đều trận to hai mắt chờ đợi b ù i mù tàn đi đó là kỳ u mị đại nhân là hắn xuất thủ rồi quá tốt kỳ u mị đại nhân đến nhanh chúng ta ra ngoài tri viện kỳ u mị đại nhân b ù i mù chậm rãi tàn đi trong b ù i mù ưu dù mạ kỳ kỳ u mị người k h o á t lôi háo giáp một tay nắm lấy ở mẹ nổ hạ bạ ký gì đứng ở cô nổ hạ ngoài cửa lớn cho trong kết giới mọi người lưu xuống một cái bóng lưng h à n cái kia đỏ tươi tóc dài cùng cái kia lôi áo giáp thực sự là rất dễ dàng phân biệt mọi người lập tức nhận ra liễu c ử u minh thân phận theo sau lập tức liền có n g h ỉ dạ đề nghị đi ra kết giới trước đi chi viện tất cả mọi người đều ngốc ở trong kết giới không có mệnh lệnh của ta không cho phép đi ra kết giới l i ê n tại mọi người chuẩn bị rời khỏi kết giới thời điểm ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ âm thanh truyền bảo người là ai ưu dù mạ kỳ ưu mỹ có thể cảm giác được trên người của đối phương gần hàm lấy lực lượng kinh khủng mặc dù cùng hắn của hiện tại không có biện pháp so nhưng loại trình độ này lực lượng cũng đủ để dẫn tới ưu mạ kỳ kỳ u mỹ chú ý hơn nữa để cho u liền là đối phương cái k i a một đôi trắng bệnh trong mắt còn có cái k i a cùng hai cây góc nhọn như vậy ngoại hình đặc trưng người tới hiển nhiên không phải nhân loại là ổ số sù kỳ hơn nữa là lạ lẫm một số sù kỳ chưa từng gặp qua người này tựa như là nhận q u a trọng thương lực lượng cũng không mạnh u dù m à kỳ kỳ ủ mị trong lòng suy tư đồng thời âm thầm cảnh giới lạ lẫm một số sù kỳ đột kích khiến hắn có chút trở tay không kịp c ổ nộ hạ hòa bình nhiều năm như vậy không có chờ tới họ rổ xì mà c ổ nộ hạ hủy diệt kế hoạch không có chờ tới nạ gà tổ đám người tập kích ngược lại là chờ đến ổ sù kỳ tập kích cái này đột nhiên tình biến đã triệt để ra ngoài ủ dù mạ kỵ kỵ ù mị dự liệu hơn nữa cái này cùng hắn chỗ quen thuộc cái kia thế giới n ạ dụ tổ ra vào to lớn chỉ là sâu kiến cũng xứng hỏi ta họ tên biến h à n h đan ngươi tự nhiên là sẽ biết Ôn ồ sột sù ký đơn giản kiểu ở nhìn thấy ủ dù mạ kỵ kỵ ù mị sau đó liền biết trong lòng hắn cái kia một cổ bất an mãnh liệt đến cùng là nơi nào tới liền là nam nhân trước mắt mang cho hắn trước đó bởi vì có kết giới che chắn hắn bị ạ t i ệ u gặng điều tra có hạn chế h i ệ n nhiên lúc này ủ dù mạ kỵ kỵ ù mị đi ra kết giới hắn liền chân chính cảm nhận được đối phương truyền lại cho hắn loại k i a cảm giác c áp bách mặc dù ô sù sù kỳ đơn giản kiểu có thể cảm nhận được trên người đối phương lực lượng kinh khủng kia nhưng hắn cũng không có sinh ra bất luận cái gì nghĩ muốn lùi b ư ớ c suy nghĩ tu dù mạ kỳ kỳ ủ mị trên người cái kia cường đ ạ i trả cớ dạ là hắn dị thường khát vọng đồ vật sâu kiến đã rất nhiều năm không có người nói như vậy với ta đừng nói ta rất thích tu dù mạ kỳ kỳ ủ mị khỏe miệng nhẹ cười không lại nói nhảm hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ một giây sau ở mẹ n ộ hạ bạ kỳ dị đã xuất hiện ở ô sù sù kỳ đơn giản kiểu ngực thật nhanh Đơn giản kiểu hai một ắ t trợn, ngực trực tiếp hơi hơi ngực bị Uzu -ma Kiyumi -ki Maki m đau o loại sao. o cắt ra cũng chỉ có trình ra này độ s s u kia không nên chỉ trình nên này. có loại độ、này. Uzu m i t hắn â n nhìn ngừa người không nghi ra rách rất quay Maki đau tới, một chút Một Osusuki, Kiyumi đầu Uzu khỏi hoặc. h sẽ kia, hắn cũng không có sử dụng ra toàn lực kỳ u bị lực lượng cũng không có đụng tới chỉ là đơn thuần lực lượng cơ thể cùng lôi áo giáp t n g phúc công kích như vậy mặc dù đã là nhận giới đ ỉ n h phòng có thể sánh n g a n g người ít càng thêm ít nhưng đối với ô số su kỳ đ ế nói công kích loại trình độ này không nên trốn không thoát mới là loại cường độ này nhân loại xử lý không tốt ta o số s u ký đơn giản thức thần sắc lạnh lùng trên mặt toát ra một ít nghiêm trọng lúc này trên người hắn một cái kia tiếng lóng bắt đầu nhanh chóng khép lại ngắn ngủi mấy giây thời gian cũng đã khôi phục như lúc ban đầu một màn này khiến trong kết giới những cái kia nhìn đến u du mạ kỳ kỳ u m i công kích thắng lợi do đó mừng tít mắt nỉ dạ cổ nộ hạ sắc mặt đột biến l i ê n ngay cả u du mạ kỳ kỳ u m i cũng ngắn ngủi kinh ngạc một thoáng bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh không có ấn khép lại như thế người nào khác ta sẽ còn kinh ngạc một thoáng nhưng nếu như là ô số sù kỳ mà nói cũng là bình thường u d u m a kỳ kỵ ủ mỹ lật tay múa ra một cái kiếm hoa tùy ý đem ở mẹ nổ hạ bạ k ỳ gì cắm ở trên đất đánh giết ososuki sẽ lưu xuống cái gọi là khế đối với vật kia hiểu rõ không sâu không biết có thể hay không đối với ta có ảnh hưởng để phong v ắ n nhất vẫn là không giết hắn phong ấn cho thỏa đáng g i a hỏa này hẳn là nhận qua cái gì đại thương thực lực cũng không mạnh u d u m a kỵ kỵ ủ mỹ suy tư một chút trên người lôi háo giáp biến mất màu vàng trạ cờ dạ nhanh chóng leo lên thân thể của hắn đem cả người hắn bao phủ ở bên trong cùng lúc đó núi mị bổ cụ bên trong một cái quanh năm ngưng tụ tiên thuật trạ cờ dạ ưu dù mạ kỷ kỷ u mì ảnh phân thân biến mất ở nơi đó ở ảnh phân thân biến mất trong nháy mắt đó vị trí chỗ cổ nổ hạ ưu dù mạ kỷ kỷ u mì bản thể mở mắt ra trên người trạ cờ dạ cuộn trào mánh liệt la lột khủng bố huy áp bốn phía ra tới r a hòa này muốn vận dụng lực lượng rồi tới đi tới đi ra sức công qua tới ô s u â n xù kỳ đơn giản kiểu khỏe miệng nhịn không được câu lên nếu như ưu dù mạ kỷ kỷ u mì là lựa chọn thể thuật công kích hắn còn sẽ có một ít hao tổn tâm trí rốt cuộc mỗi một lần chữa trị thân thể đều phải cần tiêu hao tương đương mức độ nhưng nếu như u d u mạ kỷ kỷ u mì dùng năng lượng công kích đó chính là chính giữa hắn ý mớn đúng lúc hắn có thể hấp thu u d u mạ kỷ kỷ u mì lực lượng do đó khôi phục nhanh chóng tự thân lực lượng ba ưu dù mạ kỷ kỷ u mì hai tay một hợp khi tay của hắn lại một lần nữa mở ra thời điểm trong tay xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái nhỏ bé hắc cầu bắt đầu chậm rãi hương lấy bầu trời bay đi hơn nữa càng bay càng xa giá hỏa này làm cái gì ô sốt xù ký đơn giản kiểu chỉ thấy được một cái hắc cầu từ u d u mạ kỷ kỷ u mì trong tay bay ra theo sau nhanh chóng biến mất ở chân trời không thấy bóng dáng hắn cũng không biết đối phương làm cái gì vẻ mặt nghi hoặc nhưng một giây sau đơn giản tiểu trên mặt đất t r u n g quanh đột nhiên tuôn ra mấy cái màu vàng x i n g xích đem ngay người hắn một mực trói lại ha ha ha công kích tới rồi ô n sột xù ký đơn giản tiểu trong lòng cười như điên bàn tay trực tiếp ôm đồm ở trên mặt ông khóa liền muốn hấp thu trả c ờ d i nhưng khiến hắn hoảng sợ sự t ì n h phát sinh cái này màu vàng x i n g xích hắn thế mà không có biện pháp hấp thu cái này đây là chuyện như vậy người cái tên này làm cái gì đối với loại này hoàn toàn vượt qua bản thân khống chế tình huống cho dù là ồn sột xù ký đơn giản tiểu cũng rốt cuộc không có biện pháp bảo trì bình tĩnh quả nhiên tiên thuật g i a chỉ cộng xạ đối với ô xuân sù kỳ hữu dụng u dù ma kỳ kỳ u mì trong lòng hiểu rõ trên mặt không có cái gì cái khác biểu tình theo sau không để ý tới mọi người ánh mắt kinh ngạc buộc lấy ô xuân sù kỳ đơn giản kiểu nhanh chóng rời khỏi cửa thôn kỳ u mì đại nhân mang lấy địch nhân đã đi cửa thôn quan chiến mọi người thấy u d u ma kỳ kỳ u mì mang lấy địch nhân biến mất không khỏi ngây người mà cũng liền tại lúc này nạ mì cạ i ờ mỹ nạ tổ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa thôn nhìn lấy cửa thôn phía trước hô to kỳ quáy nhìn một chút một phía nhịn không được hỏi người đâu ta cảm nhận được còn có địch nhân đâu mọi người nhìn thấy nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ đến n h a u n h a u tiến lên hành lễ cả mỹ rủ kỳ ý rủ mộ lành nghề lễ sau đó báo cáo địch nhân đã bị kỳ u m ỉ đại nhân chế phục vừa mới mang đi nghe đến ý rủ mộ lời này m ỉ nạ tổ mặt lộ n g h i hoặc nhẹ giọng lẩm bẩm mang đi địch nhân là người nào hắn mang đi làm gì m ỉ nạ tổ không hiểu nhanh chóng đi ra kết giới mở ra cảm c h i ủ rủ mạ kỳ kỳ u m ỉ vị trí nhận ra được ủ rủ mạ kỳ kỳ u m ỉ vị trí thời điểm m ỉ nạ tổ không lại nói nhảm nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ k h o sốt xù ký đơn giản kiểu thấy ưu dù mạ kì kì u mi cuối cùng dừng lại bước chân mở miệng hỏi hắn có chút khẩn trương gấp rút lên đường đoạn thời gian này hắn một mực đang nghĩ biện pháp tránh thoát nhưng đều không thành công bây giờ đối phương ngừng lại chỉ sợ là muốn đối với hắn làm cái gì rồi ta một con kiến hôi có thể đối với ngài làm cái gì đây yên tâm ta sẽ không giết người ưu dù mạ kì kì u mi ngầm đầu nhìn lấy bầu trời nói khẽ theo sau cổng xa nhanh chóng rối d à i hướng lấy bầu trời kéo dài quá khứ ta không biết ngươi ở đâu ra tự tin gây sự với cỗ n ấ hạ mặc dù ngươi không nói nhưng ta cũng đ o á n được o s u suki ở trong hắc cám s á m hối lôi của ngươi q u á a ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ mà nói khiến o s u suki đơn giản kiểu đồng t ử trà co một giây sau hắn cảm giác được bên trên bầu trời đột nhiên sinh ra một cái vô cùng cường đại l ự c hút ở dẫn dắt thân thể của hắn c h ó i buộc hắn xiềng xích ở u dù mạ kỳ kỳ u mỹ bên kia đứt gãy mà thân thể của hắn cũng giống như con rượu đứt mắt dây q u a n quẩn trên không chúng tăng lên chị bạ U quá bầu dù mà mì kỳ kỳ ủ mì kết ấn quá khẽ,、bên、trên bầu trời lực hút ấn bên lực đ ô số lần, liền ngay cũng cả c mặt đất h su kỳ đơn giản k i ể u bay lên không chung vài trăm mét mới rốt cục nhìn đến cái này một cổ khủng bố lực hút đầu g ư ờ n thế mà chính là ô số su kỳ đơn giản kiệu gầm thét lấy mà mà tăng lên lên từng tầng đất đá đem hắn bao phủ ô số su kỳ liền cái này U dù m ạ kỳ k ỳ u mỹ nhất miệng yên tĩnh chờ đợi lấy c h ỉ b ạ cụ t ẹ n sự triệt để hoàn thành mười hai chương bốn trăm m ư ơ i năm nhất tộc truyền thừa chương bốn trăm m ư ơ i năm nhất tộc truyền thừa c h ỉ b ạ cụ t ẹ n xây lực hút càng lúc càng lớn sau mười mấy phút một cái che kín bầu trời khổng lồ thiên thạch liền như vậy yên tĩnh trôi nổi ở không trung U dù m ạ kỳ k ỳ u mỹ yên tĩnh chờ đợi c h ỉ b ạ cụ t ẹ n sự triệt để thành hình cũng không khỏi thở pháo n h ạ n h ó không hộ là có thể phong ấn cả gù ra mạnh mẽ phong ấn thuật dù cho lực lượng của ta không bằng lục đạo tiên nhân sử dụng cái này thuật đồng dạng có thể đưa đến hiệu quả như thế xuân xu một, ở ở một tiếng n i t vang nhỏ sau đó nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ thân ảnh xuất hiện ở ưu Uzu mạ kỷ kỷ u mỹ bên người vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên trên bầu trời cái kia tre kín bầu trời to lớn quả cầu đá nhẹ giọng hỏi kỷ u mỹ đây là chị bà cụ tèn xây một cái phong ấn thuật đ ị c h nhân đã bị ta phong ấn u dù mạ k ỳ k ỳ ù mị giải thích một câu theo sau vây tay quả cầu đ ã bắt đầu chậm rãi hạ xuống người đến là người nào cần dùng động tĩnh lớn như vậy phong ấn thuật hơn nữa chỉ là phong ấn mà thôi sao tiếp xuống đến muốn xử trí như thế nào đối phương nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ trong lòng có lấy nồng đấm nghi hoặc hắn không có trực diện qua ổn u ộ t su kỳ không biết ưu dù mạ k ỳ kỳ ù mị đối mặt chính là cái dạng gì định nhân cũng không biết thực lực của đối phương nhưng nạ mỹ cạ dợ mỹ nạ tổ rõ ràng một điểm trước đó l à là cái tia đất dung núi chuyển động tính hẳn là một lần này tập kích cộ nổ hạ địch nhân tạo thành loại trình độ này địch nhân nguy hại tuyệt đối không nhỏ ở xử trí phía trên đánh g i ế t tuyệt đối là tối ưu giải hắn không biết ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì vì cái gì chỉ là phong ấn mà không phải là đánh g i ế t bởi vì một ít quan hệ đặc thù đánh g i ế t đối phương sẽ mang đến cho ta không biết phong hiểm thân phận của người đến ngươi cũng không cần nhiều đoán sau đó gặp đến ngươi liền sẽ hiểu rõ người này ta sẽ phong ấn ở ta trạch viện phụ cận giám sát lên tới ở tương lai một thời điểm nào đó khả năng có tác dụng lớn nơi ưu dù mạ kỳ kỳ u mì đánh cái bí hiểm không có cùng mỹ nạ tổ giải thích quá nhiều chủ yếu là muốn cùng mỹ nato giải thích mà nói có rất nhiều đồ vật đều là nói không rõ ràng u dù mạ kỳ kỳ u mi nguồn gốc tình báo căn bản không có cách nào giải thích đối mặt mỹ nato hỏi thăm hắn chỉ có thể tạm thời lấp liếm cho qua đã như vậy vậy ta liền trước không hỏi nhiều một lần này làm phiền ngươi xuất thủ mỹ nato gật đầu một cái không có lại vấn đề này mà tiếp tục truy vấn hắn đối với u dù mạ kỳ kỳ u mi là tín nhiệm vô điều kiện đều là hiểu rõ họ hàng hắn cũng sẽ không cảm thấy u dù mạ kỳ kỳ u mi có khả năng biết làm nguy hại cô nộ hạ sự tình h u ố n ồn xuân xù kỳ tập kích làng lá sự tình cũng không có ở trong thôn nhắc lên cái gì bất nước liên quan tới cửa thôn sự tình phát sinh bị nghiêm ngặt phong tỏa lên tới làng lá thôn dân cũng cho rằng là phát sinh một trận động đất trên mặt đất c h ấ n qua sau tất cả mọi người đều không có để ở trong lòng mà u dù m à kỳ nạ rủ tổ cùng s ẻ n rủ c ả dìn hai người từ ồn xuân xù kỳ đơn giản kiểu bị phong ấn sau đó cũng khôi phục bụng cũng không có lại chuyển tới cảm giác đau đớn đội bảy khảo hạch mặc dù đầu voi đôi u chuột nhưng ba người biểu hiện cũng đạt được cả cạ xỉ tán thành chính thức tạo thành nì dạ tiểu đội bắt đầu ở trong thôn tiếp thu nhiệm vụ cấp dù như tất cả mọi người đều không có chú ý tới. Làng lá bên ngoài, -ki -ki u ưu mỹ cư trú tiểu viện sau lưng đột nhiên xuất hiện một tòa hoang vu núi lớn phía trên ngọn núi lớn trùi lùi thảm thực vật đều không phải là rất nhiều cái này liền là -ki -ki u d u ma kỳ kỳ ưu mỹ ảnh tàng trị bạ cụ tẹn sự phương thức ở thuật thành hình sau đó hắn cũng không cần một mực dùng trà cờ dạ duy trì khiến mỹ nato bí mật điều động một đám thổ đột nghị ra chợ g i ú p ngụy trang một thoáng liền ở hắn trạch viện phía sau cố định xuống tới mà ở một trận này sự kiện sau đó -ki -ki u d u ma kỳ kỳ ưu mỹ sinh hoạt lại một lần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa hắn thời điểm lúc thường liền là ở nhận giáo phòng làm việc ngồi một chút ban đương phần lớn thời gian đều là ở nghiên cứu phong ấn thuật nếu không phải là ở trong nhà tu luyện u dù mạ kỳ nạ dù tô đã chính thức trở thành giỡn nhìn bắt đầu hắn giỡn nhìn kiếp sống không cần đủ dù mạ kỳ kỳ u mì dạy bảo mà nạ mì cạ dợ duyên một cũng chính thức tiến vào nhận giáo phần lớn thời gian đều là ở trong trường học vừa qua còn lại thời điểm cũng có khải mang lấy tu luyện thể thuật đã không cần phải để ý đến đủ dù mạ kỳ kỳ u mì nhọc lòng u chị hạ sĩ sĩ cùng ngụ chị hạ y t r ị a đều trở thành trong thôn chỉ huy trực ban dù nhìn đa số thời gian đều là cùng đội viên của bọn họ nhóm ngâm chung một chỗ chấp hành thôn điều động nhiệm vụ cấp dư thời kỳ hòa bình nhiệm vụ cấp dê cũng đều là một ít bắt mèo tìm chó giúp người chồng cho việc mặc dù không có ý tứ gì nhưng ít t r i ệ cùng xì、si、xì、si、đều thích thú nhiệm vụ có hơn dành thời gian tới xem một chút kỳ u mì bọn họ tựa hồ rất hài lòng loại này an ninh sinh hoạt cùng cả cả xì、si、đồng kỳ đám người kia cũng đều ở từng người trên cương vị mặt phát sáng p h á t n h i ệ t khải xa dù tô bị ạ xú mà còn có đỏ mấy người đều là chỉ huy trực ban du nhìn cụ chị hạ ô bị tô ở cỗ nỗ hạ đồn cảnh sát giải quyết việc ông vui với giúp người hắn ở thôn dân trong miệm đánh giá phi thường cao n g h i nhiên đã trở thành tộc cụ chị h ở ma hợp vụ chỉ hạ cùng thôn dân quan hệ phía trên cống hiến không nhỏ ở tộc cụ chỉ hạ chồng cũng có người rất tốt duyên cùng danh vọng n ộ hạ dạ j i n với tư cách tam vĩ dìn cờ dị kỳ đã không lại ra thôn chấp hành nhiệm vụ bị ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ mang theo bên người dốc lòng dạy bảo cờ tì nạ hiển nhiên là muốn vì thôn lại bồi dưỡng một vị y thuật cao siêu chữa bệnh lý dạ hơn nữa j i n cũng phi thường không chịu thua kém ở cờ tì nạ dạy bảo xuống chữa bệnh nhận thuật tiêu chuẩn cũng là nước lên thì thuyền lên đồng thời loại này khống chế tinh chuẩn trả cờ dạ kỹ xảo cũng ứng dụng đến khống chế vi thu trả cờ dạ phía trên ở khống chế tam vị phương làng lá mở rộng phương án cũng chính thức rơi xuống đất thôn bắt đầu xây dựng rầm rộ thôn trên đường phố những cái kia bận rộn trên mặt mọi người đều treo lấy nụ cười thỏa mãn nghiễm nhiên một bộ phồn bình cảnh tượng tất cả mọi chuyện đều ở hướng lấy phương hướng tốt phát triển đắt đắt trong viện kinh sợ lộc theo lấy chảy nhỏ dọn dòng nước một thoáng một thoáng g õ lấy hát thạch mặt thời gian mùa thu màu đỏ lá phong theo lấy gió mát, đánh lấy quyển từ trên cây bay rơi xuống tới xạ dù tô bị nhà trong sân u dù mạ kỳ kỳ ủ mị cùng xạ dù tô bị hỉ dù rẽn hai người khoanh chân ngồi đối diện ở trong sân nhỏ một bên hưởng thụ lấy mùa thu trong trèo một bên rơi xu cái gọi là sghi cùng hoa quốc cờ tướng phi thường tương tự nhưng phân biệt cũng là có một ít ví dụ cái gọi là ngọc liền là cờ tướng trong x o á i tướng s g i trong ngọc có thể thực hiện đi tới gần bốn phương tám hướng đến bàn cờ tùy ý vị trí nhưng cờ tướng trong tướng x o á i thì là câu cùng k i ể u cung bên trong đồng thời tướng x o á i không thể trực diện mặc dù cờ tướng cùng sghi khác biệt không nhỏ nhưng điểm tương tự cũng rất nhiều ưu dù mạ kỳ kỳ u mì đối với sghi cũng là hết sức quen thuộc rốt cuộc tới cái thế giới này nhiều năm như vậy loại này xã giao kỹ năng đã sớm nắm giữ sghi xem bàn cờ biến hóa có thể xem nhân tâm kỳ u mì đều là đi kiểu cùng hạn chế quá lớn như vậy đánh cờ làm sao có thể thắng ta đâu Sa dù tô b ì hì dù rèn nhìn lấy trước mắt bàn cờ đồ mở nút chai hạ cờ ở giữa cũng đã đem ụ dù mạ k ỳ k ỳ ù mị đẩy vào tuyệt cảnh ở phía sau hắn Sa dù tô b ì ạ xù mạ đứng yên ở bên cạnh nhìn lấy bàn cờ không nói một lời bởi vì trong mắt của ta ngọc bản thân liền là chịu buộc ụ dù mạ k ỳ kỳ ù mị nhìn chằm chằm bàn cờ rất lâu cười một tiếng đem trong tay quân cờ đặt ở trên bàn cờ mặt tuyên cáo nhận thua bất quá lời nói của hắn có ý riêng giống như là ở nói cờ lại giống như là lại nói người ở phía sau hắ hồ s ì gạ kì kì sạm cùng thu n ạ i hai người phân lập hai bên thấy hụ dù mạ kì kì u mì ném tử thu n ạ i đi lên trước vì hai người dọn dẹp bàn cờ lại lần nữa bệnh sốt rét ngọc là chịu buộc kì u mì đại nhân ngài chỗ cho rằng ngọc là cái gì l i ê n ở thu n ạ i bảy cờ thời điểm đứng sau lưng x ả rủ tổ bị hỉ rủ rèn x ả rủ tổ bị ạ xủ mạ lên tiếng hỏi hôm nay hụ dù mạ kì kì u mì mang theo người tới nhà bọn họ nhìn x ả rủ tổ bị hỉ rụ rèn hắn vừa vặn cũng ở trong nhà liền cùng một chỗ tiếp khách trước đó xem xong hụ d mạ kì kì u mì cùng xạ rủ tổ bị hỉ rụ rèn đánh cờ phát hiện u d u ma kì kì u mi hành k ỳ con đường rất k ỳ quái bây giờ nghe u d u ma kì kì u mi lời này hắn nhớ tới trước đó ở cùng cha hắn đánh cờ thời điểm cha hắn hỏi thăm hắn cái gì là ngọc hắn lúc đó trả lời chính là hố ca nhưng đạt được lại là h ỉ dù rèn lất đầu một mực không hiểu hắn cảm thấy u d u ma kì kì u mi khả năng sẽ có không đồng dạng đáp án nhân cơ hội này hỏi thăm u d u ma kì kì u mi cái gì là ngọc ngươi sẽ có như vậy không hiểu sao u dù ma kì kì u mi ngẩng đầu nhìn một mắt ạ xù mạ có chút nghĩ hoặc u dù ma kì kì u mi bây giờ vừa vặn ba mươi ba tuổi mà ạ xù mạ cùng cả, cả bất quá so cả c ả si đại ba tuổi là hai mươi chín tuổi ạ s ù mạ tuổi tác cũng đã không nhỏ hơn nữa hiện tại lại là nạ dạ xỉ、si、cả mà những đứa trẻ kia phụ giáo giáo viên đối với cái gọi là ngọc hẳn là đã có lý giải của bản thân mới đúng ách xem như thế đi ạ s ù mạ có chút thận trọng cùng xấu hổ chớ nhìn hắn tuổi tác so ưu dù mạ kỷ kỷ u mi nhỏ không có mấy tuổi trong lòng của hắn ưu dù mạ kỷ k u mi liền là hắn sùng kính nhất tiền bối chủ yếu là ưu dù mạ kỷ kỷ u mi xuất đạo thực sự là quá sớm mới mười mấy tuổi thời điểm cũng đã danh truyền nhận giới thậm chí thật sớm liền trở thành hộ cả ở như vậy tiền bối trước mặt ạ xù mạ nhiều ít còn có một ít t h ậ t trọng lý giải của ta kỳ thật cùng giáo viên lý giải hẳn là không sai bị ệ lắm xa dù tổ bị giáo viên có câu nói thường thường treo ở bên miệng lá cây bay m u a nơi hỏa cũng sinh sôi không ngừng ánh lửa đem sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn đồng thời khiến tân sinh lá cây n à y mầm thân là con của hắn ngươi hẳn là thường thường nghe thấy a thu lại đứng ở hữu dù mạ kỳ kỳ ù mị sau lưng kỳ s á n nghe lời này kinh ngạc nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện lao đầu hắn có thể cảm nhận được trong lời nói hàm nghĩa cùng quyết tâm nhưng liên tưởng đến hắn ở nghị dạ làng sương mù trong thôn gặp phải thần s ắ c cảm đạm rất nhiều cá mập từ phôi thai kỳ hạn liền sẽ tự giết lẫn nhau đại phôi thai dùng nhỏ phôi thai làm thức ăn kỳ s ả m đã từng làn g h ị dạ làng sương mù người nổi bật hắn là từ như thế nào trong núi thây biển máu rết ra chính hắn rõ ràng nhất cảm nhận cao kỳ s ả m cảm xúc giảm suốt thu lại nhẹ nhàng ôm lấy kỳ s ả m cánh tay dựa vào ở trên người hắn dùng hành động an ủi kỳ s ả m đồng thời mắt lộ ra hiếu kỳ nhìn hướng xạ rủ tô bị hỉ dụ rẻn đối với cái này nhận giới nhịn hùng thu lại cùng kỳ xảm đã từng đều chỉ là nghe mà thôi hôm nay vẫn là lần đầu tiên chính th Ta biết, đây c h í ngọc h Cha Hino là Lão.、Cha、nói、Hino、Ishi, n g lại có q u a n vốn hệ gì đâu. À, Sù Mạ liền à nghĩ xưng hắn nhưng n g hô cha thấy ư có vì Lão đều tử, ờ ngoài giọng, Ngọc đổi lời. i ở, lập l tức đổi giọng, trả lời. Ngọc A, liền là cái này tân sinh cây mầm a chính là bởi vì tân sinh cho nên cây mầm mới sẽ chịu buộc khi nó trưởng thành không lại là một cái tiểu bất điểm liền là v ư ơ n g rồi ở loại thời điểm này càng thêm lúc cần thời khắc khắc ràng buộc bản thân bởi vì vương quyết đoán sẽ chôn vùi tất cả bảo vệ c o n cờ của hắn a su mạ ngươi là muốn trở thành vương đâu vẫn là muốn trở thành bảo vệ ngọc quân cơ đâu u d u mạ k ỳ k ỳ u mị liếc một mắt xạ d ụ tô bị hỉ dù rèn thấy đối phương không có muốn ngăn cản ý của hắn dứt khoát liền cho ạ s u mạ giải thích nghi hoặc sắp đến sau cùng hắn vẫn không quên hỏi một chút ạ s u mạ t r í hướng đối với ạ s u mạ hắn vẫn là rất xem trọng cũng không phải bởi vì thực lực của đối phương mà là tính cách của đối phương cùng giác ngộ thì ra là thế ạ s u mạ tiêu hóa lấy u d u mạ k ỳ k ỳ u mị mà nói theo sau như có điều suy nghĩ gật đầu một cái sau đó suy nghĩ một chút vừa cười vừa nói ta chỉ là một cái đến không được trận địa địch binh mà thôi tác dụng lớn nhất hẳn là dù địch ta ạ xu mạ tự d ễ cười một tiếng hắn đối với thiên phú của bản thân có lấy thanh t ỉ n h nhật chi mặc dù vị trí chỗ làng lá dù nhìn nhưng ở dù nhìn bên trong hắn tự nhận là cũng không hàng đầu trước mắt nam nhân hai tên đệ tử ủ trị hạ ít triệu còn có ủ trị hạ xỉ x ì đều là trong thôn nổi danh siêu cấp thiên tài đồng dạng xuất thân ủ trị hạ ổ bị tổ cũng thực lực không tầm thường cho dù là không huyết kế người của gia tộc hạ tặc cả c ả xỉ còn có khải đều chiến lược khủng bố ở bọn họ trong đám người này thực lực của hắn chỉ sợ là nhất không lấy ra được có đôi khi hắn thậm chí sẽ vì thực lực của bản thân mà cảm thấy tự ti binh sao có thể hay không đến trận địa địch còn phải xem chín mươi À, Suma, người không có biện pháp lựa chọn xuất thân của bản thân nhưng thân tộc lực lượng đồng dạng cũng là chính n g ư ơ i lực lượng nghĩ dạ thế giới là rất tàn khốc ngươi cần phải làm là kết hợp hết thể ngươi có thể tìm được lực lượng cường hóa bản thân cho dù l à binh không đến một khắc cuối cùng lại thế nào biết bản thân tới không được trận địa đ ị c h đâu ngươi còn có thể biến đến càng mạnh u z u mạ kỷ kỷ u mỹ có ý riêng ánh mắt nhìn hướng s a d u tổ bị hì rụ rẽn bắt đầu hạ cờ s a d u tổ bị hì rụ rẽn nghe đến u z u mạ kỷ k u mỹ giáo hấn lời của con trai mình cười một tiếng từ trong ngực chậm rãi cầm ra một cái quyển trục đưa cho bên cạnh ạ s u m a đối phương không rõ ràng cho lắm sau khi nhận lấy thì dù rèn bắt đầu cầm cờ đối kháng đây là ạ s u m a nghi hoặc mà nhìn lấy trước mắt quyển trục không hiểu hỏi ẹn m a nhất tộc rất hy vọng có thể ở nhận giới tìm đến tâm ý tương thông đồng bạn ta đã giả không thể lại trợ giúp ẹn m a nhất tộc ma luyện bọn họ hậu bối hơn nữa ta rất thích cuộc sống bây giờ sa dù tô bị ì dù rèn cười một tiếng cũng không quay đầu lại nói ra chuyên tâm cùng kỳ u m i đánh cờ cầm lấy thông linh quyển trục ạ xù mạ hơi mở miệng liền muốn tự tuyển năm đó hắn vì cái gì sẽ ra đi cổ nỗ hạ đi đại danh phủ khi cất chó gì bảo vệ mười hai nhịn còn không phải không muốn sinh hoạt ở hắn h ồ cả cha quang hoàn phía dưới hy vọng dựa vào lực lượng của bản thân làm ra một phen thành tích sao nhưng lấy ra làm đi hắn vẫn là quay về đến cổ nỗ hạ nghĩ muốn tăng cường thực lực cũng là cần dựa vào hắn h ồ cả cha nhưng hồi tưởng lên u d u mạ kỳ kỳ u m i mà nói tới ạ sụ mạ lại do dự u d u mạ kỳ kỳ u m i mà nói không có sai huyết kế gia tộc vì cái gì cường đại không chính là bởi vì có cái tốt huyết thống sao mặc dù hắn không phải là huyết kế gia tộc nhưng cha hắn là hổ cả đ ờ i đời truyền lại thông linh thú ẹn mạ cũng là cường đại vô song vì cái gì hắn muốn cự tuyệt a sú mạ đến cùng là n g ư ơ i cái kia vốn là hư vô lòng tự trọng trọng yếu vẫn là bảo vệ ngọc trọng yếu nhanh ba mươi người nên được muốn hiểu thân tộc lực lượng có thể dựa vào u dù mạ kỳ kỳ u mì chú ý tới a sù mạ do dự nhìn lướt qua nhẹ g i ọ n g nói theo sau tiếp tục cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đánh cờ a sú mạ nghe lời này cầm thật chặt trong tay quần t r ụ hướng lấy xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn thật sâu còn một thang eo lại hướng lấy kỳ u mì còn một thang eo theo sau cầm lấy quần t r ụ rời khỏi thấy a sù mạ s a r ù tô bị hì r ù rèn trên mặt rào rạt lên nụ cười sán g l ạ từ hắn con trai lớn trước sau hắn đã rất lâu không có vui vẻ như vậy qua ki u mi cảm ơn s a r ù tô bị hì r ù rèn mà nói rất nhẹ nhưng người có mặt đều nghe hết sức rõ ràng ư r dù mạ kỳ ki u mi không có trả lời tự mình tự rơi cờ gió thu nhẹ quyền màu đỏ lá phong từ không trung chậm rãi bay xuống rơi trên mặt đất khi những lá r ụ n g này mục nát thời điểm sẽ lại lần nữa với tư cách mạ t â n chất dinh dưỡng lại lần nữa cùng mạ bản hòa làm một thể chín chương bốn trăm mười sáu nami no kuni nhiệm vụ bắt đầu chương bốn trăm mười sáu n ạ m bị no cù ni nhiệm vụ bắt đầu thu dần sâu thời tiết đã triệt để chuyển lạnh lúc sáng sớm một tầng thật mỏng sương mù bao phủ ở cửa thôn đứng lại người nào cửa thôn phía trước thủ vệ cửa chính ca m ì rủ kỳ ý rủ mộ nhìn thấy một tên ăn mặc m ộ t mạc trung niên đại thúc mang lấy một đỉnh đấu lạc chậm rãi xuyên qua sương mù hướng lấy làng lá đi tới cái kia trang phục không giống hỏa quốc quốc dân trong lòng nhấc lên cảnh giác hắn lập tức đứng dậy quát bảo ngưng lại nói liền ở mấy tháng trước làng lá liền phát sinh cùng một chỗ tập kích sự kiện mặc dù lúc đó trong thôn thứ đệ tứ hồ cạ u dù mạ kỳ kỳ u mị kịp thời xuất thủ đem địch nhân đánh tan phòng ngừa thôn bị người phá hư nhưng lúc đó động tĩnh ở cạ mị dù kỳ ý dù mổ trong lòng vẫn là lưu xuống cực kỳ ấn tượng khắc sâu tập kích đã trôi qua mấy tháng mỗi khi hắn phòng thủ thần kinh liền không có b u ô n g lòng qua ngày tốt ta là tới từ nã mị no cu nỉ tạ d u nạ một lần này tới làng lá là có chuyện tỉnh cầu làng lá nỉ dạ xuất thủ ta là tới tuyên bố nhiệm vụ tạ dù nạ tay phải đặt ở trên đấu lạp đem đấu lạp lấy xuống tràn đầy dáng tươi cười nói ra đối mặt c ả c mỹ dù kỳ ý dù mộ chất vấn tạ dù nạ cũng không có lộ ra kinh hoàng thất thố hắn cũng không có t o á t ra loại kia người bình thường nhìn thấy Nì dù ạ loạn hoảng c n g tự thi, mộ ặ c tắc dù tuổi tắc đã không nhỏ, nhưng m thời đôi mắt n ì n hướng h Ý Dũ Mộ t điểm sáng ngời hưu thần chỉ là thấy một mặt c ả c mỹ dù kỳ ý dù mộ liền đối với cái nam nhân trung niên này xem trọn một mắt có đồng hành chứng nhận sao c ả c mỹ dù kỳ ý dù mộ nghe đối phương tới từ n ạ mỹ no cuny ngữ khí dịu đi một chút nà mỹ no cuny hắn biết là một cái ở vào hỏa quốc xung quanh nước nhỏ toàn bộ quốc gia bên trong cũng không có lý dạ ở trong lúc chiến tranh căn bản là chị hỏa quốc che chở có thể nói là nạ mỹ no cụ nhì gần như là hỏa quốc nước phụ thuộc những năm gần đây từ nạ mỹ no cụ nhì dân chúng điều động nhiệm vụ rất ít ý dù m ồ quanh năm thủ cửa chính biết chuyện này vì vậy mới lắm miệng hỏi một câu có có tạ dù nạ nghe vậy vội vàng từ trong ngực lấy ra một tờ giấy thông hành giao đến cả mỹ dù kỳ ý dù m ồ trong tay đối phương thẩm tra đối chiếu một thoáng giấy thông hành giấy chứng nhận tên xác nhận không sai sau đó mới đi đến tạ dù nạ bên người chỉ lấy thôn mặt phía bắt nói nhiệm vụ cao ốc ở một cái kia phương hướng hiện tại trong thôn điều động nhiệm vụ có chuyên môn địa phương người đi đến chỗ ấy đem kể cầu nói cho tư vấn đài liền có thể người của chúng ta sẽ đánh giá độ khó của nhiệm vụ còn có chỗ cần chủ vàng đến lúc đó thôn sẽ điều động lý dạ đến hoàn thành ngươi ủy thác đối với cả mỹ rủ kỳ ý rủ mổ đến nói tạ dù nạ là một cái gương mặt lạ vì vậy xác nhận đối phương giới ấ y thông bắt hành không cho phương liền g sai sau đó liền bắt đầu cho đối i đầu đó thiệu đơn giản một thoáng tuyên bố ủy thác phương thức tạ dù nạ m ẹ số n g h e xong theo sau gật đầu một cái nói tiếng c ả m ơn sau đó liền hướng lấy nhiệm vụ cao ốc đi tới bốn a cả cả xài s e n s â y chúng ta muốn làm những thứ này nhiệm vụ cấp dê tới khi nào a thật nham c h ẳ n a làng lá biên giới cô nhi viện U、dù mạ kỳ nạ rủ tô một bên rửa sạch lấy y phục trong tay một bên phản n à nói ở trước người hắn to to nhỏ nhỏ bày ra mười mấy cái thùng gỗ bên trong chồng chất đầy đứa trẻ nhỏ mặc quần áo hôm nay bọn họ đội bẩy lại từ nhiệm vụ cao ốc tiếp thu một cái nhiệm vụ cấp dê nhiệm vụ nội dung liền là trợ giúp cô nhi viện thanh tẩy bọn nhỏ đổi lại quần áo bởi vì ở cô nhi viện phụ trách g i ặ t quần áo làm cơm gì xin nghỉ viện trưởng nâu ngộ ở nhiệm vụ cao ốc tuyên bố nhiệm vụ nhưng không có n ỉ dạ tiểu đội chủ động nhận nhiệm vụ này nhiệm vụ đọc lại vài ngày ngày này bị cưỡng chế phân công đến đội bảy trên đầu cũng chính bởi vì nhiệm vụ đọng lại một đoạn thời gian quần áo mới có nhiều như vậy ở nạ r ù t ổ bên người u ù chị hạ ngồi ở ngồi ở một cái bàn nhỏ lên đang cùng ván giặt đồ cùng quần áo bẩn tương đối lấy sức lực nghe đến nạ r ù t ổ hắn hắn giận hắn cũng không nhịn được ngầm đầu lên một mặt mong đợi nhìn hướng cả ca si trở thành dở n h ì n sau đó sinh hoạt cùng xạ s ủ kệ trong tưởng tượng sinh hoạt có lấy khác biệt to lớn hắn cho rằng hắn loại này nhận giáo ra tới tinh anh tất nhiên là bị thôn cấp cho kỳ vọng cao cho dù là tiếp thu nhiệm vụ cơ bản nhất cũng hẳn là là hộ tống bảo vệ loại này đâu nghĩ đến sinh hoạt cho xạ xủ kệ đánh đòn cảnh cáo trở thành thường nìn giờ sau đó lúc này cả cà xì đang đứng ở dưới bóng cây mặt dựa vào thân cây nâng lấy một quyển màu vàng thân mật thiên đường cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu chú ý tới ba cái học sinh ánh mắt cũng không ngẩng đầu lên nói trong thôn nhiệm vụ đều không phải là n g ạ c định nhiệm vụ đều là do nhiệm vụ cao ốc trực tiếp ủy nhiệm cấp s cùng cấp a càng là do hổ cạ đại nhân trực tiếp chỉ định người chấp hành đến nơi cấp c cùng cấp d chỉ cần chấp hành nhiệm vụ tiểu đội điểm tích lũy cùng thực lực học cách đều có thể xác nhận hơn nữa tới trước được trước đọc lại thời gian dài nhiệm vụ cấp d cùng cấp c nhiệm vụ mới sẽ do nhiệm vụ cao ốc người ủy nhiệm nhân viên chấp hành chúng ta vận khí không tốt trực tiếp bị ủy nhiệm cái này đọc lại vài ngày nhiệm vụ tiểu đội chúng ta là mới vừa thành lập không bao lâu dựa theo chúng ta điểm tích lũy cũng chỉ có thể chấp hành chấp hành nhiệm vụ cấp d bất quá cái này nhiệm vụ cấp d làm xong chúng ta hẳn là liền có thể chấp hành cấp c nhiệm vụ nếu như đến lúc đó có phù hợp chúng ta liền tiếp a hạ tạc c ả cạ xì một bên cho nạ rủ tổ mấy người giải thích một bên nhìn lấy trong tay tiểu hoàng sách làng lá nhiệm vụ chế độ ở m i nạ tổ chủ đạo xuống nhiều lần cải cách mới hình thành bây giờ trong thôn nhiệm vụ chế độ độ khó của nhiệm vụ chia làm năm đương cấp s cấp a cấp b cấp c còn có cấp d nhiệm vụ cao ốc ở đánh giá nhiệm vụ độ khó đồng thời sẽ dành cho nhiệm vụ một cái thấp nhất xác nhận điểm tích lũy đồng thời tất cả nghĩ ra đều căn cứ chấp hành hoàn thành nhiệm vụ số lượng cùng độ khó có một cái từng người chấm điểm một cái lì dạ tiểu đội có thể hay không đảm nhiệm nhiệm vụ nhu cầu xem liền là đoàn đội tất cả thành viên bình quân điểm tích lũy cùng nhiệm vụ phái phát phụ thuộc điều kiện so x á n h có chút cố chủ hy vọng do dù nhìn dẫn đội chấp hành nhiệm vụ có chút cố chủ hy vọng nam giới lì dạ chấp hành nhiệm vụ có chút nhiệm vụ còn có nhân số yêu cầu đây đều là thuộc về phụ thuộc điều kiện thành công chấp hành qua một cái nhiệm vụ cấp d tính một chia cấp c nhiệm vụ tính ba mươi chia cấp b nhiệm vụ tính một trăm điểm cấp a nhiệm vụ tính năm trăm chia mà cấp s nhiệm vụ tính một nghìn chia liên cầm đội bảy đến nói dẫn độ chính là dù nhìn cạ cà s、si, ì hắn chấp hành qua nhiệm vụ cấp d có một trăm tám mươi tám cái cấp c nhiệm vụ một trăm bảy mươi bảy cái cấp b nhiệm vụ bốn trăm cái cấp a nhiệm vụ hai trăm bảy mươi cái cấp s nhiệm vụ bốn mươi cái dựa theo cổ n ổ hạ chấm điểm tiêu chuẩn đến nói cạ cà Sỉ、si、cá nhân điểm tích lũy đến hai trăm hai mươi nghìn bốn trăm chín mươi tám có thể chấp hành trước mắt trong thôn tất cả đ ộ khó nhiệm vụ ở dù nhìn bên trong cũng là tinh anh trong tinh anh mà giống như là nạ rủ tô bọn họ ba cái từ nhận g i á o tốt nghiệp bắt đầu chấp hành nhiệm vụ cấp d chỉ có sáu mươi b ố cái ba cá nhân cá nhân điểm tích lũy đều giống nhau chỉ có đáng thương sáu mươi tư chia mà nhiệm vụ cao ốc tuyên bố cấp c nhiệm vụ thấp nhất xác nhận điều kiện đều muốn chia đều một trăm mới có thể tiếp mà hiện tại ở làng lá nếu như một cái giờ nhìn muốn trở thành một cái trùng nhìn thông qua trùng nhìn thi là một phương diện còn có một phương diện chỉ số liền là cá nhân nhiệm vụ điểm tích lũy đạt đến mười nghìn chia chỉ có đồng thời đạt đến hai cái này chỉ số thôn mới sẽ cho rằng n g ư ờ i cái này nhị dạ có một mình dẫn đội chấp hành cấp b nhiệm vụ năng lực chính thức trở thành một cái trùng nhìn đến nỗi muốn trở thành dù nhìn điểm tích lũy yêu cầu cần đạt đến tám mươi nghìn chia đồng thời còn muốn có cái khác dù nhìn giới thiệu mới có thể đặt vào khảo hạch chú ý chỉ là đặt vào khảo hạch năm đó phát động nhiệm vụ cải cách sau đó ở trong thôn nhưng là dẫn tới không nhỏ hành động nguyên bản trong thôn thăng cấp chế độ cũng không rõ ràng cá nhân liên quan gia tộc tử đệ xuất đạo liền là trùng nhìn ví dụ chỗ nào cũng có sớm mấy năm lại là thời gian chiến tranh quan chỉ huy một câu nói để b ạ t một cái dù nhìn càng là thường thấy sự tình cái này không thể nghi ngờ khiến rất nhiều gia tộc nhỏ tử đệ còn có con em bình dân mất đi bày ra bản thân thiên phú cơ hội còn không có thời gian trưởng thành liền vẫn lạc tại trong chiến trường nhiệm vụ phân tầng chế độ xuất hiện liền rõ ràng thôn thăng cấp chế độ để cho tất cả mọi người đều có rõ ràng mục tiêu có minh s á c phấn đấu phương hướng nhiệm vụ phân tầng chế độ cạ cạ s ỉ sớm tại nạ rủ tổ mấy người thành lập mới ban bảy thời điểm liền cho bọn họ ba cá nhân nói qua nhưng đối mặt khô k h ă n nhiệm vụ cấp dê kiếp sống nạ rủ tổ mấy người vẫn là không nhịn được muốn cầu nhau bất quá lúc này nghe cạ cạ s ỉ nói có cơ hội chấp hành cấp c nhiệm vụ tất cả mọi người đều hưng phấn lên tới cấp c chúng ta có thể xác nhận cấp c nhiệm vụ nạ rủ tổ vứt xuống trong tay quần áo từ nhỏ bàn ghế phía trên bắn ra đứng lên trong chớp mắt liền đi tới cả cạ xỉ trước người một mặt kỳ vọng nhìn lấy đối phương cả cạ xỉ có chút chịu không được nạ dù tổ cái kia nóng bỏng ánh mắt nổi da gà rơi một chỗ n h vừa vừa ở nhiệm vụ phân tầng bên trong cấp c nhiệm vụ kỳ thật liền là một cái ngưỡng cửa độ khó của nhiệm vụ một khi siêu việt cấp c tăng lên đến cấp b liền có nghĩa là ở nhiệm vụ trong quá trình sẽ tao ngộ đối địch lý ra mà phân tầng ở cấp d còn có c nhiệm vụ đều là thuộc về đồng dạng nhiệm vụ đối mặt đều là người bình thường nhiệm vụ cấp dê không ra thôn cấp c nhiệm vụ đồng dạng cần ra thôn chấp hành gặp đến cái quy mô lớn sơn t ạ c thổ phỉ xem như là cấp C t r o n g nhiệm vụ tương đối cao quả nhiên đối với mới ra đời nạ r ụ tổ mấy người tới nói cũng vẫn tính thích hợp rất tốt nhất định phải nhanh lên một chút hoàn thành đi đón cấp C nhiệm vụ ảnh phân thân chi thuật u dù m ọ kỳ nạ r ụ tổ tuổi tắc còn nhỏ đối với loại này đi lấy điểm tăng cấp sự tỉnh tràn ngập nhiệt tình đối với cấp bậc cao nhiệm vụ tràn ngập khát vọng vậy liền giống như là mọi người chơi game online tăng cấp mở khóa cao cấp bản đồ mang tới khoái cảm là nam hải tử thích nhất nạ rủ tổ tràn đầy phấn khởi hai tay két ấ n trong nháy mắt phân ra mấy chục cái ảnh phân thân ở nạc tất cả ảnh phân thân cùng nhau tiến lên thậm chí liền x ả s ủ kẹ trước người quần áo bẩn đều bị nạ rủ tổ ảnh phân thân cướp đi cầm đi giặt nhìn lấy nhiệt tình tăng vọt nạ rủ tổ cả cạ sĩ nhịn không được lộ ra dáng tươi cười mà nhưng vào lúc này một tiếng to do ưng lệ hấp dẫn cả cạ sĩ chú ý ngẩng đầu nhìn lại một con thôn truyền tin dùng nhịn lưng ở mọi người trên đầu lượn vòng lượn vòng mấy vòng sau đó mới chậm rãi bay khỏi nhìn thấy một màn này cả cạ sĩ thu liễm dáng tươi cười chậm rãi đem tiểu hoàng sách thu vào để vào trước ngực túi mà bên trong sau đó không lâu ở nạ rủ tổ nỗ lực xuống đ ọ n lại rất nhiều ngày qu cạ ả c xì cũng mang lấy nạ rủ tô bọn họ cùng cô nhi viện viện trưởng nầu nổ kiện cá biệt rời khỏi cô nhi viện bốn người rời đi thời điểm cũng mới bất quá bên trên buổi trưa mười giờ hơn thời gian còn sớm nạ rủ tô hai tay ôm ở não đều phía sau đi theo cả cạ xì đi ở trên đường phố phát hiện bọn họ đi phương hướng cũng không phải là đi bất luận cái vụ cao ốc nhìn một chút hoàn cảnh bột phía nạ rủ tô tò mò hỏi cả cạ xài s è n s e y chúng ta không đi nhận chức vụ cao ốc kết nhiệm vụ sao đây là đi chỗ nào nghe đến nạ rủ tô hỏi bên cạnh xạ xủ kẹ nhất miệm dễ cận nói hưởng cho ngươi vẫn là cái lý ra liền cái này đều chú ý không đến vừa mới ở cô nhi viện giặt quần áo thời điểm liền có thôn nhịn đ ứ n g trên bầu trời chúng ta lượt vòng đây là hồ cạ đại nhân chiêu mộ tín hiệu chúng ta hiện tại hẳn là muốn đi hồ cạ cao ốc ca xa xù kẹ một mặt tự tin tự mình tự phân tích nói hồ cạ cao ốc làm gì nạ dù tổ vô ý thức xem nhẹ xạ xủ kẹ trào phúng ngược lại là một mặt nghi hoặc mà hỏi ta cũng không biết giáo viên chiêu mộ là chuyện gì nha đừng lo lắng đến liền biết đội bảy mọi người xuyên qua làng lá đường phố phần hoa đi tới hồ cạ cao ốc trước mặt hiện tại trong thôn xây dựng rầm rộ nhưng cái này hồ cạ cao ốc vẫn là như cũ căn bản liền không có bất luận cái gì thay đổi ở cả cạ s ì dẫn dắt xuống mấy người đi tới hồ c ạ trước cửa phòng làm việc c ạ cạ s ì vừa mới r ô i t ù c h ĩ tính toán gó cửa nạ dù tổ trực tiếp ôm đ ồ m ở trên tay cờ mặt m đẩy cửa đi vào một bên đi còn một bên ồ nào lấy lao cha ta đến rồi tìm chúng ta có chuyện gì sao nạ dù tổ đi vào hấp dẫn lúc này trong văn phòng tất cả ánh mắt cùng trước kia bất đồng chính là lúc này hồ c ạ phòng làm việc có không ít người trừ hồ c ạ nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ cùng hồ cả phụ tán ạ dạ xỉ cả cụ bên ngoài còn có một cái hơn ba mươi tuổi nữ tính trung niên cùng một cái mang lấy đấu lạp làn da ngăm đen trung niên đại thuốc thậm chí phòng làm việc trên ghế salon lũ dù mạ k ỳ k ỳ u mì đều nằm trên ghế s o f a mặt r ù r ù i con mắt ngựa lên thân thể nhìn hướng cửa nạ rủ tổ đi vào động tĩnh lớn như vậy đem hắn bừng t ĩ n h cái này là nhìn thấy có người ngoài ở nạ rủ tổ m ặ t rủ nhìn không được toát ra một ít xấu hổ cả cà xì、si、đi theo nạ rủ tổ phía sau đi vào phòng làm việc nhìn hướng mỹ nạ tổ trong ánh mắt còn có chút thầy náy dư quang nhìn hướng trên ghế salon lũ dù mạ kì kì u mì trong mắt lộ ra một ít kinh ngạc bất quá mỹ nạ tổ không có để ý hướng ấy cả cà xì、si、mấy người vây vây tay giới thiệu nói các ngươi tới vị này là tạ dù nạ tới từ nạ m i no ku n i ta tìm các ngươi đội bảy qua tới là có nhiệm vụ cần các ngươi đội bảy đi chấp hành mỹ nạ tổ đứng dậy giới thiệu một thoáng đứng ở hắn bên b à n tạ du nạ theo sau lại cho tạ du nạ giới thiệu nói tạ du nạ ngài vị này là chúng ta cổ n ổ hạ du nhìn hạ tạc cả cà si dư lại ba cái là hắn dơ nhìn bộ hạ ngài h ủ y thác liền do bọn họ hoàn thành nạc hủy cạ dơ mỹ nạ tổ trên mặt tràn đầy ý cười ngựa khí ôn hòa cho người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác đây chính là các ngươi cổ nộ hạ ni ra trách trách hô hô không có lấy phép thật sự có thể hoàn thành ta hủy thác sao tạ dù nạ lời nói chậm rãi từ trong miệng của hắn nhảy ra ngựa khí kinh h miệt tràn ngập trào phúng không có chút nào cho có mặt bất luận người nào mặt mũi mà theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống toàn bộ phòng làm việc đều trở nên t r ầ mặc m kim rơi có thể nghe l i ê n ngay cả mỹ n a t ổ đều toát ra một ít kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục không cần phải nói lời nói này liền là vừa mới xông vào hữu d m à kỳ nạ dù tổ nạ dù tổ ra mặt mặc dù dày nhưng cũng chưa từng nghe qua loại này trào phúng l ô ngày m dựng lên liền muốn phản bác phát hỏa cả cạ xi lập tức một tay đẻ ở nạ dù tổ trên bờ vai mà mỹ nạ tổ cũng vượt lên trước mở miệng nói ra tạ d mặc dù giờ nghìn còn cần m a luyện nhưng ngài yên tâm hắn cũng là chúng ta cổ n ổ hạ n ý dạ tuyệt đối có lấy ưu tú tổ chức ngài đi thác tuyệt đối không có vấn đề m i nạ tô không có bất kỳ cái gì sinh khí cảm xúc cùng trước đó đồng dạng ngựa k h i ôn h ò a khiến người như gió xuân ấm áp đến lúc này sắc tiếng tạ du nạ cuối cùng nhịn không được xem xong m i nạ tô một mắt cổ n ổ hạ h ồ cả mặc dù tuổi trẻ nhưng thật là không thể khinh thường loại này không thể khinh thường không phải là thực lực mà là tính cách tâm thái đội bảy cùng tạ du nạ lần đầu tiên cho từng người lưu xuống ấn tượng đều bình thường bất quá ở mỹ nạ tô đều tiết xuống Cái này một cái đơn giản này đơn một hộ i gặp ặ m tống vẫn tạ dù nạ tiếng rội c h i quốc đơn giản nhiệm vụ bình xét cấp bậc ở cấp c rất phù hợp nạ dù tổ chức đó dự tính lúc xuất phát ở giữa liền ở một giờ chiều biết nhiệm vụ tưởng tình nạ dù tổ xạ xù kệ còn có cả dìn ba người lập tức liền đổi u về nhà thu dọn đồ đạc mà tạ dù nạ cũng ở một tên nữ ni ra dẫn dắt xuống đi bất luận cái vụ lầu tạm thời nghỉ ngơi đến nỗi cả cà xì、si, bị mỹ nạ tô đơn độc lưu lại ở những người khác đi sau trong văn phòng chỉ lưu lại mỹ nạ tổ sikaku cả cạ sĩ còn có -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i bốn người mà thẳng đến lúc này -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i phảng phất khôi phục thanh tỉnh ngồi ở trên ghế sofa thần tình nghiêm túc mỹ nạ tổ giáo viên cái nhiệm vụ này là chuyện gì xảy ra cả cạ sĩ không đợi mỹ nạ tổ đám người nói chuyện gọn gàng dứt khoát mà hỏi hắn nhìn ra cái nhiệm vụ này m ở ám rõ ràng chỉ là một cái cấp c nhiệm vụ thế mà do mỹ nạ tổ tự mình điều động quá quỷ gì rồi、10. Chương động Bị bí mật xàm. điều động kỳ cần ngươi bí mật chấp hành hồ c ả trong văn phòng nạ m ỉ c ả giờ mỹ nạ tổ ở nạ rủ tổ mấy người cùng tạ dù nạ rời đi về sau đơn độc lưu xuống c ả c ả xì nói quả nhiên nghe đến mỹ nạ tổ mà nói c ả c ả xì cũng không có lộ ra cái gì kinh ngạc biểu tình hắn trước đó liền có suy đoán cái nhiệm vụ này cũng không đơn giản một cái đơn giản cấp c ê nhiệm vụ căn bản không có khả năng do hồ c ả tự mình điều động lúc này mỹ nạ tổ mà nói cùng ý nghĩ của hắn lẫn nhau xác minh mỹ nạ tổ giáo viên là nhiệm vụ gì c ả c ả xì gật đầu một cái hỏi về hắn hắn không phải là nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ bất quá người này không phải là một cái đứng đắn thương nhân buôn bán nhân n h ẩ u vi phạm lệnh cấm vật phẩm buôn lậu loại chuyện này cũng có đọc lướt qua thậm chí ở trên người hắn còn lưng không ít mạng người nhiệm vụ của ngươi liền là đem hắn cùng hắn tập đoàn triệt để loại bỏ nạ giả sĩ c ả cụ lúc nói lời này ngự a khí nhu hòa nhưng trong lời nói sắc khí lại là làm sao cũng giấu không được ám sát cả cà sĩ gật đầu một cái không có hỏi lý do từ nạ giả sĩ c ả cụ trong tay nhận lấy quyển trục sau đó ngay lập tức ký ức lên dung mạo của đối phương cùng tương quan sinh hoạt tin tức với tư cách nị dạ đến nói thượng c ấ p khiến bị giết người nào hắn liền giết người nào về phần tại sao không cần hắn biết vâng cả cà sĩ hướng lấy m i nạ tổ công một t h o á n g e o đem quyển trục thu nhập trong ngực này cả cà xỉ ngươi không muốn biết lao sư ngươi vì cái gì điều động ngươi đi giết người này sao nhưng vào lúc này một mực ngồi ở trên ghế s a lo n đủ du mà kỳ kỳ u m i mở miệng nói chuyện lúc này thân thể hắn hơi hơi nghiêng về phía trước tò mò nhìn cả cà s、si. ì ta là c ô nộ hạ n i h ra nếu mà bắt buộc khiến ta biết giáo viên tự nhiên sẽ nói cho ta nếu như không cần ta biết ta cũng không cần n g h e n ó n g hơn nữa giết chết đối phương lý do không phải là đã đã nói sao đối phương làm nhiều v i ệ các vì dân trừ hại không nên sao cả cà s、si、ì quay đầu nhìn thoáng qua kỳ u m i theo sau thấp chân mày trả lời ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ nà mỹ no cụ ni hại vì cái gì cần chúng ta cỗ nộ hạ tới trừ ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ thấy cả ca si cái này một bộ giải quyết việc t r u n g dáng vẻ n h ị n không được hỏi tới không h i ể u kỳ cả ca si lắc đầu trả lời cả ca si ngươi hiện tại nhưng là trong thôn du n h n dù cho ở dù n h n đội ngũ bên trong cũng là tinh anh trong tinh anh bây giờ không phải là trước kia bây giờ ngươi lúc thi hành nhiệm vụ có thể hỏi nhiều một ít không hiểu được đồ vật không đợi ưu dù mạ kỳ ưu mỹ nói chuyện đâu ngồi ở phía sau bàn làm việc nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ trực tiếp mở miệng nói đối mặt cả ca si cái kia ánh mắt n g h i hoặc mỹ nạ tổ tiếp tục nói hiện tại thôn phát triển đã xa vào bình nếu như muốn xông phá bình c ĩ n h này thôn cần một bút to lớn tài chính từ bên ngoài đến trước đó bởi vì quỷ quan hệ đại danh phủ đối với chúng ta cổ nộ hạ lực duy trì độ cũng không thể lắm nhưng theo lấy những năm này quỷ mai danh nhận tích đại danh phủ đối với thôn tài chính duy trì bắt đầu trên phạm vi lớn hạ thấp thôn nghĩ muốn tiếp tục phát triển b ư ớ c thiết cần mặt khác nguồn gốc tài chính h ả i vận là chúng ta thương lượng sau đó làm ra lựa chọn nạ m mỉ cạ i ờ mỹ nạ tổ giải thích lấy nhưng cả cạ xị、si、nghi ngờ trên mặt cũng không có giảm bớt hắn không hiểu rõ vì cái gì nạ mỹ cạ dợ mỹ nạ tổ sẽ nói với hắn những đồ vật này loại thôn này phát triển chiến lược sự t ì n h do trong thôn tầng trên quy hoạch liền có thể hắn chính là một cái dù nhìn chấp hành chấp hành nhiệm vụ liền có thể loại chuyện này căn bản cũng không cần nói cho hắn cả cả xì、si, ta rất xem cho ngươi không nên phụ lòng kỳ vọng của ta mỹ nạ tô nói sau cùng bổ sung một câu như vậy khiến cả cả xì、si、càng thêm mê hoặc hắn không hiểu vì cái gì mỹ nạ tô đột nhiên nói những thứ này nghe mỹ nạ tô lời này có ý tứ là nghĩ muốn ra sức bồi dưỡng hắn nhưng nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tô chính trực tráng nhiên nếu như muốn nói bồi dưỡng người nối nghiệp mà nói cái này cũng qua sơ a giáo viên phát sinh cái gì cạ s ì nhận ra được không thích hợp hỏi không có gì chỉ hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút trưởng thành có thể sớm một chút nâng lên cổ nổ hạ đại kỳ n ạ b ỉ cạ i ờ mỹ nạ tổ không có nói nhiều nói xong về sau liền khiến cả cạ s ì trở về chuẩn bị ở cả cạ s ì rời đi về sau mỹ nạ tổ hai tay ôm quyền đặt ở nơi cằm suy tư trong chốc lát theo sau hướng lấy k ỳ ù mỹ hỏi k ỳ ù mỹ phong ấn ở ngươi phía sau viện ngọn núi kia bên trong người sau lưng của hắn thật là một cái tổ chức sao mỹ nạ tổ trong mắt tràn đầy sầu lo ở cả cạ xì mấy người rời đi về sau nhịn không được xác nhận nói ở cạ cạ si đợi người tới trước đó u dù mạ kỷ kỷ u mì liền ở cùng hắn nói liên quan tới mấy tháng trước phong ấn cái kia tập kích thôn địch nhân sự t ì n h từ u dù mạ kỷ kỷ u mì -mi trong miệng hắn biết tập kích cổ n ổ hạ người sau lưng có một tổ chức khổng lồ tổ chức cổ n ổ hạ là vì lật đổ nhận giới hơn nữa đối phương trong tổ chức mỗi một người đều phi thường cường đại cho dù là u chỉ hạ mạ đã dạ ở trước mặt đối phương cũng có chút không đáng chú ý mặc dù lại tỉ mỉ sự tình u dù mạ kỷ kỷ u mì không có lộ ra nhưng chỉ là mỹ nạ tổ đã biết tin tức liền khiến hắn lo lắng vì vậy ở đối mặt c ả c ả s ỉ thời điểm mỹ nato mới có như vậy cảm khái hắn là thật cảm thấy thôn lực lượng có chút không đủ trước một đ ờ i nị dạ giống như là gì gì ả ỉ dạ mấy người đang già đi cùng mỹ nato cùng thời đại nị dạ rất nhiều đều chết ở trên chiến trường đối mặt cường độ xâm lấn có thể giúp hắn chỉ có ưu dù mà k ỳ kỷ u mỹ còn có ưu trí hạ p h ủ gạ cụ mỹ nato cảm nhận được thôn chiến l ự c không đủ vì vậy mới có nhận thấy là một cái tổ chức không biết đối phương lại một lần xuất thủ là lúc nào nhưng có một điểm có thể xác nhận là khi đối phương lại một lần nữa xuất thủ thời điểm khẳng định không giống trước đó một chẳng kia tốt như vậy xử lý hậu bối phải nhanh lên một chút bồi dưỡng lên tới đến lúc đó chính là chiến lược u d u mạ kỳ kỳ u mỹ gật đầu một cái trả lời sau đó hắn lại cùng mỹ nạ tổ trò chuyện trong chốc lát liền đứng dậy rời đi hộ cả phòng làm việc đợi đến Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mỹ đi dạo t h ô n g thả quay về đến phòng làm việc của bản thân thời điểm đã là buổi trưa kỳ s ả g ta có chuyện cần ngươi đi làm nhẫn giáo phòng làm việc hiệu trưởng bên trong Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mỹ đứng ở phía trước cửa sổ nhìn lấy cửa thôn phương hướng nhẹ giọng nói hiu theo lấy -ma -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mỹ tiếng nói vừa ra phía sau hắn đột nhiên loé ra một đạo thân ảnh cao、lớn. Ở -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ưu mì sau lưng quỷ một chân trên đất đi theo cả cả s i bọn họ một cái kia tiểu đội ở nhiệm vụ của bọn họ trên đường sẽ gặp phải hai tên m ỉ dạ làng xương mù phản nhẫn đem cái kia hai tên phản nhẫn mang đến cổ nổ hạ -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ưu mì hơi hơi quay đầu nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện ở sau lưng kỳ sản ra lệnh kỳ ưu mi đại nhân muốn hoàn c h ỉ n h vẫn là chỉ cần một hơi kỳ sản nết lấy miệng hỏi chịu một chút vết thương nhỏ không quan hệ ta hữu dụng u dù mạ kỳ kỳ u mi nhẹ nhàng gõ lấy bẫy cửa sổ nói giấu giếm cả cả xi、si、bọn họ sao kỳ sạm gật đầu một cái tiếp tục hỏi. Tuy tiện, k h ô n g có v ấ n đề. v â n g Kỳ sàm nghe đến u rủ mạ kỳ kỳ u mỹ trả lời gật đầu một cái theo sau nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ nhìn lấy kỳ s á n rời đi u rủ mạ kỳ kỳ u mỹ đi tới trên chỗ ngồi của bản thân dựa vào ghế tựa nhắm lại hai mắt không biết đang suy nghĩ cái gì bốn làng lá cửa thôn n a i nịt gọn gàng chờ xuất phát đội bảy cuối cùng hội tụ tất cả người đ ạ p lên tiếng về nà m ì no n c ủ nị con đường nạ dù tô đeo một cái túi nhỏ đi ở đội ngũ mặt bên ở đội ngũ phía trước nhất là dẫn đội dù n h hạ tặc cả si mà ở đội ngũ trung ương thì là một lần này bọn họ đội bảy mục tiêu nhiệm vụ tạ dù nạ toàn bộ đội ngũ từ xế chiều xuất phát trải qua mấy ngày gấp rút lên đường tiểu đội mới xuyên qua biên giới trên đoạn đường này h u dù mạ kỳ nạ dù tô đều biểu hiện tương đương hưng phấn đây là hắn lần thứ nhất chấp hành ở ngoài thôn nhiệm vụ trước đó hắn vụ trộm chạy ra cổ nổ hạ chơi cũng không có đi ra xa như vậy a ca ca s à i sensei chúng ta đi nạ mỹ no c ủ nhi còn muốn đi bao lâu a nạ dù tô hai tay ôm ở phía sau đầu t h ư ở n g thụ lấy ngày mùa thu ánh sáng mặt trời một bên gấp rút lên đường một bên hỏi bởi vì là hộ tống quan hệ trên đoạn đường này bọn họ tiểu đội tốc độ tiến lên kỳ thật cũng không nhanh hơn nữa dọc theo đường cũng không có gặp đến ngoài ý muốn gì. cái này khiến nạ rủ tổ tính cảnh giác triệt để bông lòng xuống đội ngũ chạy qua một chỗ h ồ nước cạ cạ xì thần sắc hơi động dư quang nhìn hướng chung quanh rừng cây trong miệng trả lời nhanh lại có mấy ngày liền đến hoa lạp lạp lạp rồi bốn nhưng vào đúng lúc này d ị biến n ỗ lên xiềng xích cấp tốc l â y động âm thanh đ ố n g nhiên vang lên ở tất cả mọi người bên hai cái gì một giây sau đi ở đội ngũ phía trước nhất hạ t ặ c cả cạ xì bị xiềng xích nhanh trong quấn trật lấy theo sau ở nạ rủ tổ xà xù kẹ cùng cạ dìn ba người giật mình trong ánh mắt bị xích sắt xoắn thành mạnh vụn cạ xài xèn xây n ạ dù tô hoảng sợ hét lớn một tiếng hướng lấy cả cà xỉ chạy đi căn bản không có chú ý tới trước đó đội ngũ đi qua cái kia một mảnh vũng nước lên có một bóng người đang chậm rãi dâng lên trong tay nắm lấy một chôi lười hái hình dạng n h ẫ n cụ hướng lấy n ạ dù tô cấp tốc xông tới hô hô hô hô một tiếng tiếng xe gió ở n ạ dù tô bên thai v ă n g lên đồng tử của hắn bên trong lười hái nhọn ở trong mắt hắn nhanh chóng phóng đ ạ i ở liên địch nhân lười hái sắp thu gặt n ạ dù tô đầu thời điểm sốt ruột bận bị hoảng sợ chạy hướng cả xỉ nạn dù tô thế mà quỷ dị túi lâu xuống nhẹ nhóm né tránh địch nhân tập kích mà ở trong tay của hắ tập a đã s ớ kích nạ dù tổ người nị dạ kia thấy nạ dù tổ tại chạy nhanh bên trong né tránh công kích của hắn trong lòng đột nhiên chìm xuống nghĩ muốn tránh né hắn ở thời điểm này cách nạ dù tổ cũng đã quá gần chỉ tới kịp phát ra một tiếng thám phục trực tiếp liền bị nạ dù tổ dạ sẻn gẳng hung hăng đánh trúng bụng dưới lực lượng khổng lồ đem cả người hắn đánh bay ra ngoài bất quá cà dìn cũng không phải là hạng người hời hợt địch nhân tập kích rất đột nhiên khiến nàng giật nảy mình nhưng đang kinh hãi qua sau lập tức ổn định tâm thần đi tới tạ du nạ bên người hai tay đột nhiên một hợp nàng cùng tạ dù nạ hai người quanh người mặt đất đột nhiên mọc ra cây cối cao lớn đem hai người bảo hộ ở bên trong đốc đốc hai tiếng vắng nhẹ hướng lấy tạ du nạ tập kích tới công kích chém vào trên cây lưu xuống hai đạo vết đ a o thật sâu đây là cái gì cái này đột nhiên xuất hiện một đ ộ t nhận thuật khiến dư lại hai tên người tập kích tâm thần c h ậ t chấn kỳ quái nhận thuật bọn họ chưa bao giờ thấy qua lúc này gặp công kích bị ngăn lại hai người liền muốn trước kéo ra khoảng cách nhưng thân thể mới vừa vặn hướng về sau một dịch chuyển liền cảm giác được trên người chuyển tới một cổ mánh liệt c h ó i buộc cảm giác chuyện gì xảy ra hai người không rõ ràng cho lắm nhanh chóng dãy rủa lợi hại trên người trói buộc cảm giác liền càng ngày càng chặt đừng vùng ấy các người đã không có khả năng tranh、thoát. ở các h h i a xả kẹ l ngươi hai n g xuất thủ công kích tạ du na ngài thời điểm công kích của ta cũng đã đến bất quá các ngươi có chút chỉ độn không có phát hiện nói a các ngươi là ai ai phái các ngươi tới cả cả sài sèn sây ngươi cũng được diễn ra đi ta biết ngươi không có việc gì địch nhân công kích trong nháy mắt bị đội b ả y tan giã tổng cộng ba cái người t ậ p kích một cái sống chết không rõ hai cái bị xạ xù kẹ bắt sống theo lấy xạ xù kẹ lời nói rơi xuống thủ hộ lấy cả dìn cùng tạ du nạ cây cối chậm rãi chìm vào lòng đất mà ở hai người này bên người đột nhiên dâng lên một đ o à n xương mù màu trắng cả c ả xì nắm tóc vừa cười vừa nói không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền kết thúc so trong tưởng tượng của ta còn muốn ưu tú đâu cả c ả xì hướng lấy trong rừng cây liếc một mắt nhìn thật sâu một mắt nạ rủ tổ theo sau lại đem ánh mắt ném hướng cả dìn cùng xạ xù kẹ tràn đầy ý cười giờ nhìn ra trường học trận đầu thực chiến. hắn ba cái học sinh biểu hiện đều tương đương không tệ ba tên tiểu gia hỏa này tại mắt thấy dẫn đội dù nhìn bị địch nhân giết chết sau đó đối mặt tập kích thế mà còn có thể hữu hiệu phản chế đây là hắn vừa bắt đầu chỗ không có nghĩ tới người ở sợ hãi cùng tâm tình khẩn trương phía dưới phát huy ra thực lực khả năng chỉ có một hai thành nhưng vô luận là nạ dù tổ vẫn là xạ xù kẹ hiển nhiên đều không có toát ra mảy may sợ hãi cùng tâm tình khẩn trương c ả d ì mặc dù giật mình nhưng vô luận là động tác vẫn là thi thuật cũng không có thay đổi hình chịu ảnh hưởng vậy liền khiến cả cạ xỉ n h ị không được coi trọng mấy phần ba tên tiểu gia hỏa này kinh lịch qua huấn luyện thực chiến nhìn hướng bị xạ xủ kệ bắt được hai tên lý ra theo sau đem ánh mắt nhìn về phía tạ dù nạ tạ dù nạ ngài ngài có nhu cầu gì cùng chúng ta nói sao tạ dù nạ nghe được lời này ánh mắt có một ít t r á n h né nhưng rất nhanh liền khôi phục thường ngày thân sắc đồng thời còn toát ra một tiêu nghi hoặc không hiểu nhìn hướng cả c ả si hỏi ngược lại ta không hiểu hiểu ngươi nói ý tứ có thể giải thích một chút sao nạ dù t ổ cùng c ả d i n còn có xạ xủ kệ cũng không biết cả c ả si đột nhiên hỏi lời này là có ý gì đều đem ánh mắt ném hướng cả ca si ngươi hẳn là đối với chúng ta giấu giếm cái gì a rõ ràng chỉ là phổ thông hộ tống nhiệm vụ Vì chương á bốn trăm m ư h i tám trên cái thế giới này h i ề n là tồn tại n so với ta còn mạnh hơn người chương bốn trăm mười tám trên cái thế giới này liền là tồn tại so, còn nhỏ, so với ta còn mạnh hơn người chương bốn trăm mười tám trên cái thế giới này liền là tồn tại so với người còn nhỏ so với ta còn mạnh hơn người tạ d u nạ ngài cân nhắc đến nhận chức thiết thực danh giới cùng đánh giá xuất hiện khác biệt chúng ta là cho phép từ bỏ nhiệm vụ hạ tạc cạ cạ s ì ở hỏi lời này đồng thời nghĩ đến trước đó ở h ồ cạ trong văn phòng nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ tô đối với hắn bàn giao nhiệm vụ của hắn là ám sát bây giờ k h ô n g chế nạ m ỉ n ó cụ n í đại thương nhân ca đỏ tâm tư nhạy bén hắn cảm giác người trước mắt cùng chuyện này khả năng có quan hệ ta cũng không biết vì cái gì sẽ có ni dạ tới ám sát ta ta không biết tạ d u nạ vẫn là mạnh miệng ánh mắt của hắn liếp nhìn mặt bên không có cùng cạ cạ xì nhìn thẳng bộ dáng của hắn mọi người đều nhìn ở trong mắt nạ dù tô cùng xạ xủ kẻ còn có cả dìn đều trầm mặc không nói lời nào mà cả c ả s ỉ cũng thở dài nói đã như vậy cân nhắc đến nhận chức vụ đã vượt qua tiểu đội chúng ta phạm vi năng lực ta chỉ có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ cả c ả s ỉ hướng lấy nạ dù tổ mấy người vây vây tay ra vẻ chuẩn bị rời khỏi nạ dù tô mặc dù tâm không cam tình không nguyện nhưng thấy tạ dù nạ không nói một lời dáng vẻ cũng chỉ có thể đi tới cả c ả s ỉ sau l ư n g đội bảy người bắt đầu thu dọn đồ đạc quét dọn chiến trường tạ dù nạ nhìn lấy đang thu thập chiến trường nghị dạ cỗ nổ hạ mất máy miệng cuối cùng tầng tầng thở dài một hơi, nói. xin lỗi ta không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này kỳ thật ta là nạ mỹ no cu nhì một tên cầu trên ra những thứ này tới ám sát ta nghĩ ra hẳn là cà đỏ dùng tiền thuê tới tạ dù nạ thần sắc cảm đạo nói ra mà theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống cả c ả s ỉ trên mặt lộ ra một bộ quả là thế biểu tình thu thập chiến trường đội b ả y mọi người gần như đồng thời ngừng lại đi tới tạ dù nạ trước người a đại thúc cái kêu kêu cà đỏ vì cái gì muốn thuê nghỉ dạ giết ngươi ngươi làm cái gì không tốt sự tình sao nạ dù tàu ngây thơ mà hỏi nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt tạ dù nạ nhịn không được lại là thở dài một hơi bắt đầu cho mấy người giảng t h u ậ t nguyên nhân hậu quả người lai、like, nạ mì no c ủ nhì với tư cách một cái hải đạo quốc gia buồn quốc tài nguyên cũng không phong phú dân chúng sinh hoạt vật tư cần từ quốc gia khác mua sắm mà khống chế nạ mì no c ủ nhì tất cả bến cảng cạ cả đỏ thu lấy cái này khổng lồ phí vận chuyển dùng điều này cũng khiến nạ mì no c ủ nhì dân chúng một mực duy trì ở ăn no mà cấm lên toàn bộ quốc gia nghèo khó mà suy yếu lâu này tạ dù nạ là một vị cầu chuyên gia cũng tính được là, là người sáng suốt hắn biết muốn thay đổi bây giờ nạ mì no cũ nhì nhất định cần muốn thay đổi hiện nay nạ mì no cũ nhì ngoại thương kết、cấu. tạo cầu là tạ dù nạ cho cái này nghèo khó quốc gia kê đơn thuốc một bên một chóng muốn đưa dầu trước sửa đường dù cho tạ dù nạ không có tiếp thu qua như vậy giáo dục hắn cũng nghĩ đến thay đổi nạ m ì no c ủ nhì khốn cảnh phương thức nhưng tạo cầu loại này sẽ đoạn cạ đỏ tài lộ loại chuyện này cạ đỏ làm sao sẽ không chú ý đâu vì vậy dùng tiền thuê lý giả muốn ám sát rơi một vị này cầu trên ra tên h ghê t ầ u này lại dám làm chuyện như vậy yên tâm đi đại thuốc chúng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi nạ dù tổ tính tình lương thiện mà ngay thẳng ngay đến tạ dù nạ còn có nạ mỹ no cù nhì gặp phải Cái n à y một cái từ cái n h thịa không ỏ ngầm vàng lớn lên đứa trẻ không vừa mắt, nắm lấy nắm đấm bảo đám nói. Nạ mắt, đấm đám lấy lấy trẻ đứa vừa bảo dù tổ trước nghe một chút cả cạ sẽ xèn s ự ý nghĩa à c ả xì mặc dù cũng rất đồng tình tạ dù nạ gặp phải nhưng nàng so nạ dù tổ lý tính rất nhiều chú ý tới cả cạ xì không nói một lời kéo một thoáng nạ dù tổ gấp áo thấp giọng nói nghe được lời này nạ dù tổ hướng lấy cả cạ s ì nhìn lại ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định n h a mặc dù nhiệm vụ độ khó cùng ngươi báo cáo có điều khác biệt nhưng đã chúng ta đã đều đến đây bên trong trực tiếp từ bỏ cũng có chút đáng tiếc tạ dù nặng ngày ngày đi thác chúng ta cộ nộ hạ sẽ giút ngươi hoàn thành cả cạ sĩ s ờ lên c ằ m gật đầu một cái nói nhưng nhưng trong lòng của hắn là lại nghĩ tới trước đó mỹ nạ tổ b ằ n giao hắn ám sát mục tiêu là ca đỏ hơn nữa rất khéo vị này tạ du nạ ngài tạo cầu lớn nhất trướng ngại cũng là người này cả cạ sĩ không khỏi bắt đầu phỏng đoán trước mắt người này tới cổ n ổ hạ h ủ y t h á c phía sau đến cùng có hay không nhị dạ cổ n ổ hạ bóng ở nơi đó mấy người giao lưu trong chốc lát đặt thành nhận thức chung sau đó liền lại lần nữa hướng lấy nạ mỹ no cù nhị xuất phát bốn nạ mỹ no cù n ị là một cái ở và họa quốc chính đông mặt một cái hải đạo quốc gia diện tích lãnh thổ không lớn dân số cũng tương đối thưa thớt thời kỳ chiến tranh cái quốc gia này liền là cổ nộ hạ chống cự lôi quốc còn có mị rủn no cụ nhì một cái vùng h ò a hoãn ngày mùa thu nạ mị no cụ nhì khí hậu cùng h ò a quốc cảnh nội khí hậu có lấy khác biệt cực lớn từ lúc chạm vạn g tối bắt đầu m a i cho đến ngày kế tiếp mặt trời mọc lên ở phương đông cái này thật dài mười mấy cái giờ nạ mị no cụ nhì đều sẽ bị một tầng n ồ n g đậm sương ngủ vây quanh hạ t ạ c cả cạ s ỉ mấy người lại trải qua mấy ngày gấp rút lên đường cuối cùng thành công tiến nhập đến nạ mị no cụ nhì cảnh nội đi ở trong rừng trên đường nhỏ cái thời tiết mắc toi này thật là khiến người thật là khó chịu a cùng làng lá quấy thu khí sảng b tiến nhập đến nạ mì no cụ nhì nạ d ụ tổ có chút không thích đứng hoàn cảnh nơi này thời gian dài bị sương mù bao phủ rừng cây ở mức mà rét lạnh khiến nạ d ụ tổ có nói một chút không r a khó chịu tựa như là một cái thói quen phương bắc khí hậu người đột nhiên đi tới ở mức phương nam nạ mì no cụ nhì khí hậu liền là như vậy vì vậy quốc dân của chúng ta liền tính nghĩ muốn loại một ít trái cây rau cũng không dễ d à n g chín tạ dù nạ giải thích một câu sắp đến thôn của hắn tạ dù nạ trên mặt treo lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt theo lấy mọi người tiến lên trong lúc bất chi bất giác chung quanh sương mù bắt đầu càng ngày càng dày đặc n ạ dù tổ cùng xạ s ủ kẻ còn có c ả dìn tựa hồ n là không cảm giác trò chuyện thoải mái đi ở trong rừng nhưng đi ở đội ngũ phía trước nhất hạ t ạ c cả cạ si lại là đột nhiên dừng bước nâng lên tay phải ra hiệu đội ngũ dừng lại c ả cạ xài s e n s ầ y làm sao đâu n ạ dù tổ thấy cả cạ si đột nhiên dừng lại bước chân không hiểu hỏi nhưng cả cạ si không có trả lời hắn lặng lẽ từ sau hông nhẫn cụ trong túi lấy ra một c h ô i cụ nái nghiết trong tay một cỗ vô hình cảm giác c á t bách ở đội ngũ dừng lại sau hướng lấy mọi người vào tới cái này như vậy cảm giác cắt bách là chuyện gì xảy ra nã dù t ô đứng ở tiểu đội mặt bên ở đội ngũ dừng lại sau liền cùng đồng đội cùng một chỗ đem tạ du nã bảo hộ ở trung ương cái t i a khổng lồ đập vào mặt từ trong rừng r â n g trào mà ra sát khí khiến thân thể của hắn cũng nhịn không được run dày lên một bên khác xạ xủ kẹ cũng bị cái này khủng bố sát khí ăn mòn nhịn không được từ nhẫn cụ trong túi cầm ra một trôi c ủ nải nắm tại trong tay vũ khí bắt đầu khiến xạ xủ kẹ tâm hơi yên tâm nhưng theo lấy cả c ả xỉ cũng phóng xuất ra sát khí hai cổ khí cơ trong không khí mãnh liệt lẫn nhau va chạm Sà s ù kẻ chưa bao giờ có kinh lịch qua chuyện như vậy mặc dù hắn kinh lịch qua thực chiến rất nhiều nhưng đối thủ của hắn trong từ trước đến nay không có người nào sẽ phóng xuất ra loại trình độ này sát khí chịu lấy sát khí ảnh hưởng Sà s ù kẻ thân thể bắt đầu run lười bảy thậm chí liền ngay cả hô hấp đều biến đến gấp vô cùng thúc đẩy cả dìn tình huống cùng sà s ù kẻ không kém là bao nhiêu ngược lại là nạ rụ tổ ở cái này một cái kịch liệt chạm vào nhau sát khí bên trong nỗ lực duy trì lấy bình tĩnh Sà s ù kẻ an tâm ta sẽ không khiến đồng bạn của ta chết trước mặt ta cả xì、si、nhận ra được xạ xù kẻ trạng thái bộ đội nhưng hắn cũng có thể lý giải Cho dù là nhưng ậ n sinh nhìn không nổi cũng là bình giáo đối thời điểm sát học khí chịu h sắc, xuất mặt t ở dù là ờ vào ì vậy An、Uy、nói. không? Nhưng Ui Phải l Đã chết đâu? chết Nhưng v à lúc này nạ du tô x à s ủ kẻ còn có cả dìn ba người bảo vệ tạ du nạ trong vòng vây đột nhiên xuất hiện một cái lưng con cánh cửa đồng dạng đại đao nam nhân nam nhân lộ ra lấy thân trên không có lông mày hắn khuôn mặt dữ tợn tỏa ra khí thế khủng bố ở hắn nói chuyện đồng thời tay phải chợt nắm chặt đại đao trôi đao ngang nhiên rút ra đại đao hướng lấy xạ xủ kẻ chém tới đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trong đội ngũ trung tâm âm thanh xuống xạ xù kẻ mấy người nhảy một cái mấy đứa bé cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác liền nhìn đến trong đội ngũ cái kia nam nhân xa lạ ba cá nhân thân thể đều không chịu khống chế của bản thân đối phương tản mát ra khí thế khủng bố ép tới mấy người đều khó mà động đậy mắt thấy đại đao hướng lấy xạ xù kẻ vung vầy quá khứ nạn dù tôi làm thế nào cũng điều động không được thân thể mà có lấy một đội huyết kế cá dìn ở loại thời điểm này cũng triệt để mất đi tâm bình tĩnh cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy liên ở xạ s ủ kẻ sắp bị chặn ngang chém đứt thời điểm một cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở không có lông mày nam tử trước người trong tay cụ nải đã đưa vào thân thể của đối phương mà vung vẩy đại đao không có lông mày nam tử thân thể cũng đ ố n g nhiên ngừng lại cái này tóc trắng ngươi là c ô nộ hà nos hi giỏi kỳ bạ rõ ràng cụ nải đâm chúng không có lông mày nam bụng dưới nhưng đối phương nói chuyện lại là tương đương trôi chảy không phải là ta là răng trắng con trai hạ tạc c ạ cà si cái dạng này xì nộ bị gà ta nạ ngươi là quỷ nhân m ọ mộ xì dạ bụ dạ hạ tặc cả cạ s ỉ thông qua vũ khí của đối phương còn có cái kia giống như đã từng quen biết trang phục nhận ra thân phận của đối phương dạ bụ dạ trên đầu nghiêng mang lấy n ỉ dạ làng xương mù băng đeo c h á n mà đối phương đại đao chém đầu dáng vẻ cả cạ s ỉ đã từng nghe bạn tốt của hắn mặt tổ gai nói qua đồng thời thân là dù nhìn cả cạ s ỉ cũng xem qua những làng khác bên trong nổi danh n ỉ dạ tỉ mỉ nhiều tầng tình báo kết hợp dưới tình huống cả cạ s ỉ đoán được thân phận của người đến ha ha không nghĩ tới người meta mọ mồ xì dạ bụ dạ nói chuyện đồng thời bụ dưới trên vết thương chảy ra nước không sai trên vết thương của hắn mặt chảy ra không phải là màu đỏ máu mà là nước cạ cạ xì cúi đầu vừa nhìn nhìn không được nhữ n g mày một giây sau trước mắt mọ mổ xì ra b ù ra đột nhiên nổ tung hóa thành một đoàn hơi nước biến mất ngay tại chỗ mà nổ tung hơi nước cũng triệt để che chắn cạ cạ xì ánh mắt khi cạ cạ xì lần nữa khôi phục thị lực thời điểm hắn cảm giác được sau lưng có một trận mạnh mẽ kình phong tập kích tới mới vừa vặn quay đầu đại đao chém đầu đã đem cả người hắn chặn ngang chém đứt g i a o viên cạ cạ xài s ề n s â y cái này đột nhiên phát sinh biến cố khiến nạ dụ tổ cùng xạ xủ kẹ đều là giật n ả cả mình n h o nhao lo lắng hô nói một kích thành công dạ bụ dạ trên mặt treo lấy mỉ che c h ắ người quả nhiên rất mạnh không phải là hạ người hời hợt rõ ràng cổ vị trí đỉnh lấy cả cà xỉ cù n ả i dạ b ù dạ lại không có toát ra bất kỳ kinh hoàng nào trái lại nhìn lấy trước mắt bị hắn chặn ngang chém nước cả cà xỉ hóa thành một bãi nước rơi ở trên mặt đất giả bụ giả hắn thế mà đại đại đại n ợ nụ cười nhưng lời nói mới vừa vặn xuất khẩu cạ cạ s ỉ liền không lại chần chờ cụ này trực tiếp đâm vào hết hầu của địch nhân nhưng cụ này phía trên chuyền tới đâm xuyên cảm giác lại là khiến cạ cạ s ỉ hơi sưng sờ theo sau nhanh chóng l ậ n nghiêng t r á n h thoát mà ở cạ cạ s ỉ thân ảnh rời đi một giây sau một trôi đại đao liền hung hăng nện ở hắn trước đó đứng trên mặt đất vanh ra một cái hố nhỏ cái này cùng một chỗ vừa rơi xuống chiến đấu xem bên cạnh nạ dụ tổ mấy người mồ hôi lạnh chạy dòng theo lấy cả c ả s ỉ cùng dạ b ù dạ bắt đầu giao chiến bao phủ lấy nạ dù tổ đám người sát khí vẫn là cờ g i a nạ dù tổ hoạt động một thoáng thân thể cứng đờ liền muốn tiến lên trợ giúp cả c ả s ỉ nhưng lập tức liền bị cách đó không xa cả c ả s ỉ quát bảo ngưng lại không nên qua tới đây không phải là các ngươi giai đoạn hiện tại có thể tham dự chiến đấu bảo vệ tạ dù nạ n g ả i mục tiêu của đối phương hẳn là hắn cả c ả s ỉ trong tay nắm lấy cụ nải thần sắc lạnh lùng nhìn lấy dạ b ù dạ lớn tiếng hô nói theo sau đem trong tay cụ nải băn hướng cách đó không xa dạ bụ dạ theo sau nhanh chóng từ phía sau rút ra một mực lưng cong đỏ kiếm thương s một tiếng thanh thúy kiếm minh sau đó c ạ cạ s ỉ tay cầm đoàn kiếm hướng thẳng đến dạ b ù dạ xông đi qua nhìn thấy c ạ cạ s ỉ tập kích tới dạ b ù dạ cũng không cần hai tay nắm lấy đại đao chém đầu nhanh chóng cùng c ạ cạ s ỉ giao chiến tại cùng một chỗ hạ t ạ c c ạ cạ s ỉ cùng dạ b ù dạ hai người đều là thành danh đã lâu dù nhìn về mặt sức mạnh thiện dùng đại đao dạ b ù dạ so với c ạ cạ s ỉ mạnh hơn không ít nhưng cũng chính là bởi vì là sử dụng đại đao quan hệ dạ bụ dạ ở độ nhanh nhẹn phía trên rơi hạ phong hai người thể thuật đều có ư thế trong lúc nhất thời đánh khó hòa giải người này liền là kỷ u mị đại nhân điểm danh muốn người sao. Giả bù giả, nghe nói qua, Bất t quá loại h ự cùng l ự có thể vào tới vào cả cả lúc i đó ở kỳ sảm phía trước cách đó không xa trên một thân cây một cái mang lấy nị dạ làng sương mù mặt nạ thân hình nhỏ gầy người đồng dạng cũng chú ý lấy trong sân giao chiến ẩn nút cực tốt kỳ sảm đồng dạng cũng phát hiện thân ảnh của đối phương cá mập trên mặt toát ra biểu tình kỳ quái vốn nghĩ xuất thủ bắt giữ giả b ù giả kỳ s ả m cũng bởi vì nì h giả làng sương mù ạ b ù quan hệ lựa chọn lại chờ một chút chiến đấu trong sân bắt đầu đột nhiên kết thúc cũng rất đột nhiên bây giờ hạ tặc cả cạ xì mặc dù không có xạ dìn gẳng như vậy v u ế t kế giới hạn giá trị không có nhận giới chuyển tụng cổ n ổ hạ kỹ thuật viên xạ dìn gẳng cả cạ xì các loại danh hiệu nhưng thực lực của hắn lại là so có xạ dìn gẳng cường hắn hơn bắt đầu cùng dã bụ dạ đối chiến không lâu thấy chậm chạp bắt không được đối phương bắt đầu vận dụng hắn cái kia không thành thục lôi áo giáp nhưng dù cho không thành thục tốc độ lực lượng ở lôi độn ra chỉ xuống cũng đạt được cự phúc tăng cường ngắn ngủi mấy hiệp liền thành công một đ a o chém ở dạ bù dạng ngực mặc dù dạ bù dạ kịp thời t r á n h n ẽ nhưng cả cạ xỉ dao nhỏ như c ũ ở trên người của đối phương lưu xuống thật sâu vết thương mà cũng liền ở cả cạ xỉ chuẩn bị xuất thủ giải quyết hết đối thủ thời điểm một mực che giấu nỉ dạ làng xương mù ã bù xuất thủ ba chi xe bọn không có mảy may dấu hiệu xuất hiện ở chiến trường bên trong trực tiếp bắn trong dạ bù dạ c ổ vị trí khiến vốn nghĩ xuất thủ hiểu rõ rơi dạ bù dạ cả cạ xỉ cứng ở chỗ nào người nào cả cạ xỉ trong tay nắm chặt dao nhỏ thư l ệ n h nói ánh mắt quét hướng sẽ bòn bắn tới phương hướng mà dạ bù dạ thi thể cũng vô lực s ủ i lơ xuống ngã vào trước người hắn cách đó không xa ta là n ì dạ làng sương mù truy kích bộ đội đoạn thời gian này ta một mực đi theo phía sau của hắn tìm kiếm cơ hội ra tay cô n ộ t hạ nị dạ cảm ơn trợ giúp của ngươi cạ cạ si ngẩng đầu lên nhìn hướng đỉnh đầu trên cây ở một cây cành cây phía trên một cái thân hình nhỏ gầy nị dạ làng sương mù ạ bù đứng ở nơi đó trong miệng nói lấy lời nói cảm ơn nghe âm thanh của đối phương còn có thân hình tuổi không lớn lắm cùng nạ rủ tội bọn họ đều không sai bị lắm nị dạ làng sương mù tr tuổi tác còn nhỏ như thế cả cà sĩ nghe đến lời nói của đối phương có chút kinh ngạc nhưng cũng không có hoài nghi thân phận của đối phương bởi vì nơi này là na mi no cu nhi nghĩ dã làng sương mù người xuất hiện ở nơi này cũng không phải là cái gì đáng kinh ngạc sự tình đương nhiên còn có thực lực của đối phương vừa mới sẽ bòn bắn ra phương hướng phi thường ẩn nấp hơn nữa tốc độ cực nhanh nếu như là tập kích hắn cả cà sĩ, hắn mặc dù có thể dựa vào lôi hao giáp phòng ngự ngăn cả xuống nhưng tuyệt đối trốn không thoát đối phương tuổi tác cùng thực lực của đối phương chú định nhân tại như vậy chỉ có đại nhận thôn có thể bồi dưỡng ra tới vì vậy cả cà xì lựa chọn tin tưởng người ra hỏa này là chuyện gì xảy ra thế mà thế mà liền ở cả c ả s ỉ suy tư muốn như thế nào trả lời cái này n ì dạ làng sương ngủ người tới thời điểm nạn dù t ổ từ bên cạnh nhảy ra ngoài đi tới dưới cây đầy mặt phẫn nộ chỉ lấy trên cây hạ bù miệng mở rộng một bộ kích động rằng dốc, nạn dù t ổ rất không cam tâm rất không hiểu hắn nghe ra được cái này n ì dạ làng sương ngủ ra hỏa tuổi không lớn lắm cùng hắn hẳn là không kém mấy tuổi nhưng liền là một người như vậy thế mà dễ dàng đánh giết cùng cả c ả s ỉ giao chiến hồi lâu dù nhìn dạ bù ra hắn ở loại này n ì dạ trước mặt liền năng lực phản kháng đều không có nhưng cũng liền là người trước mắt thế mà dễ dàng giết chết dạ bù dạ loại này chắc tuyệt thiên phú so sánh hắn trước đó đối mặt dạ bù dạ thì vụng về biểu hiện khiến nạ rủ tô bắt đầu hoài nghi lên bản thân đối phương xuất hiện tựa hồ triệt để phủ định hắn đã từng nhiều năm như vậy nỗ lực nạ rủ tô cả cả s ì nhìn thoáng qua nạ rủ tổ hắn có thể thiết thân cảm nhận được nạ rủ tổ tâm tình vào giờ khắc này sinh khí sao khẳng định là có nhưng càng nhiều mà hẳn là ảo não thực lực của bản thân đột nhiên nhìn đến núi cao trong lòng sẽ có c h ê n l ệ cũng là bình thường nạ rủ tô trên cái thế giới này liền là tồn tại so ngươi còn nhỏ so với ta còn mạnh hơn người cạ cạ xì một tay ấn tại nạ rủ tổ trên bờ vai nhẹ g i ọ n g nói lời của hắn là khuyên bảo cũng là an ủi cạ cạ xì nói xong ngồi s ổ m xuống thân thể kiểm tra một hồi dạ bụ dạ tình huống xác nhận đối phương xác thực không có mạch đập sau đó đứng người lên kéo lấy nạ rủ tổ đi ra một đoạn khoảng cách để phòng ngoài ý mớn nị dạ làng x ư ơ n g mù ạ b ù thấy cạ cạ xì thối lui thuấn thân đến dạ bụ dạ bên thi thể cong lên thi thể của đối phương hạ tặc cạ cạ xì vậy ta liền cáo từ rồi trên mặt đất lá cây bị gió cố lên đem nị dạ làng sương mù ạ bụ cùng dạ bụ dạ thân thể của hai người báo khỏa nhưng mà ngay tại đối phương sắp mang đi dạ bụ dạ thời điểm một tiếng hét to từ trong rừng vang lên c h ờ chút theo lấy một tiếng này quát lớn vang lên một đầu dài ba bốn m cá mập hình dạng thủy đạn từ trong rừng ngang nhiên phút ra hướng lấy dạ bụ dạ cùng n h ị dạ lảng x ư ơ n g mù ạ bụ cấp tốc bắn đi chín chương bốn trăm mười chín cùng một cái mục tiêu gặp phải các bụ dạ kimmy mặc dầu chớ chút theo lấy một tiếng này quát lớn vang lên một đầu dài ba bốn m cá mập hình dạng thủy đạn từ trong rừng ngang nhiên phút ra Cả cả h đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện tập kích nị dạ làng xương mù ạ bù hiển nhiên không có biện pháp tiếp tục mang lấy dạ bù dạ rời khỏi tay phải hướng lấy trước người một cái tấn một cái băng khiên trong nháy mắt xuất hiện ở hắn cùng dạ bù dạ phía trước thủy đạn đánh vào băng khiên phía trên trong nháy mắt bọt nước v a n g khắp nơi người nào cả cạ s ỉ kéo ra một đoạn khoáng cách sau đó lạnh giọng hô nói đồng thời nhanh chóng đi tới nạ rủ tổ đám người bên cạnh để phòng n g o ạ i ý muốn phát sinh mà bị thủy đạn hạn chế lại nhị dạ làng xương mù ạ bủ cùng dạ b ù dạ hai người lúc này cũng đang nuốt ở bằng khiên phía sau hai người này không thể thả bọn họ đi ta muốn mang đi hồ s ỉ gạ kỳ kỳ sảm chậm rãi từ trong rừng đi ra tay phải đặt ở xạ mệ hạ đạ i trên trôi la mặt ánh mắt tò mò nhìn cách đó không san nhị dạ làng xương mù ạ bủ cùng dạ bụ dạ hắn là xuất thân nhị dạ làng xương mù người sau đó gặp phải u d u mạ kỳ kỳ u mì mới gia nhập vào cổ nổ hạ bên trong ở hắn rời khỏi nghĩ dạ làng sương mù thời điểm nghĩ dạ làng sương mù tổn thế xì nổ bị g ạ tạ nạ liền không nhiều kỳ sản cũng không nghĩ tới hắn lại có thể ở nơi này nhìn thấy một t r ô i khác xì nổ bị g ạ tạ nạ đại đao chém đầu người sử dụng dạ b ù dạ đối với dạ b ù dạ kỳ sản nghe nói qua nhưng thấy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hơn nữa nghĩ muốn mang đi dạ b ù dạ a bù cũng khiến kỳ sản lên một chút tâm đối phương sử dụng nhất thuật là bằng chui là một loại hắn chưa bao giờ thấy qua huyết kế giới hạn hai người này hẳn là kỳ u mị đại nhân điểm danh muốn người a s á c thực là có một điểm giá trị kỳ xảm ánh mắt ở nhị dạ làng sương mù trên người hai người qua lại dò xét khoe miệng câu lên một tia đường cong kỳ xảm ngươi tại sao lại ở chỗ này cả cạ s、si、ì nhìn thấy người đến là kỳ xảm nghi hoặc mà hỏi hắn đối với kỳ xảm cũng không lạ l ắ m cái này một cái bảo vệ ở ủ r dù mạ kỳ kỳ u mỹ bên cạnh cao lớn nam nhân đồng dạng cũng là c ổ nộ hạ tổ chức bí mật một thành viên nhưng căn cứ cả cạ s、si、ì c h ỗ biết đối phương là chỉ nghe theo ưu d mạ kỳ kỳ u mỹ mệnh lệnh đối phương sẽ xuất hiện ở nơi này có nghĩa là đối phương hẳn là mang lấy ưu d mạ kỳ kỳ u mệnh lệnh tới cùng các ngươi không có quan hệ nhanh lên một chút rời khỏi a kỳ s ả m xem xong cả cạ xì mấy người một mắt tùy ý nói đồng thời mở ra bước chân hướng lấy nỉ dạ làng sương mù hai người chậm rãi nhích tới gần a cả cạ xài s e n s â y người kia là ai cũng là chúng ta cổ nộ hạ nỉ dạ sao đối với nỉ dạ làng sương mù ạ b ù xuất thủ thật được không có thể hay không ảnh hưởng chúng ta cùng nỉ dạ làng sương mù thôn quan hệ trong đó u c h i hạ xạ sủ kệ không nhận biết hồ x ì g ạ kỳ kỳ s ả m thấy đột nhiên xuất hiện kỳ s ả m tựa hồ có xuất thủ giá vẻ thấp giọng hỏi hồ xỉ gà kỳ kỳ xảm là kỳ ư mi đại nhân đội hộ vệ một thành viên sớm m ấy năm một mực ở ngoài thôn chấp hành nhiệm vụ bí mật những năm gần đây mới về thôn hắn chỉ nghe lệnh ở kỳ u m i đại nhân nếu là nhiệm vụ của hắn mặc kệ sẽ đối với thôn tạo thành ảnh hưởng gì chúng ta đều không nên nhúng tay cả c ả s ỉ vẻ mặt nghiêm túc trả lời xạ s ủ kệ đồng thời đem ánh mắt nhìn hướng nhị dạ làng xương mù hai người hắn cùng mò mổ xì ra b ù dạ giao thủ qua đối phương là một cái ưu tú dù nhìn không có sai nhưng cũng liền chỉ là loại trình độ này mà thôi bình thường đến nói loại tiêu chuẩn này người hẳn là đi vào không được n g du mạ kỷ ưu mỹ mắt n g kỳ u mỹ đại nhân mục tiêu là cái này m nỉ dạ làng xương mù ạ bù sao kỳ xạ mục đích của chuyến này là hắn cả cả sĩ không có sốt ruột mang theo người rời khỏi mang lấy n ạ rủ tổ mấy người kéo ra một ít khoảng cách chuẩn bị con chiến ba người các ngươi chú ý xem kỳ xạm nhưng là một mực đi theo kỳ u mỹ đại nhân tinh anh hắn chiến đấu có rất nhiều là các ngươi có thể học tập tham khảo c ả cạ xì dặn dò một câu theo sau không nói thêm gì nữa x à xù kẻ cùng c ả dì nghe lời này đều lên tinh thần ngược lại là nạ dụ tổ hai tay ôm ở trước ngực cũng không phải là rất để ý dáng vẻ kỵ sản chiến đấu hắn gặp qua đơn giản liền là đại khai đại hợp thể thuật mà thôi hắn cũng không cảm thấy kỵ sản thực lực sẽ so dạ bụ dạ còn có c ả cạ xì mạnh bởi vì vừa mới c ả cạ xì cùng dạ bụ dạ phóng xuất ra sát khí cho hắn lưu lại ấn tượng rất sâu sắc nhưng ở nạ dụ tổ ấn tượng bên trong kỵ sản cũng không có loại khí thế này vung thành thành thật thật đi theo ta đi khiến ta ít phế một ít tay chân Kỳ s à m đem xạ mệ hạ đã chậm rãi từ trên lưng lấy xuống nắm tại trong tay một cổ sát khí mánh liệt nương theo lấy kỳ s à m quần c u ộ n trạ cớ dạ hình thành một cất lốc hướng lấy chu vi tản mạn g ra nị dạ làng sương mù ạ bù mặc dù mang lấy mặt nạ nhưng thân thể hắn cơ bắp ở đối mặt kỳ s à m sát khí thời điểm trong nháy mắt kéo căng đối phương mang đến cho hắn áp lực khá là khủng bố l i ê n ngay cả cách lấy thật xa nạ r ụ tổ mấy người cũng nhịn không được đem tay ngăn tại trước mặt ngăn cản cái này tập kích tới gió lốc thật mạnh đây chính là ngài đệ tứ hộ vệ thực lực sao xa xù kẹ phi sức mở to mắt nhìn cách đó không xa kỳ xàm, trong lòng khiếp sợ. ưu dù mạ kỳ k ỳ ủ mỹ cái tên này x à xù kẹ cũng không lạ l ắ m rốt cuộc người kia là ủ chỉ hạ ít chĩa sư phụ x à xù kẹ từ nhỏ liền d ù n g bãi thực lực cường đại hơn nữa ôn nhu huynh trường đối với anh cả sư phụ x à xù kẹ cũng một mực là vô cùng tò mò hơn nữa trong lòng ẩn ẩn có chút sùng bái lúc này gặp đến kỷ xảm t r i ể n lộ thực lực x à xù kẹ tâm đều không được bắt đầu run dày có chút kích động cùng x à xù kẹ chờ mong cùng kích động bất đ ộ n g nạ dù tôi lúc này càng nhiều chính là kinh ngạc lúc này kỷ xảm cùng hắn biết kỵ xảm nhưng quá không giống nhau rồi đi theo ưu d mạ kỵ kỵ k� đạo trang giúp đỡ nạ mỹ c ả giờ duyên vừa tu luyện thời điểm cũng không có triển lộ cái gì nhưng hiện tại cái này khí thế khủng bố so với trước đó cả cạ sĩ cùng dạ b ù dạ còn mạnh hơn không ít hồ sĩ gạ kỷ kỷ sảm không nghĩ tới ngươi mưu phản nghị dạ làng sương mù sau đó đi cổ n ổ hạ ngươi muốn ra tay với ta sao ngươi không sợ cho cổ n ổ hạ mang đến t h i ề n p h ứ c hành động của ngươi ta có thể xem là cổ n ổ hạ đối với nghị dạ làng sương mù tuyên chiến sao nghị dạ làng sương mù ạ b ù ngữ khí bình tĩnh thậm chí ẩn ẩn có lấy uy hiếp ngữ khí ha, ha, ha loại lời này ngươi cảm thấy có ý tứ sao sau lưng ta người là cổ n ổ hạ ụ rủ mạ k ỳ k ỳ ủ mì đại nhân k ỳ sản chỉ là báo cái tên theo sau trực tiếp vung vẩy lên xa mễ hạ đạ hướng thẳng đến n h ỉ dạ làng xương mù ạ bù bổ tới băng chui ma kính bông t u y ế t đối mặt k ỳ sản công kích tên k i ê n n h ỉ dạ làng xương mù ạ bù chỉ là đơn giản trả lời kết mấy cái ấn mà thôi từng mặt băng kính ở trước mặt của hắn xuất hiện băng kính có hai ba mươi mặt đem k ỳ sản một mực bao khỏa ở trung ương mỗi một mặt gương đều là rộng một m cao hai m trong đó đều có thể chiếu ảnh ra kỵ sản thất kỳ sạm mệ ổn định thân l thể đầy mặt kinh ngạc hắn không nghĩ tới dùng lực lượng của hắn thế mà liền một mặt băng kính cũng không có cách nào đánh nát đỡ được đâu cái kia là cái gì nhất thuật nạn dù tôi nhìn thấy một màn này cũng là nhịn không được kinh hô lên bao vây lấy kỳ sạm băng kính tỏa ra từng c tia khí lạnh dù cho hắn cách thật xa cũng có thể cảm thụ được hắn chưa bao giờ có thấy qua như vậy nhất thuật la huyết kế giới hạn hẳn là thủy đ ộ n diễn sinh bản cả cà xì trầm giọng nói t h ầ n s ắ c không khỏi nghiêm túc một ít nạ dù tậu nghe được lời này vô ý thức nhìn hướng bên cạnh đủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ cùng cà dìn căn cứ hắn c h ỗ biết hắn hai cái đồng đội đều là có lấy huyết kế giới hạn huyết mạch thậm chí cà dìn huyết kế đã thành công thất t ỉ n h quả nhiên là huyết kế giới hạn ngươi hẳn là người ta muốn tìm một trong rồi kỳ sản cúi đầu khẽ cười một tiếng nói theo sau đem xạ mệ hạ đã hướng lấy bên cạnh mặt đất cắm xuống bắt đầu nhanh chóng kết tấn song động tác của hắn có chút lớn ở kỳ xàm bắn ra vô số xe bọn hướng lấy k ừ đối mặt địch nhân công kích kỳ sảm nhẹ nhàng hư một cái nghiêng đầu tránh đi mấy căn bắn thẳng đến yếu hại xe bọn tùy ý còn lại xe bọn bắn ở trên người hắn đối phương bắn ra xe bọn uy lực tựa hồ không phải là rất mạnh đâm vào kỳ sảm thân thể xe bọn cắm vào đều phi thường nông thậm chí liền máu đều không thể đủ đâm ra tới cái gì thế mà trốn đều không có trốn ra hòa này đến cùng đang làm gì n g h ị d ạ làng sương mù á bụ có chút kinh ngạc nhưng không dám chút nào càng rỡ thân thể nhanh chóng ngập vào băng trong kính theo sau ở mấy chục mặt gương tầm đó nhanh chóng xui qua từ bốn phương tám hướng hướng lấy kỵ sạm bắn đi xe bọn、Ào. nhưng vào lúc này trên người đâm đầy xe bọn kỳ sam đột nhiên hóa thành một bãi nước biến mất ngay tại chỗ cùng lúc đó trong rừng cây đột nhiên vang lên nổ vang tiếng nước nghe thấy tiếng vang dường như đại đ ê vở t h ủ y đ ộ t đại bắc nozut s trong rừng cây cao chót vót cây cối bắt đầu nghiêng nổ bị khủng bố dòng nước lôi của lấy ngắn ngủi mấy giây thời gian một đó mười mấy mét cao sóng lớn hướng lấy những thứ này b ă n g kính đánh tới mà ở sóng lớn đỉnh chót kỳ sam đạp lấy sóng cả g ơ cao lên xa mệ hạ đạ hướng lấy nị dạ làng sương mủ ạ bù nhanh chóng tới lực lượng kinh khủng trực tiếp đem m ấ y c h ụ c mặt b ă n g k í n h o a n h thành vụ b ă n g dòng nước trào lên h ố n lên hôn mê dạ bụ dạ xông ra gần trăm mét sau đó dạ bụ dạ thân thể ở va chạm ở trên một cây đại thụ dừng lại mà kỳ sàm nương lấy xong lực lượng trong nháy mắt đến nhị dạ làng x ư ơ n g ngủ ạ b ù trước người một đao tức đi băng chui băng n h à m phòng không có theo lấy toàn thân hét to v ă n g lên một mặt thật dày tường băng xuất hiện ở nhị dạ làng x ư ơ n g ngủ ạ b ù trước người xung quanh người hắn bị cuộn trào mãnh liệt dòng nước chỗ bao trùm chỉ có một mặt này tường băng cho hắn ngăn lại dòng nước cho hắn chế tạo ra một điểm nơi dừng chân trên tường băng vang lên một tiếng vang thật lớn theo sau một mặt này thật dày trên tường băng thế mà bắt đầu xuất hiện từng k i a r a bị nẻ mà vết dạn cũng càng lúc càng lớn mãi đến tường băng triệt để tan giã tường băng vỡ vụn sắt na khủng bố dòng nước càn quét mà đến ạ b ù thân thể theo lấy dòng nước rúng động ở trong nước lan lộn mặt nạ của hắn cũng theo đó chóc ra mà đi đồng dạng bị sông ra trăm mét hắn mới va chạm ở trên một cây đại thụ ngừng lại thân thể mạnh liệt va chạm để tên này ạ b ù nội tạm chịu đến mạnh liệt chấn động k h ỏ miệng tràn ra màu tươi xinh đẹp như vậy là nam hải tử do nước dần dần biến đến b ằ n g p h ẳ n g kỳ sàm đạp lấy nước hướng lấy tên kia ạ b ù chậm rãi đi tới đến gần trước người thời điểm nhìn thấy đối phương chân diện mục đây là một cái để tóc dài đứa trẻ xem tuổi tác cũng liền mười bốn mười lăm tuổi dáng vẻ chỉ nhìn mặt kỳ sàm thật đúng là không có biện pháp phân biệt đối phương là nam hay là nữ chỉ có thể dưới đáy lòng âm thầm suy đoán người tên là gì kỳ sàm đem xạ m ẹ hạ đ ạ i trống ở cằm của đối phương vị trí lên tiếng hỏi tráng tên kia a bụ mất máy miệng tự hồ là cuối cùng nhận rõ tình cảnh của bản thân gian nan mở miệm trả lời kỳ sàm gật đầu một cái xạ mệ hạ đã nhẹ nhàng hướng ph đem trắng thân thể hất lên đem đao tính cả trắng thân thể cùng khiên tạ i trên bờ vai nhiệm vụ hoàn thành rồi kỳ sảm trong lòng mặc nghiệm cất bước hướng lấy nơi xa mỏ mổ xì dạ bù dạ đi tới nhưng vào đúng lúc này vốn là còn một ít bông lỏng kỳ sảm toàn thân cơ b ắ p đ ố n g nhiên kéo căng nhanh chóng sau nhảy rời khỏi tại chỗ nhưng hắn né tránh tốc độ vẫn là chậm một chút xíu một cây sâm bạch gai nhọn từ lòng đất ngang nhiên phun ra trực tiếp đâm chúng kỳ sảm ngược phải cái này một cây từ trong xuyên qua gai nhọn phẳng phất là như mọc ra mắt ở kỳ sảm thoát ly sau đó lại nhanh chóng dối dài hướng lấy kỳ sảm tranh né mà cái này vừa trốn trực tiếp rời khỏi khoảng cách mấy chục mét mà kéo ra dài như vậy khoảng cách sau đó cái kia sinh trưởng gai nhọn mới rốt cục dừng lại theo sau nhanh chóng lùi về ngập vào trong lòng đất sikosu mi ạ c ụ liễu c h i vũ liền ở kỳ sảm quan sát cảnh vật chung quanh thời khắc một cổ gió lạnh đột nhiên từ bên người tạo tới theo sau một cái thân ảnh màu trắng nhanh chóng hướng hắn dựa vào không kịp nghĩ nhiều kỳ sảm trực tiếp để xuống trắng nâng lên xạ mệ hạ đà ngăn cản địch nhân công kích nhanh vô cùng kỳ sảm mới ngăn lại mực kích phía sau công kích cũng liên tục không ngừng mà đánh vào xạ mệ hạ đà phía trên len k e n len keng len k e n theo lấy thanh thúy tiếng đánh không ngừng vang lên kỳ sạm thân thể cũng nhanh chóng lùi về phía sau lấy trên mặt đất lưu xuống hai đầu danh sâu h o m qua hồi lâu công kích dừng lại kỳ sạm để đao xuống nhìn hướng nơi xa nguyên bản bởi vì đại bạc no d ụ t lao ra trên đất chống thêm ra hai cái thân ảnh trong đó một người thiếu niên áo trắng như tuyết giữa lông mày điểm hai điểm đỏ điểm một đầu cùng tuổi tắc không tương xứng trắng như tuyết tóc dài khiến thiếu niên khí chất lộ ra có chút thành thục mặt khác một người là một cái tịnh lệ thiếu nữ màu sắc tóc dài tùy ý k h á c rơi vào trên vai trên người mặc lấy toàn thân màu đỏ thông trường bảo sắc mặt trắng bệnh, thấy thiếu nữ mắt đầu tiên, kỳ sam liền cảm giác được một cổ quỷ dị không nói lên lời cảm giác ở hai cái thiếu niên sau lưng trắng nằm ở trên mặt đất thống khổ t r a n ngực nghĩ muốn đứng dậy người cái gì là người nào kỳ sam vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng hỏi cái này liền là ó rỗ xì m à đại nhân muốn người sao như thế cho hề thật làm người ta thất vọng a thiếu niên tóc trắng không chú ý tới kỳ sam quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất trắng khe k h ẽ lắc đầu nói a kỳ mỹ mạ r ỗ quân người này nhìn lên rất mỹ vị dám vẻ ta có thể ăn sao thiếu nữ mạch não cùng người bình thường tựa hồ có lấy khác nhau rất lớn lúc này nàng đang xi、si、ngốc nhìn lấy trên mặt đất trắng khỏe miệng thế mà lưu xuống nóng ánh nước b ọ n không được nhiệm vụ sau đó ta sẽ cho ngươi tìm tật ăn người này không phải là đồ ăn thiếu niên hơi hơi nhữ mày lắc đầu nói nghe được lời này thiếu nữ mặt lộ thương tâm theo sau ánh mắt nhìn hướng nơi xa cạ dìn cùng xạ s ụ kẻ mắt lộ ra suy tư nhẹ nhàng t ắ n cắn n g ó n t r ỏ lại hỏi à, kỹ mỹ mã dô quần cái kia hai cái ta có thể ăn sao mười chương bốn trăm hai mươi đối chiến kỹ mã dô không có đôi vi thú thực lực. ta có thể ăn sao lớn lên ngọt ngào thiếu nữ t h ế m à từ trong miệng nói ra như thế làm người nghe kinh sợ mà nói khiến nơi xa quan chiến xạ xủ kẻ cùng cạ dìn hai người nhịn không được dùng mình một cái ánh mắt của đối phương hướng lấy hai người bọn họ quét tới trong mắt cái k i a n ồ n g đậm dục vọng thực sự là không thêm ẩn nút quá rõ ràng l i ê n ngay cả hạ tặc cả cạ s ì nghe được lời này cũng nhịn không được hơi hơi xê dịch một thoáng thân thể đem xạ xủ kẻ cùng cạ dìn hai người bảo hộ ở sau lưng chúng ta một lần này ra tới là có đặc biệt nhiệm vụ không nên cành mẹ đẻ cành con hiện tại cũng không thích hợp trêu chọc cô nổ hạn đi dạ bị thiếu nữ hỏi thiếu niên hơi hơi xa xa nhìn thoáng qua trốn ở cả cạ s ỉ sau lưng ngụ trí hạ xạ s ủ k ẹ cùng cạ dìn hai người khẽ lắc đầu nói kỳ mỹ mạ rồ bọn họ là phụng mệnh tới bắt cái kêu huyết kế thiếu niên ở kỳ mỹ mạ rồ trên lập trường xem cũng không muốn c ù n g cổ nổ hạ người sinh ra xung đột mang lên hắn chúng ta đi thôi kỳ mỹ mạ rồ chỉ chỉ trên mặt đất trắng xoay người liền muốn rời khỏi hoàn toàn không đem cổ nổ hạ mọi người để vào mắt tư thế của hắn cũng triệt để kích nộ kỳ xàm đối phương một mắt không phát đột nhiên xuất hiện từ trong tay của hắn giành lại trắng vậy liền đã đủ làm hắn tức giận đối phương thế mà còn ở trước mặt của hắn bảy r a loại này cao ngạo tư thái nao sợ là kỳ s à m lòng dạ rất sâu ở thời điểm này cũng cảm thấy trong ngực nghẹn một hơi này bên kia hai cái tiểu quỷ ta đồng ý hai người các ngươi rời khỏi sao kỳ s à m dơ cao lên xà mệ hạ đạ trà cờ dạ hướng lấy dao nhanh chóng truyền vào nguyên bản buộc lấy băng xà mệ hạ đạ hình thái lên bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn hơn ba mươi cm rộng thân đao bắt đầu cấp tốc bành trướng màu xanh đậm gai nhọn đâm rách màu trắng bác vải trần chùi ở bên ngoài đại đạo xà mệ hạ đạ hình thái xuất hiện biến hóa to lớn kỳ s ả m trên người tản mắt ra khí thế cũng càng ngày càng dày nặng trong cơ thể trả cờ dạ bắt đầu cuộn trào mãnh liệt quay cuồng lên người có việc kỳ mị mạ dỗ bị người gọi lại hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác nghiêng người nhìn hướng kỳ s ả m lên tiếng hỏi tư thế của hắn tương đương cao ngạo hoàn toàn không có đem kỳ s ả m để vào mắt hắc tiểu quỷ đi địa ngục hối hận a kỳ s ả m giận quá thành cười miệng nước ra dáng t ư ơ i cười dần dần biến đến dữ tợn sắp bén mà răng bén nhọn xem nạ rủ tổ mấy người một trận lệnh run thúy độn đại giao đạn chi thuật không lại nói nhảm kỳ sạm dơ cao lên xa mệ hạ đạ cũng không thấy hắn có cái gì kết tấn động tác trong miệng trực tiếp hô lớn trong nháy mắt ở trước người hắn đột nhiên xuất hiện năm đầu dài mấy mét cá mập hình dạng thủy đạn theo lấy những thứ này cá mập sinh ra trong không khí sương mù đều nhạt một ít hô đại đao xạ mễ hạ đạ vung lên năm đầu cá mập thủy đạn liền hướng lấy kỳ mị mạ rồ cùng thiếu nữ tóc màu cấp tốc lao đi xì con su mị h cụ xuân t r i vũ kỳ mị mạ rồ đối mặt kỳ sảm công kích thần sắc không thay đổi cánh tay trái ra đột nhiên có một đoạn bạch cốt ấm u toát ra một cái xương trắng kỳ mị mạ r ộ rỗi tay bắt lấy thế mà sinh sinh từ trong tay trái rút ra một đoạn cốt đao đem cốt đao cầm trong tay kỳ mị mạ r ộ nhanh chóng hướng lấy thủy đạn đánh ra c h ắ n g kích mấy đầu cá mập hình dạng thủy đạn tới gần kỳ mị mạ r ộ sau đó trực tiếp bị cốt đao đánh c h ú n g nao nhao hóa thành đoàn nước rơi vào trên đất thành công hóa giải đối thủ tấn công kỳ mị mạ r ộ d ư ơ n g mắt hướng lấy kỳ s a m nhìn lại lại phát hiện lúc này hoàn cảnh đã xuất hiện biến hoa cực lớn nguyên bản bởi vì kỳ xam thi thuật mà có chút biến nhà xương mù dày đặc nhưng vào lúc này một tiếng vang nhỏ ở kỳ mì mạ dô bên t h ả i vang lên kỳ mì mạ dô thần sắc cứng lại nhanh chóng nâng lên cốt đao trực tiếp ngăn tại trước mặt một giây sau một chuôi hình dạng kỳ dị đại đao hung hăng tràng kích ở cốt đao phía trên một cổ lực lượng khổng lồ hướng lấy kỳ mì mạ dô tập kích tới ngạnh sinh sinh đem kỳ mì mạ dô bước lui mấy mét khoảng cách người tới một kích tức lui kỳ mị mạ rổ căn bản là còn không có thấy rõ người tới đối phương liền lại một lần biến mất ở trong x ư ơ n g mù dày đặc giá hỏa này công kích kỳ mị mạ rổ không có thể tìm kiếm đến kỳ sản tung tích chỉ có thể cảnh giác nhìn lấy chung quanh đồng thời kỳ mị mạ rổ cũng phát hiện một điểm địa phương khác nhau hắn một lần này mặc dù thành công ngăn lại kỳ sản tập kích nhưng kỳ mị mạ rổ có thể cảm giác được rõ ràng bản thân trả cờ ra ít đi một chút không phải là bị hắn sử dụng ở nhận thuật phía trên mà là không hiểu t ấ u ít đi một chút mặc dù không nhiều nhưng là vẫn dẫn tới kỳ mị mạ rổ cảnh giác vô thanh thuật giết người nơi xa một mực quan chiến cả cà sĩ thấy kỳ sạm cùng ký m í mạ r ổ đám người thân ảnh bị xương mù dày đặc ba o khỏa cũng biết đây cũng là kỳ sạm thuật c h m ngâm một tiếng mang lấy nạ dù tô mấy người lại kéo ra khoảng cách mấy chục mét mấy người mang lấy tạ dù nạ nhảy lên một k h ỏ a đại thúc trên cành tây mặt xa xa nhìn lấy chiến trường cả cà s ả i s e n s e y những người kia là ai kỳ sạm là chúng ta cộ nổ ha lý ra, chúng ta không đi giúp mẹ nó nạ dù t ổ hướng lấy cả cà sĩ hỏi hắn không biết về sau xuất hiện hai người kia là ai hắn cảm g i á được mới tới hai người kia thực lực rất mạnh hơn nữa đối với bọn họ ác ý hết sức rõ ràng không biết mục tiêu của đối phương tựa hồ cùng kỳ sản mục tiêu đồng dạng đều muốn bắt giữ nị dạ làng sương mù người kia đến nỗi hỗ trợ vẫn là được rồi các ngươi quá khứ cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì ta thuật không quá thích hợp cùng kỳ sản phối hợp cho dù là muốn giúp đỡ cũng muốn chờ đợi thời cơ thích hợp nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tạ du nạn g à i cuộc chiến đấu này không có quan hệ gì với chúng ta cả cạ xỉ đối với kỳ sản vẫn là có chỗ hiểu rõ nghe đến nạ dù tôi hỏi lời này giải thích nói k e n k e n k e n liền ở đội bảy mấy người giao lưu thời khắc trong sương mù dày đặc lục tục ngao ngoe phát ra vài tiếng nổ mạnh bọn họ biết lúc này trong sương mù hẳn là đang phát sinh lấy chiến đấu kịch liệt bất quá sự thật ngược lại là cùng cả cạ s ỉ suy đoán bất đồng ở kỳ dị gạ cù no rụt hoàn thành sau đó k ỳ sãm liền triệt để trở thành ưu thế một phương kia thân ảnh của hắn giấu ở trong sương mù mỗi một lần công kích đều sẽ suy yếu kỳ mị mạ dỗ lực lượng hắn trả cờ giả thế mà ở bị k ỳ sãm công kích thời điểm rút ra đi nhưng đối mặt loại này bất lợi cục diện kỳ mị mạ dỗ lại vẫn cứ không có rất tốt phương pháp phá giải hắn là huyết kế giới hạn xỉ có xù mì ạ cù người sử dụng đ ồ n thuật phương diện cũng không am hiểu không có phương pháp tốt tới phá giải k ỳ s ả m kỳ dị g ạ cù n o r ụ t kỳ e n k mị mạ dỗ lại một lần ngăn cản lại k ỳ s ả m công kích sau đó n h ư cũng không có tìm kiếm đến tung tích của đ ị c h nhân lúc này hắn nhịn không được nhữ mày rõ ràng chiến đấu cũng không có liên tục bao lâu hắn cũng không có sử dụng cái gì tiêu hao rất lớn nhân thuật nhưng k ỳ mị mạ dỗ có thể thiết thực cảm giác được bản thân trả cờ dạ đã tiêu hao rất nhiều thô sơ giản lược đoạn chừng cái này ngắn ngủi trong vài phút hắn trả cờ dạ thế mà liền tiêu hao hết gần như một phần ba đây là một cái rất đáng sợ con số có nghĩa là nếu như hắn lại không nhanh lên một chút phá giải địch nhân thủ đoạn hắn em sẽ bởi vì trả cờ dạ hao hết triệt để biến thành địch nhân trên thớt thịt a thơm ngươi có thể giúp ta tìm đến tung tích của địch nhân sao kỵ mỹ mạ dô một bên cầm lấy cốt đao đề phòng một bên hướng lấy bên cạnh thiếu nữ hỏi tung tích của địch nhân sao em có thể nha thiếu nữ âm thanh mới vừa vặn rơi xuống không khí khí lưu lại có động tĩnh đại đao phá sương mù mà g i một lần này đại đao xa mệ hạ đã công kích mục tiêu không lại là ký mỹ mạ r ổ mà là chém về phía vừa mới nói chuyện thiếu nữ tóc m à u a thơm ký mỹ mạ r ổ nhìn thấy cái này dị biến nhịn không được hô nhỏ một tiếng nghĩ muốn ngăn cản lại căn bản không kịp mắt thấy đại đao chém về phía thiếu nữ trên đao gai ngược trực tiếp đâm vào thiếu nữ thân thể trong nháy mắt máu tươi chảy ngang nồng đậm mùi máu tanh lan g ra đại đao rời đi thiếu nữ ngã vào vũng máu bên trong thân thể của nàng tràn đầy trống rỗng máu tươi từ những lỗ hổng này bên trong chảy ra tới t r ư ớ giải quyết hết một cái che kín đi vào trong sương mù kỵ xám đột nhiên v trên thân đao máu tươi rơi xuống trên đất cảm giác tung tích của đối phương kỳ sạm lên tiếng cười một tiếng a thơm nhanh lên một chút ta giúp ta tìm vị trí của địch nhân sau một giây trước còn ở khiếp sợ kỳ mị mạ rỗ lúc này thế mà khôi phục bình tĩnh của ngày xưa nhìn cũng không nhìn ngã trên mặt đất thiếu nữ một mắt nói thẳng a liệt n g ư ơ i phát hiện sao nguyên bản ngã xuống đất nhắm mắt thiếu nữ trợt mở mắt ra hướng lấy kỳ mị mạ rỗ quỷ dị cười một tiếng cùng lúc đó thiếu nữ vết thương trên người bắt đầu nhanh chóng khép lại ngắn ngủi mấy giây trên người thiếu nữ liền rốt cuộc nhìn không ra bất luận cái gì bị thương dấu vết máuôi in n h u ộ ở nàng trường bào màu đỏ phía trên. c ngược bản nhìn n h k ô ra dấu vết gì. g n lại là quần áo lô hổng nơi trần trụi ra t ơ i trắng như tuyết da thịt khiến thiếu nữ nhìn lên có một chút như vậy chật vật khôi phục thiếu nữ từ trên mặt đất nhảy lên một cái ánh mắt trực tiếp nhìn hướng trong x ư ơ n g mù dày đặc ánh mắt của nàng tựa hồ có thể xuyên thấu qua tầng tầng x ư ơ n g mù dày đặc nhìn đến kỳ sảm trốn ở trong x ư ơ n g mù dày đặc kỳ sảm trong nháy mắt lông tơ lộn ngược trực tiếp lách mình rời khỏi tại chỗ mà ở hắn rời khỏi chẳng phải mấy k h ả xương đạn phá không mà ra đánh vào trước đó kỳ sảm chỗ đứng trên mặt đất lưu xuống mấy cái hố sâu né tránh sao kỳ mị mạ dồ để xuống dơ ngang tay trái vừa mới hắn hướng lấy thiếu nữ nhìn hướng địa phương bắn ra mười ngón mặt đạn nhưng nghe tiếng vang tựa hồ không có thể kiến công xem ra muốn đem hắn mang đi chỉ có thể trước tiên đem nam nhân kia giết chết rồi kỳ mị mạ dồ liếc mắt nhìn thoáng qua trắng trầm ngâm nói kỳ mị mạ dồ đem cốt đao hướng lấy bên người mặt cắm xuống bắt đầu cởi ra áo ngoài quần áo màu trắng t ố i lui lộ ra hắn kiên cô trên người mà ở kỳ mị mạ dồ chỗ ngực một cái phản hướng t ă n câu ngọc hình dạng màu đen tru ấn t ỏ ra lên yêu dị ánh sáng màu đỏ a a a a a a a a a mở ra trú ấn theo lấy màu đen chú ấn bắt đầu trải rộng thân thể của hắn kỳ mị mạ r ồ nhịn không được phát ra một tiếng gào t h é t mà theo lấy chú ấn t h u ậ t thức triển khai kỳ mị mạ r ồ ra cũng bắt đầu biến đen một ít thân thể hình thái cũng phát sinh một ít biến hóa da thị tuyết t trắng biến đến sắm đen thậm chí trên đầu hắn đều dài ra hai cái sừng nhỏ lúc này hắn cực giống đã từng xâm lấn cổ nổ hạ cái kiao s ố t sụ kỳ tộc nhân chú ấn bên trong trôn giấu khủng bố t r ả cờ dạ cùng chính kỳ mị ạ rộ trạ cờ dạ triệt để hoàn thành rung hợp một cơn lốc dùng kỳ m ạ rộ làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra tới sương mù nồng n sương mù lại một lần trở nên n ồ n g bất quá kỳ mỹ mạ rỗ cũng không thèm để ý chú ấn trạng thái ra chỉ hắn hiện tại lại có thể mơ hồ bắt được kỳ sáng tung tích mặc dù vẫn là phí sức nhưng đối với chuyện này hắn đến nói đã đầy đủ bởi vì hắn còn có a xuân trợ giúp a xuân ở đâu kỳ mỹ mạ rỗ hỏi đồng thời hai chân hơi cong theo lấy thiếu nữ chỉ rõ phương hướng kỳ mỹ mạ rỗ trực tiếp hướng đạn đồng dạng xông ra ngoài trong chớp mắt liền phun ra khoảng mười mấy thước tránh lẽ ở trong sương mù dày đặc kỳ s á n đột nhiên cảm giác được trong không khí khí lưu phát sinh biến hoa to lớn một giây sau một c h u i cốt đao xuyên phá sương hướng lấy kỳ sảm khuôn mặt tập kích tới kỳ sảm ở trước đó liền ý thức được đối phương khả năng đã nắm dự ở trong x ư ơ n g mù dày đặc hóa chặt biện pháp của hắn ở công kích tập kích tới thời khắc kỳ sảm nhanh chóng như đầu né tránh một kích trí mạng này nhưng cốt đao lôi cuốn mạnh mẽ tình phòng vẫn là ở kỳ sảm trên mặt lưu xuống một đạo vết thương không dám chần chờ kỳ sảm vung đao c h é n ngang ý đồ b ư ớ c lui đối thủ nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là người tới đối mặt công kích của hắn thế mà không tránh không né vung vẫy lấy cốt đao tiếp tục hướng lấy kỳ sảm tập kích tới đối mặt tình huống như vậy kỳ sảm cũng là nảy sinh á c đ ộ n hoàn toàn không để ý tới kỳ mị t một, một, một tiếng văng trầm kỳ mỹ mạ dỗ bị cự lực đánh bay ở trên mặt đất lăn lộn mấy vòng mới dừng lại kỳ mỹ mạ r ỗ nhanh điểm g chóng từ dưới đất bỏ dậy xách lấy cốt đao liền lại một lần sông hướng kỳ xảm cái kia là dùng xương phòng hộ ở thân thể da hỏa này cũng là huyết kế giới hạn loại này huyết kế giới hạn là n g ý dạ làng xương mù thôn cạ gù dạ nhất tộc nhưng bộ tộc này ta nghe diệt tộc ca kỵ s ả m ở kỳ mỹ mạ r ổ s ô n g tới thời điểm chú ý tới bên hông đối phương c ó xương trắng ở rút về chú ý tới một điểm này kỵ s ả m không có cùng đối phương tiếp tục cận chiến dự định hai tay đột nhiên một hợp trong miệng bắt đầu phun ra lượng lớn nước dùng trà cỡ dạ chế tạo nguồn nước nguyên không ngừng hướng ra ngoài tôn ra nguyên bản sông hướng kỵ s ả m kỵ mỹ mạ r ổ cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện dòng nước ngăn cản đồng thời kỵ mỹ mạ rỗ trong tầm mắt cũng không có kỵ xảm tung tích t r u n g quanh sương mù dậy đặc bắt đầu biến nhạc trong không khí hơi nước tựa hồ đều bị kỳ s ả m thuật hấp phụ ở kỳ mị mạ r ổ không biết phát sinh cái gì trên chân bám vào lấy t r ả cờ dạ đạp ở trên mặt nước nhìn lấy dưới thân niên cuồng tăng lên mực nước khe nhũ mày、Phúc. nhưng vào lúc này dưới chân hắn mị nạ tô đột nhiên sinh ra một cái tay đem kỳ mị mạ r ổ kéo vào nước sâu bên trong kỳ mị mạ r ổ vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ tới kịp điều động xỉ có xu mị ạ cụ mắt cá chân r ố i da gai nhọn đâm rách nắm lấy bàn tay của hắn kỳ sà bị đau vung ra đối phương nhưng cũng liền là trong chốc lát này kỳ mị mạ rỗ cũng thành công bị hắn mang đến nước sâu bên trong. mà thẳng đến lúc này kỳ mỹ mạ r ổ mới ý thức được bản thân hiện tại cảnh ngộ vừa mới kỳ s ả m phun ra nước thế mà hình thành một cái đường kính vài trăm mét thủy cầu mà hắn thế mà bị kỳ s ả m kéo tới thủy cầu chính giữa trong lúc này bị kỳ s ả m ném ra thuật p h ạ m v i toàn bộ thủy cầu cái kiện hàng ở kỳ mỹ mạ r ổ còn có cùng hắn cùng một chỗ thiếu nữ cùng kỳ s ả m chính hắn mà thôi mà kỳ s ả m hình thái cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất lúc này kỳ s ả m thật có thể sưng lên là một vị mũ lóc rõ ràng là nhân loại hình thái nhưng gương mặt nơi xác thực tiến hóa ra thai có thể ở trong nước hô hấp kỳ s ả mị mạ rộ nhìn ế xung quanh chu vi trong lòng nghĩ lấy cùng lúc đó trên người hắn chu ấn lại bắt đầu kéo dài da của hắn mặt ngoài cũng nhanh chóng bị xương cốt màu trắng bao phủ một mươi một chương bốn trăm hai mươi một kỳ sản chạy tán loạn toàn thịnh kỳ mị mạ rộ chương bốn trăm hai mươi một kỳ sản chạy tán loạn toàn thịnh kỳ mị mạ rộ vô cùng to lớn thủy cầu đem kỳ sản kỳ mị mạ rộ cùng a thơm ba người báo khỏa ở thủy cầu bề ngoài chiến cả cạ s ỉ nhìn thấy một màn này không khỏi bắt đầu vì kỳ xảm lo lắng loại trình độ này nhân thuật tiêu hao t r ả cờ dạ phi thường to lớn cho dù là kỳ xảm t r ả cờ dạ hẳn là cũng dư lại không nhiều a là kiệt chiêu địch nhân cường đại đến muốn bức bách kỳ xảm sử dụng loại trình độ này nhân thuật đi thủy cầu bên ngoài cả cạ s ỉ thần tinh nghiêm túc mặc dù hắn nhìn không tới thủy cầu bên trong cụ thể phát sinh cái gì nhưng dùng hắn đối với kỳ xảm hiểu rõ cũng có thể đoán được cuộc chiến đấu này đã chuẩn bị kết thúc nếu như kỳ xảm đối thủ phá giải không được cái này nhân thuật cái kia cuối cùng đạt được thắng lợi tuyệt đối là kỳ xảm nhưng nếu như đối thủ có năng lực phá giải loại trình độ này nhận thuật mà nói nghĩ đến cái này cả c ạ s、si、ì nghiêng đầu sang chỗ khác đối với nạ dù tổ mấy người dặn dò sasuke ca dìn nạ dù tổ ba người các ngươi hiện tại liền mang lấy tạ dù nà ngài rời khỏi a chiến đấu kế tiếp đã không có biện pháp d ự liệu vạn nhất bị chiến đấu dư ba l ầ n đến hậu quả khó mà lường được cả c ạ s、si、ì hướng lấy ba đứa nhỏ phất phất tay ra hiệu bọn họ rời khỏi nhưng ba người bọn họ p h á n g phất là không có nghe được cả c ạ s、si、ì mà nói thân thể không n ú c ních cả cà sai sensei chúng ta thật không giúp đỡ được cái gì sao s a s ù kẹ nhìn lấy trước mắt to lớn thủy cầu chầm giọng hỏi trong mắt của hắn toát ra nồng đậm không c a m l ò n g loại kia bất lực cảm giác chống rông quanh quần trong lòng của hắn vung đi không được với tư cách các ngươi giờ nhìn đến nói không ảnh hưởng du nhìn chiến đấu liền là tốt nhất đoàn đội phối hợp ca c ạ xị -sì、gật đầu một cái trả lời ba người chờ mặc nạ dù tô nắm thật chặt s o n g quyền theo sau chậm rãi bung ra cuối cùng đối với hiện thực thỏa hiệp mở miệng nói à s a s ù kẹ c ả dìn chúng ta đi thôi song cũng liền ở mấy người chuẩn bị nên rời đi trước thời điểm thủy cầu xuất hiện xuất hiện kinh người dị biến màu thủy lam khối cầu chính giữa có một cái màu trắng vật thể đang nhanh chóng mở rộng vô số gai xương sắc bén từ thủy cầu trung ương tạo ra đồng thời nhanh chóng hướng ra phía ngoài sinh trưởng cũng không lâu lắm vô số gai xương xuyên phá thủy cầu một ít gai xương thậm chí còn đâm vào đến trong lòng đất toàn bộ một cái thủy cầu rất giống một cái nhím biển xì con su mỹ a cụ s ớ m dương s ì chi vũ thủy cầu trung ương kỳ mỹ mạ r ồ đối mặt kỷ sản công kích cuối cùng cũng vận dụng lên sắc chiêu trong thân thể hắn sinh trưởng ra vô số gai xương theo sau bóng người của hắn liền che kín đến những cái kia vô số to lớn gai xương bên trong cái này là cái gì Đã hóa h t à nhưng cá mập hình thái mập sạm hình trong n kỵ ở ớ c h à h đ ộ n theo ư đương ơ n n g a kia gai kia n chóng, những sương sinh trường công kích thời điểm sạm lợi dụng hắn cái kia trong nước tốc độ di chuyển đơn giản mà nẻ tránh. Nhưng h kích thời h cái cái tốc điểm lợi di kỵ ưu tú t độ sạm mà lấy gai xương điên cùng sinh trưởng hắn ở thủy cầu bên trong hành động khu vực cũng thật t o nhận hạn chế nhưng làm hắn giật mình nhất chính là hắn vào giờ khắp này mất đi đối với kỳ mị mạ rỗ cảm chi thủy cầu bên trong thế mà đã hoàn hoàn toàn toàn tìm không thấy kỳ mị mạ rỗ tung tích như vậy d ị biến khiến kỳ xâm cảm thấy bất an trong nước đ ố n g nhiên xuất hiện nhàn nhạt gỡ nước n kỹ s ả n bên người cự cốt phía trên một bóng người đ ố n g nhiên xuất hiện chính là che kín đến to lớn gai xương bên trong kỳ mị mạ rổ lúc này kỳ mị mạ rổ tay phải đã hoàn toàn bị xương trắng bao k h ỏ a tựa như là một chuôi kỹ thường hướng lấy kỹ s ả n ngang nhiên đâm tới kỳ mị mạ rổ ở trong nước công kích mang theo gỡ nước n mũ lọc trạng thái kỹ s ả n đối với trong nước gợn sóng cảm chi máy liệt lập tức tự do tại chỗ né tránh kỳ mị mạ rổ công kích mà kỳ mị mạ rổ một kích không được cũng không lo lắng lại một lần che kín đến những t h ứ này to lớn gai xương bên trong ở trong nước công kích lực c à n quá lớn đối phương hình thái này tựa hồ là có thể ở trong nước hoạt động tự do ta cần lại lần nữa tìm cơ hội rồi kỳ mị mạ rộ che kín đến gai xương bên trong liền bắt đầu quan sát lên kỳ sản trong lòng âm thầm suy nghĩ mà thành công né tránh kỳ mị mạ rộ tập kích kỳ sản lúc này nhìn lấy những thứ này trong nước to lớn gai xương lông mày n h u chặt vốn nghĩ đem đối phương kéo vào hắn am hiểu nhất địa hình tác chiến đâu nghĩ đến chẳng những không có thể nói đối phương chết chìm ngược lại là xa vào đến loại này bị động hoàn cảnh tên tiêu huyết kế giới hạn hẳn là có thể ở những thứ này to lớn gai xương bên trong hoạt động tự do t hoàn hoàn toàn toàn kỳ sản cũng là loại kia tâm tư cẩn thận lý giả đối mặt khống cảnh bắt đầu suy tư lên có thể thực hiện được phương thức tác chiến kỳ sản loại này có thể cùng bắt vĩ dìn cợ dị kỳ kỳ nở bê tranh phòng bức bách mà tổ gai mở ra bắt môn đồn giáp thứ bảy cửa cờ giả thế mà ở đối mặt một cái hơn mười tuổi thiếu niên thời điểm xa vào khẩu chiến nếu là ưu rủ mạ kỳ kỳ u mỹ biết kỳ sản đối chiến kỳ mỹ mạ rộ là dạng này tình huống sợ làm ốn lớn ngoài dự kiến Cô cô cô cô. một chuỗi bọt khí dâng lên kỳ m ị mạ dồ thân ảnh lại một lần nữa thông qua gai s ư ơ n g xuất hiện ở kỳ s ả n bên người trong tay cốt thương hướng lấy kỳ s ả n bắn nhanh quá khứ một lần này kỳ s ả n sớm chuẩn bị kỹ cảng hai tay nhanh chóng kết tấn thủy đ ộ t sờ nozut theo lấy kỳ s ả n kết tấn hoàn thành hắn bên người đột nhiên bắt đầu c u ầ n c u ộ n sóng ẩm kỳ m ị mạ dồ thân thể xung quanh áp lực nước đông nhiên tăng lớn gấp mấy lần nghị muốn đem hắn khống chế ở thủy lao bên trong kỳ bị mạ dồ cảm nhận được trên người chuyển tới loại kia nặng nề cảm giác xương trắng nhanh chóng từ trong da tách ra đem người bao vây lại dùng hắn xương cốt cứng, nhẹ nhõm ngăn trở cường đại áp lực nước tập kích theo sau kỳ mỹ mạ dộ nhanh chóng thoát khỏi thủy lao lại một lần biến mất ở gai xương bên trong quả nhiên thất bại sao kỵ s ả m thấy kỳ mỹ mạ dộ thành công thoát thân thân xác không khỏi có chút thất vọng nhưng rất nhanh liền khôi phục đối với địch nhân có thể chạy trốn hắn thủy lao thuật kỵ s ả m kỳ thật sớm có dự cảm hắn cũng chỉ là thử một chút mà thôi phát hiện vô dụng cũng liền quả đoán giải trừ n h ấ n thuật nói đến cái tiểu quỷ kia cũng không thấy là bị hắn giấu đi sao kỳ sản trong lòng suy t ư lấy đột nhiên lông mày nhữ lại nhớ tới trước đó một cái khác bị hắn kéo vào thủy cầu thiếu n ữ kia mở ra cảm t r ì nghĩ muốn khóa chặt tung tích của đối phương nhưng đồng dạng không có tìm đến tung tích của đối phương cưỡng ép con tin kế hoạch còn chưa bắt đầu thực thi đâu cũng đã tuyên cáo phá sản tiếp tục như vậy không v ề không thừa dịp trả cờ dạ vẫn tính giàu có đi trước rút lui a kỳ sản nghĩ hồi lâu không có tìm đến đánh giết kỳ mị mạ rộ phương pháp ở lại tránh né mấy lần kỳ mị mạ rộ tập kích sau đó kỳ sản không khỏi lòng sinh t h á i ý kỳ mị mạ rộ trả cờ dạ phảng phất là cái hang không đáy l cu chia thế rỗ sờ i nozut dài như nghĩ n g khởi r đến cái này kỳ sám lại không chần chờ nhanh chóng cắn nát ngón tay bắt đầu nhanh chóng kết tấn theo lấy hắn kết tấn hoàn thành năm đầu cá mập đống nhiên xuất hiện ở trong nước thụy đột Bạ cờ xì xạ ở triệu hoán g a cá mập năm đầu cá mập sau đó kỳ x á m lại một lần nhanh trong kết tấn thủy cầu mặt ngoài đột nhiên n ô lên một cái nổi m ụ n hoa một thoáng rơi đến trên mặt đất hình thành một cái cùng đại thủy cầu tương liên tiểu thủy cầu một lớn một nhỏ hai cái thủy cầu nối liền với nhau tựa như là b ổ kẹ mẩn bên trong cái kia c ổ phải ỉn mà mới xuất hiện cái này tiểu thủy cầu điểm rơi chính là tráng vị trí thuật hoàn thành sau đó năm đầu cá mập vụt một thoáng bơi ra ngoài phân thành năm cái phú vị hướng lấy bạch cực bắn nhanh đi mà kỳ xam vào lúc này cũng dùng hèn no rụt biến thành một đầu cá mập hướng lấy bạch cực bắn nhanh đi sẽ không khiến n g ư ơ i được như ý kỳ mị mạ rộ nhìn thấy một màn này cũng là c ả kinh theo sau nhanh chóng k h ô n g chế huyết kế giới hạn to lớn gai xương bên trong lại mọc ra rất nhiều nhỏ gai xương hướng lấy những cái k i a cá mập đâm tới nhưng kỳ s ả n thông linh ra tới cá mập cũng không phải là những cái này phổ thông cá mập những thứ này cá mập p h ả n phất là có linh tính một bên hướng lấy trắng n ơ i đi một bên u ố néo người tránh né lấy kỳ mị mạ rộ công kích trong trước mắt sáu đầu cá mập hầu như cùng một thời gian xuất hiện ở trắng bên người trong đó một đầu cá mập mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp đem trắng vứt vào mà ở nuốt xuống trắng một né mắt sáu đầu cá mập trước sau hóa thành b ọ khí biến mất ở trong nước liền ngay cả sử dụng hèn n o z u t kỳ sảm vào giờ khắc này cũng là không có bóng dáng ao ao ao theo lấy kỳ sảm rời khỏi hai cái to lớn thủy cầu cũng không có người thi thuật g i a trì rốt cuộc duy trì không được hình cầu tán loạn ra tới trong lúc nhất thời rừng dẫm biến thành hà c h ạ c h kỳ mỹ mạ r ổ thân ảnh ở một cây to lớn gai xương phía trên chậm rãi lộ ra nửa người tầm tầm hút một hơi không khí mới mẻ sau đó sắc mặt nhanh chóng u ám xuống tới ọ rộ xị mạt đại nhân bàn giao người bị mang đi rồi nhìn ra được lúc này kỳ mỹ mạ rộ tương đương sinh khí ở thời điểm hắn nói lời này toàn bộ khuôn mặt biểu tỉnh đều có chút và mẹo mà cùng lúc đó ở cái này một cây gai xương phần đáy một cái thiếu nữ tóc màu bước đi t ậ p t ễ n chậm rãi từ trong đi ra trên mặt tràn đầy m ỏ i m ệ t h a kỳ mị mạ dô quân ta muốn nghỉ ngơi thiếu nữ vừa đi ra khỏi gai xương trực tiếp sủi lơ rượi và ở gai xương lên giữ a mắt nhìn hướng kỳ mị mạ dô nói a thơm ngươi không sao a xin lỗi địch nhân q u á cường đại ta không thể không tiếp được lực lượng của ngươi chúng ta đi về trước hướng họ rỗ si mạc đại nhân báo cáo a một lần này vất vả ngươi kỳ mị mạ dô nhìn lấy tràn đầy mọi m ệ n thiếu nữ trên mặt toát da nồng đầm áy náy lui về phía sau từ gai xương phía trên m à y xuống đi tới thiếu nữ bên người đem đối phương ôm ngang lên tới biến mất ngay tại chỗ k ỳ sàn cùng k ý mị mạ rộ rời khỏi sau đó không lâu cả c ả s ỉ thân ảnh xuất hiện ở trên chiến trường nhìn lấy trước mắt trắng lệ n h í ế m biển hình dạng gai xương trầm mặc hồi lâu nỗ lực ghi lại một màn trước mắt theo sau nhanh chóng rời khỏi theo lấy mấy phương nhân mã lần lượt rời khỏi d ừ n g cây lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh mà ở khoảng cách chiến trường vài trăm mét bên ngoài một c ô yên lặng đã lâu thi thể bỗng nhiên mở mắt ra đây là chuyện gì xảy ra m ọ mổ xì dạ bụ dạ mở mắt ra chầm rãi từ dưới đất nhìn lấy chung quanh cái này lạ l ắ m địa hình trong lòng không khỏi có cái này nghi vấn trong ấn tượng hắn còn đang cùng cổ n ổ hạ cả c ả xỉ kịch liệt giao chiến đâu bị đối phương sau khi đánh bại liền cảm giác được cổ đau xót theo sau liền mất đi ý thức nghĩ đến cái này dạ bù dạ nhìn chu vi xung quanh lớn tiếng la lên trắng người ở đâu âm thanh hướng về phương xa truyền đi nhưng qua hồi lâu cũng không có người trả lời chuyện gì xảy ra m ọ mồ xì dạ bù dạ như mày trong lòng nghi hoặc hắn cùng trắng tầm đó là có phối hợp hai người bọn họ đều là da từ nhị dạ làng sương mủ phản nhẫn từ vừa mới bắt đầu hai người bọn họ liền lạc cùng một chỗ trước đó trắng cái gọi là đuổi bắt dạ bụ dạ thật ra là vì từ cả cạ x ì trong tay đem hắn cứu xuống đâm c h ú n g dạ bụ dạ xẻ bọn cũng không phải là vì giết chết dạ bụ dạ mà là khiến dạ bụ dạ xa vào đến trạng thái chết giả bên trong lừa qua cả cạ x ì để cho trắng đem dạ bụ dạ mang đi nhưng kỳ quái là hắn dạ bụ dạ hiện tại đã được cứu nhưng lại không thấy trắng bóng dáng mọi mổ xỉ dạ bụ dạ ở trong rừng cây tìm kiếm hồi lâu cũng không thể đủ lại tìm đến trắng tung tích chỉ có thể rời khỏi nơi đây đi những nơi khác tìm kiếm dạ bụ dạ kỳ thật vẫn là có m hẳn là sẽ biết trắng manh mối mùa thu đêm t r ă n g sáng treo cao ở đầu cảnh u dù mạ kỳ kỳ ưu mì xếp bằng ở bên cạnh thác nước dựa vào thân cây thưởng lấy trăng màu bạc trắng ánh trăng rơi xuống trên người hắn trên mặt hồ trong chiếu ảnh r a cái bóng của hắn năm tháng ở u dù mạ kỳ kỳ ưu mì trên mặt căn bản liền không có lưu xuống mảy may dấu vết năm nay ba mươi ba tuổi hắn đầy mặt cô la gen nhìn lên thật tựa như là một cái mười bảy mười tám tuổi tiểu thanh niên nếu không phải là u dù mạ kỳ kỳ u mì trên người tỏa ra như ẩn như hiện khí thế khủng bố mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng cái này bề ngoài vẫn là nội tỉnh cấp bậc nhân vật k ỳ sang hắn thành công sao đột nhiên nguyên bản ngẩng đầu nhìn bầu trời u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ nói nhỏ ánh mắt nhìn hướng trước người mặt hồ b à ảnh ảo l i ê n ở tiếng nói của hắn rơi xuống không lâu trên mặt hồ một đầu cá mập nhảy một cái hơn nữa theo sau nhanh chóng bơi về phía bên mở, ở u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ trước người cách đó không xa ngừng lại động tác kia thần thái kia nếu không phải là cá mập răng thực sự là dữ tợn ủ d mạ kỵ kỵ ủ mỹ đều cho rằng tới chính là cá heo cá mập dừng lại sau lập tức mở ra miệng trực tiếp phun ra một người thiếu niên thiếu niên mặc lấy toàn thân áo trắng hai mắt nhắm nghiền lông mày n h u chặn thình lình là trắng phun ra người này sau đó cá mập chìm vào trong hồ em trắng là nam u du mạ kỳ kỳ ù mị ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lấy cái này hôn mê thiếu niên hồi lâu xác nhận gật đầu một cái đứa bé này có hầu kết là nam không sai ừ m thiếu niên rơi xuống mặt đất không lâu tựa hồ là khôi phục một ý thức ôm đầu chầm d ã i từ dưới đất bỏ dậy nhìn lấy chung quanh cái này một mảnh đen như mực thiếu niên trên mặt tràn đầy mờ mịt rất nhanh trắng chú ý tới dưới cây cái kia thanh niên anh tuấn đi tới liêu kiểu minh trước người lễ phép hỏ đem ta mang đến nơi này liền là ngươi sao trắng ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m u dù mạ kỳ kỳ u m i mặc dù ngựa khí cung kính mà lễ phép nhưng ở hắn nói chuyện đồng thời tay cũng lưng đến sau lưng từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một trôi c ù nải gắt gao n i ế t trong tay kỵ s a n bắt giữ đối phương thời điểm quá khẩn cấp căn bản không kịp nói đối phương nhẫn cụ lấy đi nơi này là cộ nỗ hạ thiếu niên tỉnh táo một chút u dù mạ kỳ kỳ u m i phảng phất không có chú ý tới trắng động tắt nhỏ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói một giây sau một khí thế bàng bạc hướng lấy trắng đấu đã qua ở trắng trong mắt thanh niên trước mắt phảng phất hóa th hắn chỉ cảm thấy bản thân bị một cái khủng bố tồn tại nhìn chằm chằm vào thân thể không tự chủ được c ư n g cứng chắn g thân thể thế mà bắt đầu hơi hơi phát run chân mềm n ũ n ngồi liệt trên mặt đất ngươi rốt cuộc là ai chắn g một mặt khiếp sợ nhìn lấy người trước mắt thì thào hỏi u du ma kiki u mi dưới ánh trăng u du ma kiki u mi chậm rãi đứng dậy đ ỏ tươi tóc dài theo lấy gió mát hơi hơi phiêu đãng lên tới mười tám chương bốn trăm hai mươi hai thiếu niên làm cấp dưới của ta a chương bốn trăm hai mươi hai thiếu niên làm cấp dưới của ta u du ma k i k u mi ngươi là u du ma k i k u mi ánh trăng n u hòa rơi xuống tới chiếu ứng ra Uzu -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mì dung mạo trắng bức bách tại Uzu -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mì mang cho hắn khủng bố áp lực ngồi liệt trên mặt đất lúc này nghe đến Uzu -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mì trả lời hai mắt n h ị n không được t r ợ to một mặt không thể tin tưởng nhìn lấy thanh niên trước mắt không có khả năng Uzu -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mì thành danh đã lâu cũng không phải n g ư ờ i như vậy nhỏ trắng kích động lớn tiếng phủ nhận lấy nhưng lời còn chưa nói hết trực tiếp cứng ở nơi đó trước mắt người thanh niên này tuổi tắc cùng hắn chỗ biết đến -ki -ki u du mạ kỳ kỳ u mì không khớp căn cứ trắng hiểu rõ bây giờ ủ r ù mạ kỳ kỳ ủ mì tối thiểu nhất cũng có hơn ba mươi tuổi nhưng trước mắt người thanh niên này một mặt cô la gen chỉ nhìn tướng mạo nhiều nhất cũng liền mười tám mười chín tuổi mà thôi tuổi tác trinh l ệ c h thực sự là quá lớn nhưng là lại có một chuyện không cách nào giải thích đó chính là người trước mắt này mang cho hắn khủng bố huy áp đồng dạng dù nhìn không có khả năng có như vậy khi thế trong lúc nhất thời chẳng do dự nếu như hắn thật là ủ r ù mạ kỳ kỳ ủ mì mà nói vậy ta liền thật không có biện pháp rời khỏi chẳng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ theo sau nỗ lực khắc chế lấy bản thân tâm tình của sợ hãi chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên cẩn thận từng ly từng tí quan sát lên hoàn cảnh chung quanh lúc này hắn chỗ tại chính là một cái thác nước bên bờ sông lên tại thác nước cách đó không xa có một cái đại trạch viện xem bộ dáng là có người cư trú mà tại thác nước phía sau một tòa núi lớn ở dưới màn đêm như ẩn như hiện nếu như có thể thành công trốn vào núi lớn liền có hy vọng chạy đi chắng một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh một bên hỏi ngài tới tìm ta có chuyện gì sao ta vừa mới gia nhập hã bù không lâu đối với thôn tình báo nắm giữ cũng không nhiều hơn nữa bởi vì mới vừa tiến vào hạ bù quan hệ ta đối với hạ bù đồng sự cũng đều không quen thuộc ra tay với ta ngài cũng không chiếm được thứ hữu dụng ngài nghĩ muốn từ trên người của ta đạt được cái gì trắng nhẹ dọn g dò hỏi vừa mở miệng liền nỗ lực muốn để bản thân lộ ra không có chút giá trị cùng lúc đó trắng đem trong tay cụ nải tiện tay ném đến một bên đồng thời từ phía sau lấy xuống nhẫn cụ túi đồng dạng đặt ở trên đất hy vọng có thể hạ thấp phủ dù m à k ỳ kỳ ù mỉ đối với hắn phòng bị tiểu quỷ trước mặt ta không cần động ngươi tiểu kia tâm tư ngươi làn n dạ làng sương mù phản nhẫn mà ta phái người bắt ngươi không vì cái gì khác liền là hy vọng ngươi có thể cho ta hiệu lực -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ ưu mì ánh mắt không có lại đặt ở trắng trên người quay đầu nhìn hướng mặt hồ t r ắ n g thiên phú của ngươi rất không tệ ta rất vừa ý thiên phú của ngươi hơn nữa ta đồng dạng thưởng thức tính cách của ngươi tính tình đã ngươi đã không chỗ có thể đi không ngại đến chỗ của ta làm việc cho ta có ta che chở nghĩ dạ làng sương mù tuyệt đối sẽ không tiếp tục ra tay với ngươi phí công nghe lấy ưu dù mạ kỳ ưu mì mà nói trong lòng nghĩ lấy thoát đi phương pháp hẳn thoáng cái sửng s t nhịn không được nhìn hướng -ki -ki u dù mạ kỳ ưu mì hắn không nghĩ tới đối phương tốn công tốn sức như vậy đem hắn lấy ra cổ nổ hạ thế mà là vì mời chào hắn chuyện như vậy từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có nghĩ qua hơn nữa để cho hắn kinh hãi là ủ rủ mạ kỳ kỳ ưu mỹ thế mà biết hắn phản nhận thân phận từ nhìn thấy ủ rủ mạ kỳ kỳ ưu mỹ bắt đầu hắn chưa bao giờ có tiết lộ qua hắn là phản nhẫn hắn một mực là dùng một cái n ỉ dạ lảng xương mù n ỉ dạ thân phận ở cùng đối phương giao lưu nhưng đối phương thế mà biết hắn là phản nhẫn vậy liền có chút khiến trắng không tìm được manh mối căn cứ hắn chỗ biết hiện tại n h dạ lảng xương mù thôn đã đóng kín bờ biển cùng mỹ dù phản n h ẫ n tin tức không có khả năng cùng cổ n ổ hạ cùng hưởng như thế thứ nhất t u dù mạ kỳ kỳ u m ị nguồn gốc tình báo liền tương đương đáng giá suy nghĩ sâu xa trắng kết luận là t u dù mạ kỳ kỳ u m ị ở n h ị dạ làng sương mủ xếp vào gián điệp xin lỗi cảm ơn ngài năm nữa ta chỉ muốn tự nhiên ở nhận giới sinh hoạt trắng lắc đầu q u ả đoán cự t u y ệ t nói ở trắng trong lòng hắn có mà chỉ có một cái kết cục đó chính là dạ bù dạ chỉ có ở dạ bù dạ bên người mới có thể để trắng an tâm từ nhỏ đến lớn hắn một mực là cùng dạ bù dạ sinh hoạt chung một chỗ tự nhiên nhẫn giới sinh hoạt sao cự tuyển ta là bởi vì dạ bù dạ nguyên nhân u dù mạ kỳ kỳ ưu mị hơi hơi nghiêng đầu dư quang của k h ỏ e mắt nhìn lướt qua trắng nói đ ỗ n g nhiên nghe đến u dù mạ kỳ kỳ ưu mị lời này bạch thân tử r u lên hắn đã không biết đây là hắn lần thứ mấy khiếp sợ người trước mắt phảng phất có thể xem thấu người khác tâm sự hắn t r ô n giấu dưới đáy lòng chỗ sâu sự t ì n h lại chạy không khỏi mắt của đối phương một lần này trắng trầm mặc không nói gì thêm vốn là ta là khiến kỵ s ả m mang ngươi cùng dạ bụ dạ cùng một chỗ qua tới hiện tại hắn chỉ đưa tới ngươi một cái chắc là gặp lên một chút phiền phải dạ bù dạ hắn vẫn còn xông sao u dù mạ kỳ kỳ ưu m trong lòng hắn đương nhiên biết trắng cùng dạ b ù dạ tầm đó tình cảm từ vừa mới bắt đầu thời điểm hắn liền dự định lấy đem hai người cùng một chỗ thu nhập dưới trướng nhưng hiện tại xem ra điều động cho kỵ s à m nhiệm vụ tựa hồ là xảy ra vấn đề phí công nghe đến lời này trên mặt lộ ra nồng đậm sầu lo quyết ở ủ dù mạ kỵ kỵ ưu mị trước mặt tần nút tâm sự của bản thân hắn kỳ thật cũng không có biện pháp trả lời ủ dù mạ kỵ kỵ ưu mị vấn đề bởi vì hắn cũng không biết lúc này dạ bụ dạ đến cùng sống hay chết nghĩ đến cái này trắng nghĩ muốn thoát đi ý nghĩ liền càng thêm kiến định h ắ n nhất định phải tìm đến dạ tránh đi ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mì ánh mắt bắt đầu một tay kết tấn theo lấy trắng kết tấn hoàn thành trên mặt hồ nhanh chóng buốt lên tới vô số d ọ t nước trong c h ư ớ c mắt những thứ này d ọ t nước đều biến thành thật dài châm nhỏ theo sau nhanh chóng hướng lấy ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mì bắn tới mà khi những thứ này nước châm tiến lên nửa đường thời điểm nước châm cực nhanh ngưng kết biến thành từng cây sắc bén b ă n g thứ tốc độ bắn đông nhiên tăng lên rất nhiều hữu hữu hữu ba vô số băng châm hướng lấy ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mì cực nhanh bắn đi mà ngồi ở bên bờ ủ rủ mạ kỳ kỳ ư mì nhìn thấy một màn này cũng chỉ là bất đắc gì lắc đầu nói cũng không cần nhiệt tình như vậy chiêu đ ạ i à bên bờ mấy cái này cây xanh dài gần hai mươi năm mới có lần này quy mô ưu dù mạ kỳ kỵ ú m ị nói chuyện đồng thời một cổ khủng bố trà cờ dạ từ trong thân thể hắn bạo phát đi ra trà cờ dạ buộc phát sản sinh ra mạnh mẽ sức gió hướng lấy bay tới băng châm quần c u ộ n c u ầ n tới những thứ này sẽ bọn hình dạng băng châm gặp lên cái này một cổ cường hãn sức gió không có trực tiếp động lực để tiến tới nhao nhao rơi vào trong hồ nước không có bất kỳ cái gì một cây băng châm có thể thoát ly nước hồ phạm vi băng chui ma một cách không được v ớ trắng không chút nào dám chỉ hoãn hai tay bắt đầu nhanh c h ó n g kết tấn chuẩn bị lại lần nữa tập kích rủ rủ mạ kỳ kỳ u m i nhưng kết tấn đều không có hoàn thành đâu đêm tối bỗng nhiên bị một đạo lôi quang chiếu sáng đạo này ánh chấp xuất hiện thực sự là quá đột ngột trước đây căn bản liền không có mảy may dấu hiệu vội vàng không kịp chuẩn bị trắng trực tiếp bị cái này l à g không trợt hiện ánh chấp đánh trúng trực tiếp mất đi ý thức ngã trên mặt đất phù phù trắng hôn mê ở trên bãi cỏ từ đầu đến cuối cũng không thấy rủ rủ mạ kỳ kỳ u mì có động tác gì nghe đến bên người văn động ưu dù mạ kỳ kỳ u mì ngơi phong ấn t r ả c ử a ra hugh ở u dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ nói xong không lâu lên nguyên thu lại lách mình xuất hiện ở trắng bên người c o n lên trắng hướng lấy c h ạ c h viện đi tới bốn nơi này là lúc sáng sớm nắng sớm xuyên tấu qua cửa sổ chiếu đi vào trong phòng nằm ở trên tạ tạ mỹ bị ạ cựu gẳng ra khẽ động chậm rãi mở ra hai mắt nhìn lấy trong phòng cái này l ạ lấm cảnh tượng nhẹ giọng nói nhỏ theo sau trắng tựa hồ là nghĩ đến cái gì nhanh chóng đứng dậy chạy đến trước cửa soặt một thoáng mở ra cửa phòng ngươi lên tới a trong viện lên nguyên thu lại ngồi nghiêm trình ở một cái trên mặt ghế đá nhưng b n mà ngay tại phòng, trắng công kích sắp đánh t h u n g thu lại trong nháy mắt nguyên bản đi ở phía trước dẫn đường thu lại trong nháy mắt vặn qua thân thể ô n đồn ở trắng cẳng tay phía trên theo sau hơi hơi lui về phía sau một bước sau lưng trực tiếp dán ở trắng ngực Trắng thấy ngực gặp phải trọng kích, một ngực nghẹn nơi ít hầu, khó chịu không nói gặp chỉ cảm kích, chịu phải hơi hầu, khó ở ra đợi ư c Mà xuống một xuống g â y bị bắt ạ cựu cảnh gẳng trong cảnh vật đến ầ u đầu chuyển. Đông. Đợi đ trắng lại một lần nữa phản ứng qua tới thời điểm hắn đã bị thu lại một cái ném qua vai tầng tầng ngã xuống ở để trần phía trên thu lại hạ thủ không nặng nhưng bị phong ấn trả cờ dạ trắng cũng không có biện pháp dùng trả cờ dạ giảm bất loại này tổn thương rắn rắn chắc chắc ăn thu lại một cái ném qua vai tê đau đớn kịch liệt khiến trắng cũng nhịn không được một trận nhe răng chắc ăn thu lại một cái ném qua vai thiếu niên dùng thực lực của ngươi không có khả năng từ kỳ ù mị đại nhân trong tay chạy trốn lên nguyên thu lại ngồi x ổ n người xuống nhẹ nhàng lắp lắp và t á o vị trí vốn cũng không tồn tại cho bụi hảo tâm khuyên bảo một câu theo sau hướng lấy phòng ă n đi tới trắng móc máy miệng có chút không cam tâm nhưng là lại phi thường bất đắc dĩ hắn kỳ thật ở rời giường thời điểm liền phát hiện bản thân trả cờ r a bị p h o n g ấn sở dĩ đột nhiên xuất thủ tập kích lên nguyên thu lại cũng là bởi vì hắn nghĩ muốn bắt cóc một con tin để cho bản thân có cơ hội thoát đi nhưng đâu nghĩ đến cái này một cái hầu gái thế mà cũng có loại thực lực này đối mặt hắn tập kích thế mà còn sẽ hắn dễ dàng phản s á t đối phương thể thuật chỉ sợ đã có d ủ nhìn tiêu chuẩn khi trắng cùng lên nguyên thu nại đi tới phòng ăn thời điểm trong nhà ăn đã có người tại dùng cơm chứ hữu dù mạ kỳ kỳ ù mị cái này một cái chủ nhân bên ngoài còn có một cái đầu đầy tóc đỏ bé trai ngồi ở hữu dù mạ kỳ kỳ ù mị hạ thủ vị trí đang cắn lấy bánh bao nhìn thấy thu nại cùng u ố n g công đi vào nam hải nâng lên đầu một mặt hiếu kỳ thu nại chị gái người này là ai nạp h cả dợ duyên vừa từ chưa thấy qua trắng lúc này gặp đến cái này dung mạo thanh lệ thiếu niên nhịn không được hiếu kỳ hỏi hắn là thu nại hơi mở、miệng. ánh mắt nhìn hướng u dù m a kì kì u mi ta gọi là trắng không đợi u dù m a kì kì u mi nói chuyện trắng hướng lấy duyên một lần đáp không biết vì cái gì nhìn thấy duyên một cái này một mặt bất đứa trẻ trắng liền đánh trong đáy lòng đau lòng đứa bé này khả năng là hắn cảm thấy duyên một gặp phải rất có khả năng cùng hắn tương cận a đều là mọi người trong mắt dị loại ăn cơm đi u dù m a kì kì u mi chỉ chỉ bên cạnh chỗ ngồi nói thu lại dẫn dắt trắng ngồi xuống theo sau ngồi ở dưới một bên n ờ i một bên từ trên bàn cầm lấy thức ăn hướng lấy trắng trong chén cơm mặt h ả một bên hướng ủ d mạ kì kì ù mi hỏ u dù m à kỳ kỳ ưu mi điều động kỳ s ả m ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nàng cũng là biết nhưng hiện tại mục tiêu nhiệm vụ đã đắc thủ kỳ s ả m lại không có trở về không khỏi làm thu nại lo lắng kỳ ưu mi đại nhân kỳ s ả m vẫn chưa về sao h á n thông linh thú có hay không tình báo chuyển về thu nại nghĩ đến kỳ s ả m liền không có ăn cơm tâm tư một mặt lo lắng giáng dấp đừng lo lắng ở đưa tiểu tử này thời điểm đến kỳ s ả m tình báo cũng chuyển tới ngày hôm qua không có cùng ngươi nói cũng là sợ ngươi lo lắng đã ngươi hỏi lên không nói ngược lại càng thêm khiến ngươi lo lắng ở tìm tiểu tử này thời điểm kỳ sản gặp lên hai tên b ệ n nhân một nam một nữ tội tắc cũng không lớn một cái là xì của xù mỹ ạ c u huyết kế giới hạn người sử dụng một cái khác là một cái thiếu nữ tóc màu ở gặp phải hai người này thời điểm kỳ sản cũng gặp phải cả cạ xì dẫn đội bảy để phong ngoài ý mớn ta khiến kỳ sản âm thầm đi theo đội bảy đến lúc đó đội bảy nhiệm vụ kết thúc kỳ sản tự nhiên sẽ đi theo đội bảy trở về u dù mạ kỳ kỳ u m i nói hắn lại nói những tin tình báo này thời điểm còn giấu giếm kỳ s ả n bị thương tin tức đương nhiên đây cũng là kỳ sản tình cầu hắn không hy vọng thu lại lo lắng cho hắn ngày hôm qua thu đến kỳ sản truyền lại tới tình báo thời điểm hắn còn kinh hãi sĩ、si、có sụ mị hạ c ũ người sử dụng không thể nghi ngờ là họ rỗ sĩ mạt bộ hạ cạ gù dạ kỳ mị mạ rỗ cái kia ở cùng ta tới lưới đối chiến thời điểm chết vào huyết kế bệnh kỳ mị mạ rỗ ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mị đối với ảnh hưởng của hắn nhưng là tương đương c ắ t sâu nhưng khiến ủ rủ mạ kỳ kỳ ủ mị nghĩ không ra chính là kỳ mị mạ rỗ lại có thể kích thương kỳ sản khiến cho kỳ sản rút lui đồng thời từ trên tình báo xem kỳ mị mạ rỗ tựa hồ là không có huyết kế bệnh k h ô n nhớ rồi nếu không dựa theo tuyến thời gian bình thường đến ó i khoảng thời gian này kỳ mị mạ rỗ đã là sớm dựa vào thuốc duy trì sinh mệnh cung kỳ sàm loại cường giả này chiến đấu tuyệt đối sẽ tiêu hao kỳ mị mạ r ổ sinh m ệ n h nhưng là từ kỳ sàm tình báo tới mở đối phương căn bản liền không có toát ra loại trạng thái này vô phương thành quỷ vương hẳn là rơi vào họ r ổ xì mạt trong tay không sai xem ra đối phương hẳn là đã trở thành họ r ổ xì mạt bộ hạng gia hỏa này là làm sao không chế đ â u này hơn nữa kỳ mị mạ r ổ huyết kế bệnh cũng đã trị tốt hẳn là nghiên cứu quỷ vương vĩnh sinh kết quả a nhìn tới muốn tìm cái thời gian cùng họ r ổ xì mạt sư h u n h tụ họp không biết hắn có thể hay không chủ tính tập kích cổ hạ đâu ư dù mạ kỳ ù mị trong lòng một bên nghi lấy một bên ăn lấy sớm một chút mà từ kỳ h u mỹ bên này biết kỳ sảm tin tức thu lại cũng ít nhiều yên tâm một ít cười lấy cho duyên kẹp lấy món ăn uống nạ mỹ no cù nhi một buổi sáng sớm ăn xong bữa ăn sáng cả cả si mấy người liền ở nạ d ụ tổ cùng xạ xù k ẹ năn nỉ xuống mang lấy đội bảy mọi người đi tới thôn phụ cận trong rừng rậm tu luyện đội bảy nhiệm vụ là hộ tống tạ d ụ nạ quay về đến nạ m ì no cù nhi nhưng biết tạ d ụ nạ khó xử nạ d ụ tổ mấy người thương lượng lấy bảo vệ tạ d ụ nạ bọn họ hoàn thành cầu lớn xây dựng vì vậy đoạn thời gian này bọn họ ở nạ mỹ no cù nhi cư trú xuống tới mà t h ừ a dịp đoạn thời gian này có rảnh rỗi nạ dù t ổ cùng xạ s ủ kẻ cảm giác sâu sắc sức chiến đấu của bản thân không đủ hy vọng có thể đạt được cả cà s ỉ chỉ đạo không l â y chuyển được hai cái này thiếu niên cả cà s ỉ chỉ có thể đáp ứng hai người đồng thời còn mang lên c ả dìn cho ba người thiên vị là h ấ n cả cà s ỉ vì cái này ý định quan sát một tháng ba người nhận thuật tiêu chuẩn vì vậy cho ba người quy hoạch hai cái h ấ n luyện môn trên đất bằng cây cùng đ ằ m nước trong ba người tu dù mà kỳ nạ dù tô tựa hồ là có tu luyện qua kinh nghiệm đối với trả cờ dạ khống chế tương đương tinh chuẩn lập tức liền có thể đạt đến cả cà xỉ yêu cầu mà cà dìn bởi vì tu luyện quá lực quan hệ. trà ạ cờ giả khống chế cũng chỉ giả khống tương đương lợi hại, đương l thất bại một hai bại liền lần, cà ó thể đạt tính. đến lại Ngược cả cả sĩ dự l một mực bị cả cả bị s ì xem trọng xả s ú kẹt ự a hồ là chưa bao giờ chịu qua huấn luyện như thế tiến độ chậm nhất mà ở cả cà s ì huấn luyện ba đứa con đồng thời trong rừng cây có một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đội bảy mọi mồ xì ra bụ dạ ảnh tàng ở rừng cây âm ảnh bên trong tìm kiếm lấy thời cơ ra tay phù hợp hắn cảm thấy trắng biến mất củng cổ nổ hạ những nị dạ này thoát không khỏi liên quan hắn muốn đem trắng tìm trở về、Tám.